Chương 232 cứu người 3 2, chương 232 cứu người 3 2. Nếu không phải là bởi vì tụ chủ chính mình liên lụy, Ngọc Sơn Tông làm sao đến mức bị đại nạn này? Cho nên thật muốn từ trên can luận, mình mới là trận này đại nạn kẻ cầm đầu. Cũng chính bởi vì có ý nghĩ như vậy, ất mục ngày sau càng phải hảo hảo bồi thường một chút Ngọc Sơn Tông. Mặc dù ất mục đã không phải là Ngọc Sơn Tông người, nhưng dù sao đã từng sinh hoạt tại Ngọc Sơn Tông, xuất thân Ngọc Sơn Tông, cho nên một đám Ngọc Sơn Tông trúc cơ trưởng lão, đối với ất mục trực tiếp ngồi tại Ngọc Sơn Tông tông chủ trên bảo tọa, cũng không có cảm giác được có gì không ổn, nhất là những này tầng dưới chốt tu sĩ bọn hắn cũng không rõ ràng việc này ngon thuần, tại trong lòng của bọn hắn, một mực liền cho rằng là Ngự Thú Tông muốn diệt Ngọc Sơ Tông, mà Ứt Mục thì là nghe được. Tin tức này, phấn đấu quên mình ra mặt cứu viện Ngọc Sơ Tông, cho nên tất cả mọi người đối với Ứt Mục ôn cảm kích tâm tình, lại thêm hiện tại thái thượng trưởng lão cùng tông chủ tất cả đều hôn mê bất tỉnh, tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, tất cả mọi người đem mắt mục trở thành chủ tập cốt, đối với Ứt Mục can bài tự nhiên là vô cùng phục tùng. Ứt Mục phát ra mệnh lệnh thứ nhất, chính là an bài vương trưởng lão lần lượt đệ tử tra hỏi, nhìn xem có thể hay không từ những này đệ tử cấp thấp nơi đó. Trong giờ Ngọc Sơn Tông tại loạn vào tập kích trước đó An Tiểu Nghệ hành động quy tắc, từ đó suy đoán ra An Tiểu Nghệ hạ lạnh. Mặc dù dạng này giang chống xưa chiêm tìm kiếm một cái luyện khí nữ tử, tất nhiên sẽ gây nên Ngọc Sơn Tông những người khác hiếu kỳ, nhưng giờ phút này, ất mục đã không lo được nhiều như vậy, cho dù bại lộ An Tiểu Nghệ thân phận đặc thủ cũng không quan trọng. Mệnh lệnh thứ hai, chính là do các vị chúc cơ trưởng lão tự mình dẫn đội, tổ kiến mấy cái đội ngũ tuần tra, ngày đêm không ngừng vây quanh Ngọc Sơn Tông sơn môn tiến hành tuần tra, một khi phát hiện dị tượng, phải lập tức cáo tri chính mình. Về phần cuối cùng một đạo mệnh lệnh, thì là bên dưới cho ất đại đám ba người, do ất đại ba người tọa trấn Ngọc Sơn Tông. Khống chế Ngọc Sơn Tông nội ngoại hai tầng phong cấm đại trận. Nghiêm phòng có người ngoài đi vào Ngọc Sơn Tông dò xét hư thực. Đợi tất cả mọi người riêng phần mình lĩnh mệnh toàn bộ rời đi về sau, đất một đem trước bị tóm ngựa thú Tông chủ Vân Tiên các loại ba tên kim đan tu sĩ dẫn tới đại điện phía sau trong mật thất, tự mình thi pháp, tại mỗi người ngay trong tứ hải đều gieo cấm tâm thuận. Mã đất một cũng nhân cơ hội này, đem ba người ký ức tiến hành một phen kiểm tra. Thông qua kiểm tra phát hiện, lần này sự kiện, ngựa thú Tông bên này người liên hệ chính là cái kia Chu Vân Điệp, mà thành Vân Tông phưng diện thì là một tên kim đan đại viên mãn tu sĩ mà người này chính mình trước đó cũng đã gặp, chính là lúc trước ngũ phong bức thoái vị thời điểm, đứng tại nguyên triệt chân quân sau lưng một tên kim đan tu sĩ. Xem ra ở cấp giết chính mình trong chuyện này mà, Ngọc hư phong chính là chủ nưu một trong. Vệ phân lý duy cùng cùng Lý Vạn Sơn vì cái gì hôn mê bất tỉnh, nguyên nhân chân chính ngay tại ở, Lý Duy cùng các loại bốn tên kim đan tu sĩ tại bị thần ảnh yêu quỳ mê chướng đằng sau, vì để cho thứ nhất thẳng trầm luân bất tỉnh, lại bị địch nhân rót phục thần ảnh yêu quỳ chất lỏng, cho nên độc tính càng mạnh, muốn đem hai người tỉnh lại, hoặc là xin mời một vị nguyên anh đại viên mãn cấp bậc chân quân trực tiếp xuất thủ, dùng cương đại pháp lực trực tiếp đem lọc độc bức ra bên ngoài cơ thể. Hật là chính là tìm tới thần ảnh yêu quỳ bản thể, đem nó chiết để diệt xác, sau đó lấy kim đan chân hỏa đem nó thiêu đốt thành phấn, sau khi dùng, có thể tự giải độc này. Mà thông qua xem xét ba người ký ức, cái này thần ảnh yêu quỳ sử dụng hết đằng sau, liền bị một tên nguyên anh chân quân cho lấy đi, mà tên này nguyên anh chân quân không phải người khác, chính là lúc trước rất mục vừa mới rời đi Thanh Vân Tông đằng sau, một mực theo dõi tại sau lưng muốn cướp giết chính mình người kia. Đối với người này, ba người cũng không quen thuộc, chỉ nghe nhà mình lão tổ đã từng xưng hô đối phương là Ngọc Hành đạo hữu. Nói cách khác, Muốn giải cứu Lý Duy cùng cùng Lý Vạn Sơn, ất mục nhất định phải tìm tới cái kia Lady thân ảnh yêu quỷ Nguyên Anh chân quân. Mặc dù ất mục trước đó hủy vào cự vũ diệt thế cấm pháp, xuất kỳ bất ỷ đem ngự linh chân quân trấn giết, nhưng vận khí tốt sẽ không vĩnh viễn đi theo chính mình, ất mục còn không có cuồng vọng đến chủ động đi tìm một vị Nguyên Anh chân quân chính diện mặt cương, vậy hắn thuần túy là muốn chết. Cho nên việc này mười phần khó giải quyết. Bất quá, vừa mới bị chính mình gieo xuống khống tâm thuật ngự thú tông ba người, mình ngược lại là có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Dù sao, dưới mắt ngự thú tông có thể nói là rắn mất đầu, duy nhất Nguyên Anh chân quân đã bị chính mình phong ấn tại quá rõ trong bảo kính. Đại trưởng lão Chu Vân Thiên đám ba người lại bị chính mình chưởng khống, cho dù Ngự Thú Tông trong sơn môn còn có Mạc Khắc Kim Đan trưởng lão, đoán chừng cũng không nổi lên được quá lớn sóng gió. Chính mình hẳn là nhân cơ hội này, quả quyết xuất thủ, bưng Ngự Thú Tông hang ổ, cho địch nhân một cái chí mạng đánh trả. Trước đó, địch nhân lợi dụng Ngọc Sơn Tông sự tình, đem chính mình dẫn ra, vậy mình cũng có thể lợi dụng Ngự Thú Tông sự tình, đem địch nhân dẫn đi qua. Chỉ cần mình sớm bố trí tốt trận pháp bây giờ, chưa hẳn không thể đem đối phương lưu lại. Kế hoạch tốt hết thảy, tất mục dự định lập tức hành động, dù sao Ngự Thú Tông quặng mỏ nơi đó đã bị chính mình cho triệt để hủy. Tên kia bị chính mình chém giết kim đan tu sĩ, tại Ngự Thú Tông trong tông môn, nhất định có lưu hồ đằng, đoán chừng hiện tại Ngự Thú Tông khẳng định đã cảm giác được không thích hợp, cũng đã phái người đi quẳng mò nơi nào đây dò xét tình huống. Nhưng cũng may chu Vân Thiên đám ba người chính mình cũng không có giết chết, mà Ngự Linh chân quân nhục thân mặc dù bị chính mình chém, nhưng nó thần hồn còn không có vẫn diệt, cho nên tạm thời Ngự Thú Tông còn sẽ không xuất hiện động tĩnh lớn, nếu như chính mình tranh thủ thời gian hành động, có lẽ còn kịp. Lập tức, đất mục để ất nhị cùng ất tam lưu thủ Ngọc Sơ Tông, mà chính mình thì là mang theo ất đại cùng Ngự Thú Tông ba người, đổi thừa một khung tiểu hình phi chu. Tuấn về Ngự Thú Tông Sơn môn mau chóng bay đi. 3 ba ngày sau, Ngự Thú Tông Sơn môn liền xuất hiện ở ất mục trong tầm mắt. Quả nhiên như ất mục trước đó dự đoán như thế, mặc dù tại Ngự Thú Tông trực tiếp phạm vi thế lực bên trong, tăng lên không ít tuần tra phòng thủ đệ tử, nhưng toàn bộ Ngự Thú Tông cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Có lẽ tại những cái kia Ngự Thú Tông Kim Đan tu sĩ xem ra, Ngự Thú Tông thế nhưng là cỡ trung tông môn, trong môn thế nhưng là có Nguyên Anh lão tổ tọa trấn. Tại Thanh Vân Tông hạ hạt bên trong, cơ trung tông môn ở giữa không có khả năng sinh tử đối mặt, Thanh Vân Tông cũng tuyệt đối không cho phép dạng này tự hao tổn xuất hiện, cho nên không có khả năng có người dám can đảm đến tập kích Ngự Thú Tông Sơn môn trọng địa. Mà lại chuyện đánh giết chính mình, Ngự Thú Tông đem nó khống chế tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong, biết bí ẩn này người cũng không nhiều. Cho nên giờ phút này, Ngự Thú Tông gió êm sóng lặng cũng là chuyện rất bình thường. Tất Mục nhìn xem Ngự Thú Tông Sơn môn, trên mặt lộ ra cười lạnh. Chính mình không có chủ động tới tìm Ngự Thú Tông phiến phước, không nghĩ tới cái này Ngự Thú Tông lại là chủ động muốn chết, vậy mà cùng Thanh Vân Tông mà khác phong mạch đi lưu hạ chính mình. Thủ mối tăng thêm hẳn cũ, đất mục đã ở trong lòng âm thầm quyết định, cái này Ngự Thú Tông là tuyệt đối không thể lưu lại, hắn nhất định phải thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, đem Ngự Thú Tông triệt để nhổ tận gốc. Bất quá trước lúc này, hắn còn muốn lợi dụng Ngự Thú Tông, đem cái kia trốn ở trong bóng tối địch nhân dẫn lên cửa, chẳng cần biết người nọ là ai, nếu hắn chuẩn bị cướp giết chính mình, chính mình nhất định phải hùng hăng đánh trả, hắn muốn để Thanh Vân Tông bên trong những người kia đạt được một cái thật sâu giáo hận. Chương 233 Thương hợp hành, 1, chương 233 Thương hợp hành Tại Chu Vân Thiên các loại bà tiên ngự thú tông kim đan trưởng lao dẫn dắt phía dưới, tất mục bọn người thuận lợi tiến vào ngự thú tông bên trong sân môn, đồng thời lấy thế xét đánh không kịp bưng thai không chế được, còn tại trong tông môn mặt khác 4 tên kim đan tu sĩ, đương nhiên, tất mục cũng mười phần thuận lợi cho 4 người này, tất cả đều reo không tâm thuận. Đáng tiếc là, ngự thú tông kim đan tu sĩ, còn có 3 người không tại trong tông môn, một người trong đó đi ngự thú tông trố kia quặn mọ tìm hiểu tin tức, tính thời gian, giờ phút này hẳn là vừa tới, mà đổi thành bên ngoài 2 người, tất cả đều đóng tại ngự thú tông lưỡng sự trong phần thị, trong thời gian ngắn bên trong sẽ không trở về ngự thú tông. Về phần phía dưới những cái kia chúc cơ cùng luyện khí tu sĩ, đất mục thì là hoàn toàn không có hứng thú, dù sao bọn hắn tuyệt đại đa số người căn bản cũng không biết tông nội cao tầng tự mình lưu đồ những chuyện này, cho nên chỉ cần đem Ngự Thú Tông cao tầng tất cả đều nắm trong tay, dưới đây những cái kia đệ tử cấp thấp là không được quá lớn song gió. Làm xong đây hết thảy đằng sau, đất mục liền trực tiếp tiềm ẩn tại Ngự Thú Tông hậu sơn cấm địa bên trong, bắt đầu hắn bức kế tiếp kế hoạch. 3 ngày sau, một người tu sĩ si cấy một cái mạo vàng đại điêu xuất hiện ở Ngự Thú Tông sơn môn bên ngoài. Nhìn thấy cái này đại điêu màu vàng đằng sau, Phàm thủ đệ tử lập tức độ cao cảnh dắt lên, có thể cưỡi một cái kim đàn yêu thú biết bay đến Ngự thú tông, khẳng định không phải đơn giản nhân vật. Không đợi mấy cái đệ tử có phản ứng, một mục bịất một can bài tại sơn môn phụ cận theo dõi Chu Vân Thiệ sắc lập khắc lách mình mà ra, hướng về phía giữa không trùng kim điêu trên lưng tu sĩ chắp tay hổ quyền, mười phần cung kính nói, "Tiền bối, ngài đã tới." Ngồi tại kim điêu phía sau lưng Nguyên Anh chân quân, chính là trước đó nửa đường cướp giết rất một người, khi hắn nhìn thấy Ngự thú tông gia nên tiếp chính mình, lại là một tên kim đàn tu sĩ, trên mặt lập tức liền có tâm tình bất mãn, âm dương quái khí hỏi, "Ngự linh lão gia hỏa kia đi nơi nào, làm sao hắn chưa hề đi ra?" Chu Vân Thiên cười cười hổ hổ, trả lời: "Nhà ta lão tổ Lâm thời có việc ra ngoài rồi, không tại trong tông môn. Bất quá tiền bối người ngài muốn tìm, chúng ta đã bắt được, chính nút tại Hầu Sơn trong mật địa. Nhà ta lão tổ trước khi chuẩn bị đi, chuyên môn dặn dò chúng ta mau chóng đem tin tức này chuyển cho các ngươi, dù sao người kia một mực lưu tại Ta Ngự Thú Tông, chúng ta gánh chịu áp lực cũng thực sự quá lớn, bất quá ta là đem tin tức này chuyển cho Khương đạo hữu, không nghĩ tới lại là tiền bối đích thân đến. Tốt, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian mang ta tới Nghiệm Minh chính bản thân." Ngọc Hành Chân Quân không nhịn được nói: Chu Vân Thiên mau để cho người mở ra Hồ Sơn đại trận, đem vị Tiêu Ngọc Hành chân quân nhường tiền đến, lập tức liền tự mình dẫn đường, dẫn Lĩnh Ngọc Hành chân quân đi tới Ngự Thú Tông hậu Sơn một địa, gặp được đang bị giam giữ ở địa quật bên trong hôn mê bất tỉnh ngục, mà địa quật bên ngoài, còn có hai tên kim đan tu sĩ đang tại bảo vệ lấy. Nhìn thấy Chu Vân Thiên mang theo vị kia thần bí nguyên anh chân quân xuất hiện, phụ trách trông coi đất mục Chu Vân địa các loại hai người vội vàng đứng dậy, không người thi lễ. Ngọc Hành chân quân tỉnh không có để ý hai người, đi thẳng tới lồng giam trước, một mặt ý cười nhìn xem nằm ở địa quật bên trong đất mục. Tiên tiểu tử giáo hoàn này, trước đó vậy mà dùng một bộ khôi lỗi phân thân đem chính mình cho dẫn đi, Nguyên Anh bị Kim Đàn trêu đùa chuyện như vậy một khi truyền đi, thật sự là quá mất mặt. Cũng may, tiểu tử này cuối cùng vẫn không yên lòng Ngọc Sơn Tông, nếu không, hắn cũng không trở thành rơi vào Ngự Thú Tông bấy giờ, càng sẽ không thân hãm nhà tổ, bị bắt tới Ngự Thú Tông. Bằng không mà nói, một khi bị nó lại trốn về Thanh Vân Tông, vậy lần này cấp giết liền triệt để thất bại, hắn coi như thật không có cách nào cùng sau lương vị đại nhân vật kia bằng làn dao. Vất quá, tiểu tử này như vậy cẩn thận, như thế nào lại bị Ngự Thú Tông dễ dàng như thế liền tóm lấy đâu? Ngọc Hành Chân Quân trong nội tâm thì là hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp từ trong ngực của mình, móc ra một cái tinh xảo bình ngọc, sau đó đem bình tắc mở ra, một cái côn trùng màu đen tử trong bình ngọc chui ra. Tại Ngọc Hành Chân Quân điều khiển, côn trùng màu đen bay vào trong địa vực, bay trùm quanh cái này nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh ất mục, trên dưới tung bay một hồi, sau đó lại lần nữa bay ra, rơi xuống Ngọc Hành Chân Quân trong lòng bàn tay. Ngọc Hành Chân Quân nhẹ nhàng một cảm ứng, không sai, quả nhiên là ất mục, lúc này mới triệt để yên lòng, lại đem cái kia màu đen phi trùng một lần nữa thu vào trong bình ngọc. Chu Vân Tiên ở một bên giải thích nói: Kẻ này đã bị nhà ta lão tổ hạ cấm chế, quả quyết là không trốn thoát được." Ngọc Hành chân quân quay người nhìn thoáng qua theo sau Lương Chu Vân Tiên đám ba người, cười hắc hắc nói, "Các ngươi ngự thú tông lần này thế, nhưng là lập xuống đại công, đáp ứng chỗ tốt của các ngươi, sẽ không thiếu các ngươi, bất quá, chỗ tốt này ta phải ngay mặt cho các ngươi ra lão tổ, nhanh chóng cho nhà ngươi lão tổ truyền tin tức, để hắn lập tức quay lại." Chu Vân Tiên mười phần khó khăn nói, "Tiền bối, nhà ta lão tổ trước khi đi đã từng nói, hắn có quan trọng sự tình, trong thời gian ngắn về không được, đã mệnh ta toàn quyền đại diện, ngài nếu là có thứ gì muốn truyền giao lời nói, van bối có thể làm thay." Ngọc Hành Chân Quân liếc qua Chu Vân Thiên, ha ha cười nói, "À, có đúng không, ngươi có thể làm thay. Cái kia muốn mạng của các ngươi, ngươi cũng có thể làm thay." Nghe Ngọc Hành Chân Quân lời nói, Chu Vân Thiên sững sốt một cái, hắn thậm chí cho là mình nghe lầm nói, vừa muốn nói gì, lại không ngờ tới, đứng tại bên cạnh hắn Ngọc Hành Chân Quân lại đột nhiên xuất thủ, một chưởng đập nện tại hắn trên đỉnh đầu, trực tiếp đem nó thần hồn trấn vỡ. Nhìn xem Chu Vân Thiên một mặt không thể tin chậm rãi ngã xuống, Ngọc Hành Chân Quân trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tạm nhẫn, mà Chu Vân Điệu các loại hai người thì là quá sợ hãi. Còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, Ngọc Hành Chân Quân đột thủ đã đưa về phía hai người, cơ hồ là trong nháy mắt, hai người cũng không cam chịu đổ trên mặt đất, cùng Chu Vân Thiên giống nhau như lúc bị chấn bể thần hồn, biến thành người chết sống lại. Ngọc Hành Chân Quân nhìn xem đã nằm dưới đất ba người, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, tự lẩm bẩm, tất cả biết đây hết thảy người, cũng không thể lưu lại người sống, đây chính là vị đại nhân kia chính miệng lời nhắn nhủ sự tình, ta lại thế nào khả năng để cho các ngươi sống sót, chỉ tiếc ngự linh lão già kia không tại trong tông môn, chẳng lẽ lão già kia sinh ra lòng đề phòng. Sớm không đi ra, muốn không đi ra, hết lần này tới lần khác lúc này rời đi. Ngọc Hành Chân Quân lại ngẩng đầu nhìn một chút vẫn tại hôn mê bất tỉnh nhất mục, tiểu tử này tạm thời trước để ở chỗ này, chính mình đi ra ngoài trước đem Hự Thú Tông nên diệt khẩu người tất cả đều diệt khẩu lại nói. Đang lúc Ngọc Hành Chân Quân chuẩn bị rời đi mật địa thời điểm, từng đợt pháp ba động đột nhiên tại toàn bộ trong mật địa bốn phía nhộn nhạo lên, lập tức, Ngọc Hành Chân Quân cũng cảm giác vùng thiên địa này tựa hồ bị phong cấm bình thường. Ngọc Hành Chân Quân trên khuôn mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhưng lập tức lại là hững hờ nói, Ngự Linh, nguyên lai ngươi tại tông nội à, chốn đi trở lấy tính toán ta đây. Chương 233 Thương Ngọc Hành 2, chương 233 Thương Ngọc Hành 2 Tại Ngọc Hành chân quân xem ra, thời khắc này Phong Cấm đại trận, nhất định là ngự thú tông ngự linh chân quân tự mình thiết trí, lão giả này đích thật là giàu hoạch, chính mình không lộ diện, để tông nội kim đan tu sĩ thay mình đến so xét, xem ra lão tiểu tử này đích thật là lên lòng đề phòng, bây giờ Phong Cấm đại trận cùng một chỗ, cái này rõ ràng là muốn cùng chính mình mặt mặt. Có thể Đệ Ngọc Hành chân quân không hiểu là, Phong Cấm đại trận bị kích phát đằng sau, cái kia trốn ở trong bóng tối ngự linh chân quân cũng không có hiện lộ chân thân, xung quanh vẫn là yên tĩnh. Lão giả, ngươi cũng đem Phong Cấm đại trận kích phát, còn không chịu lộ diện à, thật là một cái sợ chết lão già hoạ. Đã ngươi không chịu lộ diện Vậy liền nhìn ta như thế nào phá ngươi lại trận. Ngọc Hành Chân Quân trực tiếp mở miệng mắng. "Lập tức, Ngọc Hành Chân Quân từ trong lực lại móc ra một kiện cái truy hình dạng pháp bảo, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia cái truy một dạng pháp bảo lập tức bay đến giữa không trung, sau đó bắt đầu nhanh chóng bốn phía du tẩu đứng lên, tựa hồ là đang tìm kiếm phá trận tốt nhất cái điểm. Coi như cái kia cái truy pháp bảo đang nhanh chóng di động thời điểm, Ngọc Hành Chân Quân sắc mặt lại là biến đổi, hắn đột nhiên cảm giác được bên cạnh mình lần nữa truyền đến một cơn chấn động, hắn vội vàng lần theo ba động nhìn sang, ba động đầu ngẩng, lại là cái kia ba cái đã bị chính mình làm vỡ nát thần hồn kim đan tu sĩ. Không tốt. Nó hành chân quân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức từ trong túi chứa đồ móc ra hai mặt phòng ngự pháp bảo đè vào trước người của mình, lập tức, tiếng nổ mạnh to lớn tràn ngập toàn bộ địa quận, mà ở địa quận bên ngoài, Ngự thú tông tu sĩ lập tức cảm giác được đại địa tại nhẹ nhàng rung lên dậy, lập tức đám người liền thấy được giật mình một màn. Chỉ gặp Ngự thú tông hậu sơn cấm địa toàn bộ hướng phía dưới chậm rãi sụp đổ, kích động bụi đất trong nháy mắt liền tràn đầy toàn bộ Ngự thú tông. Khi bạo tạc sinh ra chấn động rốt cục triệt để đình chỉ, khói bụi tiêu tán đằng sau, Toàn bộ trong địa quật một mảnh hỗn độn, Ngọc Hành Chân Quân hai mặt phòng ngự pháp bảo đã trở nên tàn phá không chịu nổi, chốn ở pháp bảo phía sau Ngọc Hành Chân Quân cũng là hết sức chất vấn, trên người pháp bảo đã rách tung toé, chiến đấu khan vùng cũng bị nổ bay, tóc tai bù xù, đầy bụi đất, nhất là bên vai trái vị trí, một cái thật sâu vết thương bảy biển ra đến, vậy mà đều có thể nhìn thấy bạch cốt. Ngọc Hành Chân Quân nội tâm đã không gì sánh được phẫn nộ, không nghĩ tới ngày ngày đánh ngõ, lại bị ngõ ngổ vào mắt, ngự linh lão gia hỏa này thật sự là quá nguy hiểm, vậy mà tại chính mình độ tử độ tôn trên thân thiết hạ thủ đoạn, trong nháy mắt dẫn động kim đang tự bạo, so với chính mình còn hung hăng. Ba viên Kim Đan tập hợp cùng một chỗ trong nháy mắt tử bạo, sinh ra uy lực không gì sánh được to lớn, nếu không phải đem hai quyển phòng ngự pháp bảo đè vào phía trước, chính mình cố này nguyên anh pháp thể còn muốn có thể không bảo lưu lại đến cũng có nói. Nhưng dưới mắt, tình cảnh của mình đã 10 phần nguy hiểm, Ngự Linh lão giả kia khẳng định là trốn ở chỗ tối, chờ lấy cho mình một kích chí mạng. Vì kế hoạch hôm nay, chính mình chỉ có thể lá mặt lá trái, nghĩ biện pháp làm yên lòng lão giả, các loại rời đi Ngự Thú tông, về sau có rất nhiều cơ hội tìm lão giả tính sổ sách. Ngự Linh, ngươi còn trốn tránh làm gì, ta hiện tại đã bản thân bị trọng thương, căn bản cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi ra đi. Chúng ta hảo hảo tâm sự." Ngọc Hành Chân Quân đè nén xuống nỗi tâm lửa giận, rốt cục nói ra nguyên thoại. "À, có đúng không, ngươi thật bản thân bị trọng thương." Một cái thanh niệm đột ngột từ một bên trong lồng giam truyền đến. Ngọc Hành Chân Quân sắc mặt tốt nhiên đại biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn về hướng lồng giam kia. Bởi vì nhận kịch liệt bạo tác ảnh hưởng, nguyên bản phương phương chính chính lồng giam cũng sụp đổ một góc, nguyên bản hôn mê bất tỉnh ất mục, giờ phút này vậy mà ngồi dậy, chính một mặt trêu tức nhìn xem bị thương thật nặng Ngọc Hành Chân Quân, tựa như đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết một lần dạng. Ngọc Hành Chân Quân sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn không thể tin hỏi Đây hết thảy đều là ngươi ở sau lưng giở trò. Tất Mục cũng không có phủ nhận, ngược lại khẽ gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, các ngươi có thể dùng Ngọc Sơn Tông làm mối nhử, đem ta dẫn suất Thanh Vân Tông, vậy ta lại làm sao không thể lấy thân làm mối, đem bọn ngươi dẫn tới Ngự Thú Tông đâu? Cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người." Ngọc Hành Chân Quân lạnh lùng hỏi, "Ngự Linh lão gia hỏa kia đâu, hắn bị ngươi đón mua." Tất Mục ha ha cười nói, "Ngự Linh Chân Quân, hiểu rõ đại nghĩa, hắn tự nhiên là không muốn đắc tội ta một cái Thanh Vân Tông tiêu giao nhất mạch mạch chủ, nhưng hắn cũng không muốn dính vào chuyện này, cho nên hắn cũng chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, hai mặt đặt cược." Lục Hành Chân Quân lạnh lùng nhìn Tát Mộc, hắn giờ phút này căn bản không có cách nào phân biệt rõ ràng lời Tát Mộc nói lời đến cùng là thật hay là giả. Ngươi chẳng lẽ coi là dựa vào mấy cái kim đan tu sĩ tự bạo, liền có thể làm sao ta, vậy là ngươi đối với Nguyên Anh Chân Quân thực lực kinh khủng căn bản cũng không hiểu rõ a, ta cho dù thụ thương nặng hơn nữa, muốn cầm xuống ngươi, lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Tát Mộc đối mặt với đối phương đe dọa, trên mặt không có nửa điểm khẩn trương thần sắc, nhìn xem Lục Hành Chân Quân cười nhạo nói, "À, có đúng không? Vậy ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi vị này Nguyên Anh Chân Quân, có thể làm khó dễ được ta?" Nộp hành chân quân nhìn thấy ớt mục tự tin như vậy, trong lòng không khỏi lần nữa nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ lại tiểu tử này còn có cái gì chuẩn bị ở sau không có tí chuyện, đang chờ chính mình gài bẫy? Chẳng lẽ hắn cho ỷ lại, chính là trước mắt cái này phiến không biết dùng cái gì vật liệu chế thành cửa nhà lao. Có thể nghĩ lại, khẳng định không có đơn giản như vậy, bởi vì vừa rồi bạo tạc, cái này cửa nhà lao mặc dù không có bị tổn hại, nhưng cửa nhà lao bốn phía vách đá đã tản phá không chịu nổi, cái này phiến cửa nhà lao trên cơ bản đã so như không có gì, thành một kiện bài trí, chính mình vòng qua cái này phiến cửa nhà lao, có thể từ mặt khác phương hướng tiến vào trong lồng giam. Ất Mộc tuyệt đối không phải một cái người ngu xuẩn, hắn sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Chẳng lẽ là Ngự Linh? Hắn giờ phút này còn không có hiện thân. Tuy nói trước đó Ất Mộc nói Ngự Linh chân quân không muốn dính vào chuyện này, nhưng người nào lại dám cam đoan Ất Mộc nói lời là thật? Càng nghĩ, Ngọc Hành chân quân đã sinh ra đi ý giờ phút này địch tình không rõ, chính mình lại bản thân bị trọng thương, nhất là chính mình Nguyên Anh bị vừa rồi kịch liệt bạo tác sinh ra to lớn uy năng cho thương tổn tới, Nguyên Anh mặt ngoài đã xuất hiện một vết nứt, nếu như lại cưỡng ép xuất thủ, thế tất sẽ tăng thêm thương thế của mình, một khi cho mình Nguyên Anh tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, vậy coi như bại lớn. Tam thập lục kế Cẩu vi tự tế, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, hay là rút lui trước thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Ngọc Hành Chân Quân không nói hai lời trực tiếp quay đầu liền chạy, mặc dù nơi này khắp nơi đều là loạn thạch, nhưng ở nguyên anh chân quân trong mắt, những này đều không phải là vấn đề, nhất là trước đó còn trở ngại chính mình rời đi phong cấm đại trận cùng theo bạo tạc trực tiếp hỏng mất, cho nên lúc này thi triển tuấn di chi pháp, mau thoát đi nơi đây, chính là thời cơ thích hợp nhất. Chương 234 Thu Ngọc Hành, 1, chương 234 Thu Ngọc Hành, 1. Nhìn thấy Ngọc Hành Chân Quân quay đầu liền chạy, đất mục trên khuôn mặt cũng lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Xem ra người này đã bị chính mình cho triệt để sợ vỡ mật, vô tâm ham chiến, rốt cuộc không để ý tới nguyên anh chân quân thể diện. Bất quá, tính toán của đối phương là rất tốt, nhưng mình như thế nào lại như ước nguyện của hắn đâu. Co như Ngọc Hành chân quân thi triển thuần di chi pháp, lập tức liền muốn rời khỏi nơi đây thời điểm, hắn lần nữa cảm nhận được từ bốn phương tám hướng đều truyền đến một loại nào đó pháp lực ba động. Ngọc Hành chân quân sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, bởi vì loại ba động này, chính mình thật sự là quá quen thuộc bất quá, đây rõ ràng là lại có Kim Đan tu sĩ muốn tự báo. Tiểu Tặc, ngươi lấn ta quá đáng. Ngọc Hành Chân Quân giờ phút này đã triệt để phá phòng, vọt thẳng lấy trong lồng da mất mục chửi ầm lên đứng lên. Ngọc Hành Chân Quân tiếng nói vừa dứt, kịch liệt tiếng nổ mạnh lại từ bốn phương tám hướng truyền tới, bốn cỗ to lớn uy năng tất cả đều hướng về phía Ngọc Hành Chân Quân tập trung bộc phát. Bởi vì Kim Đan tu sĩ tự bạo đã có thể ảnh hưởng đến không gian tính ổn định, cho nên dưới tình huống như vậy, Ngọc Hành Chân Quân Nguyên Anh thuần di chi pháp cũng liền căn bản vô dụng, cho nên hắn còn muốn thoát đi nơi đây đã là hy vọng xa vời. Gặp tình hình này, Ngọc Hành Chân Quân đã không lo được đối phó ớt mục, hắn trực tiếp nguyên địa ngồi xuống, đem toàn bộ thân thể co lại thành một cái viên cầu hình dạng. Mặt ngoài lập tức liền bị một tầng giống như thực chất pháp lực hộ thuẫn bao vây. Xem ra Ngọc này hành chân quân là không thèm đến sự yếu, trực tiếp dùng chính mình nguyên anh pháp thể làm hộ thuẫn, mục đích đúng là vì bảo vệ chính mình nguyên anh không bị hao tổn hại. Chỉ cần nguyên anh có thể bảo lưu lại đến, chính mình liền còn có thể một lần nữa chọn lựa một bộ nhục thể đoạt xá chú sinh, hết thảy đều có thể lần nữa tới qua. Giờ phút này, mặt địa bên ngoài, lũ thú tông các tu sĩ còn không có từ lần trước nổ lớn ở trong lấy lại tinh thần, vậy mà lần nữa cảm nhận được dưới chân đại địa lại một lần run rẩy lên, lập tức tất cả mọi người liền thấy Nự thú tông hậu sơn cấm địa, nguyên bản đã sụp đổ xuống địa phương, đột nhiên lại đi lên ngưng lên gần trăm trượng độ cao, sau đó lại nhanh chóng hạ xuống, đại lượng bùn đất cắt đá bốn phía vây ra, tựa như tận thế thiên thai bình độ, toàn bộ ngự thú tông sơn môn đã bị làm một mảnh hỗn độn, vô cùng thê thảm, thậm chí còn có không ít thẳng xuê xẹo, bị vậy ra cự thạch trực tiếp đập trúng muốn mập nhỏ, toàn bộ ngự thú tông trong sơn môn một mảnh tiêu tan. Mà tại trong mặt địa, khi khói bụi tiêu tán đằng sau, nam sắp trên mặt đất chống cự bạo tác trùng kích ngọc hành chân quân, chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn thất thần nhìn về phía đối diện lồng giam, lập tức điên cuồng cười ha ha. Đối diện lồng giam tại lần thứ 2 bạo tác ở trong, cũng không còn cách nào tiếp tục duy trì nguyên trạng, cũng triệt để sụp đổ, rớt xuống cự thạch thất linh bát lạc đắp lên cùng một chỗ, mà thân ở trong đó ớt một cũng 10 phần bị thảm, một cái cánh tay đã không cánh mà bay, hai chân cũng bị một tảng đá lớn đập trúng, chính vô lực rượi và ở bên cạnh trên một tảng đá lớn. Ha ha ha ha, tiểu tặc, tự an ác qua đi. Nhưng sau một khắc, Ngọc Hành chân quân đột nhiên ngu ngơ ở, hắn há mồm muốn nói cái gì, nhưng lời đến khoẻ miệng, làm thế nào cũng nói không ra, tựa hồ có đồ vật gì bóp lấy cổ của hắn, để hắn không cách nào nói chuyện. Bởi vì Ngọc Hành Chân Quân đột nhiên phát hiện, trước mặt đất mộ mặc dù bị thương nặng như vậy, nhưng tất cả miệng vết thương, vậy mà không có một tia vết dịch chảy ra, đây rõ ràng chính là một bộ khối lỗi. Đông dạng cho siết, đất mộ dùng 2 lần, 2 lần đều đem chính mình lừa gạt. Ngọc Hành Chân Quân thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trước đó hắn vừa mới tiến địa của thời điểm, cũng từng dùng thần thức dò xét qua, nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh ất mộ, rõ ràng là một cái chân nhân, mà lại hắn lúc đó còn cần biết hồn trùng nghiệm chứng qua, đích thật là ất mộ chân thân, nhưng bây giờ làm sao vậy mà lại biến thành một bộ khối lỗi. Hắn càng muốn không hiểu là Vì cái gì những này ngự thú tông kim đan tu sĩ vậy mà như thế thấy chết không sợ, liên tiếp tự bạo kim đan, đây là cùng mình lớn bao nhiêu thủ, bao lớn oán. Nhất là hắn nghĩ không hiểu là, trước đó hắn tiến vào trong địa quật thời điểm, rõ ràng cảm nhận được người sống phi thức, trừ ất mục bên ngoài, chính là cái kia ba cái bị chính mình tự tay làm vỡ nát thần hồn kim đan tu sĩ, nhưng mà phía sau lần thứ hai tự bạo bốn tên kim đan tu sĩ, lại là chuyện gì xảy ra. Mặc dù thời khắc này Ngọc Hành Chân Quân có quá nhiều nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn lại phi thường minh xác một việc, đó chính là hắn bị ất mục triệt triệt để để cho tính kế, cả sự kiện từ đầu tới đuôi. Đều là ất mục sớm sắp xếp xong xuôi, tất một mục đích chính là muốn đem chính mình cho lưu lại. Nhưng hắn hay là nghĩ mãi mà không rõ, ất mục làm sao lại như vậy xác nhận chính mình sẽ đích thân đến Ngự Thú Tông, nếu như lúc đó chính mình không đến, ất mục có phải hay không còn có mặt khác căn bài. Ngọc Hành chân quân cảm giác giờ phút này đầu góc của mình đều có chút không đủ dụng, nhưng lập tức, hắn pháp thể mặt ngoài đột nhiên xuất hiện đại lượng vết rạn, liền như là vết nhăn làn da mở rộng, lập tức, pháp thể mặt ngoài huyết nhục bắt đầu nhanh chóng tự đoạn, chỉ chốc lát công phu Trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một chút phá thành mảnh nhỏ thân thể tàn phế, mà phía trên thân thể những cự thạch kia bởi vì không có chảo chống vững, lần nữa bên ngoài rơi xuống rơi sụp đổ, bụi đất rất. Nhanh liền đem ngọc hành chân quân thân thể tàn phế cho triệt để bao trùm ở. Đột nhiên, một đạo linh quang từ trong các đá trồi ra, một cái tuấn nhi liền biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, đạo linh quang này đã xuất hiện ở sụp đổ mật địa trên không, đang lúc đạo linh quang này dự định bỏ chạy thời điểm, một mặt phong cách cổ xưa tấm gương đột nhiên xuất hiện ở linh quang sau lưng, linh quang còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền bị một cỗ hấp lực khủng lồ cho hút vào tấm gương ở trong. Sau đó Toàn thân áo trắng lất một xuất hiện ở mật địa trên không, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, cái gương kia lập tức bay trở về, chui vào ớt mục trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Lại qua một hồi, từ sụp đổ trong mật địa lại chui ra ngoài một cái hình như xuyên sơn giáp một dạng khối lỗi, chỉ gặp khối lỗi kia thả người nhảy lên, liền nhảy tới ớt mục trước người, từ trong miệng phun ra một vật, chính là ngọc hành chân quân trước đó ném ra chuẩn bị phá trận dùng cái kia cái truy một dạng pháp bảo, món pháp bảo này người khác khả năng không biết, ớt mục lại là nhận ra, đây chính là một kiện vô cùng khó được phá trận truy, chính là một kiện trùng phẩm pháp bảo, đây chính là Đồ tốt, phá trận thần khí. Bất quá bởi vì gặp hai lần Kim đan tự bạo trùng kích, món pháp bảo này mặt ngoài cũng là tàn phá không chịu nổi, nhưng cũng may bộ vị trọng yếu cũng không có bị hao tổn, lấy về một lần nữa rèn đúc một phiên liền có thể dùng. Tất Mục vừa mới đem Khôi Lỗi Thu vào trữ vật đại bên trong, tất cả mấy người cũng từ khác nhau phương hướng, vội vã chạy tới ớt Mục bên cạnh. Sự tình đều làm xong. Tất Mục nhẹ giọng hỏi: "Đều làm xong, chủ thượng, ngựa thú tông tàng tinh cát, tàng bảo cát, ngựa thú viên cùng với các mấy chỗ vị trọng yếu, chúng ta tất cả đều đi một chuyến, nên thu lại đồ vật, đã tất cả đều hảo hảo thu về." Tất Đại thập phần hưng phấn nói: Tuất, chúng ta lập tức liền đi, trở về Ngõ Sơn Tông. Lập tức, mấy người cỡi phi chu, lặng lẽ rời đi Ngự Thủ Tông, bỏ trốn mất dạng. Ngồi ở phi thuyền bên trong, Tất Mục bắt đầu thủ tục bản kiểm tra lần hành động này cùng thu hoạch. Chương 234 Thu Ngập Hành 2, Chương 234 Thu Ngập Hành 2. Lần này sự kiện ở trong, Tất Mục thế nhưng là làm một phen kín đáo an bài. Truyền tin cho địch nhân, lấy thân làm mồi, đem địch nhân dẫn tới Ngự Thủ Tông, cái này vốn chỉ là chính mình kế hoạch bộ phận thứ nhất. Lúc đó Tất Mục liền cân nhắc đến hai loại khả năng tính. Thứ nhất, Người tới có khả năng chính là cái kia cùng Chu Vân Điệu chấp đầu thành Vân Tông Ngọc Hư nhất mạch cường chân nhân, nếu như là người này tới, vậy liền ý nghĩa không lớn, dù sao giết chết một cái Kim Đan đại viên mãn chân nhân, sinh ra hiệu ứng, cùng giết chết một vị nguyên anh chân quân so sánh, kém cách xa vạn dặm. Nhưng ắt một phỏng đoán, đạt được ngự thú tông truyền tin đằng sau, loại thứ hai khả năng, người tới xác suất lớn hẳn là sẽ là cái kia muốn nửa đường cướp giết chính mình nguyên anh chân quân. Dù sao lần trước, chính mình thông qua khôi lỗi phân thân, mang theo chính mình một tia thần thức đem nó dẫn đi, đùa bỡn một phen, một thân khẳng định sẽ đối với mình hận thấu xương. Hiện tại, đột nhiên nhận được Ngự Thú Tông truyền đến tin tức, Thất Mục đã bị tóm, đoán chừng người này khẳng định sẽ nhịn không được, tự mình đến một chuyến. Ngoài ra, Thất Mục còn phỏng đoán, nếu như người nọ thật đến Ngự Thú Tông, đoán chừng xác suất lớn tình huống dưới, hắn sẽ giết người diệt khẩu. Cũng đừng quên đi, chính mình là Thanh Vân Tông tiêu giao nhất mạnh mà chủ, thân phận cỡ nào tuỳ ý, chính mình thế nhưng là vào hóa thần tôn giả pháp nhãn, như thế nào một cái bình thường kim đan tu sĩ môn giết cứ giết. Ngo hồ phong các loại dấu ở chỗ tối tính toán chính mình những người kia, là tuyệt đối không có khả năng để những cái kia biết chân tướng sự tình người sống đi xuống, cho nên Ngự Thú Tông những người này, bọn hắn bảo hộ luật ra, nhất định không có kết cục tốt. Dù sao đều phải chết, vậy liền vì chính mình làm một chút công nghiến đi. Cho nên, Tất Mục liền thông qua khống tâm thuật, đem Ngự Thú Tông bị khống chế kim đan tu sĩ, tất cả đều tụ tập đến Ngự Thú Tông hậu sơn mật địa, thiết trí hạ trùng địa bẫy giờ, liền đợi đến vị kia ngọc hành chân quân mắc câu rồi. Cái này đệ nhất trọng bẫy dập, chính là phong cấm đại trận. Ất Mộc tại toàn bộ hậu sơn trong mật địa, thiết trí phong cấm đại trận, mặc dù phong cấm đại trận này cũng không thể triệt để vây khốn nguyên anh tu sĩ, nhưng kéo dài nó rời đi lại là không có vấn đề, dù sao Ất Mộc chân chính xác chiêu là Kim Đan tự bạo, mà đệ nhị trọng bẫy dập chính là Kim Đan tự bạo. Ất Mộc vì thế thiết trí hai lần Kim Đan tự bạo. Cái này lần thứ nhất, dĩ nhiên chính là Chu Vân Tiên đám ba người, mà vì ổn thỏa lý do, Ất Mộc còn đem mặt khác bốn tên ngự thú tông Kim Đan tu sĩ chứa vào khôi lỗi bên trong, sau đó dùng bí pháp dẫn nạp khí tức, đem bốn người bố trí tại mật địa phương hướng các nhau, tạo thành khép lại cục diện. Nếu như đợt thứ nhất Chu Vân Tiên đám ba người tự bạo, có thể đem Ngọc Hành Chân Quân trực tiếp chế phục, vậy liền tốt nhất. Nhưng ất Mộc cảm thấy Nguyên Anh Chân Quân thực lực vô cùng khủng bố, thân gia cũng vô cùng phong phú, Kim Đan tu sĩ si tự bạo mặc dù có thể ở một mức độ nào đó làm bị thương Nguyên Anh Chân Quân, nhưng đoán chừng đối phương vẫn sẽ có lực phản kích, đến lúc kia, liền cần vận dụng lần thứ 2 Kim Đan tự bạo. Tóm lại, tuyệt đối không thể để cho Ngọc Hành Chân Quân còn sống rời đi Ngự Thú Tông. Về phần đệ tam trọng bế dập, chính là ất Mộc lấy thân làm mồi, điểm này trọng yếu nhất. Chu Vân Tiên muốn đem Ngọc Hành Chân Quân dẫn vào vòng vây của mình, nếu như mình không tại trong mật địa, Ngọc Hành Chân Quân vạn nhất lên lòng nghi ngờ Không tiến vào mật địa, vậy mình tất cả kế hoạch liền hoàn toàn đổ vỡ. Cho nên, Tất Mộ ngay từ đầu thời điểm, nhất định phải lấy thân thân xuất hiện ở trong vùng đất bí ẩn. Đương nhiên, Tất Mộ cũng không lo lắng an toàn của mình, Ngọc Hành Chân Quân cũng chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, muốn phá vỡ chính mình cựu vũ diệt thế cấm pháp, trong thời gian ngắn hắn cũng làm không được. Mà lại, Tất Mộ còn tại lồng giam phía dưới, tại cấm chế trận pháp bên ngoài, chuyên môn dự lưu lại một đầu mười phần thông đạo bí ẩn, vì chính là tại thời khắc ngấu chốt mình có thể né tránh Kim Đan tu sĩ tự bạo sinh ra to lớn trùng kích, phía sau chuyện nguy hiểm, tự nhiên là giao cho mình khôi lỗi. Sự tinh quẩn thật giống như ất mục trước đó dự liệu như thế phát triển, làm lễ nhất lần tự bạo đằng sau, ất mục rựi vào nguyên bản liền tiết chí tại trong lồng giam cấm chế chấn pháp, lại thêm cựu vũ diệt thế cấm pháp, tự thân không có nhận bất kỳ tổn thương. Mà thứ bực hai lần tự bạo thời điểm, ất mục liền trực tiếp thông qua mật đạo bỏ trốn mất dạng, chỉ để lại một bộ khôi lỗi phân thân đang hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Ma Ngọc hành chân quân mắt thấy mình bị ất mục tính kế, nguyên anh cùng pháp thân trực tiếp sụp đổ, dưới sự không thể làm gì, chỉ có thể để cho mình thần hồn ôm chính mình trọng yếu nhất bản mệnh pháp bảo cùng túi chứa vật hóa thành một đạo linh quang bỏ trốn mất dạng, đáng tiếc là Thời khắc này, ất mục đã sớm thân ở mật địa bên ngoài, đồng thời bày ra Thiên La địa võng, chỉ còn chờ đối phương chủ động đưa tới cửa. Lần này Ngự Thú Tông chi hành, ất mục thu hoạch cũng là to lớn. Ngự Thú Tông góp nhặt mấy ngàn năm tài phú, trong đó sáu thành trở lên tất cả đều rơi xuống ất mục trong tay. Nhất là Ngự Thú Tông truyền thừa công pháp Chu Thiên Ngự Thú Chân Kinh đây chính là Ngự Thú Tông bí mật bất truyền, cũng là Ngự Thú Tông dựa vào sinh tồn căn bản đại pháp. Có bộ chân kinh này, ất mục đối với phát triển lớn mạnh tiêu giao nhất mạch lòng tin càng đầy. Về phần mặt khác bảo vật, bởi vì số lượng thực sự nhiều lắm, trong lúc nhất thời, ất mục cũng khó có thể lần lượt đi phân rõ. Chỉ có thể chờ đợi ngày sau có trống không thời gian lại nói. Đợi trở về Ngọc Sơn Tông đằng sau, ất mục đầu tiên là để ất đại bọn người tiếp tục cùng giải quyết Ngọc Sơn Tông những cái kia trúc cơ trưởng lão hỗn khống hảo chỉnh thể cục diện, mà chính mình thì là tìm tới Vương trưởng lão, hỏi thăm An tiểu nghệ sự tình, có thể để ất mục thất vọng là, Vương trưởng lão hỏi khắp cả tất cả đệ tử cấp thấp, đều không người nào biết An tiểu nghệ hạ lạc. Dưới sự không thể làm gì, ất mục đành phải để Vương trưởng lão tiếp tục đuổi tra việc này, mà chính mình thì trốn vào Ngọc Sơn Tông trong mật địa, đem thần thức dò vào quá rõ trong bảo kính, xem xét lên trước đó được thu vào quá rõ bảo kính Ngọc hành chân quân. Quá rõ bảo kính bên trong, giờ phút này càng thêm náo nhiệt. Ngũ Thiên Tuệ vẫn tại cùng Tử Linh dây dưa không dứt, Ngự Linh lão tổ thì là cùng vừa mới bị thu vào tới Ngọc Hành chân quân trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, lẫn nhau gàn trách. Khi ất mục thần thức rõ vào quá rõ bảo kính sau, trừ Tử Linh bên ngoài, mặt khác ba tên nguyên anh chân quân thần hồn tất cả đều nhìn về hướng ất mục, mỗi người trong mắt đều tràn đầy đối với ất mục vô tận hận ý. Nhất là Ngọc Hành chân quân, hắn là cái cuối cùng bị thu vào tới, khi hắn thần hồn bị hút vào Ngọc Bích đằng sau, hắn bản mệnh pháp bảo cùng trong lực ôm cái kia màu vàng túi trữ vật, tất cả đều bị ngăn cách bởi Ngọc Bích bên ngoài, đơn giản đau lòng không thôi. Nhưng khi hắn nhìn thấy Ngọc Bích bên trong Ngự Linh Chân Quân thời điểm, hắn càng thêm kinh ngạc, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Ngự Linh Chân Quân chỉ là tránh qua, chênh lệch, không mượn ý dính vào chuyện này, không nghĩ tới Lao Tiểu Tử này, so với chính mình còn thảm, đã sớm bị ất một công chế được. Đang lúc Ngọc Hành Chân Quân chuẩn bị chất vấn Ngự Linh Chân Quân thời điểm, từ cái này không gian thần bí bên trong vậy mà lại chuyển tới hai cỗ thần hồn ba động, tại Ngọc Hành Chân Quân còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra thời điểm, hắn liền thấy cách đó không xa đang có hai đạo nguyên anh thần hồn đang liều mạng chống giết, lần này, Ngọc Hành Chân Quân la thật một bước. Chương 235 bắt yêu quỷ, 1, chương 235 bắt yêu quỷ Tất mục giờ phút này cũng có chút vào đầu. Cái này Thái Thanh bảo kính bên trong thật sự là càng ngày càng náo nhiệt, bị phong ấn nguyên anh thần hồn cũng là càng ngày càng nhiều, cũng không biết bảo kính này cực hạn là cái gì, sẽ có hay không cũng có một ngày bởi vì phong ấn thần hồn quá nhiều mà trực tiếp hỏng mất. Nhưng lập tức, tất mục lại nghĩ tới, lúc trước gâm đả là cũng đã có nói, cái này Thái Thanh bảo kính là tiên giới chí bảo, chính là Thái Thanh tiên tôn bảo vật, mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì lưu lạc đến Vân Hải tu tiên đại lục dạng này phàm giới, mà lại tựa hồ còn bị trọng thương, nhưng bất kể nói thế nào, đây cũng là một kiện tiên khí, phong ấn mấy cái nguyên anh cấp bậc thần hồn. Hẳn là không, cái gì quá không được. Mà Lật Mộc còn phát hiện một kiện chuyện hết sức kỳ quái. Theo phong ấn thần hồn càng ngày càng nhiều, hắn vậy mà có thể cảm giác được Thái Thanh Bảo kính cùng mình liên hệ cũng càng ngày càng chặt chẽ. Nhất là bảo kính mặt sau những cái kia nguyên bản đã nhìn không rõ lắm hình dáng trang sức vậy mà cũng càng ngày càng rõ ràng. Lật Mộc có một loại phỏng đoán, có lẽ Thái Thanh Bảo kính chính là muốn thông qua chậm rãi hấp thu những này bị phong ấn thần hồn lực lượng, đến từ từ chữa trị chính mình. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là Lật Mộc chính mình suy đoán mà thôi, về phần đến cùng có phải hay không dạng này, hắn cũng không dám xác định. Ất Mục tỉnh không có để ý trong bảo kính bị phong ấn những này nguyên anh thần hồn, hắn lần này tiến đến, chỉ là vì lấy đi Ngọc Hành Chân Quân thần hồn chạy trốn thời điểm mang theo người bảo vật mà thôi. Cho nên, đối với Ngũ Thiên Tuệ mấy người điên cuồng kêu gào, ất mục mắt điếc hai ngờ, cầm lưu vận, lập tức lách mình rời đi, chỉ để lại Ngũ Thiên Tuệ mấy người tiếp tục tại bảo kính bên trong đối với ất mục điên cuồng truyền vận. Ngọc Hành Chân Quân mang theo người tổng cộng là hai loại bảo vật, thứ nhất chính là hắn bản mệnh pháp bảo, lại một kiện chính là cái kia màu vàng túi trữ vật. Pháp bảo, đối với ất mục tới nói không có cái gì tác dụng, dù sao món pháp bảo này đã bị Ngọc Hành Chân Quân không biết ôn dưỡng bao nhiêu năm tháng phía trên đã lưu lại Ngọc Hành Chân Quân thật sâu ân ký, chỉ có thể giữ lại tương lai tìm cơ hội thông qua phường thị hoặc là quỷ thị xuất thủ, đổi lấy tài nguyên. Mà cái kia màu vàng túi trữ vật, đất mục lại là có thể dùng được, dù sao nguyên anh chân quân mang theo người túi trữ vật đều là hàng thượng đẳng, trước đó hắn đã được đến ngự linh chân quân túi trữ vật, thật vất vả phá giải ra đằng sau, thế nhưng là quả thực phát một phen phát tài, trước mắt Ngọc Hành Chân Quân túi trữ vật, nhìn qua, tựa hồ so ngự linh chân quân túi trữ vật càng thêm cao cấp, đất mục đối với trong túi trữ vật giấu bảo vật càng thêm thất vọng, nhất là cái kia vô cùng tầm bí. Thần hành yêu quỷ. Hắn nhưng là lần đầu tiên nghe nói lại có bảo vật như vậy, chính mình có thể nhất định phải hảo hảo giám thưởng một phen, cũng không biết Ngọc Hành Chân Quân phải chăng tùy thân mang theo. Hơn 3 canh giờ đằng sau, Thất Mục rượi vào mài nước cơ phù, rốt cục đem Ngọc Hành Chân Quân lưu tại màu vàng trên túi trữ vật mật cấm chế phá giải. Lập tức, Thất Mục lập tức thăm dò vào thần thức tiến hành xem xét. Cái này màu vàng túi trữ vật, đẳng cấp sát thực rất cao, ánh sáng không gian bên trong thì tương đương với trước đó ngự linh chân quân túi trữ vật ba cái lớn nhỏ. Trừ cái đó ra, Thất Mục còn thông qua một việc xác nhận một kiện để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình. Đó chính là, trong túi trữ vật này Vậy mà có thể cất giữ vật sống. Phải biết tại tu tiên giới, cho dù là luyện khí tiểu tu cũng đều biết, trong túi trữ vật là không thể cất giữ vật sống, nhưng phẩm là vật sống, nếu như để vào trong túi chứa đồ, hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không may mắn thoát khỏi, cái này chính là như sắt thép sự thật. Trên thực tế, trước đó, hắn một cũng là một mực cho là như vậy. Nhưng để hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà tại Ngọc Hành chân quân trong túi chứa đồ, thấy được một kiện vật sống. Vật này trỉnh thể hình dạng nhìn qua như là một gốc hoa hướng dương bình thường, mảnh khảnh trên thân thể mang một cái thật to bằng thằng đầu. Tại quái vật trong đầu Có một cái to bằng trứng gà vòng tròn nhỏ tròn con mắt, mà tại con mắt trung quanh thì là hiện đầy lít nha lít nhít như là chừng hạt gạo con mắt, nhìn qua mười phần quái dị. Khi ất mục nhìn thấy quái vật này thời điểm, quái vật này mảnh khảnh trên cổ, đang bị một đạo xiềng xích mồ bạc cho khóa lại, mà xiềng xích một chỗ khác, kết nối chính là một khối một trượng vuông lớn nhỏ hơn đá màu đen. Khi quái vật cảm nhận được có một cỗ xa lạ thần thức tiến vào túi chứa vật đằng sau, trong đầu con mắt kia lập tức mở ra, nhìn về hướng tùy tiện xông vào ất mục. Má ất mục nhìn thấy trong túi chứa vật lại có một cái vật sống, cũng là giật nảy cả mình. Quái vật hiếu kỳ nhìn chằm chằm mắt mục trên dưới đánh giá một phen, lập tức, quái vật trên đầu những cái kia chừng hạt gạo con mắt vậy mà tại trong nháy mắt tất cả đều mở ra. Khi ất mục thần thức bị quái vật này, những cái kia thật nhỏ con mắt sau khi xem, ất mục lập tức có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, cả người lập tức liền có một loại đồng bệnh muốn bay cảm giác, cũng may ất mục ngay trong thức hải thực vật thần bí lập tức cảm thấy dị dạng, từng đạo thanh huy từ lá cây mặt ngoài phát ra, nguyên bản đã có chút mê huyễn ất mục lập tức tỉnh táo lại, liền tranh thủ thần thức của mình từ trong túi chứa đồ thu hồi lại. Nguy hiểm thật. ất mục cảm giác một trận hoảng sợ. Hắn thật sự là không ngờ rằng, quái vật này vậy mà như thế lợi hại, chỉ là bị đối phương cái kia đến không hết mắt đi nhìn một chút, chính mình thiếu chút nữa lâm vào trong huyễn cảnh không cách nào tự kiểm chế. Xem ra, quái vật này chính là bọn hắn trong miệng nói tới thần ảnh yêu quỷ. Trong lúc nhất thời, đất một lại có chút không nỡ đối với quái vật này hạ thủ. Dù sao, nếu như muốn cứu tỉnh Lý Duy Cung cùng Lý Văn Sơn, một cái trong đó biện pháp chính là tìm tới thần ảnh yêu quỷ bản thể, đem nó thiêu đốt trở thành bột phấn, sau đó để cho hai người ăn vào, hai người bị trúng huyễn độc lập tức có thể giải. Có thể cái này Thận Ảnh yêu quý đích thật là bảo bối tốt, nếu như mình có thể đem nó thuần phục, vậy mình liền có thêm một cái cường đại giúp đỡ. Mà lại ớt một vừa rồi cũng nhìn thấy, Thận Ảnh yêu quý rõ ràng là bị nhốt đi lên, trên cổ hắn đầu kia xiềng xích màu bạc, cùng xiềng xích một chỗ khác khối kia đá màu đen, khẳng định đều là dùng để khống chế Thận Ảnh yêu quý để nó không cách nào bỏ chạy thủ đoạn. Hiện tại mấu chốt là, chính mình căn bản cũng không biết cái này Thận Ảnh yêu quý đến tụt cùng là vật gì, có cái gì đặc tính, lại hoặc là có nhược điểm gì, trong lúc nhất thời, chính mình căn bản là không có chỗ xuống tay, không biết nên như thế nào cầm chắc lấy đối phương. Chầm tứ một lát, ất mục cảm thấy lần nữa thăm dò một chút. Đối phương nếu là một cái vật sống, vậy liền nhất định là có linh trí, chí. chính mình hoàn toàn có thể cùng đối phương giao thông một chút, nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm gì. Khi ất mục thần thức lần nữa thăm dò vào mỏ vàng túi trữ vật đằng sau, thân ảnh yêu quỳ nhìn thấy trước đó cái kia tránh thoát chính mình huyễn cảnh lạ lẫm tu sĩ xuất hiện lần nữa, vừa mới chuẩn bị muốn phát động huyễn thuật công kích, ất mục vội vàng chặn lại nói: "Ngươi lúc đầu chủ nhân Ngọc Hành chân quân đã bị ta giết sát, hiện tại túi trữ vật đã rơi xuống trong tay của ta, ngươi cũng không cần vọng tưởng xuống tay với ta, ta có thần hồn bí bảo, không sợ ngươi huyễn thuật công kích." Nếu như ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta, vậy chúng ta liền có thể hảo hảo nói chuyện. Chương 235 bắt yêu quỷ 2, chương 235 bắt yêu quỷ 2. Ngay đất mục lời nói, cái kia thần ảnh yêu quỷ chằm mặc thật lâu, sau đó cái hốt phía trên những cái kia thật nhỏ con mắt từ từ tất cả đều nhắm lại, chỉ để lại ở giữa một cái ngập nước vòng tròn lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đất mục. Ta, ta, ta muốn cách mở nơi này. Nghe đối phương Đức có nói, đất mục nội tâm lập tức mừng thầm đứng lên, chỉ cần còn có thể giao thông, thế thì dễ nói chuyện rồi. Ngươi lúc đầu chủ nhân đã bị ta giết sát, Theo lý mà nói, ngươi bây giờ chính là ta chiến lợi phẩm, bất quá ta người này luôn luôn coi trọng thiện chí giúp ngươi, ta có thể đem ngươi từ nơi này thả ra, nhưng sau này, ngươi nếu nghe ta mệnh lệnh, làm việc cho ta, bằng không mà nói, vậy ngươi liền vĩnh viễn bị phong cấm ở chỗ này, vĩnh viễn không ngày đổi danh. Ngươi tốt nhất suy tính một chút, tiếp tục bị phong cấm ở chỗ này, hay là nói theo ta ra ngoài, làm thuộc hạ của ta. Ngươi tranh thủ thời gian lựa chọn đi. Thân ảnh yêu quỷ trong lúc nhất thời trầm mặc không nói, qua hồi lâu, hắn mới lại lần nữa nhìn về phía ất mục, tiếp tục đứt quãng nói ra, "Ta, ta đứng. Ngươi, nhưng là, ta bị" quá. Ờ, ngươi. Không đợi đối phương nói xong, Ất Mục thật sự là nghe không nổi nữa, cái này nói chuyện tốc độ thật sự là quá chậm, hắn cũng lập tức liền xem rõ ràng đối phương muốn biểu đạt ý tứ, đơn giản là ngươi cho dù muốn thả ta ra ngoài, đoán chừng cũng khó có thể thực hiện, bởi vì ta bị khóa lại, ngươi muốn trước giải khai trên cổ ta xiềng xích mới được. Ta biết ý của ngươi, ta xem trước một chút cái kia xiềng xích, nhìn xem có thể hay không đem nó phá vỡ. Thần Ảnh yêu quỷ lần nữa trầm mặc không nói, nhìn Trừng Trừng lấy ất mục, chờ đợi ất mục bước kế tiếp động tác. Ất Mục đem thần thức rơi vào xiềng xích màu bạc phía trên, để hắn cảm giác kinh ngạc chính là Xiên xích này lại có thể hấp thụ thần thức của hắn, cũng may ớt mục thần thức một chỗ khác, thế nhưng là kết nối thực vật thần bí, đang lúc xiên xích màu bạc bắt đầu tản mát ra ngân huy muốn hấp thu ớt mục thần thức thời điểm, một chỗ khác thực vật thần bí cũng đột nhiên bắt đầu tản mát ra thanh huy, thông qua ớt mục thần thức, trực tiếp truyền đến xiên xích màu bạc phía trên. Ngay sau đó, Đề ớt mục cùng thần ảnh yêu quỷ đều ngẹn họng nhìn chân trối một màn phát sinh, xiên xích màu bạc phía trên tán phát ngân huy lập tức thuận ớt mục thần thức bắt đầu nhanh chóng hướng ớt mục thức hại lan tràn, đồng thời tất cả đều rơi xuống thực vật thần bí mặt ngoài cũng bị thực vật lá cây hấp thụ, chỉ chốc lát công phu, đầu kia xiển xích màu bạc phảng phất đã mất đi tất cả tinh hoa bình thường, trở nên không còn ngần quang rạng rỡ, ngược lại mười phần ảm đạm. Thật ảnh yêu quỷ cảm nhận được trói buộc tại trên cổ mình xiển xích màu bạc đã đã mất đi đối với hắn khống chế, một chút liền đứng thẳng lên, đầu khổng lồ bên trên mắt to kia hiện lộ ra vui vẻ thân sắc. Ất Mộc nhìn về hướng Thật ảnh yêu quỷ, nói ra, ngươi trước cùng ta đi ra lại nói. Lập tức, tại Ất Mộc thần thức lôi cuốn phía dưới, Thật ảnh yêu quỷ trực tiếp từ màu vàng trong túi trữ vật chui ra, xuất hiện ở Ất Mộc chân thân trước mặt. Khi Thận Ảnh yêu quý đi ra trong náy mắt, hắn bằng phẳng trên đầu toàn ngàn vạn mắt kép trong nháy mắt toàn bộ mở ra, gắt gao nhìn về hướng đang đứng ở trước mặt mình nhất mục. Tất Mục trên khuôn mặt lộ ra cờ lạnh, cái này Thận Ảnh yêu quý ngược lại là hảo tâm cơ, vậy mà cũng biết tìm đúng thời cơ xuống tay với chính mình, đáng tiếc, dù sao cũng là một cái yếu vận, làm sao có thể cùng tu sĩ nhân loại đấu tâm mắt đâu? Kèm xa, Thận Ảnh yêu quý đánh lén còn chưa rơi vào ất mục trên người thời điểm, tại phía trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên không có dấu hiệu nào liền xuất hiện một kiện đồng trùng pháp bảo, thẳng tắp rơi xuống, trực tiếp đem Thận Ảnh yêu quý cho giam ở đồng trùng phía dưới, lập tức, đồng trùng liền bắt đầu phát ra ông ông tiếng vang. Bị vây ở đồng trung nội bộ Thần Ảnh Yêu Quỷ lập tức bắt đầu liều mạng giằng co, đáng tiếc là, Thần Ảnh Yêu Quỷ am hiểu nhất thần hồn công kích cùng huyễn thuật công kích, đối với Lạc Hồn Trung tới nói, hoàn toàn vô dụng. Ngược lại là Thần Ảnh Yêu Quỷ tại Lạc Hồn Trung cường đại công kích phía dưới, dãy rủ biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cục tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không có động tĩnh. Lạc Hồn Trung bên trong phát sinh hết thảy, đất mục tự nhiên hết sức rõ ràng. Nho nhỏ yêu vật, vậy mà cũng dám tính toán chính mình, thật sự là cả gan làm loạn. Đợi chết hồi đồng trung đằng sau, bên trong Thần Ảnh Yêu Quỷ tất cả con mắt đã tất cả đều nhắm lại, tựa như một cái tử vật bình thường. Tất Mục không chút khách khí bắt đầu thi triển Không Tâm Thuật, đem thần hồn lạc ấn của mình phủ khắp vào đối phương trong thần hồn. Làm xong đây hết thẻ đằng sau, Tất Mục liền không lại để ý tới thân ảnh yếu quỷ, ngược lại là nhiều hứng thú bắt đầu kiểm tra trong túi chứa đồ mặt khác bảo vật. Một phen tìm kiếm qua đi, Tất Mục lại lấy được đại lượng bảo vật, những bảo vật này thiên kỳ bách quái, hoa dạng đông đảo, để Tất Mục trong lòng cuồng hỉ không thôi. Nhất làm cho Tất Mục vui vẻ chính là, hắn vậy mà từ ngọc hành chân quân bảo vật ở trong, lại tìm được một thanh pháp bảo phi kiếm. Trước đó, Tất Mục thông qua Du tiên Sẽ, thông qua Ngũ Thiên Tuệ các loại con đường, tính gộp lại góp nhặt 5 thanh phi kiếm. Theo thứ tự là kim thuộc tính canh kim kiếm, thủy thuộc tính ngưng tụ kiếm, lôi thuộc tính kinh lôi kiếm, thuộc tính không gian bóng đen kiếm, thổ thuộc, thuộc tính mộng thổ kiếm. Mà lần này mới được đến phi kiếm, tên là Sích Viêm kiếm, chính là một mùi lựa thuộc tính pháp bảo thượng phẩm phi kiếm. Cứ như vậy, ất mục chỉ cái mục, gió hai loại thuộc tính phi kiếm, liền có thể tu luyện vạn kiếm thuật ở trong kiếm trận thuật. Về phần mặt khác bảo vật, ất mục cũng chỉ là chọn lựa mấy thứ chính mình coi trọng mắt bảo vật đơn độc thu vào chính mình phong linh mục trong không gian, còn lại một chút tương đối phổ thông bảo vật, ất mục dự định đều lưu lại, coi như cho Ngọc Sơn Tông bồi thường. Các loại ất mục đem hết thảy đều thu thập thỏa đáng thời điểm, Cái kia nguyên bản hôn mê bất tỉnh thần ảnh yêu quỷ rốt cục vừa tỉnh lại. Thời khắc này thần ảnh yêu quỷ liền như là đổi một người mở dạng, đối với ất mục thái độ trở nên 10 phần cung kính, thành thành thật thật đứng tại ất mục trước mặt, thấp giọng nói ra, "Quỷ lệnh gặp gặp qua chủ thượng." ất mục đáp ý nhìn trước mắt thần ảnh yêu quỷ, giống đang thưởng thức một kiện chân bảo mu dạng. Lúc trước hắn là thần ảnh yêu quỷ gieo xuống khống tâm thuật thời điểm, đã cẩn thận lần xem một chút thần ảnh yêu quỷ ký ức, cũng đối thần ảnh yêu quỷ có một thứ đại khái hiểu rõ. Cái này thần ảnh yêu quỷ giống như yêu mà không phải yêu, giống như vật mà không phải vật, là một loại 10 phần sinh vật kỳ dị. Tại Vân Hải Đại Lục tu tiên giới, vật này đã sớm giệt tuyệt yêu năng. Yêu vật này lớn nhất bản sự chính là chế tạo huyễn cảnh, hắn có thể thông qua trên đầu hắn những cái kia lít nha lít nhít mắt kép, đem tất cả bị hắn nhìn thấy người hoặc là yêu thú tất cả đều kéo vào hắn sáng tạo trong huyễn cảnh, hết sức lợi hại. Bất quá, trước mắt thần ảnh yêu quỷ vẫn chỉ là một cái ổ niên kỳ quái vật, chỉ tương đương với tu sĩ nhân loại ở trong chốc cơ kỳ. Có thể cho dù là hắn chỉ có chốc cơ tu vi, nhưng hắn sáng tạo huyễn cảnh, cho dù là kim đan tu sĩ một cái không quan sát, hãm sâu trong đó, cũng vô pháp tự kiểm chế. Mà huyết dịch của hắn càng là vô cùng lợi hại, nếu như tu sĩ một khi uống huyết dịch của hắn, liền sẽ vĩnh viễn trầm luân tại trong huyết cảnh. Đương nhiên muốn mở ra thần ảnh yêu quý huyết dịch huyết độc, cũng không phải là giống ngất mục trước đó hiểu biết như thế, nhất định phải đem thần ảnh yêu quý bản thể giết chết đồng thời mài thành quy phấn, để người chúng độc uống hết, mà là do thần ảnh yêu quý trực tiếp thi pháp, liền có thể để người chúng độc tỉnh lại, bất quá, muốn hao phí thần ảnh yêu quý một kia lực lượng bản nguyên thôi. Chương 236 nhập phàm trận, 1, chương 236 nhập phàm trận, 1. Ngày thứ 2, tại ớt một điều kiện Thật ảnh yêu quý hao phí nhất định lực lượng bản nguyên, đem Lý Duy Cung cùng Lý Vạn Sơn hai người bị trúng huyễn độc toàn bộ giải hết, ngủ say hơn 1 tháng hai người lúc này mới từ trong huyễn cảnh tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại hai người, khi nhìn đến ất mộ trong nháy mắt hết sức kinh ngạc, vẫn ở vào mộng quyển trạng thái. Nhưng ở hiểu rõ trong khoảng thời gian này, Ngọc Sơn tông một loạt gặp phải đắng sau, Lý Duy Cung cùng Lý Vạn Sơn hai người tất cả đều sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Nhất là tông môn một chút đã mất đi hai tên kim đan tu sĩ, để cho hai người trong lòng không gì sánh được bi thống. Mặc dù chuyện nguyên nhân gây ra đích thật là tại ất mộ trên thân, nhưng hai người cũng rõ ràng không cách nào trách đến ất mục trên đầu đi. Dù sao, ất mục có thể trước tiên xuất thủ giải cứu Ngọc Sơn Tông, tại trên trình độ lớn nhất bảo toàn Ngọc Sơn Tông, đã là nhân tận nghĩa đến. Nếu là đổi thành người khác, thành thành thật thật trốn ở thành Vân Tông, có lẽ Ngọc Sơn Tông giờ phút này đã sớm giật vong. Hú hổ, cái kia Ngự Thú Tông vốn là cùng Ngọc Sơn Tông là thủ truyền kiếp, cho dù không bội vì ất mục, hai cái tông môn ở giữa sớm muộn sẽ có một trường ác đấu. Chúng chi Ngự Thú Tông đã tấn thăng trở thành cỡ trung tông môn, Ngọc Sơn Tông nếu như vẹn vẹn bằng vào thực lực bản thân, căn bản cũng không phải là Ngự Thú Tông đối thủ. Mà bây giờ, Ngự Thú Tông cao tầng chiến lực cơ hồ là trong một đêm sổ đổ. Lựa thú tông cỡ trung tông môn địa vị khẳng định cũng không giữ được, cho dù Ngọc Sơn tông không xuất thủ đối phó Ngự Thú tông, nguyên bản những cái kia bị Ngự Thú tông khống chế tông môn cỡ nhỏ, khi biết Ngự Thú tông tình huống đằng sau, bọn hắn tự nhiên sẽ đem Ngự Thú tông ăn ngay cả cặn bã đều không thừa nổi. Cho nên, chuyện này qua đi, Ngọc Sơn tông may mắn giữ lại sống tới, nhưng Ngự Thú tông sẽ lại như thế nào hạ chẳng liền có nói. Nhất là khi nhìn đến hết một đưa tới đại lượng bảo vật cùng linh thạch, cho Ngọc Sơn tông phong phú bội lượng, Lý Duy cùng cùng Lý Vạn Sơn tự nhiên cũng vô pháp đối với hết một sinh ra bất kỳ phẫn hận chi tâm. Bất quá khi nghe trưởng lão nhà mình âm thầm báo cáo, Nói là ất mục đang điên cuồng tìm kiếm một cái gọi An tiểu nghệ nữ đệ tử lúc, Lý Duy cùng cùng Lý Vạn sợ sạc lập tận lực mới đến, cái này gọi An tiểu nghệ nữ đệ tử trên thân nhất định cất giấu bí mật gì, nếu không cũng không trở thành nhất mục như vậy để bụng. ất mục nhìn xem hai người chậm rãi nói ra, ta một hồi liền muốn mang theo người của ta rời đi Ngọc Sơn Tông, lập tức trở về Thành Vân Tông, chuyện này dừng ở đây, các ngươi liền quẩn đương cái gì đều không rõ ràng tốt. Ta cho các ngươi lưu lại tại Vân, rất nhiều đều là từ Ngự thú Tông nơi đó tìm thấy, đầy đủ đền bù Ngọc Sơn Tông tổn thất. Sắp chia tay thời khắc, ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là các ngươi muốn tiếp tục giúp ta tìm kiếm cái kia An tiểu nghệ Bất quá việc này đừng rêu rao, muốn lén lén tiến hành, một khi có nàng tin tức, các ngươi lập tức đưa tin cho ta. Vừa nói chuyện, Tất Mục một, một bên tử trong ngược lại móc ra một đạo đặc chế vạn giảm truyền âm phù, đưa cho Lý Vạn Sơn. Lý Vạn Sơn yên lặng đem linh phù thu vào, sau đó chỉnh trọng được nói, "Ngươi yên tâm, ngươi lời nhắn nhủ sự tình, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, vừa có tin tức, ta sẽ trước tiên thông tri ngươi." Tất Mục khẽ gật đầu một cái, sau đó vừa nhìn về phía Lý Duy Cùng, ôn quyền chấp tay nói, "Thái thượng trưởng lão, chúng ta xin từ biệt, gặp lại." Nói đi, liền dẫn đất đại đám ba người, ngồi phi trù, rời khỏi Ngọc Sơn rõ về Thanh Vân tông phương hướng mau chóng bay đi. Nhìn xem Phi Chu dần dần từng bước đi đến, Lý Vạn Sơn trầm tư một lát, đối với Lý Duy cùng nói ra: "Thái thượng trưởng lão, ta đối với cái này An tiểu nghệ có chút ấn tượng, là Tây Cổ đạo đệ tử đi truyền, chính là cực phẩm Phong Linh Dế đệ tử. Mà lại Tây Cổ đạo ngày đó đã từng cùng ta nói qua, nữ đệ tử này là một vị cố nhân mang đến Ngọc Sơn tông, có lẽ Tây Cổ đạo trong miệng nói tới cố nhân, chính là Ất Mục." Lý Duy cùng hiếu kỳ nói: "Vậy cái này An tiểu nghệ cùng Ất Mục đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Ất Mục tại sao muốn đem nữ tử này đưa tới chúng ta Ngọc Sơn tông?" Lý Vạn Sơn khẽ khẽ lắc đầu, nói ra: Tây cổ đạo đã chết, ở trong đó nội tình đã không người biết được. Lập tức, Lý Vạn Sơn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, "Không đối, ta nhớ ra rồi, lúc đó cùng An tiểu nghệ cùng nhau bái nhập Ngọc Sơn Tông, tựa hồ còn có một cái nam đệ tử, gọi An cái gì, có lẽ người này có thể biết một chút manh mối." Lại không xét Ngọc Sơn Tông tại trong âm thầm như thế nào điều tra An tiểu nghệ cùng ngất mục ở giữa thân bí quan hệ, tại Ngự Thú Tông đã bị triệt để hủy đi hậu sơn cấm địa bên trong, một cái côn trùng màu đen từ dưới đất trong cái khe gian nan bò lên đi ra, sau đó chấn sí bay lượn biến mất không thấy gì nữa. Qua không mấy ngày, Đựu Thủ Tông sự tình rốt cuộc không bưng bí được, trong vòng một đêm, cơ trung tông môn Ngự Thú Tông, từ Nguyên Anh lão tổ cho tới mấy vị kim đan trưởng lão, cơ hồ toàn bộ ly kỳ mất tích, càng có tin tức truyền đến, nói là Ngự Thú Tông cao tầng đắc tội một vị đại nhân vật nào đó, bị một cái thần bí cao thủ trực tiếp bàn diệt. Mà Ngự Thú Tông chỉ hạ mấy cái tông môn cỡ nhỏ giờ phút này cũng tất cả đều dục dịch, vùng trộn cấu kết đứng lên, dự định tại quái vật khổng lồ này trên thân, hung hăng cắn một cái. Lại không xét Ngự Thú Tông đem như thế nào đối mặt phía sau tình cảnh khó khăn, bên này ớt mục mang theo ớt đại đảm ba người, Tại khoảng cách Thanh Vân Tông khoảng 3000 dặm địa phương, tìm một chỗ phàm nhân thành trấn, Thất Nhạc đứng lên. Tất Nhạc xem ra, Ngọc Hành chân quân mất tích, nhất định đã khiến cho địch nhân cảnh giác, như vậy tại trở về Thanh Vân Tông trên đường, đối phương sẽ hay không an bài lực lượng mới đến cấp giết chính mình, cái này sẽ rất khó nói. Vì để phòng vạn nhất, Tất Nhạc quyết định trước tiên tìm một nơi tạm thời giấu một đoạn thời gian, để cho mình chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau đến ứng phó sau đó có thể muốn gặp phải tình cảnh nguy hiểm. Tất Nhạc không biết là, chính là bởi vì phần này cẩn thận cùng coi chừng, để hắn 10 phần may mắn tránh thoát địch nhân vòng vây cùng cấp giết, sau đó biết những chuyện này thời điểm, Tất Nhạc cũng là sợ không thôi. Tất mục bọn hắn ẩn nấp thế gian thành trấn, tên là Tê Ngô trấn, là một người miệng gần 300. Không không không tả hữu cỡ trung thành trấn. Nghe nói chỗ này thành trấn sợ dĩ lên rừng nô hai chữ, ám dụ nơi đây như linh tú nô đồng, hấp dẫn tường thụ. Tất mục hóa thân trở thành một cái bốn châu du ngoạn quý công tử, mà ất đại đám ba người thì là hóa thân trở thành tùy tùng của hắn cùng hộ vệ, về phần cái kia quỷ hàn thì là dựa vào nó huyết vật, biến thành một cái thư đồng bộ dáng hạ nhân. Tất mục đi lại trên đường phố phồn hoa, xung quanh những cái kia nối tiếp nhau san sát cửa hàng, đủ mọi màu sắc chiêu bài, rực rỡ muôn màu các loại thứ phẩm, rộn rộn ràng ràng người qua lại con đường. Cùng liên tiếp tiếng giao hàng, trong ngáy mắt, để hắn đột nhiên có một loại lúc trước chính mình hay là một cái tiểu tự động, đi theo Vương Cảnh Vân lần thứ nhất vào kinh thành Cẩm Giác. Thoáng trước mắt, chính mình tiến vào tu tiên giới đã nhanh 40 năm, thời gian trôi qua thật nhanh a ớt một không khỏi cảm khái và phân. Ma ớt đại mấy người cũng là lần đầu nhìn thấy phàm nhân thành trấn, từng cái cũng đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nhất là Quý Hàn, hắn tự sinh ra linh trí bắt đầu, vẫn bị ngọc hành chân quân khóa tại trong túi trữ đồ, tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời hoàn cảnh bên trong, sinh sống hơn 200 năm, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy người, náo nhiệt như vậy chẳng cảnh, trong lúc nhất thời cũng là có chút mu너. Chương 236 nhập phàm trận 2, chương 236 nhập phàm trận 2. Mấy người tìm một chỗ tên là Hương Đầy Lâu tử quán, tát mục dẫn đầu đi vào. Tiểu nhị nhìn thấy vừa đưa ra năm vị khách nhân, mà lại từng cái khí độ bất phàm, một thân quý khí, lập tức mặt mũi tràn đầy mang cười lên đón tiếp lấy, một phen hàn huyên qua đi, đem mắt mục dẫn tới lầu 2 lâm ngay gần cửa sổ phòng bên trong. Mấy vị quý khách, hoan nghênh quang lâm chúng ta Hương Đầy Lâu, chúng ta nơi này chính là phương viên vài trăm dặm nổi danh nhất tử quán, mặc kệ là ăn uống hay là rượu ngon, đều là nhất đẳng thượng phẩm. Mấy vị gia có thể có cái gì đặc biệt thích hoặc muốn ăn đồ vặt, chúng ta nơi này có thể nói là cái gì cần cũng có điều có, mà lại bếp sau đại sư phụ trước kia thế, nhưng là trong hoàng cung làm qua thiện, người tiện, tay nghề thật tốt. Tiểu Nhị giờ phút này thao thao bất tuyệt giới thiệu, hận không thể đem bọn hắn tiếu quản cho thổi thổ thừa tiền. Tất Mục nụ cười nhàn nhạt nói Tiểu Nhị ca, ta cũng là mới tới quý bảo địa, cũng không biết các ngươi nơi này có cái gì đặc sắc, như vậy đi, ngươi đem nhà các ngươi tất cả chiêu bài đặc sắc đồ ăn, tất cả đều bên trên một lần, về phần rượu sao, ngươi cũng đem các ngươi nhà tốt nhất năm xưa lao tiểu lên trước một vò lại nói, phía sau không đủ, chúng ta lại muốn Nghe chút trước mắt vị quý công tử này lớn như thế khí, Tiểu Nhị đã ngạc nhiên không biết nên nói cái gì, vội vàng túi đầu khum lưng đáp ứng, sau đó xuống dưới an bài. Đợi Tiểu Nhị sau khi đi, Ất Đại tò mò hỏi, "Chủ thượng, thế gian này thật diệu, lại không có cái gì linh khí, có gì có thể ăn?" Ất Mục ha ha cười nói, "Mấy người các ngươi đều là yêu thú chi thần, tự nhiên là không biết nhân gian này khói lửa trọng yếu." Nhớ năm đó, ta vẫn là một cái phàm tục thư đồng thời điểm. Tiếp lấy Ất Đại vấn đề, Ất Mục đem trước chính mình một chút kinh nghiệm em trai nói, nhất là chính mình hay là một tên ăn mày thời điểm gặp bi thảm cao độ. Kỳ thật, những chuyện này Đất Mục cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn cùng người khác thổ lộ, hôm nay cũng không biết là thế nào, lần nữa tới đến Phạm Nhân thành trấn, trong lúc nhất thời, đất Mục phảng phất lại biến thành đã từng chính mình, cái này mấy cái kim đan yêu thú, ba quát quỷ hàn, bởi vì không tâm thuật ảnh hưởng, đều tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình, cho nên đất Mục tựa hồ tìm được thổ lộ hết đối tượng, đem chính mình đã từng một chút kinh nghiệm cùng gặp phải nói ra, cũng là vì tư dưỡng chính mình nội tâm một loại nói không ra phiền muộn. Dù sao đã từng quá khứ, đã cách đất Mục càng ngày càng xa, theo thời gian trôi qua, nếu như rất nhiều chuyện không còn đi hồi ức lời nói, có lẽ chính mình liền thật đem nó quên đi. Nhưng tại ớt Mộc Linh hồn chỗ sâu nhất, hắn tựa hồ cũng không hy vọng đem chính mình hay là phàm nhân thời điểm một ít chuyện cho triệt để lãng quên, hắn vẫn như cũ hy vọng có thể tiếp tục giữ lại những này chân quý ký ức. Cũng tỉ như lão ăn mày, Thanh Phong đạo trưởng, Lý Thiên Văn. Chỉ chốc lát công phu, tiểu nhị đem đồ ăn và rượu ngon tất cả đều bày đầy, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, ớt Mộc giữ chặt tiểu nhị, cười hỏi: "Tiểu nhị ca, ta rất yêu mến bọn ngươi tên nô trấn, dự định ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian, các ngươi nơi này có thể có trạm giao dịch buôn bán phòng cho thuê." Tiểu nhị vội vàng nói: "Công tử, ngài nếu là muốn tại chúng ta nơi này phòng cho thuê, cũng là đơn giản." Đợi chút nữa, ngay tại chúng ta nơi này cơn nước sông suối, đi ra ngoài dãy trái, đi qua một cái đầu phố, liền hẳn có thể nhìn thấy một cái rất lớn trạm giao dịch buôn bán, tên là Tô Nhớ trạm giao dịch buôn bán, tìm bọn hắn lao bạn Tô Văn Mộng là có thể, muốn dạng gì phòng ở đều có, bảo đảm ngài hài lòng. Tất một khẽ gật đầu một cái, thả tiểu nhị rời đi. Một bàn đồ ăn phát ra xông vào mũi hương khí, tất đại đám người trên mặt đều lộ ra đặc sắc biểu lộ. Mặc dù những thức ăn này không có linh tiện như thế bao hàm linh khí, nhưng bếp so sư phụ đích thật là có một tay, mỗi một đạo đồ ăn đều là sắc hương vị đều tốt, để cho người ta nhìn, trong nháy mắt liền sinh ra thêm an Ất Mục Ha Ha cười nói, bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục, chúng ta bây giờ tất cả đều là phàm nhân, cho nên liền muốn đến trải nghiệm một chút phàm nhân sinh hoạt. Nhất là ất đại mấy người các ngươi, càng phải lợi dụng trong khoảng thời gian này, hảo hảo thể ngộ một hạ nhân đường tắc vấn vẻ, có lẽ đối với tương lai các ngươi đi đến Hóa Anh Chí Lộ, có nhất định tham khảo tác dụng. Lúc trước chúng ta tiêu giao ngọn núi Tử Vân Chân Quân, hắn nguyên bản cũng là Kim Đan yêu thú, hắn đi chính là nhân gian đạo Hóa Anh Chí Lộ, đồng thời cuối cùng thành công. Đương nhiên, con đường của hắn không nhất định liền thích hợp mấy người các ngươi, nhưng Hóa Anh Chí Lộ thường thường là một đường thông, lộ lộ thông. Tham khảo hấp thu người khác hóa anh thành công kinh nghiệm, đối với các ngươi con đường tương lai khẳng định là có trợ giúp. Nguyên bản còn có chút không quá để ý mấy người nghe, trong lòng đều là mười phần ý động. Bọn hắn mặc dù đều là kim đan yêu thú, nhưng cũng là có lý tưởng cùng khát vọng, nếu không, bọn hắn lúc trước cũng sẽ không vì tương lai đường, chủ động đầu nhập vào tại ớt 1/2 chướng. Ớt 1 lại nhìn một chút Quý Hàn, tiếp tục nói, Quý Hàn, ngươi cùng bọn hắn mấy cái cũng không giống nhau, ưu thế của ngươi ở chỗ ngươi luyện thuật một đạo, chúng ta cảm thấy, ngươi thấy nhiều một chút cái này đại thiên thế giới, tiếp xúc nhiều một chút những này hồng trần thế tục. Có lẽ đối với tăng lên ngươi huyền thuật uy năng sẽ có nhất định trợ giúp. Quý Hàn Quân cũng không tốt nói tử, cho nên hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu. Lập tức, mấy người liền bắt đầu ăn như gió cuốn đứng lên, chân chính đem mình làm một phàm nhân, cũng không có thi triển pháp lực đi tiêu hóa những mỹ thực này. Đồ ăn quang ngũ vị, qua 3 lần rượu đằng sau, đám người từng cái ăn miệng đầy chảy mỡ, 10 phần thỏa mãn. Mã ất mục giờ phút này, lại đột nhiên nhớ tới một cái hết sức nghiêm túc vấn đề. Trên người hắn thế nhưng là một lượng bạc đều không có, lần này có thể phê toái, đợi chút nữa tính tiền tội điểm, nên làm thế nào cho phải? Nhìn thấy ất Mộc một mặt dáng vẻ cuốn bạch, danh nhất về nhìn mặt mà nói chuyện ất Tam lập tức chủ động hỏi, "Chủ thượng, thế nào, có thể có cái gì không ổn sự tình?" ất Mộc cười cười xấu hổ, nói ra, "Quá lâu không có tới những phàm nhân này thành trấn, ta đều quên một chút cơ bản quy củ, chúng ta không có bạc tính tiền." ất Đại tò mò hỏi, "Chúng ta dùng linh thạch không được sao?" ất Mộc ha ha cười nói, "Những phàm nhân này, lại thế nào nhận biết linh thạch đâu?" ất Nghị đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó từ trong túi trữ vật của mình, lấy ra một viên to lớn hạt châu, đối với ất Mộc nói ra, "Chủ thượng, ta cái này có một viên phổ thông dạ minh châu." là chiếc kia ta dùng để trang trí đồng phục thời điểm còn dư lại, ta tiện tay ném tới trong túi chứa vật, vật này, phàm nhân hẳn là sẽ muốn đi. Tất Mục ha ha cười nói, đi, liền dùng vật này tính tiền đi, ngươi vậy còn có thứ này sao? Đợi chút nữa chúng ta thuê phòng, cũng cần bạc. Tất Nhị lại lật tìm một chút, kết quả thật đúng là để hắn từ túi chứa vật cạnh cạnh góc góc bên trong vừa tìm được hai viên. Tất Mục thấy sắc trời đã không còn sớm, liền không còn nơi này nhiều trì hoãn thời gian, năm người đi xuống lầu, Tiểu Nhị vội vàng nên đón tiếp lấy, một mặt lịch nọt cười nói, mấy vị quý khách có thể ăn tốt. Tất Mục hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói, ăn xong, rất không tệ ta rất lâu không ăn được thơm như vậy đồ ăn." Tiểu Nhị túi đầu khom lưng cười nói, "Ngài ăn hài lòng liền tốt, nhận được ân hạnh chiếu cố, tổng cộng là 12 lượng 3 tiền ngân, trưởng quý nói, đem số lẻ bỏ đi, chỉ lấy ngài 12 lượng bạc." Tất Mộc nhìn Tất Nhị một chút, quý công tử nào có chính mình tự mình móc bạc tính sổ. Tất Nhị liền bận bịu đi ra phía trước, từ trong ngực móc ra viên kia chiếu lấp lánh dạ minh châu, đưa cho Tiểu Nhị, nói ra, "Hôm nay trên người bạc không đủ, dùng thứ này trừ lợ đi." Khi Tất Nhị móc ra dạ minh châu thời điểm, dạ minh châu phát tán đi ra ánh sáng màu bạc. Lập tức dẫn tới toàn bộ tiểu lâu trong tầng 1 tất cả mọi người ghé mắt, chương 237 bản hòa thượng, 1, chương 237 bản hòa thượng, 1. Cảm nhận được người chung quanh quăng tới lựa nặng ánh mắt, Tất Mộc khâm thầm thở dài một hơi. Có thể là bởi vì quá lâu không có nhập phàm trận, hắn làm sao đem phàm nhân đối với vàng bạc tài bạo lòng tham lam điểm này quên mất. Trong tu tiên giới cố nhiên là ngươi lựa ta gạn, có thể phổ thông phàm nhân lại có thể tốt hơn chỗ nào, thậm chí so tu tiên giả càng sâu. Vì để tránh cho sau này phiền phức, Tất Mộc thở dài một hơi, đem ánh mắt nhìn về hướng Quỷ Hàn, thản nhiên nói, ngươi đem bọn hắn vừa rồi một đoạn này ký ức toàn bộ tiêu trừ đi coi như chúng ta cho tới bây giờ chưa từng tới nơi này, chúng ta đi thôi." Nghe ất Mộc căn bài, tại tiểu nhị không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt, chỉ gặp Quý Hàn ngàn vạn mắt kép lập tức toàn bộ mở ra, toàn bộ trong tiểu lâu hết thảy mọi người trong nháy mắt này toàn bộ thất thần, các loại ất Mộc mang theo ất đại mấy người lặng yên rời đi tiểu lâu đằng sau, toàn bộ tiểu lâu lần nữa khôi phục náo nhiệt, tất cả mọi người, bao quát tiệm kia tiểu nhị hoàn toàn quên đi đã từng chiêu đãi qua ất Mộc như thế cả bản quý khách. Gia Hương đầy lâu, ất đại tò mò hỏi, "Chủ thượng, ngài vừa rồi tại sao muốn làm như vậy đâu?" ất Mộc cười khổ lắc đầu, cũng không có làm giải thích quá nhiều, những chuyện này, không thể nói quá rõ muốn để mấy người bọn hắn chính mình đi ngộ một chút đạo lý trong đó. Xem ra cái này phàm trần, chính mình là nhất định không thích hợp đợi thêm nữa, vẫn là đi tu tiên phường thị ẩn tàng một đoạn thời gian đi, mà cách nơi này gần nhất một chỗ phường thị tên là Long Uyên phường thị, chỉ cần thời gian một ngày liền có thể đến. Đang lúc gấp một mang theo ớt đại bọn người rời khỏi cửa thành, chuẩn bị đáp lấy bóng đêm rời đi Tên Ngô chốn thời điểm, lại bị một cái ở cửa thành cửa hàng trà con bên trong ngồi uống trà bản hoa thượng ngăn cản đường đi. Hoa thượng béo này người khoác nửa cởi màu đen cà sa, lộ ra cái kia tầng tầng xếp ngũ hoa ba tầng thịt mỡ. Mọc ra một đôi mắt tam giác, bắt tự lông mày, phòng má, một mặt dữ tợn. Xem xét chính là một cái hòa thượng địa tiện, càng làm một cái ác nhân bộ dáng. Này, tiểu bệ kiểm, ngươi đứng lại đó cho ta, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi." Ban hòa thượng hướng về phía ất mục lớn tiếng quát lớn. Không đợi ất mục nói chuyện, tất đại lập tức đứng ra, hướng về phía hòa thượng béo kia lớn tiếng chất cứ, "Ở đâu ra hòa thượng điên, cũng dám ngăn lại chủ nhân nhà ta đừng đi, mau cút qua một bên cho ta." Tất đại nói, liền không lưu tình chút nào một bàn tay qua tới, bất quá ất đại một tát này cũng không có ẩn chứa pháp lực, đối diện ban hòa thượng chẳng qua là một phàm nhân mà thôi, chỉ cần đem nó đuổi đi liền có thể, không cần thiết hại đối phương tính mạng. Có thể để ất đại tuyệt đối không ngờ tới là, khi chính mình một tát này rơi xuống bàn hỏa thượng bả vai lúc, ất đại trong nháy mắt cũng cảm giác chính mình bàn tay bên trên truyền đến đau đớn một hồi, lập tức, bàn tay của mình vậy mà trực tiếp đứt gãy ra, túi nơi cánh tay phía trên. Biến cố bất thình lình, để mọi người ở đây lập tức tất cả đều sợ ngây người. ất mục sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, chậm rãi đi đến đang chuẩn bị nổi giận ất đại bên cạnh, lạnh lùng nói, "Ất đại, ngươi lui xuống trước đi." ất đại 10 phần không cam lòng bưng bít lấy thụ thương cổ tay, tối lui đến ất mục sau lưng, lập tức liền nghe răng trợn mắt đau nhức. Vị tiền bối này, tại hạ hữu lễ Vừa rồi hạ nhân có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ." Tất Mục cung kính nói. Ban Hoa thượng cười lên ha ha, nhìn chằm chằm mắt Mục trên dưới đánh giá vài lần, cười hắc hắc nói, "Ngươi tiểu tử này, ngược lại là giỏi về mượn gió bẻ măng, ta kỳ thật vẫn là ưa trước ngươi kiệt ngạo bất thuần dáng vẻ." Tất Mục ha ha cười nói, "Tiền bối, vừa rồi thế nhưng là ngài ngăn cản tại hạ đường đi, thủ hạ của ta có phản ứng cũng rất bình thường." "Hú hô, ta thủ hạ này vừa rồi cũng không có thi triển pháp lực, có thể thấy được hắn cũng không cái gì ác ý ngài cao nhân như vậy trò chơi phong trần, cũng không cần phải cùng chúng ta những ván bối này chấp nhặt, ta ở chỗ này, thay hắn hướng ngài xin lỗi." Còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi." Ban Hoa thượng nghe ất mục một phen giải thích, lập tức cười lên ha ha, tiếng cười kiếp như sấm bình hường, chấn động đất mục thần hồn đều có chút rung chuyển, mà phía sau hắn đất đại mấy người lúc này mới ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, trên mặt của mỗi người đều lộ ra thần sắc kinh khủng, không biết sau đó sẽ phát sinh sự tình gì. Ban Hoa thượng cười ha ha đằng sau, lại một mặt trêu tức nhìn xem đất mục nói ra, "Không tệ à, tiểu tử, thần hồn của ngươi vậy mà không gì sánh được vốc chắc, mặc dù tu vi vẫn chưa tới kim đan trung kỳ, nhưng cường độ thần hồn của ngươi lại là muốn so tu vi của ngươi mạnh hơn một màn lớn, sắp tiến vào kim đan hậu kỳ." Mà lại ta còn phát hiện, ngươi thần hồn tính bền dẻo cũng là vô cùng tốt, cùng Nguyên Anh tu sĩ so sánh, cũng không lệch mấy. Ất Mục sắc mặt hơi có chút tái nhợt, hòa thượng béo này vừa rồi tiếng cười là đặc biệt nhằm vào chính mình, mặc dù Ất Mục biết đối phương căn bản cũng không có toàn lực thi triển, nhưng mình vừa rồi kém chút liền đánh không được. Để Tiền Bối chế cười, ta điểm ấy không quan trọng đạo hạnh cùng Tiền Bối so sánh, đơn giản kém cách xa van rằng. Còn không biết Tiền Bối đột nhiên ngăn cản tại hạ, là có chuyện gì muốn phân phó. Bản hòa thượng cao thâm mặt chắc mà hỏi, "Ta đến hỏi ngươi, ngươi đến tên Ngô Chấn làm gì?" Ất Mục nghe vấn đề của đối phương, rõ ràng sửng sốt một chút, trong lòng lập tức suy nghĩ. Hắn vốn cho là hòa thượng béo này có thể là địch nhân phái tới cấp giết người của mình, nhưng đối phương vừa rồi vấn đề, rõ ràng nói rõ, người này căn bản cũng không nhận biết mình, mà chính mình đụng phải bản hòa thượng, cũng đơn thuần trùng hợp, nếu như vậy, chính mình liền thành thành thật thật có một nói một có hai nói hai, dạng này trò chơi phong trần tiền bối, thường thường đều là tính cách dở hơi người, chính mình không cần thiết đi khiến đối phương mất vui, Sở Tuấn Long là có thể. Tiền bối, tại hạ chủ tớ mấy người, cũng là bị người đội giết, dưới sự không thể làm gì, lúc này mới nghĩ đến tới này chút phàm nhân chỗ ở, thận ngấp một đoạn thời gian, bất quá vừa rồi tại Tê Ngô trấn chờ đợi một hồi lại cảm thấy thực sự có chút không quá phù hợp, lúc này mới muốn cứ thế mà đi, nhưng không, có ngờ tới vậy mà bắt gặp tiền bối ngài. Ban Hòa thượng hơi có chút nghi ngờ hỏi, ngươi nói đều là thật. Tất Mộc nhẹ gật đầu, mười phần khẳng định nói, tiền bối, tại hạ vừa rồi nói lời nói, câu câu là thật, cũng vô khi giấu giếm chỗ. Ban Hòa thượng lập tức vung tay lên, Tất Mộc sau lưng ất đại bọn bốn người lập tức tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi, đã tất cả đều hôn mê đi. Gặp tình hình này, Tất Mộc trong nháy mắt khẩn trương lên. Tiền bối, mấy người bọn hắn chẳng qua là ta khế ước linh thú thôi, tiền bối không cần thiết chấp nhặt với bọn họ đi. Ta chỉ là không muốn để cho bọn hắn nghe được ta phía sau cha hỏi mà thôi, ta đến hỏi ngươi, trên người của ngươi, vì cái gì có lưu Cửu Tiên giáng ma làm tọa độ ấn ký. Ất Mục nghe chút, lập tức sợ ngây người. Cửu Tiên giáng ma làm, bí mật này, chính mình cho tới bây giờ liền không có ở bất luận kẻ nào trước mặt nhắc lên việc này. Cho dù là trong tông môn những cái kia hóa thần thái thượng, cũng không biết việc này. Chương 237 bản hóa thượng 2, chương 237 bản hóa thượng 2. Nhưng bây giờ, trước mắt hóa thượng đéo này, vậy mà một câu nói tọa ra Cửu Tiên giáng ma làm sự tình, có thể nào không để cho Ất Mục giận mình? Chứ cái đó ra Ban Hòa thượng vừa rồi nửa câu nói sau, cũng làm cho ất mục lòng sinh khiếp ý Cửu Thiên giáng ma làm vậy mà tại trên người mình lưu lại tọa độ ân ký. Cái này lại đến tột cùng là vì cái gì? Nhớ ngày đó, chính mình bởi vì Thái Thanh bảo kính sự tình, tiếp xúc đến thượng cổ bí ẩn, càng là cùng thật ma giới âm đà la phân hồn chính diện đã từng quen biết. Ma Cửu Thiên giáng ma làm chính là bởi vì cảm thụ chân ma khí tức, mới giáng lâm đến bên cạnh của mình, chính mình cũng bởi vậy biết Cửu Thiên giáng ma làm tổn tại. ất mục vốn cho là chuyện lúc trước đã tất cả đều kết thúc, hắn thật sự là không ngờ rằng, cái kia Cửu Thiên giáng ma làm vậy mà tại trên người mình lưu lại tiêu ký. Xem ra lúc trước Cửu Thiên giám ma là mặc dù không có phát hiện cái gì không đúng, nhưng đối với chính mình cũng không phải là hoàn toàn yên tâm, hiển nhiên đã nổi lên lòng nghi ngờ, cho nên mới lưu lại tiêu ký, vì chính là về sau khả năng thông qua thủ đoạn thần bí gì, tùy thời tùy chỗ quan sát chính mình. Trong lúc nhất thời, Tất Mộc lập tức cảm giác được chính mình tựa hồ là bị người giám sát một dạng, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra sợ hãi chi tâm. Giáp Ban Hòa thượng ngay tại nhìn chằm chằm vào chính mình, Tất Mộc biết, chính mình hôm nay không nói điểm lời nói thật, là khó mà quá quan. Trước mắt Hòa thượng béo này, nhìn qua liền như là một phàm nhân giống nhau như lúc, có thể Tất Mộc phỏng đoán, Hòa thượng béo này Trớ đối là cùng nhà mình hóa thần lão tổ có thể sánh vai nhân vật, thậm chí còn muốn so nhà mình lão tổ tu vi cao hơn, nếu không nhà mình lão tổ đều không nhìn thấy cái gì Cửu Thiên giáng ma làm ân ký, mà đối phương lại có thể dễ như trở bàn tay vạch ra đến. Hồi bẩm tiên đối, chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng. Cái này Cửu Thiên giáng ma làm, ta đích xác là gặp được, nhưng không có gặp qua lập tức. Ất mục đem chính mình lúc trước độ kim đan lôi kiếp thời điểm phát sinh sự tỉnh ký cản tự thuật một lần, về phần tại động phủ mình bên trong luyện hóa âm đà la sự tỉnh, ất mục thì là che giấu. Tại ất mục xem ra, chính mình độ kim đan lôi kiếp sự tỉnh Vị tiền bối này nếu quả thật muốn tra rõ lời nói, là khẳng định có biện pháp tra được, dù sao đây là chân thực phát sinh qua sự tình, mình tại nơi này dạng đại năng trước mặt, cũng không cần thiết nói lão. Bất quá âm đả là sự tình, chính mình nói cái gì cũng không thể lộ ra chút dấu vết. Dù sao tu sĩ độ lôi kiếp thời điểm, là rất dễ dàng dẫn tới tâm ma quá nhiều, như vậy tâm ma này lại vô ý ở trong đưa tới một vị náo đó cựu thiên giáng ma làm chú ý, lý do này liền tương đối hợp lý. Về phần cựu thiên giáng ma làm đến tội cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân mới chú ý ất mục, ất mục không biết cũng rất bình thường. Ngay lúc một một fan giải thích, bàn hòa thượng trên khuôn mặt âm tình bất định, tựa hồ đang phân biệt đất mục nói lời đến cùng là thật hay là giả, trầm tư một lát, bàn hòa thượng cười hắc nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy dạng này lấy cớ có thể gạt được ta sao?" Tất mục thật sâu thở dài một hơi, làm bộ bất đắc dĩ nói, "Tiền bối, nên nói, ta đều nói rồi, ngài nếu là còn chưa tin, vậy ta cũng không có biện pháp." Bàn hòa thượng cười hì hì rồi lại cười, từ chối cho ý kiến, nhưng lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra gian trá dáng tươi cười, chỉ gặp hắn vung tay lên, bao quát tất mục ở bên trong các loại tất cả mọi người đều bị hút vào một cái không gian trong lỗ đen. Sau đó bản hỏa thượng chính mình cũng trực tiếp nhảy vào, biến mất không thấy gì nữa. Khi ất mục biến mất một khắc này, tại cách Vân Hải Đại Lục tu tiên giới không biết bao nhiêu ngoài ước vạn dạng một chỗ trong cung điện, một cái lão giả tóc trắng đột nhiên mở mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tự lẩm bẩm, kỳ quái, làm sao tiêu ký đột nhiên thiếu một cái? Chẳng lẽ lại đã vất lạc. Khi ất mục cũng rung lúc tỉnh lại, ất mục phát hiện chính mình tựa hồ là đang nằm tại một cái không gian thu hẹp bên trong, cho người cảm giác liền như là nằm tại trong quan tài một hự dạng. Hắn vội vàng nếm thử vận chuyển pháp lực, nhưng lại phát hiện chính mình kim đan bị phongấn lại, một chút pháp lực đều điều động không được. Sau đó hắn muốn nô ra thần thức xem xét một chút chính mình vị trí hoàn cảnh, nhưng lại phát hiện thần thức của mình cũng vô pháp rời đi tứ hải. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, chính mình bản bệnh pháp kiếm giờ phút này vậy mà cũng ở vào một loại ngủ đông trạng thái. Ất mục trong lòng đơn giản có một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Chính mình thật sự là quá xui xẻo, nguyên bản suy nghĩ đi thế gian ẩn nốt một đoạn thời gian, đợi phong thanh qua, chính mình lại trở về về thành Vân tông, như thế rất tốt, vậy mà gặp một lão quái vật, còn không biết bị đối phương cho bắt tới nơi nào, sau đó cũng không biết chính mình sẽ có kết cục gì. Bất quá ngồi chờ chết, cho tới bây giờ cũng không phải là ất mục phong cách cho dù mình bây giờ không có thần thức, không có pháp lực, liền như là một phàm nhân mở dạng, nhưng hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy thành thành thật thật chờ chết, chí ít tay chân của mình hiện tại là có thể hoạt động. Nghĩ tới đây, Thất Mục lập tức ở trong hãm, dùng cả tay chân, bắt đầu thăm dò hết thảy xung quanh. Trải qua chạm đến cảm giác, Thất Mục phát hiện, chính mình khả năng thật đúng là nằm tại một bộ trong quan tài. Dù sao dạng này phương phương chính chính hộ, trừ quan tài, Thất Mục thật sự là nghĩ không ra còn có thứ gì. Lập tức, Thất Mục hai tay hai chân đồng thời hướng lên phát lực, muốn đem phía trên cái nắp cho chống lên đến. Thử nhiều lần đằng sau, Ất Mục lúc này mới triệt để hết hy vọng, phía trên cái nắp thật sự là quá nặng đi, mình bây giờ chính là một cái bình thường phàm nhân, dựa vào lực lượng bản thân, căn bản là không cách nào gì động phía trên cái nắp. Đang nghĩ ngợi nên làm thế nào cho phải thời điểm, Ất Mục đột nhiên nghe phía bên ngoài tựa hồ truyền đến tiếng bước chân. Không đợi Ất Mục kịp phản ứng, trước mắt lập tức sáng lên, đập lên đỉnh đầu của mình cái nắp đột nhiên liền bị xốc lên. Một cái trầm muộn thanh âm vang lên, đường dạ bộ chết, mau dậy. Ất Mục lập tức bò lên, nhìn về hướng bốn phía, thật đến giờ phút này, Ất Mục mới nhìn rõ chính mình vị trí hoàn cảnh. Nơi đây nhìn qua, hẳn là một tòa địa cung. Phía trên không gian có thật nhiều dây leo cuối thấp xuống, xung quanh tất cả đều là vách đá, điêu khắc các loại cổ quái kỳ lạ yêu thú tạo hình, tất một vậy mà không biết cái nào. Dưới người mình nằm, đích thật là một bộ thành quan, mà dạng này thành quan, tại toàn bộ trong địa cung Lít Nha Lít Nhí khắp nơi đều là, tất một thu sơ giản lược nhìn thoáng qua, đoán chừng chí ít có hơn 1000 bộ nhiều. Đứng ở trước mặt mình, chính là trước đó hòa thượng mèo kia. "Tiên bối, ngươi đem ta mấy cái khế ước linh thú thế nào?" Tất mục lạnh lùng hỏi. "Tiểu tử, đừng nói nhảm, chúng ta hiện tại là một vụ giao dịch. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi một chỗ, chỉ cần ngươi có thể dựa theo yêu cầu của ta." Giúp ta lấy một vật, ta liền thả ngươi tự do. Về phần ngươi cái kia mấy cái khế ước linh thú, bọn hắn hiện tại còn nằm tại trong thạch quan đâu, sống chết của bọn hắn phải xem ngươi rồi. Ngươi nếu là không thể giúp việc khó khăn của ta, chẳng những bọn hắn sẽ vĩnh viễn ngủ say tại thạch quan lý, tiểu tử ngươi một hồi cũng muốn tiến vào thạch quan lý ăn nghỉ. Nghe bản hòa thượng lời nói, đất một sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cũng không biết hòa thượng béo này đến tuột cùng muốn chính mình đi làm sự tình gì, liền ngay cả hắn lớn như vậy năng lực đều làm không được, chính mình bất quá là một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, lại thế nào khả năng hoàn thành đâu? Chương 238 Vấn Tâm Tiểu, 1, chương 238 Vấn Tâm Tiểu, 1. Nhưng bây giờ tình huống là, người là giáo tước, ta là thi cá. Cho dù biết rõ bản hòa thượng muốn chính mình đi làm sự tình, khẳng định là ngàn khó vạn hiểm, nhưng mình lại không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể tạm thời ứng phó được hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đi theo tại bản hòa thượng sau lưng, hai người quanh đi quần lại tại chỗ này thần bí trong địa cung đi ước chừng hơn nửa canh giờ, rốt cục đi tới một chỗ thật sâu vách núi phía trước. Dưới vách núi, tựa hồ có ngũ sắc thần quang đang không ngừng lưu chuyển, căn bản là thấy không rõ vách núi sâu bao nhiêu, phía dưới lại có thứ gì. Mà tại vách núi đối diện, cũng là nguyên một mặt cao vút trong mây vách đá, cùng hiện tại ớt mục trô đứng lập vị trí phía sau vách đá trên cơ bản hoàn toàn tương tự, bất quá xa xa lại có thể nhìn thấy vách đá kia chính hướng về phía phương vị của mình, có một đạo đóng chặt cửa đá. Tại hai mặt vách núi ở giữa, có một tòa cầu gỗ tương liên. Cầu gỗ này nhìn qua đã không biết trải qua bao nhiêu năm tháng ăn mòn, có ván cầu đã bục lõng, còn có đã sớm mục nát rơi xuống, lộ ra phía dưới ba đầu vết rỉ loang lổ khóa sắt. Bản Hòa thượng xoay đầu lại nhìn về phía ớt mục, một. một mặt nghiêm trọng nói ra: "Ngươi thuận cây cầu kia, đi đến đối diện vách đá, sau đó mở ra cánh cửa đá kia, đi vào bên trong đi, thay ta lấy một kiện đồ vật." là một cái hồ lỗ màu vàng óng. Vào tay đồ vật đằng sau, ngươi lại đường cũng trở về là được rồi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, cây cầu kia tên là Vân Tâm Kiều, qua cầu thời điểm, ngươi khả năng nhìn thấy rất nhiều hiện tượng, ngươi nhất định phải cẩn thủ bản tâm, tuyệt đối không nên bị cái kia viễn tượng làm cho mê hoặc, nhất thiết phải cẩn thận không cần rơi xuống cái vực, phía dưới là ngũ sắc thần quang, chính là hóa thần tôn giả rơi xuống cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, chính là đại la thần tiên tới cũng không làm nên chuyện gì. Nhớ lấy nhớ lấy. Tất mục một, một mặt bất đắc dĩ nói ra, tiền bối, ngươi nếu muốn để ta bước lên lớn như vậy hiểm đi đối diện lấy đồ vật Vậy ngươi còn phòng ấn tu vi của ta cùng thần thức, ngươi cái này không rõ ràng để cho ta đi chịu chết sao?" Bản Hỏa Thượng hung tợn trả lời, "Ngươi biết cái gì đâu, nơi này chính là Tên Ngô Nhai, ngăn cách hết thảy pháp lực cùng thần hồn, đừng nói là ngươi, liền ngay cả ta thần hồn cùng pháp lực cũng bị phong cấm." Tất Mục nghe chút, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho là thần hồn của mình cùng pháp lực bị phong cấm, là bởi vì Bản Hỏa Thượng nguyên nhân, không nghĩ tới sự thật cũng không phải là dạng này. Nếu Hỏa Thượng béo này thần hồn cùng pháp lực cũng bị phong cấm, chính mình liền không có tất yếu sợ hắn. Mọi người hiện tại cũng cùng phạm nhân một dạng, ta lại dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Nghe tới đây, Tật Mục trên khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười giễu cợt, đứng lại chỗ lạnh lùng nhìn xem Bàn Hỏa Thượng. Nhìn thấy ớt Mục biểu lộ, Bàn Hỏa Thượng lập tức hiểu trong lòng của hắn suy nghĩ. "Tiểu tử, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng mà, cho dù thần hồn của ta cùng pháp lực cũng bị phong cấm, nhưng muốn nắm ngươi tiểu tử này, lại là chuyện dễ như trở bàn tay." Vừa dứt lời, chỉ gặp Bàn Hỏa Thượng giỗi ra cái kiếm như quạt hương bổ bình thường đại thủ, một thanh liền chộp vào ớt Mục bà bay, sau đó hung hăng boss. Theo một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới, ớt Mục nghe răng trợn mắt, thưởng khổ không chịu nổi. Hoa thượng béo này vậy mà trời sinh thần lực, khác hẳn với thường nhân, cho dù bị phong cấm thần hồn cũng pháp lực, cũng căn bản cũng không phải là ớt một có khả năng đối phó được. Ớt một sắc mặt âm trầm hỏi, "Tiền bối, ngươi nếu bản lãnh lớn như vậy, vì cái gì chính mình lấy không đến độ vật muốn, ngược lại sai sử ta như vậy một cái nhược kê đi làm?" Bản hoa thượng cười hắc nói, "Cái này vấn tâm kiều cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể bên trên phải đi, ta không đi lên tự có đạo lý của ta, ngươi chỉ cần dựa theo lời nói của ta đi làm là được rồi, nếu như ngươi không bỏ ra nổi đến thứ ta muốn, ngươi còn có ngươi mấy cái kia người hầu, liền sẽ bị vĩnh viễn phong tại trong tịch quan." Vất quá chỉ cần ngươi tận tâm tận lực thay ta làm việc, các loại lấy tử kim hồ lô đằng sau, ta chẳng những thả các ngươi rời đi, sẽ còn thay ngươi giải trên thân Cửu Thiên Giám Ma Sứ lưu lại ân ký. Ngươi về sau liền triệt để tự do. Mắt thấy sự tình đã phát triển đến bây giờ tình trạng như vậy, tất một căn bản cũng không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Mặc dù hắn cũng biết, nếu như mình thật thay đối phương lấy cái kia tử kim hồ lô, đối phương cũng có khả năng nuốt lời, nhưng nếu như mình không đi làm lời nói, vậy liền triệt để đừ bùa. Kế sách hiện nay, cũng chỉ có thể dựa theo đối phương nói tới đi làm, đi một bước nhìn một bước, có lẽ còn sẽ có mặt khác chuyển cơ cũng khó nói. Ất Mục lấy tay vướt vướt chính mình đau nhức bả vai, sau đó chậm rãi đi đến bên bờ vực. Nhìn trước mắt tựa hồ lung lay sắp đổ mục nát cầu gỗ, Ất Mục tâm lý cũng mười phần sợ hãi. Nhưng hắn giờ phút này đã không có đường lui, sau lưng bản hỏa thượng chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, không ngừng thúc dục mình lập tức lên cầu. Hít một hơi thật sâu, Ất Mục lúc này mới chậm rãi đi lên cầu gỗ. Kỳ thật vừa rồi bản hỏa thượng nắm chính mình thời điểm, Ất Mục cũng không phải là không có một chút sức phản kháng. Cũng đừng quên đi, Ất Mục tại không có nhập đạo trước đó, đi theo sư phụ Thành Phong đạo trưởng, thế nhưng là tu luyện nội gia công pháp, đặt ở thế tục, hắn cũng là một vị nhất đẳng tiên tiên cao thủ nhưng vừa rồi, Thất Mục đã rõ ràng phát hiện, mặc dù hắn không phải một chút sức phản kháng cũng có, nhưng vẫn không phải bản hỏa thượng đối thủ. Cho nên hiện tại tạm thời còn không phải triệt để cùng đối phương lúc trở mặt, trọng yếu hơn một điểm là, mặc dù hắn mặt ngoài trang duy duy nặng nặng, nhưng hắn trong tứ hải, gốc kia thần bí thực vật đã đang điên cuồng chập trởn. Dựa theo dị vãng quy luật, chỉ cần thực vật thần bí phát ra dị động, vậy đã nói rõ nhất định có đồ vật gì đang hấp dẫn nó. Mà có thể hấp dẫn nó đồ vật, liền nhất định là đối với thực vật thần bí rất có ích lợi bảo vật. Cũng chính là căn cứ vào điểm này cân nhắc, Thất Mục chỉ có thể tạm thời ngụy trang chính mình, cố ý yếu thế. Nếu quả thật có thể vào tay đối với thực vật thần bí lưu tích bảo vật, bước lên điểm hiểm cũng đáng giá. Mà lại ớt mục đối với thông qua trước mắt cầu gỗ, trong lòng hay là có xung tốc năm chắc. Đầu tiên hắn nhưng là tiên tiên cao thủ, một thân nội ngoại công phu cũng không yếu, cầu gỗ này mặc dù đã mục nát không chịu nổi, nhưng chỉ cần không ra yêu thiếu thân gì, hắn ỷ vào tự thân kinh công, muốn qua cầu cũng không phải việc khó gì. Thứ yếu, mặc dù hắn bị phong cấm lực lượng thần hồn, nhưng là bởi vì có thực vật thần bí tồn tại, rất mục tin tưởng hắn sẽ không bị huyền tượng làm cho mê hoặc. Mặc dù trong nội tâm tràn đầy tự tin, nhưng thật chờ thêm cầu gỗ, Đát Mục lập tức cẩn thận từng ly từng tí nhẹ chân nhẹ tay, mỗi một bước đều mười phần cẩn thận cùng có chừng. Xuyên thấu qua tấm ván gỗ ở giữa khe hở, Đát Mục có thể tinh tường nhìn thấy dưới chân vực sâu phát tán đi ra ngũ thải thần quang. Mà khi hắn nhìn thấy cái kia ngũ thải thần quang thời điểm, lập tức cũng cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, kém chút đứng không vững. Mà liên tại thời khắc mấu chốt này, trong thức hải của hắn thực vật thần bí lần nữa run run phát ra thanh huy, trong nháy mắt liền đem mắt một một lần nữa tỉnh lại. Đát Mục trong lòng kinh hãi. Trước đó tại bên bờ vực nhìn xuống phía dưới thời điểm, cũng không có loại này hôn mê cảm giác có thể chờ hắn lên vấn tâm kiều đằng sau, cái này ngũ thái thần quang vậy mà như thế lợi hại. Chương 238 vấn tâm kiều, 2, chương 238 vấn tâm kiều, 2. Chết không được cái kia hỏa thượng chết tiệt không dám lên cái này vấn tâm kiều. Đoán chừng trước đó hắn nhất định là nếm qua cái gì thâm ẩm, cho nên bị sợ vỡ mật. Bởi vì bị ngũ sắc thần quang rè rỡ một lần, sau đó ất mục cũng không dám lại nhìn xuống phía dưới. Hắn hai mắt nhìn thẳng phía trước, hai tay trái phải tách ra nhẹ nhàng đỡ lấy hai bên khóa sắt, liền như là đi cầu thang bằng bình thường, từng điểm từng điểm hướng về phía trước đi đến. Nhìn thấy ất mục đột nhiên mê muội, Sau đó lại lập tức hồi phục lại, bản hòa thượng trên khuôn mặt lộ ra hài lòng tơn sắc. Tiểu tử này thần hồn trời sinh cương đại, chỉ cần hắn có thể thuận lợi thông qua trước mắt Vân Tâm tiểu, nói không chừng thật đúng là có thể đem cái kia tử kim hồn lô lấy ra. Mình bại nơi đây đã ẩn nốt mấy ngàn năm, thật sự là lãng phí quá nhiều thời gian, hy vọng Lao Thiên Chiếu Cố có thể làm cho mình lần này thành công tới tay. Mà lúc này ất mục chạy tới Vân Tâm tiểu trung ương vị trí. Đến vị trí này, ất mục phát hiện, phía trước rất nhiều tấm ván gỗ đều đã triệt để mục nát. Đoán chừng hơi có một chút trọng lượng, tấm ván gỗ liền muốn toàn bộ rơi xuống đáy vực. Đến lúc đó chính mình có khả năng dựa vào chỉ có dưới ván gỗ mặt cái kia ba đầu xích sắt, đang lúc rất một bình tĩnh lại tâm thần chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, cũng không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện một trận sương lớn, cực lớn đã cách trở ất một ánh mắt, ất một tâm thần lập tức khẩn trương lên. Trước đó còn nếm đẹp, hiện tại đột nhiên toát ra sương lớn, sự tình ra khác thường tất coi yêu, chính mình sau đó phải đặc biệt cẩn thận cùng coi chừng. Đang nghĩ ngợi thời điểm, ất một lại cảm nhận được dưới chân khóa sắt phát ra vô cùng nhẹ nhàng run rẩy. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nói rõ, có người nào hoặc là thứ gì cũng tới vấn tâm kiệu. Lập tức ất một nhìn thấy, tại chính mình ngay phía trước, có một bóng người mờ ảo chậm rãi tới gần. Tại Ứt Mộc thấy rõ thân ảnh kia thời điểm, lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ. Đâm đầu đi tới chính là một cái gầy gò lão đạo, lão đạo một mặt hoài hãi, cầm trong tay một cây phất trần nghiêng khoác lên trên cánh tay trái, sau lưng có một thanh bảo kiếm, Tiên Phong đạo cốt, di thế độc lập. Tất Mộc không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt lão đạo, tự lẩm bẩm, "Sư phụ." Không sai, giờ phút này đứng tại Ứt Mộc trước mặt, chính là Thanh Phong đạo trưởng. Tất Mộc đã lâu không gặp, ngươi trải qua vẫn vẫn rất tốt." Nghe cái này thân thiết mà thân quen quen thuộc, Tất Mộc phủ bụi dưới đáy lòng thật lâu hồi ức, lần nữa xông lên đầu. "Sư phụ, ta hiện tại sống rất tốt, ta lúc đầu đáp ứng ngươi." Thay ngươi đi xem một cái võ học đi đến cực hạn đằng sau cuối cùng đến toại cùng là cái gì, ta làm được sư phụ, ta hiện tại đã là Kim Đan tu sĩ. Ất Mục tràn ngập nhiệt lệ nhìn xem Thanh Phong đạo trưởng, cho dù là giờ phút này hắn ngay trong thứ hại thực vật thần bí đang điên cuồng cảnh cáo, cũng hoàn toàn không để ý. Kỳ thật ất mục giờ phút này trong lòng rất rõ ràng, đây nhất định là Vân Tâm tiểu đang tắc quái. Nhưng ất mục cũng không có lập tức chọc thủng đây hết thảy. Tại ất mục xem ra, Vân Tâm tiểu có như thế thần thông, đem đã mất đi Thanh Phong đạo trưởng lần nữa rất sống động hiện ra ở trước mắt của mình, cái này đã đủ rồi. Coi như ất mục đắm chìm tại nhìn thấy sư phụ vui sướng thời điểm, Bên bờ vực bản hỏa thượng lại là một mặt tâm trầm. Tại trong tầm mắt của hắn, Vân Tâm tiểu bên trên cũng không có cái gì sừng lớn, cũng căn bản không có cái gì thành phong đạo trưởng, chỉ có Tật Mục một, một người lặng lặng ngây người tại nguyên chỗ. Cái này đều thuyết minh ất Mục đã lâm vào trong nguyên cảnh. Mà lần này, Tật Mục không có giống vừa mới bắt đầu như thế lập tức hồi phục lại. Lần này liền triệt để phi toái. Nguyên bản hắn còn rất xem trọng ất Mục, không nghĩ tới cũng là một trong đó không vừa ý dùng giá hỏa, cùng trước đó những người kia không có gì khác nhau. Mà giờ khắc này ất Mục, ngay tại hướng sư phụ Thanh Phong đạo trưởng thổ lộ hết lấy tưởng niệm chi tình. Mỗi khi Thanh Phong đạo trưởng mở miệng hỏi thăm mất một bức vào tu tiên giới chuyện sau đó, Ất Mục đều không có tiến hành bất kỳ trả lời, ngược lại lần nữa đem chủ đề trở về đến từng tại thế giới phàm tục sự tình. Mới đầu Thanh Phong đạo trưởng còn rất có kiên nhẫn nghe Ất Mục kể ra, có thể thời gian dần trôi qua, Thanh Phong đạo trưởng trên khuôn mặt từ từ lộ ra không nhịn được biểu lộ. Cuối cùng, Thanh Phong đạo trưởng thực sự nhịn không nổi nữa, trực tiếp đánh gậy Ất Mục lời nói. "Ất Mục, ta đồ nhi ngoan, ngươi bây giờ có thể ra hơi thở, có thể sư phụ ta vẫn là một cái phàm tục võ giả, ngươi cũng không thể không giúp sư phụ đi." Ất Mục tò mò hỏi, "Sư phụ, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi ạ?" Rất đơn giản a, chúng ta hòa làm một thể là có thể. Để cho ta nhập thân vào trên người của ngươi, ngươi đem ta từ nơi này mang đi ra ngoài, để cho ta cũng ra ngoài cảm thụ một chút tu thiên giới. Thanh Phong đạo trưởng trên khuôn mặt lộ ra nụ cười giữ tợn, lần nữa chậm rãi hướng ất mục tới gần. Ất mục nguyên bản mê ly hai mắt, vậy mà tại trong nháy mắt đột nhiên tỉnh táo lại. Trên mặt hắn mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn trước mắt Thanh Phong đạo trưởng, tựa hồ đang nói một mình bình thường. Rất cảm tạ ngươi, để cho ta lần nữa thấy được sư phụ của mình. Đáng tiếc, giả trung quy là giả, giả cũng vĩnh viễn không cách nào thay thế thật. Ta mặc kệ ngươi là dạng gì tồn tại, dừng ở đây đi. Ngayrds một lời nói, đối diện Thanh Phong đạo trưởng cũng sững sốt một cái, lập tức trên mặt của hắn liền lộ ra tức hồn huyễn thần sắc. Trải qua thời gian dài, không biết có bao nhiêu người đạp vào cái này vẫn tâm tiểu, cơ hồ không ai có thể từ trong tay của hắn đào thoát. Cho dù là tâm tính lại cứng cỏi, cương đại tới đâu, tại bị phong cấm thần hồn cùng pháp lực điều kiện tiên quyết, cuối cùng cũng tất cả đều trầm luân tại hắn chỗ kiến tạo trong huyễn cảnh, cuối cùng chủ động nhảy xuống cầu gỗ, rơi xuống đến ngũ sắc thần quang bên trong. Nhưng trước mắt này cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, vậy mà không nhận khống chế của hắn. Người này lại muốn trầm luân liền trầm luân, muốn thanh tỉnh liền thanh tỉnh, tới lui tự nhiên. Cái này sao có thể sự tỉnh? Hắn không cam tâm cũng không chết tâm. Lập tức tại Ứt Mộc nhìn chăm chú phía dưới, trước mắt Thanh Phong đạo trưởng trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, lần này hiện hóa ra ngoài lại là Lý Tiễn Văn. Có thể Ứt Mộc đã lười nhắc cùng cái này tồn tại thần bí lãng phí thời gian. Ngươi không nên uổng phí khí lực, mặc kệ ngươi hiện hóa thành người nào, đều không thể dao động nội tâm của ta. Nghĩ đến ngươi cũng là một cái có linh trí tồn tại, ngươi chẳng lẽ là cái này vẫn tâm tiểu khí linh phải không? Ứt Mộc nếm thử mà hỏi. Trước mắt Lý Tiễn Văn sợ sợ động lòng người lại điềm đạm đáng yêu. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi thật đem ta đem quên đi? Ma Ứt mục giờ phút này đã có chút không quá kiên nhẫn. Ta đều nói cho ngươi, ngươi đừng lại biến ảo, ngươi những chiêu thức này đối với ta không dụng, ta cũng lười cùng ngươi lại hao phí thời gian. Ứt Mục sau khi nói xong, liền không còn để ý không hỏi trước mắt vết tượng, như không có gì, tiếp tục tiến lên. Giờ phút này bên bờ vực bản hỏa thượng, nhìn thấy Ứt Mục đột nhiên tiếp tục tiến lên, trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên biểu lộ. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể từ trầm luân bên trong giãy rùa đi ra. Hắn thật sự là không có nhìn lầm người a. Mà Vân Tâm tiểu bên trên, cái kia tổn tại thân bí Phát hiện chính mình biến thành nguyên tất cả hình tượng đều không thể lại dung truyền ất mục nội tâm lúc, rốt cục hoàn toàn biến mất không thấy. Theo những nguyên tượng này biến mất, ba phủ tại ất mục chúng quanh sương lớn cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán. Ma ất mục cách bờ bên kia cũng chỉ còn lại không đến 10 trượng khoảng cách. Chương 239 Khôn Long cục, 1, chương 239 Khôn Long cục, 1. 10 trượng khoảng cách, đối với một tên võ đạo tiên thiên cao thủ tới nói, thực sự không tính là cái gì, cơ hồ là một cái nhảy vọt liền cũng có thể nhẹ nhõm phóng qua. Mà lại còn lại cái này chừng 10 trượng cầu gỗ, phía trên ván cầu trên cơ bản đã rơi sạch, chỉ còn lại mấy đầu dây sắt. Vân Bản Thất Mục là dự định trực tiếp thi triển khinh công nhảy đến bờ bên kia đi, nhưng cân nhắc đến bàn hòa thượng đoán chừng giờ phút này ngay tại mật thiết nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của mình, cho nên hiện tại tạm thời còn không thể bại lộ chính mình tiên tiên cao thủ thực lực, cho nên còn lại 10 trượng khoảng cách, chính mình nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ gian nan, dạng này mới có thể để cho đối phương triệt để bưng lòng lòng cảnh giác. Tại bàn hòa thượng nhìn chăm chú phía dưới, Thất Mục dùng cả tay chân, gian nan đem cuối cùng chừng 10 trượng khoảng cách đi đến, khi hắn hai chân rốt cục rời đi cầu gỗ, bước lên vách đá nhô ra địa phương đằng sau, Thất Mục trực tiếp sủi lưng ngồi trên mặt đất, sau đó miệng lớn thở hổn hển một bộ tình trạng kiên sức dáng vẻ. Gặp đất Mục rốt cục hữu kinh vô hiểm xuyên qua vấn tâm cầu, bàn hòa thượng trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ mặt kích động. Hắn hướng về phía vách núi đối diện đất mục lớn tiếng hô: "Nhanh lên, đừng lề mề, tranh thủ thời gian tiến cửa đá, tìm tới ta muốn món đồ kia." Đất Mục không có trả lời, chỉ là gian nan từ dưới đất bò dậy, chậm rãi đi tới cửa đá trước mặt, cẩn thận quan sát. Trước mắt cửa đá 10 phần cổ sơ, phản phất chính là dùng hai khối tự nhiên núi đá đắp lên cùng một chỗ, ở giữa lộ ra một cái rất lớn khe hở. Xuyên thấu qua khe hở nhìn vào bên trong, đen xỉ, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Thất Mộc cũng không có trực tiếp vào tay đẩy ra mở cửa đá, ngược lại là đem thân thể của mình trốn ở vách đá một bên, sau đó thò đầu ra, từ dưới đất nhặt lên một khối đá, hướng phía cửa đá trực tiếp ném tới. Âm một tiếng, tảng đá đập vào trên cửa đá, sau đó lăn xuống đến trên mặt đất, xung quanh y nguyên yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Gập trên cửa đá tựa hồ không có cái gì cơ quan bấy dập, Thất Mộc lúc này mới lần nữa tới đến trước cửa đá, giơ ra hai tay đè vào trong đó một cánh cửa đá bên trên, dùng sức vào trong đẩy đi qua. Thất Mộc nhất cử nhất động, tự nhiên tất cả đều xem ở bản hỏa thượng trong mắt. Tiểu gia hỏa này ngược lại là rất sợ chết, cũng rất cẩn thận. Ban hòa thượng trong lòng thầm nghĩ, Đệ ất Mục không ngờ tới là, khi hắn bắt đầu dùng sức đẩy cửa đá thời điểm, cửa đá vậy mà trực tiếp hướng bên trong ngã xuống, thật giống như cửa đá đứng sừng sững ở đó, chỉ là làm dáng một chút, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì ất Mục đột nhiên dùng sức quá lớn, cho nên tại cửa đá hướng bên trong ngã xuống thời điểm, ất Mục thân thể cũng đứng không vững, một cái lảo đảo, trực tiếp hướng về phía trước ngã đi qua. Càng làm cho ất Mục không ngờ tới là, cửa đá phía sau lại làm một cái độ dốc rất lớn xê dốc, cửa đá trực tiếp hướng về nghiêng xuống phương tụt xuống, mà ất Mục thân thể cũng trực tiếp hướng về nghiêng xuống phương rơi xuống. Bởi vì cái này sườn dốc 10 phần rất lớn, cho nên ất mục cho dù là muốn tìm một cái điểm lấy sức khống chế lại chính mình hạ lạc thân thể đều làm không được, cứ như vậy dưới đường đi trượt, ước chừng qua một chén trà thời gian, ất mục lúc này mới trùng điệp té ngã trên mặt đất. Ất mục chật vật không chịu nổi từ dưới đất bò dậy, toàn thân trên dưới tất cả đều dính đầy cho nước bùn vẩn, trên mặt, trên cánh tay rất nhiều nơi đều bị nghiêm trọng chảy ra. Tạm thời không lo được tự thân trung thế, ất mục vội vàng bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía đến. Đáng tiếc là, xung quanh đen kịt một màu, không có một tia sáng ngời, đưa tay không thấy được nắm ngón. Dựa theo vừa rồi hạ lạc thời gian đến suy tính, Tất Mục cảm thấy mình chỉ ít hạ lạc trên trăm trượng sâu cạn, cũng đã tiến vào vách núi nội bộ chỗ sâu nhất. Đến nơi đây, Tất Mục ngay trong thức hải thực vật thần bí càng thêm điên cuồng lên, cái này cũng nói rõ, tại chỗ này thần bí địa giới bên trong, nhất định có dấu đối với thực vật thần bí rất có ích lợi thiên tài địa bảo. Bởi vì thấy không rõ hoàn cảnh xung quanh, Tất Mục đành phải như là một kẻ mù lòa bình thường, bắt đầu hướng bốn phía cẩn thận tìm tòi cùng thăm dò. Một phen tìm tòi đằng sau, Tất Mục sơ bộ xác định, dưới chân của mình có nhân công tu kiến vách tích, tựa hồ là một cái đường hành lang, mà hai bên tất cả đều là cho nứt vách đá. Cứ như vậy, Tất Mục một chút xíu hướng về phía trước tỉ bọi, đi từ từ tại trên hành lang, một mực đi về phía trước ước chừng hơn một canh giờ, phía trước rốt cục để lộ ra một tia sáng, mà lại ánh sáng kia tựa hồ còn tại rất nhỏ di động tới. Thấy được sáng ngời, Tất Mục trong lòng lập tức đại hỉ, dưới chân bộ pháp lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều, chỉ chốc lát công phù, Tất Mục rốt cục đi tới sáng ngời đầu nguồn. Để Tất Mục giật mình là, chỗ này vị ánh sáng, lại là từ một loại không biết tên cỡ nhỏ yêu thú trên cái đồi phát ra. Yêu thú này chỉ có một tấc lớn nhỏ thân thể, chỉnh thể hình dạng liền như là một cái bẹp bọ cạp hổ mở dạng, dán thật chặt bám vào trên vách đá, mà tại nó phần đuôi Có một tia yếu ớt ánh sáng màu lam, lúc sáng lúc tối, lộ ra 10 phần thần bí. Mà lại ớt một phát hiện, theo yêu thú cái đuôi tiếp tục tỏa sáng, không biết từ chỗ nào, vậy mà bay tới một cái màu bạc trắng tiểu côn trùng, hướng phía yêu thú cái đuôi tỏa sáng địa phương nào tới, liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Nhưng khi màu bạc trắng côn trùng sẽ phải bay đến yêu thú phần đuôi ánh sáng chỗ thời điểm, cái kia nguyên bản một mực nằm ở trên vách đá yêu thú đột nhiên mở ra miệng rộng, thật nhanh rũi ra một đầu thật dài đầu lưỡi màu đỏ, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem màu trắng bạc tiểu trùng cô lấy, trực tiếp đưa vào trong miệng nuốt xuống. Mà nên đất mục xuất hiện tại yêu thú trước mặt lúc, yêu thú kia tựa hổ căn bản cũng không để ý ất mục, vẫn là làm theo ý mình, nên làm gì tiếp tục làm gì, cũng không có bỏ chạy. Nếu bình an vô sự, vậy liền không có can thiệp lẫn nhau. ất mục tiếp tục hướng phía trước xuất phát, lập tức, ất mục thấy được càng nhiều đồng dạng yêu thú nằm ở trên vách đá, phần đuôi cũng đều tản mát ra hào quang màu xanh lam đến. Tại loại hào quang màu xanh lam này làm nổi bật phía dưới, toàn bộ đường hành lang liền như là một cái màu lam thông đạo một dạng, hướng về phương xa không ngừng kéo dài. Lại đi ước chừng hơn 2 canh giờ, dốc lộ cuối cùng đã tới cuối cùng, lại một đạo cửa đá ngăn cả ất mục đường đi. Khi thấy cánh cửa đá này sau, Ết Mộc ngay trong thứ hại thực vật thần bí ngược lại đột nhiên an tĩnh lại, không còn giống trước đó Ết Mộc đi tại Dũng Lộ bên trên điên cuồng như vậy, điều này cũng làm cho Ết Mộc nghi hoặc không hiểu. Càng làm cho Ết Mộc giật mình là, tại cửa đá bên cạnh, vậy mà tán lạc một chút thi cốt, hơn nữa nhìn đi lên những hài cốt này hẳn là tồn tại thật lâu, xương cốt nhan sắc đã biến thành màu xám hoặc là màu đen, căn cứ lưu lại xương cốt hình dạng, y nguyên có thể phân biệt ra là nhân loại hài cốt, chỉ bất quá kỳ quái là, tại trong những hài cốt này ở giữa, thậm chí ngay cả một cái túi chứa vật loại hình đồ vật đều không có lưu lại. Nhìn thấy thi cốt đồng thời, Ết Mộc tâm tình cũng nặng nề rất nhiều. Xem ra tại thật lâu trước đó, cũng từng có người thông qua vấn tâm cẩu, đi tới nơi đây, nhưng cuối cùng, có thể là bị cửa đá này cho cả lại, tiến cũng vào không được, ra cũng ra không được, cuối cùng liền chết tại cửa đá trước đó. Chương 239 Khốn Long cục 2, chương 239 Khốn Long cục 2. Vừa rồi chính mình từ phía trên trượt xuống tại điểm, liền có khác sâu trải nghiệm. Trên trăm trượng sâu cạn, lại thêm không gì sánh được chớn nước xoáy dữ dốc, cho dù chính mình là tiên tiên cao thủ, cũng không làm nên chuyện gì, căn bản là không thể đi lên. Nhưng bất kể nói thế nào, đều đã đi đến nơi này, chính mình nói cái gì cũng không thể từ bỏ. Người khác không trốn thoát được, không phải là chính mình cũng không trốn thoát được, cũng nên đem hết toàn lực thử một chút mới được. Tất Mục từ dưới đất cầm lên một cái nhìn qua coi như hoàn chỉnh xương đầu, trong miệng yên lặng cầu nguyện nói vị này không biết tên đạo hữu, chớ trách, chớ trách, ta cũng là vì mạng sống, chỉ có thể lấy lao huynh gì cốt đến tìm kiếm đường, xin hãy tha lỗi a. Nói dứt lời, Tất Mục lập tức dùng sức toàn lực, đem trong tay xương đầu hung hăng đánh tới hướng cửa đá. Lần này, bởi vì không cần lo lắng bản hỏa thượng phát hiện chính mình là võ đạo tiên tiên cao thủ bí mật, cho nên Tất Mục thi triển toàn lực. Xương đầu như bay mũi tên bình thường, thẳng tắp đập trúng cửa đá. Lập tốc xương đầu liền trực tiếp phá toái ra, biến thành một mịt, vẩy xuống đầy đất. Cặp cửa đá không có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không có phát động bất kỳ cơ quan cùng bấy giờ. Tất mục lúc này mới đi tới cửa đá trước mặt, bắt đầu khoảng cách gần cẩn thận quan sát. Hai đạo cửa đá ở giữa cơ hồ là kiến kẽ, thật chặt đè vào cùng một chỗ. Mà cửa đá kết nối hai bên vách đá địa phương, cũng là một cái mộng và chốt kết cấu, thật chặt kẹt tại cùng một chỗ. Mà Lai ớt một từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện, đường hành lang cùng hai bên vách đá đều không phải là đá bình thường, chính mình cho dù là thi triển toàn lực, cũng không đả thương được những tảng đá này một phân một hào. Ngay sau đó, Tất Mục lại sử xuất bố giữa mẹ khí lực, muốn thôi động cái này hai phiến cửa đá, nhưng hắn sợ tác hết thảy, liền như là kiến càng lay cây bình thường, căn bản chính là phi công. Vậy quanh cửa đá, Tất Mục nghiên cứu hơn nửa ngày thời gian, nhưng đến cuối cùng, vẫn là không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể cạy mở cái này hai đạo cửa đá, Tất Mục tâm tình dần dần đã rơi vào thung lũng, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Trước đó, còn không có tiến vào nơi đây thời điểm, Bản Hoa Thượng chỉ nói là tại cửa đá phía sau, cất dấu hắn cần có độ vận, nhưng đối với sau cửa đá đến tụt cùng là dạng gì, Bản Hoa Thượng chính mình cũng nói không rõ ràng. Nếu như sớm biết sau cửa đã là như vậy địa phương, có lẽ tại ngay từ đầu, ất mục thật có khả năng cùng bản hòa thượng trực tiếp trở mặt, cho dù đánh không lại đối phương, nhưng đối phương muốn tùy tiện nắm chính mình, cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Hiện tại nói cái gì đều không dùng, hay là tiếp tục tìm kiếm đường ra đi. Nghĩ tới đây, ất mục ổn ổn tâm thần của mình, sau đó dọc theo đường cũ trở về, từng điểm từng điểm tiếp tục tìm kiếm khả năng tồn tại đường ra. Một mực chờ đến ất mục lần nữa trở lại trước đó hắn rớt xuống địa phương, vẫn là không có chút nào được. được. Sau đó, ất mục lại thử nghiệm thuận chính mình hạ lạc thông đạo này leo lên phía trên, đáng tiếc là Bởi vì trên vách đá quá mức trơn trượt, hắn chỉ leo lên trên không đến 10 trượng khoảng cách, lại một lần nữa nguyên tuyền lại lăn xuống. Rơi xuống đất đất mục, cũng không có nhu trí, nghỉ ngơi một lát, hắn lần nữa lên tinh thần, một lần nữa leo lên phía trên, có thể hiện thực y nguyên rất tàn khốc, lần này hắn còn không có leo đến lần đầu tiên vị trí, lại lần nữa lăn xuống đến. Trưng 10 trượng khoảng cách, đã là hắn giờ phút này có khả năng leo lên vị trí cao nhất. Khuynh chân ngồi dưới đất khôi phục chỉ trong lát, đất mục đột nhiên có cảm giác nói độ. Từ khi hắn bước vào kim đan kỳ đằng sau, hắn cơ hội đã triệt để tích độc. Chứ một chút đan dược bên ngoài, hắn căn bản liền sẽ không lại ăn thứ gì. Thật lâu đều không có cảm giác đói bụng. Nhưng bây giờ, pháp lực của mình cùng thần hồn đều bị không hiểu thấu phong ấn, mình bây giờ liền cùng một cái bình thường phàm nhân không có gì khác biệt, cho nên khi pháp lực không cách nào vì chính mình cung cấp năng lượng thời điểm, cảm giác đói bụng tự nhiên xuất hiện lần nữa. Tật đến giờ phút này, ất mục rốt cục có chút bối rối. Vừa nghĩ tới trước đó đống kia tại trước cửa đá thi cốt, ất mục rốt cuộc minh bạch, có lẽ những người kia cũng không phải là chết già ở hang đá này bên trong, bọn hắn thuần túy chính là bị tươi sống chết đói. Chẳng lẽ lại, tương lai một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ tươi sống chết đói ở chỗ này. Vừa nghĩ tới có loại khả năng này, Thất Mục cảm giác đói bụng liền càng thêm mấy lần. Đột nhiên, thất mục trước mắt lại là sáng lên. Vừa rồi trên thạch bích những yêu thú kia, không biết có thể hay không xem như đồ ăn. Nếu như những yêu thú kia có thể ăn lời nói, chí ít tại trong một đoạn thời gian, chính mình còn không đến mức chết đói ở chỗ này. Nghĩ tới đây, thất mục lập tức đứng dậy, dọc theo rũng lộ lần nữa về tới lần thứ nhất nhìn thấy phát sáng yêu thú vị trí. Giờ phút này, con yêu thú kia vẫn nằm ở trên vách đá, lặng lặng chờ đợi con người tới cửa. Nhìn thấy yêu thú đồng thời, thất mục cũng lần nữa thấy được cái kia màu bạc trắng tiểu côn trùng. Thất mục trong lòng không khỏi lại là khẽ động. Những này màu bạc trắng côn trùng, lại là từ nơi nào bay tới, điểm này lúc trước hắn cũng không có chú ý tới. Nếu như yêu thú có thể ăn lời nói, như vậy cái này màu bạc trắng côn trùng, xác suất lớn chính mình cũng là có thể ăn. Nghĩ tới những thứ này, Tật Mục tâm tình lập tức không còn giống trước đó khẩn trương như vậy. Hiện tại còn không nóng nảy thử nghiệm ăn cái này cổ quái yêu thú cùng côn trùng, mình bây giờ đầu tiên phải hiểu rõ chính là, những này màu bạc trắng côn trùng đến tụ tập cùng từ đâu mà đến. Một đường tìm kiếm, Tật Mục cuối cùng lần nữa đi tới cửa đá phía trước. Tận đến giờ phút này, Tật Mục trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, hắn thấy Cái này màu bạc trắng côn trùng, vô cùng có khả năng chính là từ cửa đá này phía sau bay ra ngoài. Nghĩ đến khả năng này đằng sau, Thất Mục lập tức lần nữa cẩn thận kiểm tra lên cửa đá đến. Bởi vì tia sáng không phải rất xung tốc, Thất Mục dứt khoát đem bên cạnh trên vách đá nằm sắp mấy cái yêu thú, tất cả đều trực tiếp lôi xuống, đặt ở trên cửa đá. Mà những yêu thú này vậy mà mười phần dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không có phản kháng. Xem như xong đây hết thảy đằng sau, ớt trước mắt Thất Mục lại là sáng lên, hắn lại nghĩ tới một cái khả năng thực hiện đào thoát biện pháp. Những này cổ quái yêu thú, dựa vào thiên phú bản lĩnh có thể một mực nằm ở những này chớ nứt trên thạch bích, nếu như lợi dụng những yếu tố này đã tính, có lẽ chính mình cũng có thể từ cái kia chớ nứt hang đá leo ra đi a. Nghĩ đến đây hết thảy, Tất Mục Tâm tình lập tức sáng sủa rất nhiều, không còn giống trước đó trầm trọng như vậy, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, mình tuyệt đối không thể buông tha. Đợi hơn nửa canh giờ, Tất Mục rốt cục phát hiện, từ cửa đá phía bên phải nghiêng phía trên một cái 10 phần bí ẩn vị trí, có một cái màu bạc trắng tiểu côn trùng, chậm rãi bò lên đi ra. Thấy cảnh này, Tất Mục Tâm tình thật tốt, lập tức rựợ vào đi lên, đem mặt dán thật chặt tại trên vách đá, thuận cái kia bí ẩn vị trí, vào bên trong nhìn sang đáng tiếc là, vị trí kia cũng không phải là một đường thẳng, bên trong hằn là còn con quấn quấn, cho nên ất mục cho dù đã dùng hết toàn lực, cũng không nhìn thấy sau cửa đá cảnh tượng. Dưới sự không thể làm gì, ất mục đành phải một lần nữa trở lại cửa đá chính đối diện, tìm một cái tương đối sạch sẽ địa phương, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cầm trong tay mặt nạ màu trắng bạc kia tiểu côn trùng. Chương 240 dò xét vực sâu, 1, chương 240 dò xét vực sâu, 1. Tại ất mục xem ra, nếu như thực sự đói không chịu được tình huống dưới, vì sinh tồn được, quẳng ngươi là yêu thú hay là yêu trùng, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, không, có gì không thể ăn. Ất mục tại điểm này, so Vân Hải Đại Lục bên trên tuyệt đại đa số tu sĩ thích hứng tính cần mạnh. Dù sao Ất mục xuất từ Mạt Pháp chi địa, lại thêm từ nhỏ đã là cô nhi, hắn đi theo lão ăn mày hối hạ ngược xuôi thời điểm, dạng gì khổ chưa từng ăn, dạng gì tội không bị qua, cái gì gặm vỏ cây, ăn cỏ dại, rất sẽ trắng, trên cơ bản chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử độ vận, hắn cơ hồ không có chưa từng ăn. Cho nên, hiện tại để hắn ăn côn trùng, ăn yêu thú, căn bản là không tính là cái gì. Trong tay màu trắng bạc tiểu côn trùng, mặc dù kích cỡ rất nhỏ, nhưng nhìn qua thật thả chắc li thật, không giống trước đó thấy qua mặt khác côn trùng. Hoặc là tất cả đều là rài nhỏ chân, hoặc là chính là các loại sợi râu, tròn trịa trên bụng mặt phù hợp hai cái cánh nhỏ nhỏ, nhìn qua cực kỳ không đáp. Dưới mắt mình đã bụng đói tê vàng, đất mục rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, đem màu trắng bạc tiểu côn trùng trực tiếp ném vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, côn trùng lập tức bạo tương nước bắp ra, chất lỏng trực tiếp tuẩn tăng tiểu ớt tiết hầu tiến vào trong dạ dày. Chỉ từ cảm giác đi lên nói, côn trùng này hương vị còn có thể, cũng không có hi kỳ cổ quái gì hương vị, tương phản còn mang theo vị ngọt, rất không tệ cảm giác. Ngoài ra, khi côn trùng tiến vào trong dạ dày đằng sau, cũng không lâu lắm, ất mục lập tức cảm giác được từ trong dạ dày vậy mà phát ra từng tia linh khí, mặc dù linh khí này nhỏ không thể thấy, nhưng ất mục 10 phần xác nhận, đích thật là linh khí, tuyệt đối không sai. ất mục trong lòng kinh hãi. Tại cái nải sâu thẳm thế giới dưới lòng đất, chính mình một thân pháp lực cùng thần thức tất cả đều bị phong ấn, chính mình bản mệnh pháp kiếm cũng ở vào một loại thần kỳ trạng thái ngủ đông, xung quanh, hắn cũng không cảm giác được bất kỳ sóng linh khí, thật không nghĩ đến chính là, cái nải nho nhỏ côn trùng thể nội, vậy mà chứa một tia linh khí, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Trong đại như thế phát hiện, để ất mục trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Tất Mục lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chính nằm ở trên vách đá tiểu yêu thú, mặt mũi tràn đầy đều là tham lam thần sắc. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đem bên trong một con yêu thú vô tới, nhìn xem yêu thú mặt ngoài thân thể cái kia như là giống như hòn đá nhăn nhăn núm núm lằn ra, ất mục cũng không quản được rất nhiều, cắn một cái xuống dưới. Nguyên bản mười phần dịu dàng ngoan ngoãn yêu thú, tựa hồ cũng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, bắt đầu liều mạng rặn co. Bất quá, tại ất mục dạng này một vị tiên tiên cao thủ khống chế phía dưới, tiểu yêu thú dễ rủi là tốn công vô ích, một chút thời gian, ất mục liền theo nó phần bụng hơi mềm mại một chút địa phương cắn mở một cái lỗ hổng. Chính như Ất Mộc trước đó dự đoán như thế, yêu thú huyết nục cùng màu trắng bạc côn trùng của dạng đều giàu có linh khí. Khi Ất Mộc đem một cái tiểu yêu thú hoàn chỉnh gặm nuốt hầu như không còn đằng sau, trên mặt đất liền chỉ còn lại có một khối phá toái da thú, mà Ất Mộc thể nội lại tràn đầy linh khí nồng đậm. Mặc dù những linh khí này đối với Ất Mộc dạng này kim đan tu sĩ tới nói, cơ hội là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng ở pháp lực mình bị phong ấn tình huống dưới, những linh khí này liền lộ ra mười phần trân quý. Ất Mộc cẩn thận từng ly từng tí điều khiển tiên này, linh khí hội tụ đến đầu ngón tay của mình. Sau đó tại ớt một đầu ngón tay liền sinh ra một cái yêu ớt tiểu hỏa cầu, trong nháy mắt liền đem chính mình sở tại vùng này cho chiếu sáng. Gặp tình hình này, ớt mục trong lòng cũng hỉ. Ha ha ha ha, thật sự là trời không tuyệt đường người a, không nghĩ tới những yêu thú này cùng màu bạc trắng tiểu côn trùng, vậy mà có thể cho mình liên tục không ngừng chuyển vận linh khí, cứ như vậy, chính mình đã không đói chết, còn có thể từ từ góp nhặt pháp lực, đợi đến chính mình góp nhặt đầy đủ pháp lực, chính mình liền có thể từ nơi này chạy thoát. Thật đến lúc kia, ban hòa thượng cũng không phải là đối thủ của mình. Mà lại, vạn nhất mình tới thời điểm còn có thể đem trước mắt cửa đá mở ra. Vào tay bên trong bảo vật, đây chẳng phải là cẩm rượu. Sau đó, Thất Mục liền như là một cái con ác thú bình thường, đem ma chảo đưa về phía những loài vô tội đáng thương dịu dàng ngoan ngoãn tiểu yêu thú. 3 ngày sau đó, trong đường hành lang nguyên bản sinh tồn tiểu yêu thú, cuối cùng cũng chỉ còn lại 8 cái, còn lại tất cả đều tiến vào ất mục bụng. Còn lại cái này 8 cái yêu thú, Thất Mục đưa chúng nó tất cả đều để đặt tại cửa đá phủ cận, để bọn hắn tiếp tục săn mồi những cái kia từ sau cửa đá chui ra ngoài màu trắng bạc tiểu côn trùng. Giờ phút này, Thất Mục cảm giác mình thể nội tồn trữ pháp lực tổng lượng, không sai biệt lắm tương đương với một cái luyện khí tầng 5 tu sĩ pháp lực. Ất Mộc phán đoán, mình tại trong nơi này có khả năng góp nhặt pháp lực, cao nhất cũng chỉ có thể đến trình độ này. Dù sao cũng chỉ còn lại 8 cái tiểu yêu thú, bọn hắn có khả năng cung cấp pháp lực, còn chưa đủ lấy để pháp lực của hắn tổng lượng lên cao đến luyện khí hậu kỳ tiêu chuẩn. Giờ phút này, cảm thụ được thể nội lần nữa dâng lên pháp lực, Ất Mộc trong lòng vô cùng kích động. Hắn chậm rãi đi đến cửa đá trước mặt, nhìn trước mắt cửa đá, Ất Mộc quyết định bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn thử thử một lần, nhìn xem mượn nhờ giờ phút này luyện khí tầng năm pháp lực, có thể hay không đem cửa đá này mở ra. Nếu như thất bại, Vậy hắn liền đối với sau cửa đá đổ vật triệt để hết hy vọng, không còn ôm lấy bất kỳ hy vọng. Nghĩ tới đây, ất mục không lưu tay nữa, đem tất cả pháp lực tất cả đều hội tụ đến song trưởng của mình phía trên, sau đó gắt gao đè lại trong đó một cánh cửa đá, dùng hết toàn lực đẩy xuống dưới. Các các, ất mục toàn lực thôi thúc dưới, cửa đá vậy mà thật bắt đầu chậm rãi di động, mà giờ khắc này ất mục trên người pháp lực liền như là như thủy triều bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Nhưng trước mắt cửa đá mở ra khe hở, còn chưa đủ lấy để ất mục chui vào. Dưới tình thế cấp bách, ất mục cắn chặt hàm răng, rốt cục muốn bắt đầu liều mạng tìm đường sống trong chỗ chết, nói chính là ất mục thời khắc này trạng thái, hắn cái gì cũng bất chấp, tập trung tinh thần nghĩ tất cả đều là muốn đẩy ra cánh cửa đá này. Tại cương đại tinh thần ý chí lực ra chỉ phía dưới, ất mục rốt cục chậm rãi đem cửa đá đẩy ra một cái miễn cứng vừa đủ một người chui vào khe hở. Ma nhìn thấy cửa đá rốt cục bị chính mình đẩy ra sau, ất mục hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân trên dưới không có một tia khí lực, chỉ có thể nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Khôi phục hơn nửa ngày, ất mục lúc này mới lấy lại tinh thần, từ dưới đất gian nan bò Vì phòng ngửa cửa đá một lần nữa đóng lại, Tất Mục đem trước chính mình ăn hết những tiểu yêu kia thú vào ngoài thu thập lại, chói thành một đoàn, liền như là một tảng đá màu đen một dạng, đem nó chống đỡ đè vào hai phiến trong cửa đá ở giữa vị trí. Cứ như vậy, cửa đá liền xem như muốn đóng lại, cũng sẽ bị phía dưới yêu thú ra chặn lại, không đến mức đem chính mình triệt để phong kín tại trong cửa đá. Dù sao cho đến bây giờ, Tất Mục căn bản cũng không biết trong cửa đá đến cùng có cái gì, hết thảy đều là đang đánh cược. Trong cửa đá, vẫn là một mảnh đen tuyền, không nhìn rõ thứ gì, bởi vì vừa rồi đẩy ra cửa đá Ất Mộc đã đem toàn thân pháp lực hao hết, dưới sự không thể làm gì, ất Mộc đành phải bắt lấy một cái tiểu yêu thú, dùng nó phần đôi làm quang đến chiếu sáng chính mình tiến lên đường. Chương 240 rọ sét vực sâu 2, chương 240 rọ sét vực sâu 2. Tại cái này yêu thú làm quang chiếu rọi phía dưới, ất Mộc rốt cục thấy rõ trong cửa đá cảnh tượng. Trong cửa đá là một cái cự đại xuống núi động, mà ất Mộc giờ phút này chô đứng lập vị trí, ngay tại sơn động ở giữa vị trí, mà tại ất Mộc dưới chân, chính là sâu không thấy đáy không gian đấu ám, cùng trước đó chính mình qua vấn tâm, cầu thời điểm, nhìn thấy dưới cầu sâu không thấy đáy vực sâu không có sai biệt. Khác biệt duy nhất chính là, vấn tâm cầu phía dưới là ngũ sắc thần quang, mà chỗ này sơn động phía dưới thì là một mảnh núi ám. Trừ cái này chống trại sơn động bên ngoài, nơi này mắt trần có thể thấy đồ vật, một dạng cũng không có, nơi nào còn có cái gì bản hỏa thượng trong miệng nói tới tự kim hồ lô. Gặp tình hình này, Tất Mục trong lòng không khỏi một trận nổi giận. Cái này đáng giận bản hỏa thượng, khu xử chính mình tiến vào nơi này, kết quả kết quả là chính mình phí hết sức chín châu hai hổ, lại là cái gì cũng không có được, còn kém chút bị vây chết ở chỗ này, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Tất Mục ở trong lòng đã đem bản hỏa thượng tổ tông 18 đời tất cả đều thâm hỏi một lần. Phát tiết xong nội tâm bất mãn đằng sau, Thất Mục thấy không có bất kỳ thu hoạch, đành phải quay người rời đi. Nhưng khi hắn vừa mới đi đến cửa đá thời điểm, trong tay tiểu yêu thú đột nhiên lẻ lươi hướng về giữa không trung một quyển, đem một cái màu bạc trắng côn trùng gọi lấy, sau đó kéo đến trước mắt của mình. Đợi tiểu yêu thú đang muốn nuốt vào cái này màu bạc trắng côn trùng lúc, Thất Mục lại tới một nửa đường tiệt hồ, từ nhỏ yêu thú lơi dài ở trong, đem cái kia màu bạc trắng côn trùng đột lại. Thất Mục sợ dĩ muốn như vậy làm, là bởi vì hắn phát hiện, tiểu yêu thú vừa mới bắt được cái này màu bạc trắng côn trùng, cùng mình trước đó đến qua, mặc dù là giống nhau như lúc, nhưng đầu này lại là kém cách xa vạn dặm. Trước đó chính mình nhìn thấy màu trắng bạc tiểu trùng, đều chỉ có gạo hạt lớn nhỏ, mà trước mắt cái này, vậy mà như là trứng chim cút lớn nhỏ, cái này cũng thật sự là quá khoa trương. Ngay trước tiểu yêu thú mặt, Tất Mục không chút do dự liền đem cái này đại trùng tử trực tiếp ném vào trong miệng, mềm nhu nhiều chất lỏng, bạo tương ngon miệng, thật sự là quá mỹ vị. Tất Mục trong lòng từ đáy lòng cảm thán nói, nhất là ăn cái này phì phì côn trùng đằng sau, Tất Mục lập tức cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực, chí ít lần nữa khôi phục đến luyện khí một tầng. Cái này quá lợi hại, một cái đại trùng tử, nó tự thân ẩn chứa linh khí tổng lượng, tương đương với một cái luyện khí một tầng tu sĩ linh khí tổng lượng. Đây quả thực liền không dám tưởng tượng. Xem ra chỗ này trong sân động khẳng định là có đại bí mật, nếu không, làm sao có thể dựng dục ra quái dị như vậy linh trùng. Nghĩ tới đây, Tất Mục lập tức đem pháp lực quan chú đến trong cặp mắt của mình, bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía đến, nhìn xem có thể hay không lại bắt mấy con đại bạc trùng hảo hảo khôi phục một chút tự thân pháp lực. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, Tất Mục trước, trước sau, sau tổng cộng bắt 12 cái đại bạc trùng, trong đó có 5 cái là chính mình tự tay bắt được, mà khác 7 cái là từ mấy cái kia tiểu yêu thú trong miệng mà tới. Tại những này đại bạc trùng trợ giúp bên dưới, Ấn Mộc pháp lực tổng lượng lần nữa khôi phục được luyện khí tầng 5 tiêu chuẩn. Đương nhiên trừ cái đó ra, chỗ này trong sơn động vẫn tồn tại không ít trước đó loại kia nhỏ như hạt gạo màu bạc côn trùng, bất quá bây giờ có đại trụ tử, đất Mộc tự nhiên là chướng mắt những tiểu côn trùng kia. Mà lại, đất Mộc cũng phát hiện, những này màu bạc côn trùng, kỳ thật đều là từ dưới sơn động mặt trong vực sâu chậm rãi bay lên, nói cách khác, chỗ này vực sâu chính là những này màu trắng bạc côn trùng hang ổ. Đất Mộc ngồi xổm ở vách đá, nhìn xem phía dưới sâu không thấy đáy vực sâu, trong lòng không khỏi miên man bất định. Chỗ này vực sâu phía dưới đến tột cùng có cái gì? những linh trùng này giàu có linh khí, như vậy nói cách khác, tại chỗ này trong được sâu, nhất định tồn tại một loại nào đó không biết tên tiên tài địa bảo. Ngoài ra để cho hắn nghi ngờ là, trước đó hắn tiến vào thế giới dưới lòng đất thời điểm, trong thức hải chính mình thực vật thần bí không gì sánh được điên cuồng, rõ ràng là cảm nhận được tiên tài địa bảo gì. Nhưng bây giờ, trong thức hải chính mình thực vật thần bí lại lạ thường an tĩnh. Loại này an tĩnh tựa hồ là đang kiêng kỵ lấy cái gì. Hiện tại bày ở đất một trước mặt, có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, tự nhiên là quay đầu rời đi. Hắn hiện tại có luyện khí tầng 5 tu vi, lần này muốn thoát đi thế giới dưới lòng đất Hẳn là cũng không có cái gì độ khó, mà con chờ rời đi nơi này, trở lại bờ bên kia, đối mặt bản Hỏa thượng, chính mình cũng có phản kích năng lực. Chỉ cần đem bản Hỏa thượng chế trụ, truy vấn rời khỏi mở nơi này biện pháp, chính mình liền có thể mang theo ớt đại mấy người chạy khỏi nơi này, sau đó lập tức trở về thành Vân Tông. Thứ hai, bản Hỏa thượng tu vi đơn giản cao rào người, đoán chừng muốn soi nhà mình hóa thần lão tổ lợi hại hơn. Nhưng như thế người lợi hại, đến nơi đây cũng muốn chú ý cẩn thận, vậy đã nói rõ nơi đây tuyệt đối bất phàm. Mà lại đối phương tâm tâm niệm niệm từ kim hồ lô, đến cùng là dạng gì chí bảo, cũng thực để hết một hiếu kỳ không thôi. Còn có trong tứ hải chính mình thực vật thần bí ứng kích phản ứng, cũng đều đầy đủ nói rõ nơi này nhất định có trảm bảo. Nếu như chính mình có thể được những bảo vật này, sau đó lại đem bản hòa thượng chế trụ, cuối cùng an toàn thoát đi nơi đây, quay lại Thanh Vân Tông, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sự tình. Người đều có lòng tham, ất mục không phải thánh nhân, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối mặt với trước mắt khả năng tồn tại thiên đại cơ duyên, muốn nói ất mục không động tâm, cái kia thuần túy là đang châm bức. Mà lại tại ất mục xem ra, chính mình từ đạp vào đường tu tiên đến bây giờ, những phàm là đại nguy hiểm, thường thường nương theo lấy đại kỳ ngộ, dưới mắt kỳ ngộ liền bày ở trước mặt mình, lựa chọn trực tiếp trở về. Hắn thật sự là không cam tâm. Một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng đằng sau, Thất Mục cuối cùng hạ quyết tâm, phía dưới vực sâu, chính mình nhất định phải đi tìm một chút. Nhưng thăm dò hiểm địa cũng không thể lỗ mãng, chính mình nhất định phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ mới được. Hiện tại thần thức của mình bị phong ấn, căn bản là mở không ra túi trữ vật, bản mệnh pháp kiếm cũng bị phong ấn, chính mình cũng triệu hoán không ra, mình bây giờ duy nhất có thể dựa vào chính là ăn những mấy bọ côn trùng đằng sau, tồn trữ tại thân thể gân mạch ở trong chút ít này yếu pháp lực. Khi ánh mắt của hắn lần nữa nhìn thấy trên mặt đất trói lại những tiểu yêu kia thú da đen đằng sau, Thất Mục lập tức có chú ý. Nhìn thấy cửa đá đã cố định ở nơi đó, căn bản sẽ không lại cử động, ất mục lập tức đem những yêu thú kia da đen cầm tới, từ đó tìm mấy tấm tương đối hoàn chỉnh da đen, sau đó bọc tại hai chân của mình trên hai tay, xung làm cùng loại bao da một dạng đồ vật. Trước đó, ất mục đã từng thử qua, nhưng yêu thú này da, trời sinh có một loại thần kỳ bám vào năng lực, đem nó hướng trên vách đá nhấn một cái, lập tức liền có thể lấy một mực dính bám vào chớ nứt trên vách đá. Hai tay hai chân của mình, tất cả đều mặc lên những này da đen, như vậy chính mình liền có thể thuận vách đá hướng phía dưới leo lên, cứ như vậy, trên cơ bản liền không cần vận dụng pháp lực mà trong cơ thể mình những pháp lực này liền có thể lưu tại cần nhất thời điểm lại dùng. Làm xong hết thể công tác chuẩn bị đằng sau, Ất Mộc đi vào bên vách núi, nhìn thoáng qua phía dưới vực sâu vô tận, tâm hắc liền như là một cái viên hầu bình thường, bám vào trên vách đá, bắt đầu hướng phía dưới tìm kiếm. Chương 241 gặp ngân rồng, 1, chương 241 gặp ngân rồng, 1. Theo Ất Mộc dần dần xâm nhập đến trong vực sâu, xung quanh nhiệt độ không khí cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Đợi Ất Mộc xem chừng đã hướng phía dưới bò lên chừng trăm trượng sâu cạn thời điểm, Ất Mộc đã cảm thấy từng cơn đớn lên. Mây măn tại cái này hạ xuống trong quá trình, hắn lại thuận tay bắt tầm 10 con cỡ lớn màu trắng ngân trùng, toàn bộ ăn vào bụng đằng sau, tại pháp lực bảo vệ bên dưới, thân thể tạm thời còn có thể chịu đựng được loại này lạnh lẽo tận xương. Nhìn xem phía dưới vẫn là sâu không thấy đáy, đất mục có chút do dự. Phía dưới cũng không biết còn có bao sâu mới có thể đến đáy, mình bây giờ thể năng mặc dù miễn cưỡng còn có thể, nhưng tiếp lấy xuống chút nữa, liền còn có thể mượn khu động pháp lực đến hộ thể, trong cơ thể mình pháp lực thế nhưng là chân quý rất, dùng một chút liền ít đi một chút, trừ phi có liên tục không ngừng côn trùng cho mình bổ sung pháp lực. Tôi do dự một chút, ất mục quyết định hay là tiếp tục xuống chút nữa thăm dò một chút, nếu như thực sự không được, chính mình cũng chỉ có thể từ bỏ. Quyết định chú ý đằng sau, ất mục tiếp tục lặn xuống, bất quá lần này lặn xuống tốc độ đặc biệt chậm rất nhiều, bởi vì giờ khắc này chúng quanh vách đá bởi vì nhiệt độ quá thấp, rất nhiều nơi đã xuất hiện thật mỏng băng sương, yêu thú ra bám vào tại những nơi thật mỏng băng sương phía trên đằng sau, bám vào lực rõ ràng thấp xuống không ít. Vì để phòng ván nhất, ất mục chỉ có thể một bên thăm dò, một bên chậm chạp hướng phía dưới body lại xem trường hướng phía dưới leo lên ước chừng 50 60 trượng, đến cái giờ này vị, nhiệt độ xung quanh thấp hơn, trên thạch bích đã do nguyên lai thật mỏng băng sương, triệt để biến thành băng tinh, nếu như còn tiếp tục hướng xuống lời nói, ất mục hai tay trên hai chân bánh mỳ bao lấy ra thú liền muốn triệt để mất đi tác dụng, đến lúc đó, ất mục liền rất có thể trực tiếp ngã xuống. Bởi vì bây giờ bị phong luân tu vi, ất mục đã không phải là cái kia có thể ngao du bầu trời kình đan tu sĩ, mặc dù có pháp lực bản thân, nhưng luyện khí trung kỳ pháp lực, để ất mục so thế tục tiên tiên cao thủ cũng chỉ là mạnh một chút mà thôi, thật muốn ghé xuống, cái mạng nhỏ của mình khẳng định phải viết di chúc ở đây rồi. Tất Mục nhìn xem phía dưới Y Nguyên sâu thăm được sâu, thở dài một tiếng. Xem ra nơi này bảo vật thật cùng chính mình vô duyên. Bất quá lại nghĩ một chút, cho dù là giống bản Hỏa Thượng như thế thế ngoại cao nhân đều không thể đạt được nơi này bảo vật, chính mình chẳng qua là một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ mà thôi, lại có cái gì đáng tiếc? Chính mình cảm thấy thất hận, cũng chỉ bất quá là lòng tham tại quấy phá mà thôi. Nghĩ tới đây, Tất Mục quyết định cuối cùng, từ bỏ tiếp tục hướng xuống thăm dò, đường cũ trở về. Đang lúc Tất Mục chuẩn bị bắt đầu đường cũ trở về leo lên trên thời điểm, đột nhiên, Tất Mục cảm giác dưới thân trong được sâu, vậy mà truyền đến một tiếng yếu ớt tiếng thở dốc. Không đợi Ất Mục kịp phản ứng, dưới thân trong vực sâu đột nhiên truyền đến một cỗ hấp lực to lớn. Mà tại cỗ lực hút này tác dụng phía dưới, Ất Mục hai tay trên hai chân bánh mì bao lấy ra thú cũng không còn cách nào dính bám vào trên vách đá. Ất Mục toàn bộ thân thể trực tiếp hướng về vực sâu vô tận rơi xuống. Xong, triệt để xong đời, chính mình hôm nay thật muốn mất mạng nơi này, đây là Ất Mục tại hôn mê trước đó sau cùng suy nghĩ. Cũng không biết qua bao lâu, khi Ất Mục lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn đầu tiên cảm nhận được chính là toàn thân trên dưới truyền đến toàn tâm đau đớn. Loại cảm giác này, thật giống như chính mình toàn thân trên dưới tất cả xương cốt đều bị người cho từng khối đập bể một dạng. Đơn giản không phải người chịu tội. Tất Mộc mồ hôi trán lập tức liền xuống ra, đau, thật sự là quá đau. Từ khi hắn đạp vào con đường tu tiên sau, cho tới bây giờ không có từng chịu được loại đau đớn này. Tại to lớn đau đớn kích thích xuống, Tất Mộc lần nữa hôn mê đi. Lại không biết đi qua bao lâu, Tất Mộc tỉnh lại lần nữa. Mà lần này, toàn thân trên dưới y nguyên đau đớn không gì sánh được, nhưng tốt xấu còn tại chính mình miễn cưỡng có thể tiếp nhận trình độ bên trong. Hắn cố gắng muốn mở ra ánh mắt của mình, thấy rõ ràng hết thảy xung quanh. Đáng tiếc là, hắn thời khắc này mí mắt, đơn giản nặng tựa 1000 cân bình thường, cho dù hắn đem hết khí lực cả người, cũng mở mắt không ra rơi vào đường cùng, ất mục chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt lại, miệng lớn thở hổn hển, sau đó bắt đầu điều động trong thân thể pháp lực, muốn mượn nhờ này chút ít mọng pháp lực, đến tranh thủ thời gian khôi phục tự thân. Yếu đối pháp lực lập tức ở ất mục trong kinh mạch kéo dài tới, có pháp lực chẻo chống, ất mục rốt cục chậm rãi mở mắt, nhìn về hướng bốn phía. Đầu tiên ánh vào ất mục tầm mắt, là ngân lắc lưu một mảnh, trong lúc nhất thời căn bản thấy không rõ lắm là cái gì, ất mục chỉ cảm thấy ánh mắt của mình đơn giản đều muốn bị chói mù, hắn hiện tại thật giống như thân ở một mảnh ngân lắc lưu thế giới bình thường. ất mục nhanh lên đem con mắt nhắm lại, khôi phục rất lâu, lần nữa một lần nữa mở ra, lần này Hắn rốt cục thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Tại hắn nằm địa phương xung quanh, vậy mà quay quanh lấy một cái to lớn màu bạc yêu thú, yêu thú này thân thể tựa hồ đã đem toàn bộ vực sâu lòng đất cho triệt để lấp kín. Đây rõ ràng chính là một đầu màu bạc cự long. Tất một trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua long tộc, tại hắn phong linh mục trong không gian, còn cất giấu ngũ thiên tuệ long thì, bất quá con rồng kia thi cũng bất quá khoảng mười mấy trượng lớn nhỏ. Nhưng trước mắt ngân sắc cự long, mặc dù là quay quanh tại vực sâu dưới đáy, nhưng làm sao cũng có hơn ngàn trượng dài ngắn, thật sự là quá lớn. Giờ phút này, ngân sắc cự long tựa hồ ngay tại ngủ say ở trong, đầu rồng chính nằm nhoáy chính mình cách đó không xa, to lớn lỗ mũi thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài phun sương ngủ màu trắng, mà những sương mù kia bốc lên đến giữa không trung đằng sau, vậy mà biến thành lớn nhỏ không đều màu trắng bạc tiểu côn trùng, sau đó chậm rãi hướng về vực sâu phía trên bay đi. Thấy cảnh này, tất mục rốt của hiểu rõ, nguyên lai like trước đó chính mình ăn hết màu trắng bạc côn trùng, vậy mà tất cả đều là cái này ngân sắc cự long phun ra sương mù biến hóa mà thành. Tất mục gian nan từ dưới đất ngồi dậy, lấy tay chống đất, chống đỡ lấy thân thể của mình không đến mức ngã xuống. Tay trái lơ đãng ở giữa chạm đến một cái lạnh buốt vào thể. Hắn gian nan quay đầu lại nhìn xung quanh, tại tay trái của mình phía dưới, vậy mà một khối khoảng một trượng lớn nhỏ màu trắng bạc lân phiến. Lại nhìn kỹ hướng bốn phía, trên mặt đất tản mát không ít dạng này lân phiến. Xem ra cái này màu bạc cự long khẳng định là bị trọng thương, bất quá, đến cùng là chính nó chạy đến nơi đây tới tu dưỡng thân thể, hay là nói bị người nào cho phong cấm ở chỗ này, vậy liền khó mà nói. Bất quá, hết một phỏng đoán, xác suất lớn tình huống dưới, cái này màu bạc cự long hẳn là bị người cho phong ấn tại nơi này. Bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, dưới mắt, chính mình ngã xuống cái vực, mặc dù bị trọng thương, nhưng mặc kệ như thế nào, Mạng nhỏ là bảo vệ. Hiện tại muốn cân nhắc chính là ngo từ nơi này chạy đi. Nhưng nghĩ đến cái này, mộng bạc cự long như vậy lợi hại đều bị phong cấm ở chỗ này, mình bây giờ liền như là một cái bình thường phàm nhân bình thường, muốn từ nơi này chạy đi, khẳng định là khó mà lên trời. Nhìn ngân sắc cự long hẳn là sẽ không nhanh như vậy tỉnh lại, đất mục lá gan cũng lớn không ít. Hắn đem thân thể di động đến ngân sắc cự long đầu phụ cận, lặng lặng đợi. Quá hơn nửa canh giờ, ngân sắc cự long quả nhiên lại từ lỗ mũi ở trong phun ra xương trắng, những xương trắng này trong nháy mắt lại biến hóa thành màu trắng bạc côn trùng, bắt đầu hướng về phía trên bay đi. Mà ất mục vội vàng xuất thủ, một chút liền bắt được năm cái đại trụ tử, ăn tươi nuốt sống bình thường, tất cả đều nuốt vào. Chương 241 gặp ngân rồng 2, chương 241 gặp ngân rồng 2. Cứ như vậy, ất mục như là ôm cây đợi thỏ thợ săn bình thường, chờ đợi tại ngân sắc cự long đội phụ cận, không ngừng bắt những cái kia cỡ lớn ngân bạch côn trùng, dùng để khôi phục tự thân pháp lực, chỉ chớp mắt, 3 ngày thời gian liền đi qua. Tại đại lượng côn trùng trợ giúp bên dưới, ất mục tu vi rất nhanh liền khôi phục được chút cơ sơ kỳ. ất mục mừng rỡ trong lòng. Nếu như dựa theo tiết tốc này, nhiều nhất 3 tháng chính mình liền có khả năng lần nữa khôi phục lại kim dancer kỳ tu vi, đến lúc kia, chính mình liền có thể dễ như trở bàn tay bay ra nơi này, một lần nữa trở về trên mặt đất. Đến lúc đó, chính là mình cùng hòa thượng béo kia tính tổng nợ thời điểm. Đang lúc rớt một giấc mơ tương lai mỹ hảo thời điểm, cái kia một mực không có bất cứ động tĩnh gì ngân sắc cử lòng, lại đột nhiên mở mắt, gắt gao nhìn về hướng đất mục. Gặp tình hình này, đất mục giật nảy cả mình, một trông một người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì thêm, cứ như vậy lẫn nhau nhìn đối phương. Đất mục giờ phút này chỉ cảm thấy hai chân đều đang run rẩy, toàn thân trên dưới tựa hồ cứng ngắc lại bình thường. Hắn tử cự long trong ánh mắt, độc đực vô tận oán hận cùng không cam lòng, nếu như cự long bây giờ muốn giết chết chính mình, đoán chừng đối phương chỉ cần dùng lỗ mùi hương chính mình phun một chút sương ngủ, liền có thể trực tiếp đem chính mình đánh ngã. Dưới sự không thể làm gì, Thất Mục đành phải trước tiên mở miệng cầu xin tha thứ. "Chức, tiền bối, ta, ta không phải cố ý a, ta cũng là thụ gian nhân làm hại, mới rơi xuống tới đây, ta đối với ngài không có bất kỳ cái gì ác ý, ngài cũng đừng tổng dụng lớn như vậy con mắt trừng mắt ta, ta sợ sệt." Thất Mục gầm thanh run rẩy nói, hắn không phải đang nói láo, hắn là thật sợ sệt. "Ha ha, không nghĩ tôi à, bị phong ấn ở nơi này trên vạn năm." Một mực là cô đơn, hôm nay vậy mà gặp một tên nhân tộc. Cũng tốt, ngươi về sau ngay ở chỗ này buổi tiếp ta đi." Cự Long buồn bực ngán ngẩm nói. Ất Mục nghe chút mắt chán váng, vội vàng nói, "Tiên bối, ta mặc dù không biết ngài là bởi vì nguyên nhân gì bị phong ấn ở nơi này, nhưng ngài liền chưa từng có nghĩ tới từ nơi này chạy đi sao?" Nghe Ất Mục lời nói, Cự Long tựa hồ là bởi vì lâu dài không một người nói chuyện, cũng tới một chút hứng thú. "Chạy đi? Ngươi thực sự biết nói đùa. Ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Nơi này chính là Tên Ngô Nhai." 3000 Hồng Trần Chi Địa, xung quanh bị quá rõ lao thất phu thiết trí tuyến cổ bất biến phong cấm đại trận, tiến đến liền không ra được. Hắn không giết ta, chỉ là không muốn để cho ta chết thống khoé như vậy, mà là để cho ta đang thưởng thức vô tận cô độc cùng đau khổ đằng sau lại chết đi. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Con tốt, có ngươi tiểu gia hỏa này ngồi tiếp, tương lai một đoạn thời gian, ta không đến mức quá cô độc. Nghe ngân sắc cự long lời nói, đất mục trong nháy mắt ngu ngơ ở. Mấy cái ý tứ. Phong cấm này chi địa kẻ đầu tê được, lại là vị kia quá rõ lao đạo. Chính mình tại sao cùng cái này quá rõ lao đạo có duyên như vậy? Dù sao mình thế, nhưng là đạt được thái thanh tiên tôn quá rõ bảo kính a. Nhìn thấy ất mục bộ dáng ngu ngơ, Mâu Bạc Cự Long cũng không có suy nghĩ nhiều, bất cứ người nào nghe hắn vừa rồi nói một phen, đều sẽ bị chấn kinh ở, đây là rất bình thường phản ứng. Qua hồi lâu, ất mục lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt Cự Long, trầm giọng hỏi, "Tiền mối, chẳng lẽ liền thật một chút chạy đi hy vọng đều không có sao?" "Ha ha, nếu có hy vọng, ngươi cảm thấy ta sẽ bị phong lớn tại nơi này trên vạn năm sao?" Cự Long trả phủ nói. ất mục giờ phút này, nhưng trong lòng thì đang tính toán từ bản thân tính toán đến Cái này Cự Long có thể là thật không có cơ hội chạy đi, có thể nếu như chính mình góp nhặt đầy đủ pháp lực, chưa hẳn không thể trốn ra ngoài. Chư Phi, nơi này còn có các thiết trí, chí, chính mình còn không biết, xem ra chính mình nhất định phải đem tình huống nơi này triệt để mò thấy mới quyết định. Không đợi ất mục mở miệng hỏi thăm, Cự Long kia lại làm mở miệng trước hỏi, "Tiểu tử, ngươi nói một chút chuyện của ngươi đi, làm sao ngươi tới nơi này? Để cho ta cũng vui vẻ a vui cười." Ất mục trong lòng im lặng, đây đều là cái gì tâm tính a, đơn giản chính là cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền đem chính mình như thế nào bị bản hòa thượng lôi cuốn đến nơi đây. Như thế nào bức bách chính mình tầm bảo, thì như thế nào thông qua vấn tâm cẩu, như thế nào tiến vào thông đạo lòng đất, như thế nào dựa vào màu trắng bạc côn trùng góp nhặt pháp lực, thì như thế nào lặn xuống vực sâu, toàn bộ quá trình, Kỷ Càng nói một lần. Tại Ứt Mộc xem ra, những chuyện này không cần tiết rầu riễu, hoàn toàn có thể trực tiếp cáo tri cự long, ít nhất phải để cự long minh bạch, chính mình cũng là người bị hại, cũng là bị người bức cho bách, cứ như vậy, cũng có thể gây nên cự long đồng tình, địa phương tốt liền phía sau chính mình làm việc. Nghe Ứt Mộc một phen giảng thuận, cự long không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thản nhiên nói: Tiểu tử ngươi cũng đích thật là đủ xui xẻo, cái này Tê Ngô Nhai toàn thân đều là dùng cấm pháp đống đá xây mà thành, phàm là người tu hành tiến vào bên trong, liền sẽ lập tức bị phong cấm thần hồn cùng pháp lực, trở nên như là một cái bình thường phàm nhân mà hưởng dạng. Cũng chính bởi vì có đại lượng cấm pháp thạch tồn tại, phong cấm đại trận này mới không gì sánh được kiên cố, ta mới không được tự do. Trên vạn năm đến, Tê Ngô Nhai đang không ngừng hao tổn lấy nội thể của ta, một chút xíu tại hao tổn lấy thọ nguyên của ta, để cho ta chơ mắt nhìn chính mình từ từ chết đi, lấy đạt tới quá rõ lao thất phù mục đích, ai, ta thật hận. Về phần ngươi nói cái gì từ Kim Hồ Lô? Ta trong luẩn tựộm thế nhưng là không có. Nói đến đây, rõ ràng là xúc động ngân sắc cự long nội tâm thương tâm chuyển cũ, mắt rồng ở trong một mảnh màu đỏ tươi. Gặp tình hình này, Tất Mục đội vàng ăn ủi, "Tiền bối, ta mặc dù không rõ ràng ngài cùng kia cái gì quá rõ lao tất phu ở giữa đến tọt cùng có ân oán gì, nhưng bởi vì cái gọi là sự do người làm, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không thể buông tha. Một người keo nghèo, hai chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, có một số việc tiền bối khả năng làm không được, nhưng không nhất định ta liền làm không được. Chúng ta còn không thể từ bỏ a." Tất Mục kiên nhẫn ăn ủi. Hắn nhất định phải đem chuyện này cửa hàng tốt, dạng này Phía sau hắn mới tốt đưa ra để cho mình đi đầu chạy đi, lại cho cự long viện bình kế sách như thế. Nhưng cùng lúc tại Ứt Mộc trong lòng cũng sinh ra nghi vấn. Ban Hòa thượng bức bách chính mình xuống đến nơi này, chính là vì cái kia tử kim hồ lô. Có thể chính mình cùng nhau đi tới, căn bản cũng không có nhìn thấy món bảo vật này. Hiện tại chính mình lại rơi xuống trong vực sâu, cũng không có phát hiện món bảo vật này, mà Ban Hòa thượng lại căn cứ lấy cái gì nhận định trong này khẳng định có tử kim hồ lô. Chẳng lẽ lại là ngân rồng đang nói láo? Mà ngân rồng nghe Ứt Mộc lời nói, vẫn là không chút biểu tình. Tại ngân rồng xem ra, nhân loại nhỏ bé này, chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi hắn có thể tạo được tác dụng, chỉ là tại chính mình rài rằng giật phong cấm tuế nguyệt bên trong, gia tăng một chút xíu niềm vui thú mà thôi, về phần từ nơi này chạy đi, đơn giản chính là thiên phương dạ đảm, mơ ngộng hao huyền mà thôi, căn bản cũng không khả năng. Nhìn thấy ngân rồng không có bất kỳ cái gì phản ứng, ất mục liền tiếp theo hỏi, "Tiền bối, ngài mới vừa nói cái này tê ngô nhai toàn bộ đều là dùng cấm pháp đống đá xây mà thành, có thể phong cấm hết thảy thần hồn cùng pháp lực, có thể tiền bối ngài nhục thể khẳng định là vô cùng cường đại, ngài dựa vào cường hãn nhục thể, chẳng lẽ cũng vô pháp từ nơi này chạy đi?" Nghe ất mục lời nói, ngân rồng trong mắt xuyên suốt ra ánh mắt trào phúng. Lập tức nó đem đầu to lớn phía bên trái bên cạnh chuyển động một chút, đem ra đầu một cái màu bạc vòng cổ lộ ra. Nhìn thấy vòng cổ này đằng sau, ất mục lập tức lần nữa ngu ngơ ngay tại chỗ. Chương 242 Rồng Thăng Thiên, 1, chương 242 Rồng Thăng Thiên, 1. Không nghĩ tới, tại Ngân Long chỗ cổ, lại còn trút vào lớn như vậy một cái màu bạc vòng cổ. Càng làm cho ất mục không ngờ tới là, cái kia màu bạc vòng cổ bên trong, còn có 6 cái bén nhọn gai lớn, đã thật sâu đâm vào Ngân Long trong thân thể, mà trên vòng cổ thì treo một đầu xiềng xích màu bạc, đầu này tránh kiện xiềng xích màu bạc trước đó bị Ngân Long thân thể cho che cản, cho nên ất mục không nhìn thấy. Mà xiềng xích màu bạc một chỗ khác thì trực tiếp thâm nhập dưới đất. Nhìn thấy ất mục lần nữa ngu ngơ tại nguyên chỗ, Cự Long chậm rãi nói, "Thấy được chưa, quá rõ Lao Thất Phu kia, trước dùng nguyên tử pháp liên đem ta khóa ở chỗ này, lại dùng phong cấm đại trận vây cô ta, phong ngừa ta bản nguyên chân linh đạo thoát, cho nên ta căn bản là không trốn thoát được, chỉ có thể ở nơi này chậm rãi chờ chết." Nghe Cự Long lời nói, ất mục mặt ngoài giả bộ như mười phần bộ dáng kiếp sợ, nhưng ở nội tâm của hắn lại là mười phần kinh hỉ. Bởi vì hắn phát hiện, khóa lại Cự Long xiềng xích màu bạc, cùng trước đó ngọc hành chân quân khóa lại quỷ hàn xiềng xích kia, cơ hồ là giống nhau như lúc. Muốn nói khác nhau cũng chính là phẩm chất khác biệt rất lớn mà thôi. Nếu như xiển xích này thật cùng trước đó khóa lại quỷ hàn chính là một dạng chất liệu đồ vật, vậy mình liền có biện pháp. Dù sao mình ngay trong thức hải thực vật thần bí là có thể bài trừ xiển xích kia. Có thể ất mục quay đầu lại nghĩ một chút, vẫn chưa được, thần hồn của mình bây giờ bị phong ấn, thần thức căn bản là không cách nào rời đi thức hải của mình, nếu thần thức không thể rời bỏ thức hải, vậy mình liền không có biện pháp phát huy thực vật thần bí tác dụng, vậy dĩ nhiên liền không có biện pháp làm sao xiển xích này. Nhìn thấy ất mục tựa hồ như có điều suy nghĩ bộ dáng, cự long trong mắt cũng lộ ra một tia thần sắc tò mò. Cái này hèn mọn mà nhân loại nhỏ bé đang suy nghĩ gì đấy, chẳng lẽ lại hắn thật đúng là coi là có thể phá giải cái này nguyên tự pháp liên phải không?" Ất Mục ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Ngân Long, thật sâu thở dài một hơi, sau đó liền trầm mặc không nói. Nhìn thấy Ất Mục như vậy phản ứng, Ngân Long cũng có chút tò mò hỏi, "Thế nào, có phải hay không triệt để tuyệt vọng rồi?" Ất Mục dục cầm cố từng nói, "Đúng vậy a, triệt để tuyệt vọng rồi. Kỳ thật, nếu như không phải là bởi vì thần hồn của ta bị phong ấn, ta có lẽ thật là có biện pháp có thể giải khai trên thân tiền bối đạo công xương này, nhưng bây giờ ngài cũng biết, thần hồn của ta bị triệt để phong ấn." Cho nên ta liền không có biện pháp trợ giúp Tiền Bối. Nghe ất một lời nói, Nguyên Bản còn hướng hở ngân lòng, lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ất mục, rồi lập hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi có biện pháp giải khai đạo này nguyên tử pháp liên? Ất mục lắc ba lắc bấp hỏi trả lời, Tiền Bối, ngài nghe lầm, ta nói là, nếu như ta thần hồn không cũng có bị phong cấm, ta có lẽ có thể giải khai trên thân tiền bối nguyên tử pháp liên, nhưng ta hiện tại cái này không phải cũng bị phong cấm, cho nên ta liền không có biện pháp. Ngân Long vội vàng hỏi, ý của ngươi là nói, nếu như có thể để cho ngươi thần hồn thoát ly phong cấm, Ngươi liền có thể giải khai trên người ta căn này nguyên tử pháp liên." Tất Mục nhẹ gật đầu, nói ra, "Hẳn là có thể, nhưng ta cũng không dám 100% cam đoan. Bởi vì ta trước đó đã từng gặp được cùng trên thân tiền bối nguyên tử pháp liên giống nhau như lúc xiển xích một bạc, bất quá muốn so tiền bối căn này mà nhiều, mà lại sợ xiển xích kia, lúc đó với khốn, chỉ là một cái chút cơ kỳ yêu thú mà thôi." Ngân Long sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ đang âm thầm suy nghĩ cái gì. Tất Mục cũng không có lại nói cái gì, lặng lặng chờ đợi. Qua hồi lâu, Ngân Long tựa hồ là hạ quyết tâm, gắt gao nhìn chằm chằm ất mục nói ra, nếu như ta có thể để ngươi thần hồn giải trừ một đoạn thời gian phong cấm, ngươi có mấy phần chắc chắn giải khai trên người ta đầu này nguyên tử pháp liên. Ất mục trầm tư một lát, trả lời, hẳn là có thể có khoảng 3 phần 10 năm chắc. 3 thành 5 chắc, đối với người khác mà nói là rất thấp xác suất, nhưng đối với Ngân Long tới nói, cho dù là chỉ có nửa thành năm chắc, nó cũng sẽ đi đến thử. Dù sao nó bị phong cấm tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong được sâu, đã trên văn năm. Hắn thật không muốn tiếp tục ở lại, nếu như thật có chạy khỏi nơi này cơ hội, cho dù là 1 phần ngàn, thậm chí 1 phần vạn, 1 phần 100.000 xác suất, nó cũng sẽ đi đến thử. "Tốt, đã ngươi có ba thành năm chắc, vậy chúng ta liền có thể thử một chút." Nghe Ngân Long lời nói, ất mục lập tức cũng tới tinh thần, nhưng hắn ý nguyên dạ giật mình hỏi, "Tiền bối, ý của ngài là nói, ngài có biện pháp giải khai tà phong cấm thần hồn?" Ngân Long nói triệt để giải cấm đó là không có khả năng, nhưng là lâm thời giải cấm còn có thể làm được. "Dù sao ngươi chỉ là một cái kim đan tu sĩ mà thôi, thân hồn chi lực của ngươi còn rất yếu, ta hao phí một chút lực lượng bản nguyên." Dùng bí pháp vì ngươi Lâm Thời giải cấm vẫn có thể làm được. Nhưng cảnh cáo nói ở phía trước, ta vì ngươi giải cấm đằng sau, ngươi nếu là không có cách nào cho ta giải trừ nguyên từ pháp liên, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Ngân Long lời nói, rõ ràng là đang cảnh cáo ất hộc, không cần nưu toan lửa gần mình, bằng không mà nói, nhất định phải ngươi để mắt. Ất hộc nghe Ngân Long lời nói, mặt ngoài trang mười phần sợ sệt, nhưng nội tâm lại là trong bụng nở hoa. Quả nhiên, những này sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật, phía sau thủ đoạn ẩn tàng thực sự nhiều lắm. Nếu như nó thật có thể đem thần hồn của mình tạm thời giải phóng một đoạn thời gian, hắn rất có nắm chắc có thể đem khống chế ngân long nguyên tử pháp liên cho tiêu trừ sạch. Lần trước, thực vật thần bí đang hấp thu khóa lại quỷ hàn nguyên tử pháp liên phía trên ngân huy đằng sau, vậy mà sinh ra một mảnh nhỏ nhỏ lá non, thần hồn chi lực của mình cũng tăng lên không ít, lúc đó thế nhưng là hưng phấn tốt một đoạn thời gian. Lần này, nếu như thực vật thần bí có thể đem như thế một rễ lớn nguyên tử pháp liên cho triệt để tiêu trừ lời nói, còn không biết sẽ phát sinh dị biến gì đâu. Tiên đối, ta chỉ có thể nói ta sẽ hết sức nỗ lực, về phần có thể làm được trình độ gì, ta cũng không dám cam đoan. Nếu như Tiễn Bối cảm thấy không đáng tin cậy lời nói, vậy liền toàn bộ làm như ta mới vừa rồi không có đề cập qua việc này. Ất Mục không tiêu ngạo không tự tin nói. Nghe ất mục lời nói, Ngân Long hơi ngẫm nghĩ một lát, mặc dù hắn làm sao đều cảm thấy ất mục một, một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ không quá đáng tin cậy, nhưng đã bị phong cấm ở chỗ này trên vạn năm thời gian, hiện tại đột nhiên nghe được có nhất định thành công xác suất, tự nhiên nói cái gì đều muốn nghĩ biện pháp đi thử một chút. Ngân Long lần nữa đưa ánh mắt nhìn về hướng ất mục, trầm giọng nói ra, nghi ngờ thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Nếu ta muốn mến thử, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi chỉ hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng đi tốt. Cái kia tốt, Tiền Bối, nếu ngài tin tưởng ta như vậy, ta khẳng định là muốn dốc hết toàn lực. Nghe ất mục lời thề son sắt lời nói, ngân long trên khuôn mặt lộ ra hài lòng thân sắc, tiếp tục hỏi, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu? ất mục lập tức đáp, Tiền Bối, ta tùy thời đều có thể, liền nhìn Tiền Bối ngài. Chương 242 Rồng Thăng Thiên 2, chương 242 Rồng Thăng Thiên 2. Ngân long nói tốt, một hồi ta hé miệng, ngươi đến trong miệng của ta, ta sẽ dùng trong cũng cơ thể ta lực lượng bản nguyên, tại trong miệng của ta lâm thời cấu trúc lên một cái tương đối độc lập tiểu không gian, bất quá, tiểu không gian này Nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội tốt, trong cơ thể ta lực lượng bản nguyên đã không nhiều lắm, không có năng lực lại thi triển lần thứ hai. Nhớ kỹ ngươi mới vừa nói qua lời nói, ngươi phải đem hết toàn lực, đã cứu ta, chẳng khác nào cứu được ngươi. Nghe Ngân Long lời nói, Ất Mục chỉnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó không chút do dự đi tới Ngân Long đầu rồng trước mặt. Nhìn thấy Ất Mục không thèm để ý chút nào tiến vào trong miệng của mình, Ngân Long cũng là hơi có chút kinh ngạc. Kỳ thật Có như ớt mục không tiến vào trong miệng của mình, Ngân Long cũng có biện pháp tại ớt mục trùng quanh thân thể cấu trúc một cái lâm thời tiểu không gian, nhưng sở dĩ cố ý nói muốn đi vào trong miệng của mình, mục đích của nó chính là muốn nhìn một chút ớt mục đến cùng có lòng tin hay không. Khi Ngân Long nhìn thấy ớt mục không có chút nào do dự đáp ứng xuống tới, Ngân Long nội tâm ngược lại là bừng lòng rất nhiều, có lẽ tiểu tử này thật có biện pháp, bằng không hắn cũng không trở thành tự tin như vậy, chẳng lẽ hắn liền không sợ vạn nhất thất bại, chính mình dưới cơn nóng giận trực tiếp đem hắn một mút. Lập tức, ngân long toàn bộ thân thể tựa hồ cũng bắt đầu run run, run thân thể nó mặt ngoài nơi bao bọc tầng kia thật dày vậy, màu bạc trong nháy mắt cũng bắt đầu phát tán ánh sáng màu bạc, sau đó ngân long mở cái miệng to ra, đất mục thì là không chút do dự trực tiếp nhảy vào ngân long trong miệng, mà miệng lớn cũng lập tức đóng lại, đất mục trước mặt lần nữa một vùng tám tối. Vừa mới đi vào ngân long miệng lớn, đất mục lập tức ngửi thấy một cỗ mục nát cùng mùi tanh hôi, kém chút đem mắt mục cho sặc mất đi. Cái này ngân long khẩu khí thật là đủ nặng, đất mục cố nén mê muội cùng nôn mửa cảm giác, hai chân như là xuống đất bình thường, một mực đứng ở ngân long trong miệng, chờ đợi ngân long bước kế tiếp cử động. Sau một lát, Tất Mục cũng cảm giác được xung quanh mình tựa hồ phát sinh một loại nào đó dị biến, nguyên lai loại kia mù nát cùng mùi tanh hôi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Tất Mục lại cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới trở nhẹ, trước kia loại kia gông cùm xiềng xích cùng áp bách cũng biến mất không thấy, không những mình thần hồn giải thoát rồi, ngay cả mình trong đan điền kim đan chi lực cũng giải thoát rồi, mà lại ớt Mục cũng lần nữa cảm nhận được bản mệnh pháp kiếm liên hệ. Tất Mục cũng không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, lập tức đem thần thức của mình nô ra bên ngoài cơ thể, dọc theo ngân long huyết hầu hướng phía dưới tìm kiếm, quả nhiên tìm được những cái kia vào ngân long thể nội nguyên tử pháp liên gai nhọn. Khi ất mục thần thức rơi xuống những ngải gai nhọn đằng sau, ất mục lập tức cũng cảm giác được từ vây thôn ngân long nguyên tử pháp liên bên trên truyền đến một cú khủng lồ ngân huy, lấy thần thức của mình làm dẫn, trong nháy mắt liền tiến vào đến trong thức hải của mình. Cái này ngân huy nguyên bản mục đích, nhất định là vì khống chế lại ất mục thần thức, tiến tới triệt để phong cấm ất mục thần thức, đáng tiếc, ất mục ngay trong thức hải có như vậy một gốc thần bí thực vật tồn tại, cho nên nhất định nguyên tử pháp liên mục đích không cách nào đạt tới. Khi nguyên tử pháp liên ngân huy gặp được thực vật thần bí đằng sau, tựa như cùng nhũ yến về tổ bình thường, lập tức tất cả đều dốc vào thực vật thần bí thể nội, mà lại quá trình này là liên tục không ngừng. Cùng lúc đó, tại ngân long bên ngoài cơ thể, ngân long cũng nhìn thấy, khóa lại chính mình nguyên tử pháp liên quả nhiên phát sinh biến hóa, lúc đầu ngân huy tử tử biến mất không thấy, không đến một chén trà thời gian, toàn bộ nguyên tử pháp liên, bao quát ngân long trên, cổ bộ vàng cổ, tất cả đều do màu bạc biến thành màu xám trắng. Mà giờ khắc này, ngân long trong miệng, đất mục thần thức đã lần nữa tiến vào thể nội, đất mục chỉ cảm thấy đầu của mình sắp nổ tung một dạng, toàn bộ ngay trong tứ hải, tràn đầy ngân huy. Tại đại lượng ngân huy kích thích bên dưới, đất mục đệ nhất thần hồn liền lập tức sa vào đến độ sâu trong hư mê. Mà Ứt Mục đệ nhị thần hồn, cũng chính là cái kia thực vật thần bí, tựa hồ là đang liều mạng hấp thu những nàn huy, nhưng trong thời gian ngắn, lại là không cách nào tiêu hóa, liền như là một cái ăn quá no đàn ông đói một hạng, lại muốn ăn, lại tạm thời ăn không trôi, ở vào tình cảnh lưỡng nan. Mà Ngân Long trực tiếp ha mồm, đem Ứt Mục một lần nữa phun ra, nhìn thấy Ứt Mục đã bất tỉnh đi, Ngân Long trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Xem ra tiểu tử này trên thân, nhất định cất giấu đại bí mật. Một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, lại có thể đem vây khốn chính mình nguyên từ pháp liên hóa giải rơi, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Nhưng dưới mắt, Ngân Long cũng không lo được kết mục. Bị vây trên vạn năm nó, rốt cục khôi phục tự do. Quá rõ lao thất phu, không nghĩ tới đi, ngươi trước dùng nguyên tử pháp xiển xích ở ta, sau đó lại dùng 3000 hồng trần cấm pháp đại trận phong bế ta, từng điểm từng điểm tiêu hao ta, nhưng kế hoạch của ngươi cuối cùng vẫn thất bại, hôm nay ta rốt cục tự do, ha ha ha ha. Chờ ta triệt để khôi phục đằng sau, ta tự sẽ tìm ngươi tính sổ sách, hãy đợi đấy. Lập tức, Ngân Long thân thể bắt đầu nhanh chóng quay quanh mà lên, cũng nhanh chóng hướng về vực sâu phía trên bò lên, thời gian qua một lát đằng sau liền biến mất không thấy, chỉ ném lẻ loi trơ trọi ớt mục, nằm tại vực sâu dưới đáy tiếp tục hôn mê. Giờ phút này, ngay tại bên ngoài chờ đợi ớt mục đi ra bản hòa thượng, đột nhiên nhìn thấy đối diện vách núi phía trên có đại lượng đá vụn ầm ầm rơi xuống, rơi, lập tức, hai cái to lớn ngân chảo đưa ra ngoài, đào tại trên đỉnh núi, ngay sau đó, một cái cự đại đầu rồng ló ra. Bản hòa thượng thấy thế, giật nảy cả mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia tiểu kim đan sau khi đi vào đến cùng đã làm gì? Làm sao đem diệt thế ngân long tung ra ngoài? Lần này thế nhưng là gây đại họa, không được, ta phải nhanh chạy trốn, nơi này một khắc cũng không thể tiếp tục nên ngợi, một khi đem chính mình dính lử vào, vậy coi như phiền toái. Nghĩ tới đây, bản hòa thượng rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được quay đầu một lần nữa chui vào trong địa cung, bỏ trốn mất dạng. Khi ngân long tử tê ngô nhai trốn tới trong nháy mắt đó, toàn bộ Vân Hải đại lục trong tu tiên giới tất cả hóa thần tôn giả, cơ hồ là trong nháy mắt tất cả đều cảm nhận được một cỗ từ nơi sâu xa nguy cơ, mặc dù bọn hắn vẫn không rõ sở rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng hóa thần tôn giả đối với thiên đạo cảm ngộ cùng liên hệ đã tương đối sâu sắc, cho nên khi một khí xuất hiện khả năng đối với phương thế giới này sinh ra trọng đại ảnh hưởng sự tình lúc, bọn hắn tự nhiên là có nhất định cảm ứng. Mà đổi thành một bên, vừa mới trốn tới ngân long, lại đột nhiên cảm giác được phía trên đỉnh đầu chính mình Tựa hồ có một đôi mắt đang ngó chừng chính mình. Nó đột nhiên ngẩng đầu hướng về vô tận hư không nhìn lại, chỉ gặp trong hư không có một đạo thân ảnh mông lung đứng ở nơi đó, chính lạnh lùng nhìn xem chính mình. Ngươi là ai? Phương thế giới này không có khả năng dung nạp ngươi dạng này tu vi tồn tại. Ngân Long gào thét hỏi. Ha ha, ta chỉ là một cái nho nhỏ cựu thiên giáng ma sứ mà thôi, ngươi cũng không nên tồn tại ở phương thế giới, hay là tranh thủ thời gian theo ta đi thôi. Ngươi thì tính là cái gì, một cái nho nhỏ hợp thể tu sĩ liền dám quản chuyện của ta, ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Ngân Long đe dọa. Chương 243 mạch nước ngầm 1.243 mạch nước ngầm. 1. Giữa hư không đạo nhân ảnh kia cũng không có bị ngân rồng hú đến, thản nhiên nói: "Tu vi của ngươi đích thật là cao hơn ta, dưới tình huống bình thường, ta không phải là đối thủ của ngươi, nếu là ngươi ở thời điểm cực thịnh, nhìn thấy ngươi, ta tự nhiên muốn nhượng bộ lui binh. Có thể các hạ cũng đừng quên đi, tình trạng của ngươi bây giờ, chưa chắc chính là ta đối thủ. Mà lại, ngươi ở chỗ này kéo thời gian càng lâu, đối với ngươi càng không có chỗ tốt, phương này thiên đạo đối với ngươi phản phệ liền cần mạnh." Ngân rồng tinh mắt ở trong xuyên suốt ra sắc bén hàn mang, gắt gao nhìn chằm chằm giữa hư không cái bóng ở kia, không nói một lời. Đối phương nói hoàn toàn chính xác không sai, mình đã bị phong cấm trên vạn năm, thực lực mười không còn một. Lúc này thật muốn cùng đối phương dùng sức mạnh lời nói, đối với mình đích thật là một chút chỗ tốt đều không có, vạn nhất lại bị một lần nữa trấn áp xuống dưới, khả năng chính mình liền thật một chút cơ hội xoay người cũng không có. Ngươi muốn đem ta mang đi nơi nào?" Ngân Rồng lạnh lùng hỏi. "Tự nhiên là đi thượng giới, ta quyết định không được chuyện của ngươi, nhưng có người có thể quyết định. Ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh diện thế Ngân Rồng, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú." "Có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn nô dịch ta phải không?" Ngân Rồng tức giận hỏi. "Cụ thể thế nào?" Ta nói không tính, ngươi hay là thành thành thật thật đi theo ta đi, ta thật không muốn dùng mạnh trong hư không bóng người lạnh lùng nói ra. Các ngươi nhân tộc từ trước đến nay âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ, ta trước đó liền lên qua một lần khi, không, có khả năng lại tin các ngươi, muốn làm ta, cái này muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Vừa dứt lời, chỉ gặp ngân rồng vừa hô một tiếng, toàn bộ thân thể nhanh chóng từ trong sơn phong chui ra, bay vụt tiến vào hư không chi trung hướng về nơi sa điên cuồng bỏ chạy. Mà trong hư không đạo nhân ảnh kia tựa hồ đã sớm thấy rõ ngân rồng ngoài mạnh trong yếu, thân hình lóe lên liền lại lần nữa xuất hiện ở ngân rồng trước mặt, ngăn trở hắn thoát đi đường đi thật sự là khinh người quá đáng, ta và ngươi liều mạng, ngân rồng điên cuồng kêu gào nói, sau đó lập tức nhào về phía cái bóng ở kia, "Trận đấu! Lại không quản trên trời ác đấu cuối cùng sẽ là kết quả như thế nào, trong lòng đất trong đường sâu, ất mục lại hôn mê 4 năm ngày thời gian, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, ất mục cũng cảm giác được toàn thân trên dưới đã bị triệt để đông lạnh chết lặng, thân thể của mình mặt ngoài bao trùm một tầng thật mỏng băng tinh. ất mục giật nảy cả mình, vội vàng vận chuyển thể nội pháp lực bắt đầu xua tan những băng tinh này, thời gian một nén nhanh qua đi, ất mục mặt ngoài thân thể băng tinh rốt cục toàn bộ hòa tan, run lẩy bẩy ất mục lúc này mới từ dưới đất bò dậy. Nhìn thấy giờ phút này vực sâu dưới đáy đã trống rỗng, Ngân Rồng đã không thấy bóng dáng, Tất Mục thật sâu thở dài một hơi. Xem ra Ngân Rồng đã thoát khốn rời đi. Bất quá cái này Ngân Rồng cũng thật sự là quá không đễ đễ, đối với mình ân nhân, nhân cứu mạng vậy mà không quan tâm, trực tiếp đem chính mình vứt bỏ tại vực sâu dưới đáy, thật sự là quá ghê tởm. Đang lúc rất Mục trong lòng oán hận không thôi thời điểm, một trận cảm giác mê man lần nữa lên tới. Tất Mục lúc này mới nhớ tới, trước đó trong Thức Hải chính mình thực vật thần bí, từ đầu kia thô to nguyên tử pháp liên bên trong hấp thu đại lượng ngân huy, bởi vì không cách nào kịp thời luyện hóa mới đưa đến chính mình hôn mê còn không biết giờ phút này trong thức hải của chính mình đến cùng là tình huống gì, thế là vội vàng khuynh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu cẩn thận xem xét đứng lên. Súng Mộc khắc, Ất Mộc thì là trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ. Giờ phút này ất Mộc ngay trong thức hải, nguyên bản tràn ngập tràn đầy ngân huy, đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thức hải chính giữa gốc kia thực vật thần bí, vậy mà duy nhất một lần sinh ra hai cái cành cây, hết thảy lại mới tăng 4 mảnh là cây, mà ất Mộc lực lượng thần hồn đã do trước đó kim đan tầng 5 đạt đến kim đan 8 tầng tại hữu, trực tiếp tiến vào kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Ất Mộc trong lòng của Hỷ Hắn thật sự là không ngờ rằng, một đầu nguyên tử pháp liên vậy mà đem thần hồn chi lực của mình đẩy lên kim đan hậu kỳ, nếu như lại có như vậy một đầu nguyên tử pháp liên, có phải hay không thần hồn chi lực của mình liền có thể bước vào nguyên anh chi cảnh. Đang lúc gật một miên man bất định thời điểm, một cỗ khí hàn cảm rất nhanh chóng tràn đầy thân thể của hắn, lập tức đem mắt một lại kéo về đến hiện thực tán khốc bên trong đến. Cho dù thần hồn chi lực của mình cường đại tới đâu thì có ích lợi gì? Vực sâu lòng đất cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, kỳ hàn không gì sánh được. Bây giờ không có một bạc côn trùng năng lượng tiếp tế, trong cơ thể mình pháp lực liền như là nước không ổn, cây không gốc dễ một rửa. Dùng một chút liền ít đi một chút, các loại những pháp lực này toàn bộ hao hết đằng sau, vậy chờ đợi chính mình chỉ có tử vong. Nói thật ra, Thất Mục hiện tại đã có chút hối hận. Cơ duyên không có tìm được, ngược lại vô cùng có khả năng đem cái mạng nhỏ của mình khoác lên trong này, thật sự là một cọ tâm hụt tiền mua bánh nha. Mặc dù dưới mắt tình thế đối với mình vô cùng bất lợi, nhưng mình cũng tuyệt đối không thể ngồi mã chờ chết, hay là trước tiên đem toàn bộ vực sâu lòng đất hoàn chỉnh xem xét một lần lại nói. Nghĩ tới đây, Thất Mục lập tức đứng người lên, bắt đầu đối với vực sâu lòng đất cẩn thận kiểm tra. Hơn 1 canh giờ đằng sau, Thất Mục liền đem chỗ này vực sâu hoàn chỉnh kiểm tra một lần. Chỗ này vực sâu rõ ràng là nhân công kiến tạo, mặt đất 10 phần bằng phẳng mà lại liền thành một khối. Trừ khắp nơi tàn mát ngân rồng to lớn lẫn phiến bên ngoài, liền chẳng còn gì nữa. Tất Mục bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía vực sâu phía trên, xem ra hiện tại chỉ có thể liều mạng một lần leo đi lên, đợi ở phía dưới khẳng định là không có đường sống. Hiện tại chính mình duy nhất phải lo lắng chính là, thể nội pháp lực có thể hay không chèo chống chính mình leo đến phía trên nhất cửa đã vị trí. Không kịp nghĩ nhiều, Tất Mục lập tức đem pháp lực quán chú đến hai tay trên hai chân, sau đó dọc theo bị băng tinh bao trùm vách đá cấp tốc leo lên phía trên. Đáng tiếc là Hắn leo lên phía trên ước chừng 200 trượng tà hữu, thể nội pháp lực cũng có chút không theo kịp hàng, nhưng từ hắn hiện tại vị trí ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại, trên vách đá khắp nơi đều là băng tinh. Đoạn chừng cách cửa đá vị trí còn xa rất. Nếu như hắn hiện tại tiếp tục trèo lên trên lời nói, khẳng định sẽ triệt để hao hết tất cả pháp lực, sau đó thẳng tắp té xuống. Nhưng nếu như bây giờ tranh thủ thời gian hạ xuống nói, mặc dù tạm thời có thể bảo trụ chính mình một đầu mạng nhỏ, nhưng cũng bất quá là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Ất một cũng không lo được rất nhiều, hắn dùng hết pháp lực, nhanh chóng leo lên phía trên, nhưng tiếc nỗi là, khi hắn pháp lực triệt để thời điểm hao hết, Trên vách đá uy nguyên treo thật dày băng tinh, Mã Ứt Mục hai tay hai chân cũng không còn cách nào dính bám vào trên vách đá, toàn bộ thân thể lập tức nhanh chóng trượt, hướng về đáy vực ngã xuống gọi đi. Khi Ứt Mục nặng nề mà ngã xuống đến đáy vực đằng sau, cả người cũng lập tức nứt đi, nó toàn thân xương cốt lần này là triệt để vỡ vụn ra, nếu như không còn bất luận cái gì chuyện cơ nói, Ứt Mục thật không còn sống lâu nữa. Chỉ trong chốc lát, Ứt Mục toàn bộ thân thể mặt ngoài lần nữa bị băng tinh nơi bao bọc, thành một bộ danh xứng với thực băng điêu. Chương 243 mạch nước ngầm 2, chương 243 mạch nước ngầm 2. Nhưng vào lúc này, băng điêu mặt ngoài đột nhiên hàn quang lóe lên. Một mực trốn ở ất mục bản mệnh pháp kiếm phong linh mục bên trong chưa có lộ diện dược trùng vậy mà lách mình mà ra. Dược trùng nguyên bản một mực trốn ở chính mình tiểu đàn lô bên trong ngủ đông, căn bản cũng không có ngờ tới ất mục sẽ gặp đại kiếp này. Mà dược trùng sở dĩ sẽ ở lúc này đột nhiên lộ diện, cũng là bởi vì nhận lấy bản mệnh pháp kiếm cảnh cáo. Khi ất mục sắp gặp tử vong thời khắc, trong cơ thể hắn bản mệnh pháp kiếm cảm nhận được nguy cơ to lớn, mặc dù pháp kiếm khí linh rất muốn đem mất mục cứu, nhưng nó lại bị phong cấm, căn bản là không có cách rời đi ất mục thân thể. Dưới sự không thể làm gì, bản mệnh pháp kiếm khí linh đành phải đem hy vọng ký thác vào dược trùng trên thân hao phí chính mình lực lượng bản nguyên đem dược trùng tỉnh lại. Dược trùng chính là tiên giới thượng cổ để lại, nó có thể không nhìn bất kỳ không gian bí lũy, cho dù nơi này tồn tại phong cấm đại trận, cũng vô pháp ngăn cản nó tới lui tự nhiên. Hiển thân đằng sau dược trùng nhìn thấy ớt mục như vậy cảnh tượng thê thảm, cũng là giật nảy cả mình. Nếu quả thật để tiểu tử này chết ở chỗ này, vậy mình cũng phiền toái. Nó mặc dù có thể không nhìn không gian bí lũy rời đi nơi này, nhưng nó hang ổ, tôn tiên tiểu đan lô lại là chuyển không đi, mà không, có hang ổ che chở, nó cũng vô pháp lâu dài đợi ở bên ngoài. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian giúp ớt mục kéo dài tính mạng. Dược chúng thân hình lóe lên, đã tiến vào Ứt Mục trong túi trữ vật, đem các loại đan dược một mạch tất cả đều rời đi ra. Sau một khắc, nó tựa như cùng con kiến dọn nhà một dạng, cho Ứt Mục phục lượng lớn đan dược. Những đan dược này tiến vào Ứt Mục thân thể đằng sau, cấp tốc chuyển hóa thành tinh tinh khiết pháp lực, bắt đầu ở Ứt Mục trong toàn thân nhanh chóng nuôi tụ, một chút xíu chữa trị Ứt Mục đã rách nát không chịu nổi thân thể. Hơn nửa canh giờ đằng sau, Ứt Mục mặt ngoài thân thể nơi bao bọc tầng kia băng tinh, rốt cục chậm rãi hòa tan, đại lượng nhiệt khí từ Ứt Mục trong thân thể dâng lên, cùng tồn tại tức tại dưới đáy vực sâu lan tràn ra. Dược chúng nhìn thấy Ứt Mục biểu hiện sinh mệnh đã bình ổn, cũng rốt cục yên lòng. Thân hình lóe lên lại lần nữa về tới bạn mệnh pháp kiếm bên trong, nó lần này từ trong lọ đan đi ra thời gian quá dài, cũng tổn hao không ít lực lượng bản nguyên, hiện tại nhất định phải lập tức trở lại trong lọ đan tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hơn 1 canh giờ đằng sau, ất mục cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại. Vừa tỉnh lại ất mục, lập tức cảm giác được trong cơ thể của mình tràn đầy đồng bộ pháp lực, những pháp lực này như núi tựa như biển động dạng tại trong cơ thể mình mạnh mẽ dâng tới, nếu như không có khả năng ngay lập tức đem những pháp lực này sắp xếp như ý tốt, chính mình cốt này pháp thể liền triệt để hủy. ất mục trong lòng cũng là nghi hoặc không hiểu, trước đó chính mình rõ ràng pháp lực hao hết, từ trên vách đá rơi xuống. Vốn là hắn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ trong cơ thể mình loại tình huống này, rõ ràng là nuốt tán lượng lớn đan dược sinh ra tác dụng phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, sau đó liếc mắt liền nhìn thấy bên cạnh trên mặt đất bày đầy các loại bình bình lọ lọ. Những vật này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, tất cả đều là chính mình trước đó cất giữ trong trong túi chứa vật đan dược, như vậy là ai đem những đan dược này lấy ra đồng thời phục cho mình? Chẳng lẽ là dược trùng? Dù sao trừ nó bên ngoài, lại có ai có thể không nhìn không gian hạn chế tới lui tự nhiên? Bất quá dưới mắt cũng không phải là cân nhắc việc này thời điểm. Ất Mộc lập tức vận chuyển tiêu giao chân kinh, bắt đầu khai thông trong cơ thể mình pháp lực. Nhưng bởi vì dược trùng duy nhất một lần cho ất Mộc cho ăn lượng lớn năng lượng, mà lại ở trong đó còn có không ít đan dược cũng không thích hợp ất Mộc hiện giai đoạn phục dụng, tại ất Mộc kim đan bị phong ấn tình huống dưới, chỉ dựa vào kinh mạch đến dung nạp những pháp lực này căn bản chính là chuyện không thể nào, cho nên giờ phút này ất Mộc thể nội pháp lực tổng lượng đã vượt qua kim đan kỳ có thể dung nạp lượng lớn nhất, bởi vì pháp lực không chỗ phát tiết, ất Mộc cả người liền như là tội. Phong một dạng lập tức bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành một cái cự đại mập mạp. Ất Mộc trong lòng rất rõ ràng, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Không cần quá nhiều lâu, cả người hắn liền sẽ trực tiếp bạo tạc. Giờ phút này ất mục cũng không doãi hỏi tới rất nhiều, lập tức vận chuyển pháp lực hướng xuống đất cuồng ngoan loạn tạc đứng lên, thỏa thích phát tiết những nải dư thừa pháp lực. Tiếp tục công kích hơn 1 canh giờ, nguyên bản liền thành một khối mặt đất, lại bị ất mục mạnh sinh sinh đánh ra một cái thật sâu lỗ thủng, đại lượng đá vụn rơi lả tả trên đất. Mà ất mục cả người đã tinh bị lửa tấn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, dư thừa pháp lực rốt cục bị hắn phát tiết không còn. Đến giờ phút này, ất mục cũng ước chừng đoán được trước đó phát sinh sự tình. Trước đó, chính mình từ trên vách đá ngã xuống gọi đến, sinh mệnh thở hơi cuối cùng cũng không biết một mực trốn ở trong lò đan ngủ đông dược trùng, là như thế nào phát hiện chính mình người đang ở hiện cảnh, thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu chính mình. Đoán chừng mình tại lúc hôn mê, dược trùng cũng bất chấp tất cả, cho mình phục dụng lượng lớn đan dược, đối phương bản ý tự nhiên là muốn cứu chính mình, chỉ bất quá dược trùng cũng không có cách nào phân biệt cái nào đan dược đối với mình hữu dụng, cái nào đan dược đối với mình vô dụng, cho mình cho ăn đan dược hiện tại quả là là nhiều lắm, cái này phản phệ cũng thật sự là quá lợi hại, sơ suất một cái liền có thể trực tiếp đem chính mình biến thành phế nhân. Con nhờ vào tự mình tu luyện tiêu giao chân kinh thu nạp tính phi thường mạnh, cái này nếu là đổi thành người khác Hiện tại đã sớm bảo thể mà chết. Nhìn thấy trên mặt đất còn dư không ít đan dược, Tất Mục trong lòng lập tức đại định. Có những đan dược này tương trợ, chính mình cũng không cần lo lắng leo lên trên trong quá trình kiệt lực rất xuống. Trạy thoát cũng không còn là một loại hy vọng xa vời. Nghĩ tới đây, Tất Mục nội tâm lại giấy lên nối nhau khát vọng. Hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, đem những đan dược này toàn bộ để vào trong ngực của mình, chờ một lúc chờ mình nghỉ ngơi tốt, liền có thể một lần nữa leo lên trên. Còn không đợi Tất Mục ổn định lại tâm thần nghỉ ngơi, nguyên bản yên tĩnh im lặng vực sâu lòng đất, vậy mà chuyển đến dòng nước thanh âm. Tất Mục trong lòng lấy làm kỳ. Hắn vội vàng thuận thanh âm tìm đi qua, trực tiếp đi tới trước đó hắn phát tiết pháp lực địa phương. Vừa rồi hắn phát tiết pháp lực thời điểm, đem mặt đất trực tiếp vênh mở, tạo thành một lỗ thủng lớn, mà dòng nước kia thanh âm chính là phát ra từ lỗ thủng lớn dưới đáy. Thất Mục thả người nhảy lên nhảy vào trong đó, lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình vừa rồi một phen cuồng ngoênh loạn tác, vậy mà tại trong lúc vô ý đem cấm pháp thạch cấu trúc vực sâu lòng đất cho đánh xuyên qua, mà tại cấm pháp thạch phía dưới, là một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Thất Mục trong lòng nghi hoặc không hiểu. Theo lý mà nói, cấm pháp thạch là có thể miễn dịch hết thảy pháp lực công kích, chính mình chỉ là một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ. Tuyệt đối không có khả năng đem cấm pháp thạch đánh xuyên qua, đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật tất mục không biết là, hắn sợ dĩ có thể đem cấm pháp thạch đánh xuyên qua, cũng là bởi vì trước đó hắn rượi vào trong thứ hại chính mình thực vật thần bí phá nguyên tử pháp liên, mà nguyên tử pháp liên lại cùng ngược sâu lòng đất liên kết ở cùng nhau. Khi nguyên tử pháp liên tổn hại thời điểm, nó xuyên qua dưới mặt đất bộ phận kia, tại nguyên bản liền thành một khối cấm pháp trong đá ở giữa, cũng tạo thành một cái khe hở. Khi ất mục phát tiết pháp lực thời điểm, hắn công kích vị trí vừa lúc chính là nguyên tử pháp liên trước đó kết nối dưới mặt đất cái điểm kia vị. Chương 244 quá rõ xem 1. Chương 244 quá rõ xem. 1. Mặc dù không làm rõ ràng được đến tột cùng là thế nào một chuyện, nhưng bất kể nói thế nào, cấm pháp thạch đã bị lãnh xuyên, phía dưới chính là sông ngầm dưới lòng đất, chỉ cần đi vào sông ngầm dưới lòng đất chạy khỏi nơi này, chính mình thân hồn cùng kim đan phong ấn liền có thể giải trừ, đến lúc đó tự nhiên là biển rộng mặc chim bay. Ha ha ha, thật sự là trời không tuyệt đường người a. Tất Mộc hưng phấn la lớn. Bất quá Tất Mộc cũng không có trực tiếp nhảy vào trong sông ngầm đạo đầu, hắn ý nguyên quyết định vẫn là phải một lần nữa trở về tới cửa đá nơi đó, sau đó lại thông qua vấn tâm cầu trở lại trước đó địa cung. Sở dĩ muốn như vậy làm, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn không muốn từ bỏ ất đại bọn bốn người. Hơn 2 canh giờ đằng sau, ất mục rốt cục lần nữa bò lên trên cửa đá vị trí, sau đó thuận lúc đầu đường hành lang một đường trở về, 10 phần thuận lợi thông qua được vấn tâm cầu, rốt cục về tới địa cung. Để ất mục cảm giác có chút kinh ngạc chính là, hoa thượng béo kia đã biến mất không thấy. Xem ra trước đó ngân rồng thoát ly lồng chim một màn, hoa thượng béo khẳng định cũng nhìn thấy, cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì cần nhắc, mới khiến cho hắn không lại chờ đợi chính mình mà đi thẳng nơi đây. Dưới mắt chính mình cũng không lo được cân nhắc những chuyện này, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là tranh thủ thời gian tìm tới ớt đại các loại bốn người, nếu có thể ở nơi này tìm kiếm được thoát đi nơi đây thông đạo, vậy liền không thể tốt hơn. Thực sự không được hắn liền mang theo bốn người, một lần nữa trở lại trước đó vực sâu, sau đó thuận ám hạ thoát đi nơi đây. Bởi vì trong địa cung trưng bảy thạch quan số lượng thật sự là nhiều lắm, ớt mục đành phải từng bước từng bước tìm kiếm, có thể để ớt mục không ngờ tới là, trong địa cung trưng bảy thạch quan vậy mà tất cả đều là trống không, ớt đại mấy người vậy mà ly kỳ mất tích. Ớt mục chưa từ bỏ ý định lại đem toàn bộ địa cung tất cả đều tỉ mỉ kiểm tra một lần vẫn là không có chút nào phát hiện, đã không có tìm tới ất đại bọn người, cũng không có tìm được từ chỗ này địa cung thông đạo rời đi. ất một sắc mặt âm trầm đứng tại địa cung bên trong, trầm mặc không nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước đó hòa thượng béo thế nhưng là cùng mình nói qua, ất đại mấy người cũng bị phong tại trong thạch quan, nếu như mình không chịu thay hắn đi tìm Tử Kim Hồ Lô lời nói, ất đại bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ ất đại bọn người ly kỳ mất tích, hoặc là ngay từ đầu hòa thượng béo liền không có nói thật với chính mình, hoặc là chính là hòa thượng béo rời đi nơi này thời điểm, đem ất đại mấy người cho thuận tay mang đi. Hiện tại là sống không gặp người chứ không thấy xác. Ất 1 cũng triệt để không có biện pháp tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể một lần nữa trở về tới trong vực sâu, thông qua sông ngầm dưới lòng đất rời đi nơi này. Rất nhanh, Ất 1 xe nhẹ đường quen lần nữa đi tới vực sâu lòng đất. Nhìn trước mắt đen nhánh lỗ thủng, nghe phía dưới khoáy động tiếng nước chảy, Ất 1 không do dự nữa, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong sông ngầm. Khi Ất 1 thoát ly vực sâu lòng đất, nhảy vào ám hà đằng sau, cơ hội là trong nháy mắt, một mục bị phong cấm thần hồn cùng Kim Đan, rốt cục trùng hoại tự do, mà từ trước đến nay chính mình mất đi liên hệ bản mệnh pháp kiếm. Vậy mà trực tiếp chủ động tấu thể mà ra, vây quanh nhất mục trên dưới tung bay, khó nén cảm giác hưng phấn. Tất Mục hảo hảo trấn an một chút pháp kiếm, đem nó một lần nữa thu nhập thể nội, sau đó một bên thuận dòng phiêu lưu, một bên cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bởi vì ám hạ phía trên vẫn là kéo dài không dứt cơn pháp trận, Tất Mục đành phải thuận ám hạ tiếp tục hướng về hạ du mà đi. Sau nửa canh giờ, Tất Mục cảm giác được dòng nước càng ngày càng chảy xiết, mà ở sông ngầm phía trước, thần thức của hắn có khả năng cảm ứng xa nhất địa phương, vậy mà xuất hiện một cái tựa như cái phễu một dạng cự đại mà huyệt, mà xung quanh tựa hồ còn có không ít ám hạ, tất cả dòng nước tất cả đều hội tụ đến chỗ này địa huyệt. Thấy tình cảnh này, ất mục trong lòng giật nảy cả mình. Cũng không biết chỗ kia điệu huyết đến tuột cùng thông hướng phương nào, bên trong có cái gì nguy hiểm không biết, chính mình tuyệt không thể xui giọng xuống, hiện tại biện pháp duy nhất chính là thay đổi phương hướng, hướng về Ám Hà thượng du mà đi. Nghĩ tới đây, ất mục lập tức thôi động pháp lực, thay đổi phương hướng hướng về Ám Hà thượng du mà đi. Lại qua nửa ngày cơn mưa, ất mục thông qua Ám Hà rốt cục đi tới một chỗ chỗ nước cạn. ất mục đi đến bên bờ, thi triển một cái giữ sự trong sạch thuật, đem giọt nước trên người bùn cát bụi đất tất cả đều chấn động rất xuống sạch sẽ, sau đó nhìn bốn phía đứng lên. Nơi này cũng đã đến Ám Hà nơi phát nguyên. Xung quanh tất cả đều là róc rách yếu chảy, như là từng đầu dòng suối nhỏ bình thường, hướng về ám hà tụ đến, mà tại đỉnh đầu của mình ngay phía trên, lại còn là một chút không nhìn thấy bờ cấm pháp thạch. Tất một không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Vị này chưa từng gặp mặt thái thanh đạo nhân thật sự là quá độc ác. Vị trấn áp nó rồng, vậy mà hạ lớn như thế thủ bút. Cũng không biết hắn là từ đâu làm tới nhiều như vậy cấm pháp thạch. Cũng may cấm pháp dưới đá không gian, tràn đầy linh khí nồng nặc, cho dù mình bị vây ở chỗ này 10 năm 8 năm cũng không có gì đáng ngại, dù sao cũng so chính mình trước đó bị vây ở trong vực sâu muốn tốt hơn nhiều. Cho nên thời khắc này ất mục cũng không có lo lắng cái gì, cấm pháp thạch chắc chắn sẽ có một cái bên dưới, chỉ cần phải cẩn thận tìm kiếm, chắc chắn sẽ có đường ra. Sau đó chính mình việc cần phải làm chính là dọc theo những nẻo róc rách yếu chạy, dần dần tìm kiếm một fen, nhìn xem có thể hay không có phát hiện mới. Trải qua gần 3 ngày cẩn thận tuần tra, ất mục rốt cục tại chính bắc phương hướng, tìm kiếm đến cấm pháp thạch biên giới. Nhưng để ất mục im lặng là, mặc dù tìm kiếm đến bên giới, có thể nghĩ muốn từ bên này duyên chỗ thoát đi ra ngoài, nhưng cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Bởi vì tại biên giới bên ngoài, ất mục vậy mà cảm thấy trận pháp bắt động. Cái này quá rõ lão đạo thật sự là quá không để đễ. Vì trấn áp diệt thế ngân rồng, vậy mà thiết trí như vậy đông đảo cửa ải. Đầu tiên là đem ngân rồng dùng nguyên từ pháp liên vây khốn, trói buộc chặt nó nhục thể cùng tân hồn, sau đó lại dùng cấm pháp thạch trấn áp, từng điểm từng điểm tiêu hao nó bản nguyên, đồng thời lại đang bên ngoài thiết trí bên dưới lợi hại trận pháp, phòng ngừa những người khác tiến vào, cái này suy tính thật sự là quá chu đáo. Chỉ bất quá ất mục vẫn có rất nhiều nghi vấn. Đầu tiên chính là chỗ kia địa cung, cùng bày ra ở địa cung bên trong tài quan, đến tột cùng có tác dụng gì? Thứ yếu, tại dưới vách núi thiết trí ngũ sát thần quang, đến tột cùng là vì cái gì? Mà mắc không vấn tâm cầu mục đích ở đâu. Một điểm cuối cùng, chính mình trước đó đạt được Thái Thanh đạo nhân quá rõ bảo kính, mà bây giờ chính mình lại đi vào đến Thái Thanh đạo nhân giam giữ diệt thế ngân rồng mật địa, chẳng lẽ đây hết thảy thật chỉ là trùng hợp sao? Mặc dù có nhiều như vậy nghi vấn khốn nhiều đất mục, nhưng ất mục cũng không kịp đi suy nghĩ nhiều, dưới mắt hắn chuyện trọng yếu nhất chính là muốn nghiên cứu cẩn thận một chút chỗ này lại trận, chỉ cần có thể tại trên trận pháp mở một cái lỗ hổng nhỏ, chính mình liền có thể thoát đi nơi đây. Không nghiên cứu còn tốt, nghiên cứu một chút đất mục vậy mà triệt để mê mẩn, thậm chí hắn đều quên chính mình nguyên bản mục đích thực sự. Chương 244 quá rõ xem, 2 Chương 244 quá rõ xem. 2. Và đại trận này bao hàm toàn diện, đơn giản chính là tất cả trận pháp góp lại, cũng là hắn cho đến tận này gặp được qua lợi hại nhất trận pháp. Ất Mục rất rõ ràng, bằng vào hắn thực lực hôm nay, muốn phá hủy tòa đại trận này, căn bản chính là si tâm vọng tưởng, tuyệt đối chuyện không có thể làm được. Thời gian nhoáng một cái, Ất Mục tại chỗ này biến rồi, đã chờ đợi 3 năm lâu. Tại trong 3 năm này, Ất Mục cơ hội là đem tất cả tinh lực tất cả đều dồn đầu vào đối với trận pháp nghiên cứu đi lên. Mà lại Ất Mục đối với trận pháp nghiên cứu cũng không phải là cô lập tiến hành. Hắn đem nơi này lại trận cùng đại tàng kinh ở trong có quan hệ trận pháp ghi chép tiến hành dung hợp phân giải lại dung hợp, đồng thời lại tăng thêm hỏa trùng tiên chuyến cho chính mình cựu vũ diệt thế cấm pháp. Cũng chính bởi vì đối với đại trận nghiên cứu, tất mục trận pháp trình độ cũng thẳng tắp lên cao. Nếu như nói trước đó hắn xem như trận pháp đại sư lời nói, như vậy giờ này khắc này tất mục đã đạt đến trận pháp tông sư tiêu chuẩn. Mà lại trải qua 3 năm lập đi lập lại nghiên cứu, tất mục cũng rốt cuộc tìm được thoát đi tòa đại trận này giam cầm biện pháp. Bị vây ở chỗ này đã rất lâu rồi, mình không thể tiếp tục ở chỗ này hao phí thời gian. Trước chạy đi lại nói, về sau có rảnh rỗi còn có thể lần nữa về tới đây lần nữa tiến hành nghiên cứu. Chờ mình tương lai tu vi tăng lên, thậm chí nói không chừng còn có thể lại đi tham dò một chút ngũ sắc thần quang. Sau đó hắn mục lập tức bắt đầu động thủ phá trận. Hắn đầu tiên là đem trước từ Ngọc Hành chân quân nơi đó có được phá trận truy đem ra, sau đó lại từ chính mình cất giữ ở trong, tìm được không ít phụ trợ vật liệu, tiếp lấy liền thôi động chính mình kim đan chân hỏa bắt đầu rèn luyện đứng lên. Sau một tháng, phá trận vật liệu rốt cục chuẩn bị đầy đủ. Bất quá ớt mục cũng không có lập tức động thủ bắt đầu phá trận, ngược lại một lần nữa thuận ám hạ hướng phía dưới bay đi. Đại hắn lần nữa trở lại dưới đáy vực sâu lỗ thủng lớn kia thời điểm, hắn ra sức hướng lên nhảy một cái, lại lần nữa chui vào vực sâu dưới đáy. Sở dĩ lần nữa trở về, là bởi vì Ứt Mộc nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Dưới đáy vực sâu tồn tại đại lượng ngân trên thân rồng rất xuống lẫn phiến, những lân phiến này đối với ngân rồng tới nói có lẽ tính không được cái gì, nhưng đối với Ứt Mộc tới nói, những lân phiến này tất cả đều là luyện khí trảo bảo. Sau đó Ứt Mộc liền như là con kiến dọn nhà một dạng, đem dưới đáy vực sâu tản mát ngân vậy rồng phiến, từng mảnh từng mảnh ném tới trong sương ẩm. Bởi vì những lân phiến này tất cả đều mười phần công tiện, rơi xuống ám hà sau trực tiếp chìm tới đáy không cần lo lắng sẽ bị dòng nước cuốn đi. Đợi ất mục toàn bộ thu thập thỏa đáng đằng sau, hắn lần nữa nhảy vào trong sông ngầm, đem chìm ở đáy nước lần tiến, thu sạch nhập chính mình phong linh mục trong không gian, sau đó đường cũ trở về, một lần nữa về tới đại trận biên giới chỗ. Một phen bận rộn qua đi, toàn này đã tồn tại trên vạn năm đại trận, rốt cục bị ất mục cho mở một cái nho nhỏ lỗ hổng. Khi ất mục chân trước mới từ trong đại trận thoát đi đi ra, chân sau hắn vậy mà đứng ở một chỗ đạo quan trước cửa. Nhìn trước mắt tòa này đạo quan tang hoàng, sau đó lại quay đầu nhìn xem sau lưng cái tia sâu kín đại trận, ất mục cảm giác được đầu góc của mình đều có chút không đủ dùng. Tất Mục trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là, chẳng lẽ lại trước đó, Thái Thanh đạo nhân còn chuyên môn an bài qua người khác ở chỗ này trông coi lại trận. Vất quá nhìn đạo quán cái kia rách nát không chịu nổi dáng vẻ, nơi này hẳn là thật lâu không có người đã tới, hoặc là chính là trông coi nơi đây lại trận người đã rời đi, hoặc là chính là người này đã vất lạc. Tất Mục nô gia thần thức tiến hành xem xét, hắn phát hiện đạo quán chung quanh lại là một mảnh hư vô, căn bản cũng không có dợi đi nơi đây thông đạo, xem ra muốn rời đi nơi đây, cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống tòa đạo quán này bên trên. Tất Mục từ trong túi trữ vật của mình móc ra một cái hình người khôi lỗi, đem chính mình một tia thần thức bám vào khôi lỗi phía trên. Sau đó khu động khôi lỗi bắt đầu thăm dò tòa đạo quán này. Đề ất mục kinh ngạc chính là, tòa đạo quán này tựa hồ cực kỳ bình thường, bên trong cũng chỉ có tam tiến lớn nhỏ, mấy chục gian ốc xá cùng một tòa đại điện, khôi lỗi ở trong đó thông suốt không trở ngại, cũng không nhận được bất kỳ công kích, cũng không có phát hiện có bất kỳ dị thường địa phương, phảng phất nơi này chính là một tòa trong thế tục cực kỳ thường gặp đạo quán mà thôi. Nhưng ất mục trong lòng rất rõ ràng, tòa đạo quán này nếu tu kiến tại ngoài đại trận, vậy nó liền tuyệt đối không phải là một tòa bình thường đạo quán, trong đạo quán khẳng định có cái gì chỗ kỳ hoặc. Nếu như mình không có khả năng từ đạo quán nơi này tìm kiếm được rời đi nơi đây bị phạt Vậy hắn cũng chỉ có thể một lần nữa trở lại trong đại quán, một lần nữa tìm kiếm mặt khác rời đi nơi đây biện pháp. Cho nên đạo quán này chính mình không phải là tiến không thể. Cũng may trước đó dùng khôi lỗi dò xét, cũng không có phát hiện có nguy hiểm nào đó địa phương, Tất Mục ổn ổn tâm thần của mình, cất bước đi vào đại quán. Trước đó chỉ là lấy thần thức bám vào tại khôi lỗi trên thân tiến vào đại quán, cho nên ất mục đối với đạo quán cũng không có cái gì trực quan cảm thụ, nhưng khi hắn chân chính bước vào trong đạo quán sau mới phát hiện, chỗ này đạo quán từ trong ra ngoài tản ra một loại mục nát cùng tang thương khí tức. Đem tất cả ốc xá toàn bộ kiểm tra xong sau, Tất Mục đi tới đạo quán chính giữa cùng địa kia. Đứng tại bên ngoài đại điện dương mắt nhìn lại, đại điện lốc nhà đã tàn phá không chịu nổi, phía trên lưu ly ngói ngọc phá toé rất nhiều. Đại điện cửa vào trên đầu cửa, treo một lá bài biển, phía trên viết ba cái cổ truyện chữ lớn quá rõ điện. Nhìn thấy ba chữ to này, tất mục trong lòng lại là trầm xuống. Xem ra tòa đạo quán này cùng Thái Thanh đạo nhân khẳng định có lấy liên hệ nào đó. Cái này cũng lần nữa nghiệm chứng trước đó ý nghĩ của mình, tòa đạo quán này có thể là lúc trước trông coi tòa đại trận này người tu kiến. Tất mục cất bước đi vào đại điện, chỉ gặp cả tòa đại điện trống rỗng, trừ một pho tượng thần cùng một tấm bản đồ, một cái bộ đoàn bên ngoài, liền không còn vật khác. Tượng thần kia chính là một thân đạo sĩ cách ăn mặc đã bao như xương tuyết cát liền, rộng lớn váy dài ở giữa tối theo vân vân, hình như có linh khí lưu chuyển bình thường. Tượng thần cầm trong tay một cây phong cách cổ xưa gỗ đào phát trận, một đầu xám trắng tóc dài tùy ý kéo lên, một cái thanh ngọc châm nghiêng cắm trong đó, gợi go trên khuôn mặt, hai mắt như hàn đàm ánh trắng, thâm thúy bên trong mang theo siêu thoát trần thế lạnh nhạt. Nói tóm lại, tượng thần này trên dưới quanh người quanh quần lấy xuất trần tuyệt thế tiên khí, đem tượng thần làm nổi bật đúng như từ vân hải chỗ sâu đạp xương ngủm mà đến tiên nhân bình thường. Nhìn thấy tượng thần này đằng sau, đất mục trong lòng không khỏi sinh ra một câu nghiêm nghị chi khí. Tượng thần này bộ dáng, cùng hắn lúc trước luyện hóa âm đả là ký ức nhìn thấy Thái Thanh đạo nhân đơn giản giống nhau như lúc, xem ra tòa đại điện này cung phụng chính là Thái Thanh đạo nhân. Hắn chắp tay ôm quyền hướng về phía tượng thần thi lễ một cái. Mạc học hậu Bối ất mục, trước đó thụ nhiều tiền bối phụ cấp, hôm nay đến hành tiền bối phát thưởng, lại thủ tiểu tử túi đầu, nói đi, ất mục trực tiếp quỳ tại đó trên bục đoàn, hướng phía Thái Thanh đạo nhân tượng thần cung kính dập đầu lạy ba cái. ất mục lời nói nói mười phần thành khẩn. Ngẫm lại xem cũng đích thật là có chuyện như vậy, nếu như không có quá rõ bảo kính lời nói, trước đó ất mục thái độ tứ tượng tiên tiếp thời điểm, liền rất có thể vẫn lạc trong đó. Nếu như không có quá rõ bảo kính lời nói, về sau hắn gặp Ngũ Thiên Tuệ Cước Bốc, cũng có khả năng hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu như không có quá rõ bảo kính lời nói, tại cung Ngọc Hành chân quân đối địch bên trong, hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng chiến thắng đối phương. Cho nên hiện tại gặp Thái Thanh đạo nhân tự tượng thần, cung kính dập đầu hành lễ biểu đạt ý cảm ta, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chương 245 Tử Kim Hồ Lô, 1, chương 245 Tử Kim Hồ Lô, 1. Để gắt một không kịp chuẩn bị chính là, khi hắn quỳ gối trên bồ đoàn, hướng về phía tượng thần cung kính dập đầu ba cái đằng sau, trung quanh hắn cảnh tượng, vậy mà tại trong nháy mắt phát sinh một cải biến cực lớn. Phàm phất như là thời gian độ ngược dòng bình thường, lại như đồng thời không tuấn di bình thường. Ất Mộc phát hiện chính mình vậy mà thân ở một chỗ bên trong hạp cốc hướng dương pha trên mặt đất. Không đợi ất Mộc từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, hắn liền nhìn thấy có một ít người mặc áo trắng tu 11, lục tục ngo ngoe từ khác một bên đi tới. Những người này đi vào hướng dương pha, tốc năm tốc ba tùy ý quanh chân ngồi xuống, sau đó cũng khe khẽ bản luận đứng lên. Đề ất Mộc cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, chính mình rõ ràng liền đứng tại những người này ở giữa, có thể những người này lại đối với mình lại làm như không thấy, phàm phất chính mình liền như là không khí bình thường. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất Mục trong lòng nghi hoặc không hiểu, hắn vì tưởng muốn nghe rõ ràng những người này ở đây nghị luận cái gì, có thể tiếc nuối là, hắn hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một bức tranh, nhưng căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Nhưng vào lúc này, những cái kia nguyên bản đã khuynh chân ngồi dưới đất người, tất cả đều nhao nhao đứng thẳng lên, sau đó hướng phía cùng một cái phương hướng cung kính thi lễ. Tất Mục cũng liền bận bịu nhìn sang, nhưng gặp hẻm núi trên không, bày biện ra ngũ thải hào quang, lập tức từ đằng xa bay tới một cái màu xanh chim loan, chim loan trên lưng ngồi ngay thẳng một cái đạo nhân. Khi chim loan cuối cùng rơi vào hướng dương pha trên đất thời điểm, Tất Mục cũng rốt cục thấy rõ đạo nhân kia bộ dáng chính là Thái Thanh đạo nhân. Chỉ gặp Thái Thanh đạo nhân chậm rãi đi vào hướng Dương Pha chỗ cao nhất, đặt nông ngồi ở kia khối trên tầng đá, hướng về phía phía dưới túi người chào người nhẹ nhàng khoát tay áo. Túi người chào các tu sĩ cũng nheo nhau một lần nữa khoanh chân ngồi dưới đất, sau đó một mặt sùng kính nhìn xem Thái Thanh đạo nhân. Ngồi ở vị trí đầu Thái Thanh đạo nhân, từ trong ngực móc ra một cái tử kim hồ lô, mở ra tất tử, sau đó vậy mà uống lên rượu đến, uống vào mấy ngụm rượu đằng sau, Thái Thanh đạo nhân đem tử kim hồ lô tiện tay để đặt ở bên cạnh, sau đó liền bắt đầu thao thao bất tuyệt kể thứ gì. Thời khắc này rất mục, trong nội tâm đơn giản hiếu kỳ một chết. Cái này Thái Thanh đạo nhân rõ ràng là tại truyền đạo, mà phía dưới những đệ tử này từng cái nghe được như say si như say, cũng không biết đi qua bao lâu, Thái Thanh đạo nhân rốt cục truyền đạo hoàn tất, hắn lần nữa cầm lấy cái kia tử kim hồ lô, lại uống hai đại miệng rượu, sau đó dùng ống tay áo xoa xoa khóe miệng của mình, sau đó tiếp tục lại nói thứ gì? Chỉ thấy đám người ở trong có 4 tên tu sĩ vội vàng đứng lên, đi tới Thái Thanh đạo nhân trước mặt. Sau đó, Thái Thanh đạo nhân dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái tử kim hồ lô, cái kia tử kim hồ lô vậy mà chia ra làm bốn, biến thành 4 chỉ nhỏ một vòng tử kim hồ lô mà cái kia bốn tên tu sĩ tử thái thánh đạo nhân trong tay tất cả tiếp một cái tử kim hồ lô, sau đó không người lui ra. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Thái Thánh đạo nhân lại từ trên tảng đá chậm rãi đứng dậy, đối với phía dưới những đệ tử này lại nói một chút cái gì. Phía dưới những đệ tử này cũng tất cả đều đứng dậy, hướng về phía Thái Thánh đạo nhân cung kính hành lễ, sau đó liền nhao nhao rời đi. Đợi tất cả mọi người rời đi về sau, Thái Thánh đạo nhân tựa hồ như có điều suy nghĩ bình thường, đưa ánh mắt về phía vẫn đứng tại nguyên chỗ giữa im lặng nhất mục. Tật mục trong lòng quá sợ hãi. Hắn rất vững tin, hắn giờ phút này người khác căn bản là không nhìn thấy, nhưng hắn lại phân minh cảm giác được Thái Thanh đạo nhân nhìn về phía mình thời điểm, cũng không phải là trùng hợp, mà là Thái Thanh đạo nhân thật cảm giác được, ở phương vị nào có người đang xem lấy chính mình. Lập tức, Thái Thanh đạo nhân trên khuôn mặt lộ ra ý cười, sau đó hướng về phía đất mục khẽ gật đầu, tựa hồ là đang cùng một cái lão bằng hữu chào hỏi một hạng. Sau một khắc, Thái Thanh đạo nhân thả người nhảy lên, lại rơi xuống cái kia chim loan trên lưng. To lớn thanh loan lập tức giương cánh bay lượn, chở Thái Thanh đạo nhân hướng về nơi xa bay đi. Ngay sau đó, đất mục cảm giác được chính mình cảnh vật xung quanh lần nữa bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn vẫn ngơ ngác quỳ gối trên bồ đoàn. Cái thể trung quanh vẫn là tòa kia đạo quan Tân Hoàng. Tất một phần đoạn, trước đó trên bổ bản này khẳng định có người một mực tại tế bái thái thanh đạo nhân, mà chính mình vừa rồi quỳ gối trên bổ đoàn hành lễ, có thể là trong lúc vô ý phát động một loại nào đó hồi ức, này mới khiến chính mình thấy được đã từng phát sinh qua sự tình. Mà một đoạn này hình ảnh cũng lần nữa nghiệm chứng trước đó hòa thượng béo lời nói, tại chỗ này trong vùng đất bí ẩn, đích thật là tồn tại một cái tử kim hồ lô, hoặc là có thể nói tồn tại bốn cái tử kim hồ lô. Nhưng bởi vì trông coi người giờ phút này đã không ở nơi này, tử kim hồ lô cũng có thể là bị mang đi cũng có nói. Cái kia bốn cái nhận lấy từ Kim Hổ Lộ Tu Sĩ, có thể là nhận lấy Thái Thanh đạo nhân ban bố nhiệm vụ, chuyên môn tới nơi đây trông coi diệt thế ngân rồng. Nếu như điều phòng đoán này thành lập, như vậy tại tòa này phong cấm đại trận bốn phía, làm không tốt lời nói sẽ tổn tại bốn tòa đạo quán. Nghĩ tới đây, Tất Mục lập tức đứng dậy, đem tòa đại điện này lại tỉ mỉ kiểm tra một lần. Tiếc nỗi là, hắn vẫn là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Lần này coi như phiền toái. Tất Mục phỏng đoán, tòa đạo quán này hẳn là tu kiến ở trong hư không. Khi mình tại phía trên đại trận phá vỡ một cái lỗ hổng thoát đi lúc đi ra, liền bị trực tiếp truyền tống đến trong hư không đạo quán bên trong. Chính mình chỉ là một cái nho nhỏ Kim Đan tu sĩ, căn bản cũng không có biện pháp vượt qua vũ trụ, một lần nữa trở lại Vân Hải Đại Lục bên trên. Mà liên theo chính mình lại, có thể tiến vào trong hư không tu sĩ, tu vi của nó thấp nhất cũng muốn đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể, mình bây giờ chỉ là một cái Kim Đan 3 tầng tu sĩ, cách Nguyên Anh hậu kỳ còn xa không thể chạm, chẳng lẽ lại sau này mình liền bị vây ở trong tòa đạo quán này? Nếu quả như thật như chính mình suy đoán như thế, vậy mình chẳng phải là vừa thoát đi ổ sói, lại nhảy tới hang hổ. Khổ não không thôi đất mục, một lần nữa ngồi xuống trên bộ đoàn, lấy tay nhẹ nhàng vuốt vuốt trán của mình, rơi vào trầm tư phải ước một xem ra, chính mình lần này một loạt gặp phải tuyệt đối không phải trùng hợp, nhất là vừa rồi chính mình nhìn thấy cảnh tượng đó, cùng Thái Thanh đạo nhân nhìn về phía mình ánh mắt cùng giáng đôi cười, những này cũng nói rõ trong đó nhất định tồn tại một loại nào đó nhân quả liên hệ, chỉ là bởi vì tu vi của mình quá mức nông cạn, căn bản là không có cách phát hiện thôi. Nếu như từ góc độ này đi cân nhắc lời nói, Thái Thanh đạo nhân không có khả năng đem chính mình triệt để vây chết ở chỗ này, bằng không mà nói, hắn làm những này liền không có chút ý nghĩa nào. Như vậy nói cách khác, nhất định còn có cái gì chi tiết chính mình không có phát hiện, chính mình khẳng định có thể từ nơi này đào thoát ra ngoài. Nghĩ tới đây, Tất Mục lập tức một lần nữa giấy lên đầu trí. Nếu như nói chính mình cùng Thái Thanh đạo nhân ở giữa có mật thiết nào đó liên hệ lợi nói, như vậy cái này liên hệ mối quan hệ cùng cầu nối dĩ nhiên chính là Quá Rõ Bảo Kính. Chương 245 Tử Kim Hồ Lô 2, chương 245 Tử Kim Hồ Lô 2. Tất Mục lập tức từ trong đan điền đem Quá Rõ Bảo Kính kêu gọi ra. Mà khi Quá Rõ Bảo Kính xuất hiện tại trong đạo quán thời điểm, nguyên bản phong cách cổ xưa trên mặt kính đột nhiên phát ra một đạo quang mang màu vàng, trực tiếp bắn tới chính giữa đại điện ương trên tự thân. Lập tức rất Mục liền thấy, bị hào quang màu vàng chiếu xạ Thái Thanh đạo nhân tự thân, vậy mà bắt đầu chậm rãi hòa tan. Chỉ trong chốc lát, cả tòa tượng thần Liên Hoa tan thành một bãi không biết tên chất lỏng. Trừ những cái tia nhấp muốt chất lỏng bên ngoài, trên mặt đất liền chỉ còn lại có một cái hồ lố màu vàng óng. Thất Mục đã tử trong chấn kinh lấy lại tinh thần, liền vội vàng tiến lên một bước, đem tử kim hồ lô từ dưới đất cầm lên. Đem tử kim hồ lô lau sạch sẽ đằng sau, Thất Mục phát hiện, cái này tử kim hồ lô cùng mình vừa rồi tại trong hình ảnh nhìn thấy tử kim hồ lô giống nhau như lúc, chính là Thái Thanh đạo nhân chia ra làm bốn trong đó một cái. Tay cầm tử kim hồ lô, Thất Mục tản mắt ra thần thức tiến hành tỉ mỉ kiểm tra. Thông qua kiểm tra phát hiện, cái này nhỏ nhỏ từ kim hồn lô lại là một kiện thuộc tính không gian pháp bảo cực phẩm, nó nội bộ không gian vô hạn rộng lớn, nhưng lại không có vật gì, mà lại trên pháp bảo cũng không có lưu lại bất kỳ thần thức nào, liền như là một kiện nguyên phôi pháp bảo ở dạng. Nếu như có thể sinh ra linh tính, như vậy cái này nhỏ nhỏ từ kim hồn lô liền có thể biến thành một kiện linh bảo. Ma Ức Mộc lại lập tức nghĩ đến, trước đó Thái Thanh đạo nhân thế nhưng là đem tự kim hồn lô điểm hóa thành bốn cái, như vậy nếu như mình có thể tìm tới mà khác ba cái tự kim hồn lô, đem nó cùng tìm tới, lại sẽ phát sinh biến hóa thế nào đây? Ngụy Tới đây, ất mục tâm tình liền đặc biệt kích động. Dưới mắt chính mình tạm thời không cách nào rời đi nơi đây, xem ra cũng chỉ có thể một lần nữa trở lại trong đại trận, tìm kiếm một phen. Có lẽ khi chính mình kiếm đủ 4 cái tự kim hồ lô đằng sau, liền có thể tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Quyết định được chủ ý đằng sau, ất mục không do dự nữa, lập tức cất bước đi ra đảo quán, lần nữa tới đến cái kia sâu kín đại trận trước đó. Một phen bận rộn qua đi, đại trận lần nữa được mở ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, ất mục lập tức chui vào. Trải qua ngắn ngủi truyền tống đằng sau, ất mục lần nữa về tới trước đó chỗ kia chỗ nước cạn. Sau đó hắn không chút do dự dọc theo sông ngầm, nhanh chóng rời đi. Khi ất mục lần nữa cảm ứng được phía trước chỗ kia to lớn địa huyệt lúc, hắn lập tức phi thân lên, dọc theo cự đại mà huyết bên dưới, tìm được một chỗ khác sông ngầm, sau đó đi ngược dòng nước bắt đầu thăm dò. Cứ như vậy, ất mục lặp lại không ngừng thăm dò những nẻo sông ngầm dưới lòng đất, chỉ chớp mắt, 5 năm qua đi. Tại cái này 5 năm bên trong, ất mục trước trước sau, sau hết thảy thăm dò 13 đầu sông ngầm dưới lòng đất, cũng cuối cùng tìm được mặt khác 3 khu đà quán. Có thể để ất mục buồn bực là, tại mặt khác 3 khu trong đà quán, hắn chỉ tìm được một cái tử kim hồ lô mà đổi thành bên ngoài hai nơi trong đạo quán căn bản liền không có thái thanh đạo nhân tự thân, không thể làm gì ất mục, đành phải mang theo hai cái tự kim hồ lô lần nữa về tới hắn lần thứ nhất thăm dò qua chỗ đạo quán kia bên trong. Ngồi tại trên bồ đoàn, nhìn xem trước mặt trưng bày hai cái giống nhau như lúc tự kim hồ lô, tất một lần nữa sa vào đến trong trầm tư. Vốn là hẳn là 4 trì hồ lô, hiện tại chỉ còn lại có hai cái, mặt khác hai cái đến cùng đi nơi nào? Ở trong đó có đủ loại khả năng, nhưng ở ất mục xem ra, lớn nhất khả năng chính là hai tên đệ tử khác phản bội thái thanh đạo nhân, đem cái kia tự kim hồ lô chiếm làm của riêng. Nếu quả như thật là nói như vậy, chính mình liền khỏi phải nghĩ đến gom góp 4 chỉ hồ lô. Mặc dù từ hắn lúc trước nhìn thấy trong tấm hình, hắn không cách nào phân biệt ra 4 tên đệ tử kia tu vi, nhưng ngẫm lại liền biết, có thể ở trong hư không tu kiếm đạo quấn người, tu vi của bọn hắn khẳng định cao gia người, chí ít cũng là hóa thần phía trên. Mà lại hiện tại ớt một còn có một loại cảm giác nguy cơ. Nếu như mình người mang hai cái tự kim hồ lô tin tức, bị cái kia 4 tên đệ tử ở trong bất kỳ một người nào biết, chính mình mạng nhỏ này còn có thể hay không bảo vệ đến liền khó nói. Nhưng bây giờ chính mình chuyện trọng yếu nhất chính là muốn nghĩ biện pháp rời đi nơi đây. Dù sao hắn ở chỗ này trước trước sau sau đã chờ đợi gần 10 năm, cũng không biết hiện tại tiêu giao trên đỉnh lại là một cái dạng gì tình huống, mà các phong mạch có thể hay không lại đến diễn một lần lúc trước tiếp mục. Nghĩ đến những thứ này, đất mục trong lòng liền không khỏi sinh ra một loại bực bội cảm giác. Hắn tay trái tay phải đều nắm ở một cái tử kim hồ lô, tùy ý hướng cùng một chỗ động đụng, đụng tử kim hồ lô cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, va chạm đằng sau phát ra thanh thúy mà thanh âm du dương, nhưng sau một khắc đất mục vậy mà trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp ở trước mặt của hắn, vậy mà xuất hiện một khe hở không gian, từ trong vết nứt không gian vậy mà thổi ra một loại gió biển hương vị bất quá vết nứt không gian này rất nhanh liền khép lại ở cùng nhau, phản phất tình cảnh vừa nãy căn bản cũng không có phát sinh qua một dạng. Ất Mục không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong tay hai cái tự kim hồ lô, vừa rồi vết nứt không gian tuyệt đối không phải ngẫu nhiên xuất hiện, từ bên trong thổi phồng lên rõ biển cũng làm cho Ất Mục không gì sánh được quen thuộc, cái kia rõ ràng là Vô Ngân Hải hương vị. Lúc trước từ mạt pháp chi địa đi hướng Vân Hải đại lục thời điểm, hắn nhưng là tại Vô Ngân Hải bên trên phiêu bạt thời gian rất dài, cho nên hắn đối với Vô Ngân Hải không gì sánh được quen thuộc, loại cảm giác này tuyệt đối không sai. Nghĩ tới đây, Ất Mục lần nữa nếm thử, đem hai cái tự kim hồ lô lại hướng cùng một chỗ va chạm một chút. Quả nhiên, trước mặt mình xuất hiện lần nữa một khe hở không gian, bất quá lần này xuất hiện vết nứt không gian, từ bên trong phát ra lại là một loại khác mười phần xa lạ khí tức. Gặp tình hình này, Hất Mục trong lòng cuồng hỉ, hắn yêu thích không buông tay nhẹ vô về trước mắt hai cái tự kim hồ lô. Không nghĩ tới cái này nhỏ nhỏ tự kim hồ lô có thần kỳ như thế tác dụng, lại có thể xé mở vết nứt không gian. Sau đó Hất Mục lần nữa tiến hành một lần nếm thử. Lần này hắn cũng không có đem hai cái tự kim hồ lô tiến hành va chạm, mà chỉ là duỗi ra ngón tay, hướng trong đó một cái tự kim hồ lô nhẹ nhàng gẩy một cái. Lần này Từ kim hổ lâu cũng không có phản mắt ra trước đó cái kia thanh thúy mà thanh nham dư dương, chỉ là chầm đục một tiếng, mà ất mục trước mặt cũng không có xuất hiện vết nứt không gian. Ngay sau đó, ất mục lại hướng một cái khác tự kim hổ lâu gậy một cái, kết quả y nguyên như vậy. Xem ra muốn hình thành vết nứt không gian, nhất định phải là hai cái tự kim hổ lâu sau khi đụng mới có thể hình thành. Mà lại thông qua đến thử ất mục còn phát hiện, hai cái tự kim hổ lâu sau khi đụng hình thành vết nứt không gian, lớn nhỏ không đều. Càng mạnh va chạm sẽ mang đến càng lớn vết nứt không gian, đồng thời, tự kim hổ lâu sau khi đụng hình thành vết nứt không gian thông hướng địa phương, cũng không phải là cố định. Cho nên, Thất Mục cũng không dám tùy tiện nếm thử tiến vào trong vết nứt không gian. Vạn nhất đem chính mình truyền đến một cái hiểm địa, hoặc là đem chính mình truyền đến một cái khác thế giới không biết cùng đại lục, vậy mình liền phiền toái. Bất quá nếu lần thứ nhất va chạm thời điểm, thông hướng Vô Ngân Hải, như vậy chính mình nhiều nếm thử mấy lần đằng sau, có lẽ vết nứt không gian cũng có thể lần nữa thông hướng Vô Ngân Hải. Sau đó, Thất Mục liền như là trong miếu lao hòa thượng đụng chung một dạng, đem hai cái tự kim hồ lâu không ngừng mà hướng cùng một chỗ va chạm, nhưng cũng tiếc rằng Quân thuộc Vô Ngân Hải cũng không có xuất hiện nữa. Chương 246 Thanh Mai Đồng, 1. Chương 246 Thanh Mai Đồng, 1. Tận đến giờ phút này, đất mục rốt cục lại lục lọi ra mới quy luật. Hai cái tử kim hồ lô sau khi đụng sinh ra vết nứt không gian, căn bản cũng không có lập lại tính. Xem ra, chính mình cũng chỉ có thể lựa chọn một cái nhìn qua tương đối an toàn vết nứt không gian chui qua. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng không thể một mực đợi tại chỗ này trong đạo quán chờ chết đi. Sau đó, đất mục lại thử mấy lần. Khi hắn từ một chỗ trong vết nứt không gian cảm nhận được nồng đậm cỏ cây khí tức tại điểm, hắn liền không do dự nữa. Bay thẳng thân mã lên hướng về phía cái khe hở không gian kia chui vào. Sau một khắc, Ất Mục liền hiện thân đi tới một chỗ bên ngông hoang dã chi địa. Ất Mục ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu của mình đạo vết nứt không gian kia ngay tại nhanh chóng khép lại. Chính mình cuối cùng từ chỗ kia cấm pháp trong đại trận thoát đi đi ra. Từ khi hắn bị bản hỏa thượng bắt đến nơi cấm địa này đằng sau, đạo mắt đã qua 10 năm quan cảnh. Tại cái này 10 năm bên trong, chính mình một mình sống ở tối tăm không ánh mặt trời vực sâu dưới mặt đất bên trong, hiện tại đột nhiên xuất hiện tại cánh đồng bắc ngát vùng hoang vu bên trong, bốn phía một mảnh sáng tỏ. Trong lúc nhất thời Ất Mục thậm chí có chút không quá thấu. Thất Mục miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, cảm thụ được trong không khí tràn ngập nồng đậm bùn đất khí tức cùng cỏ cây chi lực, tâm tình cũng lập tức thoải mái rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là, Thất Mục thông qua cảm ứng xác nhận, chính mình cũng không có bị truyền đến mặt khác đại lục, nơi này vẫn là Vân Hải đại lục. Chỉ cần mình không có bị truyền tống đến thế giới khác, như vậy chính mình sớm muộn vẫn là có thể một lần nữa tìm tới trở về thành Vân tông đường. Hai ngày sau đó, Thất Mục rốt cục đi ra mảnh này hoang dã chi địa, tìm được một chỗ phàm nhân tụ cư thành trấn. Một phen nghe ngóng đằng sau, Thất Mục biết được, hắn hiện tại vị trí, lệ thuộc vào một cái tên là Thương Minh quốc phàm nhân quốc gia mà nó đô thành liền gọi Thương Minh Thành, cách này ước chừng có 1000 dặm hơn. Ất Mộc biết, tại Vân Hải Đại Lục, dày đặc đến mãi không hết phàm nhân quốc gia. Nhưng mặc kệ quốc gia là cực kỳ nhỏ, sau lưng nó nhất định có đóng giữ tiên sư tồn tại. Minh cùng nó như một cái con rùa mất đầu một dạng bốn chỗ tìm lung tung, còn không bằng trực tiếp đi Thương Minh Thành, gặp một lần vị kia đóng giữ tiên sư, hỏi thăm một chút mình bây giờ đến cùng là ở đâu một nhà thượng tông phàm vi thế lực bên trong. Chỉ cần biết rằng tin tức này, như vậy sau đó những chuyện khác liền tương đối xử lý. Tìm hiểu xong tin tức đằng sau, Ất Mộc không có một lát trì hoãn, lập tức ngựa không dừng vó chạy về phía Thương Minh Thành. Ngày thứ 3 lúc trạng và tối, to lớn thương minh thành rốt cục xuất hiện ở ất mục trước mặt. Không hổ là một quốc gia đô thành, cái này thương minh thành lớn nhỏ so ất mục tại trong phàm tục lúc đại hán vương triều đô thành còn muốn lớn hơn không ít. Cửa thành có trọng binh trấn giữ, lui tới người đi đường nối liền không ngưng, các loại tiếng giao hàng cũng liên tiếp, tốt một phái khói lửa nhân gian thái bình khí tượng. ất mục thu liễm tự thân khí tức, như là một phàm nhân bình thường thông qua cửa thành tiến nhập thương minh thành. Một phen nghe ngóng đằng sau, ất mục rất nhanh liền đi tới hoàng thành bên ngoài. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, ất mục thả người nhảy lên, mười phần thoải mái mà liền bay qua cao cao tường đây, tiến vào hoàng cung đại nội bên trong. Chỉ trong chốc lát, Thất Mục liền tới đến trong hoàng thành, cao nhất một tòa tháp lâu phía trên. Đứng ở tòa tháp này trên lầu, Thất Mục có thể nhìn ra xa cả tòa Thương Minh thành. Trong màn đêm Thương Minh thành, khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng, mười phần phồn hoa. Thất Mục không khỏi lòng sinh cảm thán. Thế tục này phồn hoa, mê hoặc bao nhiêu người con mắt? Đế vương quyền thế, lại dẫn tới bao nhiêu người vì đó si mê? Có thể cái này phồn hoa lại có thể thế nào, quyền thế lại có thể thế nào, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Trong năm về sau một nắm tất vàng, đạo mắt thành công. Cảm thán qua đi, Thất Mục lập tức tán mắt ra thần thức của mình đem toàn bộ hoàng cung đại nội thu hết vào mắt. Tại hoàng cung đại nội góc đông bắc, có một tòa tu kiến 10 phần khí phế sa hoa ba tầng lầu các, bên trong ở lại chính là Thương Minh Quốc Quốc sư Huyền Chân thượng nhân. Huyền Chân thượng nhân đóng giữ Thương Minh Quốc đã nhanh 20 năm, thêm 1 năm nữa, nhiệm vụ của hắn liền muốn kết thúc. Chờ hắn trở về tông môn đằng sau, hắn liền có thể đạt được một viên vô cùng chân quý kết kim đan, dạng này tại hắn đại nạn tiến đến trước đó, còn có một tia cơ hội có thể trùng kích kim đan. Giờ này khắc này, Huyền Chân thượng nhân ngay tại là vị kia quốc quân luyện chế duyên tọa đan. Có lúc, Huyền Chân thượng nhân thật phi thường hâm mộ cái này Thương Minh Quốc quốc quân. Một cái nho nhỏ phàm nhân quốc gia quốc quân, nguyên bản tại Huyền Chân thượng nhân trong mắt liền như là sâu kiến bình thường, nhưng ai để người ta có một cái lợi hại lão tổ tông đâu, chính mình nhận lấy cái này đóng giữ nhiệm vụ, vốn là quốc quân lão tổ tông tự mình ban bố. Xem ở vị lão tổ tông kia trên mặt mũi, quốc quân đệ ra yêu cầu, chỉ cần không phải quá phận, Huyền Chân thượng nhân trên cương cơ bản tất cả đều đáp ứng, mục đích đúng là vì cho tông môn vị lão tổ kia lưu lại một cái ân tử tốt. Hắn hiện tại lớn nhất kỳ vọng, chính là tranh thủ thời gian hoàn thành cái này 20 năm đóng giữ nhiệm vụ trở về tông môn, nhận lấy đến viên kia chân quý kết kim đan, tại nhiệm vụ không có hoàn thành trước đó. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nhấn lại. Đột nhiên, một cỗ xa lạ thần thức đảo qua hắn ở Lâu Các. Huyền Chân Thượng Nhân sắc mặt ngưng tụ, lập tức dừng lại trong tay làm việc, phi thân mà ra, đi theo cỗ thần thức kia rất nhanh liền đi tới trên nhà cao tầng, gặp được ngay tại trên nhà cao tầng thượng thức cảnh đệ nhất mục. Vị đạo hữu này thật có nha hứng, đêm khuya đến thương minh thành có gì muốn làm? Huyền Chân Thượng Nhân một mặt ngưng trọng hỏi. Hắn nhưng là đóng giữ tiên sư, trách nhiệm trọng đại. Vạn nhất bị kẻ xấu trà trộn vào trong hoàng cung, hại vị kia quốc quân tính mệnh, đừng nói kết kim đan, đến lúc đó khả năng ngay cả mình mạng nhỏ đều giữ không được. Cho nên Huyền Chân thượng nhân đối với Ất Mộc đột nhiên xuất hiện, mang thật sâu lòng cảnh giác. Cũng may thông qua cảm ứng, tu vi của đối phương chỉ có chút cơ hậu kỳ, so với chính mình còn thấp cấp một, chỉ cần đối phương không làm loạn lời nói, chính mình cũng không có tất yếu cùng đối phương trở mặt. Ất Mộc chắp tay ung quyền, ha ha cười nói, tại hạ một kẻ tán tu, du lịch tứ phương, cũng là hôm nay vừa tới cái này Thương Minh thành, đứng tại tòa cao lâu này bên trên, vừa vặn có thể quan sát cả tòa kinh thành, không nghĩ tới vậy mà đã qué dời đạo hữu, thật sự là sai lầm, sai lầm. Nghe chút Ất Mộc tự giới thiệu, chỉ là một kẻ tán tu, lại nhìn thấy Ất Mộc một mặt hoái Lữ khí cũng vô cùng xuôn sẻ, thái độ cũng 10 phần hữu hảo, Huyền Chân thượng nhân viên cũng kia căng cứng tâm hơi buông lỏng một chút, nhưng hắn vẫn không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Đoạn thời gian gần nhất, hắn đã từ tông môn nơi đó đạt được nhiều lần cảnh cáo, có tà tu ẩn hiện tại Thương Minh Quốc, đến bây giờ đã chí ít có 5 cái thành trấn tổng cộng hơn vạn phàm nhân bị tà tu kia luyện hóa tinh huyết, tông môn mặc dù phái ra đội chấp pháp, nhưng này tà tu 10 phần gian trá rảo hoạt, mỗi lần đều có thể thuận lợi chạy ra với bắt, một mực ung dung ngoài vòng pháp luật. Theo tông môn nói tới, tà tu kia bởi vì tu luyện tà pháp, cho nên một mực duy trì dung nhan không giả. Tu vi của nó cũng đạt tới chút cơ hậu kỳ thậm chí viên mãn trình độ. Chương 246 Thanh Ngai Tông 2, chương 246 Thanh Ngai Tông 2. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn, tất một toàn thân trên dưới không có để lộ ra nửa điểm tà tu khí tức, nhưng người không thể xem bề ngoài, chính mình cũng tuyệt đối không thể sơ sẩy chủ quan, chỉ cần có thể cam đoan Thương Minh Thành không có gì bất ngờ xảy ra, bảo đảm vị tiếp quốc quân tính mệnh không lo, nhiệm vụ của mình coi như thành công, về phần chuyện bên ngoài, tự có tông môn đội ngũ chấp pháp đi xử lý, chính mình cũng không cần thiết đi qua nhiều lo lắng. Đạo hữu, tại hạ là Thanh Ngai Tông đóng giữ Thương Minh Thành tiên sư, họ Lưu Tiên núi xa, không biết đạo hữu cao tính đại danh, quê quán ở đâu. Đạo hữu mẩy, tại Hạ Hạo Vương, danh cảnh nguyên, chính là Vô Ngân Hải bên cạnh Đại Hàn Vương Triều nhân sĩ. Ất Mục dùng Vương Cảnh Nguyên danh tự, thay thế tên thật của chính mình, đồng thời cố ý điểm ra Vô Ngân Hải, chính là muốn nhìn một chút đối phương đến tụt cùng sẽ có phản ứng gì. Dù sao tại 11 lớn hơn tông ở trong, có lục đại thượng tông chỗ đất liền, ngũ đại thượng tông tiếp giáp Vô Ngân Hải. Mà đối phương vừa rồi giới thiệu kia cái gì thanh mai tông, chính mình lại là không có một chút ấn tượng, cũng không biết lệ thuộc vào cái nào vừa lên tông. Nghe Ất Mục giới thiệu Huyền Chân thượng nhân trên mặt rõ ràng hiện lộ ra không thể tin biểu lộ. Hắn quả thực là không ngờ rằng, đối phương lại là từ Vô Ngân Hải nơi đó du lịch mà đến, dù sao trong lúc này thế nhưng là cách Thiên Sơn Văn Thủy, khoảng cách thật sự là quá xa vời. Giá hỏa này tuyệt đối là đang nói lão. Huyền Chân thượng nhân nguyên bản có chút buông lòng tâm, lần nữa căng cứng. Huyền Chân thượng nhân trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, lạnh lùng nói ra, đạo hữu thật biết nói đùa, Vô Ngân Hải cách chúng ta Thanh Ngai Tông, gần nhất khoảng cách cũng có hơn 10 vạn dặm địa chi xa, ngươi chẳng qua là một cái chút cơ hậu kỳ tu sĩ, ngươi lại có bản lĩnh gì từ xa xôi Vô Ngân Hải đi vào chúng ta Thanh Ngai Tông địa giới? Nghe Huyền Chân thượng nhân nói, Ất Mục trong lòng cũng là trầm xuống. Không nghĩ tới chính mình thông qua vết nứt không gian, vậy mà đi tới xa xôi như thế địa phương, cái này thật sự là có chút quá khoa trương. Lưu đạo Hưu không chịu tin tưởng ta nói lời, vậy ta cũng không có biện pháp, lại không biết Quý tông lệ thuộc vào cái nào vừa lên tông. Ất Mục thuận miệng hỏi: "Ta thành Ngai tông, lệ thuộc vào võng lượng tự tông." Huyền Chân thượng nhân sắc mặt nghiêm túc nói: "Giờ phút này, Huyền Chân thượng nhân đã đối với Ất Mục sinh ra thật sâu hoài nghi. Cái mới nhìn qua này tuổi trẻ có chút quá phận chúc cơ tu sĩ thật sự là quá khả nghi." Ở trên người hắn tràn đầy rất nhiều điểm đáng ngờ, hắn tứ phương du lịch mà đến, vậy mà không biết Thanh Mai tông, cũng không biết Thanh Mai tông thuộc về Võng Lượng thượng tông, mà lại hắn vừa rồi giới thiệu chính mình xuất xứ, vậy mà nói là Vô Ngân Hải, thật sự là quá khoa trương. Nhìn thấy Huyền Chân thượng nhân một mặt hoài nghi nhìn mình chằm chằm, nhất mục trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Hắn cảm thấy mình có chút quá cẩn thận. Đối phương chẳng qua là một cái trúc cơ viên mãn tu sĩ, chính mình hoàn toàn không cần thiết cùng đối phương lãng phí miệng lưỡi, mà lại vừa rồi hắn cũng thông qua thần thức đã kiểm tra, tại hoàng thành này bên trong, cũng chỉ có Huyền Chân thượng nhân như thế một cái trúc cơ tu sĩ thôi. Hay là tranh thủ thời gian thi triển không tâm thuận, tìm hiểu một chút mình muốn biết đến đồ vật, sau đó mau chóng rời đi nơi đây đi. Sau đó, Tất Mục không chút do dự thúc dục lạc hồn trung. Sáng sớm ngày thứ 2, khi Huyền Chân thượng nhân tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà nằm ở trên nhà cao tầng. Nhưng đối với chính mình là như thế nào đi vào trên nhà cao tầng, ở trong đầu của hắn vậy mà trống rỗng, cái gì cũng không nhớ gì cả. Mà lúc này Tất Mục đã sớm rời đi Thương Minh Thành. Thông qua lần xem Huyền Chân thượng nhân ký ức, Tất Mục hiểu được rất nhiều thứ, hắn sau đó phải đi địa phương, chính là Thanh Mai Tông địa bàn quản lý lớn nhất một chỗ phường thị Thanh Mai Phường. Thông qua nơi đó truyền tống trận, mình có thể trực tiếp truyền tống đến do võng lượng tống trực tiếp khống chế một chỗ cỡ lớn vùng thị, mà nghe nói tại chỗ kia cỡ lớn trong vùng thị, liền thiết trí có khoảng cách giải truyền tống trận, có thể thẳng tới mặt khắc thượng tống địa bản. Mấy ngày qua đi, ất mục rốt cục đi tới Thanh Mai Phượng. Vì không làm cho sự chú ý của người khác cùng hoài nghi, ất mục vẫn đem tu vi của mình áp chế ở chốc cơ hậu kỳ, cất bước đi vào Thanh Mai Phượng. Một phen nghe ngóng đằng sau, ất mục liền tới đến Thanh Mai Phượng truyền tống trận, tại nộp 5000 linh thạch hạ phẩm đằng sau, hắn từ một vị chức cơ quản sự trong tay đạt được một khối lệnh bài truyền tống cũng ước định 5 ngày sau giờ tí lại tới nơi này tiến hành truyền tống. Giờ đi truyền tống trận chỗ đại điện, Ất Mục liền tại trong phòng thị tùy ý đi dạo đứng lên. Mà cùng lúc đó, tại truyền tống trận chỗ trong đại điện trong một gian mật thất, vừa mới tiếp đãi qua Ất Mục tên kia chốc cơ tu sĩ, đang đứng tại một lão giả trước mặt, nhỏ giọng hồi báo cái gì. "Chân nhân, vừa rồi lại có người đến mua lệnh bài truyền tống, muốn truyền tống đi võng lượng tự tông, dựa theo ngài trước đó phân phó, ta đã đem người này hình ảnh cho vụn trộm quay phim xuống tới. Xin mời chân nhân xem xét, nói chuyện." Tiên Tiên chốc cơ tu sĩ đem một viên hạt châu màu đen cùng kính đẩy tới. Lão giả tóc trắng nhẹ nhàng lên tiếng: Sau đó thuận tay tiếp nhận hạt châu màu đen, đem dỏ vào thần thức tiến hành xem xét. Sau một lát, lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhìn hình ảnh, không phải ta túc kia, nhưng cái này cũng có nói, đối phương rất có thể dịch dung. Nghe lão giả lời nói, tên kia chốc cơ tu sĩ thở dài nói ra, "Chân nhân, chúng ta đã tra tìm mấy nhóm truyền thống tu sĩ, nhưng vẫn không có tìm tới ta túc kia, vì thế chúng ta đã đắc tội rất nhiều tông phái tu sĩ." Mặc dù tại ta thanh nhai tông địa giới bên trong, cũng chỉ có như thế một chỗ truyền tống trận pháp, Tà tu kia nếu như muốn mau chóng thoát đi chúng ta Thanh Nhai Tông vây bắt, thông qua truyền tống trận rời đi Thanh Nhai Tông là biện pháp tốt nhất, bất quá nghĩ đến Tà tu kia cũng không phải đồ đần, hắn tại chúng ta Thanh Nhai Tông địa giới bên trong xông ra đại họa như thế, còn có thể tiếp tục công dung ngoài vòng pháp luật, khẳng định có lấy chỗ hơn người, cũng nhất định đã sớm nghĩ đến chúng. Ta hội thẩm tra tất cả muốn truyền tống rời đi nơi đây người, cho nên ta phỏng đoán, hắn rất có thể. Không đợi hắn sẽ lại nói xong, lão giả tóc trắng liền ngắt lời hắn. Ta biết ngươi là có ý gì, nhưng bây giờ toàn bộ Thanh Nhai Tông địa giới bên trong, khắp nơi đều có vây bắt Tà tu nhân mã. Hắn căn bản là không trốn thoát được. Sở dĩ hiện tại chúng ta vẫn mở thông báo đưa trận, chính là vì để hắn nhìn thấy chạy đi hy vọng. Có lẽ người này hiện tại táo bón dấu ở trong phường thị, ngay tại quan sát nhất cử nhất động của chúng ta, phàm là chúng ta có một chút tư dãn, hắn liền sẽ nắm lấy cơ hội bỏ trốn mất dạng. Cho nên dưới mắt chúng ta cũng không triêu cố được rất nhiều, mà lại tông lý truyền tới ý là, chỉ cần có thể bắt lấy tên tà tú kia, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu đều có thể. Mà giờ khắc này ngay tại trong phường thị đi dã ất mục, lại mơ hồ cảm giác được tựa hồ có người nào trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Không muốn gây phiền phái ất mục, làm bộ không biết rõ tình hình, tiếp tục đông đi một chút tây nhìn xem, tựa như một cái thế gia công tử ca vừa mới đi ra du lịch một dạng, giống như đối với thứ gì đều mười phần cảm thấy hứng thú, để cho người ta một chút nhìn qua liền như là một cái giang hồ thái điểu mờ nhạt. Chương 247 Bạch Lý Hề, 1, chương 247 Bạch Lý Hề, 1. Bí mật quan sát thất mục, chính là vị kia đoạn thời gian gần nhất tại Thanh Nhai tông địa giới bên trong gây sóng gió Tà Tu Bạch Lý Hề. Cái này Bạch Lý Hề cũng không phải người bình thường, chính là rất có xuất xứ. Hắn vốn là Quỷ Sắt tông đệ tử chân truyền, bái tại Quỷ Sắt tông quỷ thủ Trần Quân môn hạ. Có thể suy xẻo là, sư phụ của hắn cùng giải quyết đỏ âm dạy âm ma đồng, vong lượng tông u minh chân quân, cùng một trò đánh lén Thanh Vân tông nguyên thành chân quân, nhưng để cho người ta không ngờ tới là, Nguyên thành chân quân liều mạng một lần, vậy mà trực tiếp hủy quỹ thủ chân quân pháp thể, làm hắn bị thương nặng Nguyên Anh. Liêu chết trốn về Quỷ Sát tông đằng sau, mặc dù quỹ thủ chân quân lập tức liền đoạt xá một thân thể, nhưng vẫn không chế không nổi Nguyên Anh tán loạn, cuối cùng rơi xuống một cái thật đáng buồn hạ trạng, do cao cao tại thượng Nguyên Anh chân quân, biến thành một cái sắp chết lão nhân giả trên 80 tuổi. Gặp tình hình này, Lam đệ tử chân truyền Bạch Lý Hề, trong lòng cũng là sinh ra không hai chi tâm. Mắt thấy sư tôn của mình nhanh ở ra giám, đoán chừng đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người đến cắn một cái, dù sao sư tôn thế nhưng là có không ít bảo bối tốt, đã khiến cho rất nhiều người nhìn chằm chằm. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gập nạn. Bạch Lý Hề quyết định cuối cùng, bị quá ngóa liệu, chụp lấy sư tôn bảo vận. Thật không nghĩ đến chính là, cùng hắn ôm lấy một dạng ý nghĩa sư huynh đệ không phải số ít. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là sự việc đã bại lộ. Mặc dù quỷ thủ chân quân đã thành một tên phế nhân, nhưng chỉ cần hắn một ngày không chết, mọi người bức bách tại trước kia thể diện, khẳng định không thể làm quá phận, cho dù là những cái kia muốn ra tay cũng đều kiểm chế lại tham lam, chỉ chờ hắn quy tiên, nhưng không nghĩ tới chính là, hắn mấy cái đồ đệ lại là ngồi trước khung nổi. Những ngày nguyên bản liền muốn chia ăn quỷ thủ Trần Quân Di bảo người, lập tức liền tìm được thích hợp lấy cớ, lấy lại bất kính, khi sư diện tổ tội danh, đem quỷ thủ Trần Quân mấy cái đệ tử một mạch tất cả đều giết sát. Bạch Lý Hề là người thông minh, hắn đã sớm liệu đến những người vây xem kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì mình mập nhỏ, chính mình cũng chỉ có thể lưu phản Quỷ Sát Tông, biến thành một tên tán tu, lưu lạc đến cùng Quỷ Sát Tông đụng vào nhau, võ lượng tông trong địa bản xung tạm. Trước kia, tại Quỷ Sát Tông Tu luyện các loại thần công bí thuật cũng cần đại lượng âm hồn hoặc là tinh huyết, nhưng Quỷ Sát Tông lại sẽ không trực tiếp đổ thôn giật chấn, bọn hắn bình thường đều là từ một chút trong âm huyết bồi dưỡng âm hồn, hoặc là cổ động phàm tục vương triều lẫn nhau chầm giết, sau đó tiến vào chiến trường thu hoạch những cái kia vừa mới chết đi phàm nhân âm hồn hoặc là tinh huyết. Có thể thoát ly Quỷ Sát Tông bách lý hề, đã trở thành một tên tán tu, nếu là hắn muốn nhanh chóng tăng lên tu vi của mình, tiến vào kim đan kỳ, hắn cũng chỉ có thể bí quá hóa liệu, trực tiếp đi phàm nhân thôn chấn luyện hóa người sống. Chuyện như vậy, tại tu tiên giới, chính là tối kỵ, rơi vào bất kỳ một tông môn nào bên trong, đều là một con đường chết. Bất quá Bạch Lý Hề làm người khôn khéo, tốt làm thủ đoạn, hắn bình thường đều là đánh một thương đổi chỗ khác, tuyệt đối không thể để cho người khác lấy ra chính mình làm việc quy luật đến. Liên giống với lần này, hắn tại Thanh Ngai Tông trong địa bàn luyện hóa hơn vạn phàm nhân, mắt thấy tình thế khẩn cấp, hắn liền dự định chạy trốn. Nhưng hắn không ngờ tới là, cái này Thanh Ngai Tông hành động mười phần cấp tốc, lúc này mới mấy ngày, liên phái ra đại lượng đệ tử chấp pháp, tại toàn bộ tông môn sở thuộc phạm vi bên trong tiến hành vây bắt. Căn cứ chỗ nguy hiểm nhất có lẽ chính là an toàn nhất nguyên tắc, cái này Bạch Lý Hề chẳng những không có bốn phía bỏ mạng chạy trốn, ngược lại tư duy ngược chiều. Đi thẳng tới Thanh Mai Tông trực tiếp quản hạt Thanh Mai Phường thị, lắc mình biến hóa, thành một cái du lịch tứ phương tán tu, lần chuẩn đi. Đương nhiên, Bạch Lý Hề mục đích cuối cùng nhất, hay là muốn tránh qua đầu mọn gió, đợi mọi người cũng bắt đầu quên lãng chuyện này đằng sau, hắn lại thông qua Thanh Mai Phường thị chuyển tông trận, rời đi Thanh Mai Tông, đi hướng Vọng Lược Tông. Bạch Lý Hề sợ dĩ chú ý tới ất mục, chủ yếu là ất mục cùng mình tuổi tác tương tự, dáng người cũng tương tự, nếu như hắn có thể đem người này khống chế lại, Sau đó thi triển Quỷ Sắt tông Khống thi pháp để ất Mục trở thành chính mình kẻ chết thay, đi hấp dẫn Thanh Mai tông lực chú ý, sau đó chính mình thì có thể đường hoàng thông qua truyền tông trận giời đi Thanh Mai tông, cái này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sự tình. Bất quá, nhìn Tu Vi, người này cũng là trúc cơ hậu kỳ, mặc dù so ra kém chính mình trúc cơ viên mãn, nhưng ở trong vùng thị, muốn thần không biết quỷ không hay đem nó khống chế lại, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, Bạch Lý Hề lúc này mới lén lén theo dõi ất Mục, muốn tìm kiếm một cái phù hợp cơ hội hạ thủ. Nhưng hắn không ngờ tới là, ất Mục cũng không phải là một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ngược lại là kim đan tu sĩ càng không có ngờ tới chính là, ất mục lực lượng thần hồn đã đạt đến kim đan 8 tầng cường độ, cho nên khi Bạch Lý hề bắt đầu theo dõi ất mục thời điểm, liền bị ất mục cho thật sớm phát hiện. Đợi cho màn đêm buông xuống thời điểm, ất mục liền tới đến thanh nhai trong phường thị chuyên môn đối ngoại cho thuê động phủ địa phương, tìm một chỗ tương đối an tĩnh động phủ, sau đó trực tiếp ở đi vào. Còn lại mấy ngày thời gian, ất mục đã không có ý định lại đi ra đi dạo. Thanh Thanh thật thật đợi trong động phủ, hảo hảo điều dưỡng một chút thân thể của mình, chỉ chờ thời gian vừa đến, liền chuyển tống rời đi nơi này. Đêm khuya giờ tí, một cái bóng đen tới lặng lẽ đến ất mục thuê lại ngoài động phủ. Người này không phải người khác Chính là trước đó theo dõi ớt một bách Lý Hề. Bách Lý Hề quan sát bốn phía một phen, mắt thấy bốn bề vắng lặng, xung quanh cũng không có cái gì dị dạng, liền từ trong ngực móc ra một cái màu xanh sẫm ống trúc, sau đó đem ống trúc nhắm ngay động phủ cửa lớn nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức, từ trong ống trúc bay ra một đoàn nhỏ xương mù màu đen, hấp vụt như vào chỗ không lượi bình thường, vậy mà không nhìn động phủ cửa ra vào cấm chế, bay vào trong động phủ. Sau một lúc lâu, đứng tại động phủ cửa ra vào Bách Lý Hề cảm ứng một chút, sau đó trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó thân hình lóe lên, vậy mà cũng lặng yên không một tiếng động a tiến vào trong động phủ. Nhưng khi Bạch Lý Hề mới vừa tiến vào trong động phủ, hắn liền liếc nhìn đang ngồi ở trên giường một mặt ý cười nhìn xem chính mình ất mục. Không tốt. Bạch Lý Hề trong lòng kinh hãi, chính mình cái này rõ ràng là đá vào trên tâm sắt, gặp được trò chơi phong trần cao nhân. Bạch Lý Hề vừa muốn quay người chạy trốn, nhưng bên tai lại đột nhiên nghe được miểu miểu tiếng trùng, lập tức, cả người ý thức liền lập tức sa vào đến trong bóng tối. Đợi Bạch Lý Hề lúc tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy, vẫn là ngay tại nhắm mắt tính toán ất mục. Bạch Lý Hề trong lòng kinh hãi, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Cẩn thận cảm thụ một chút. Trụ hồ trên thân cũng không có cái gì thường, nhưng hắn giờ phút này, căn bản cũng không dám lại lần chạy trốn. Tiền bối, tại hạ có mắt không trâu, mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối đại nhân bất kể tiểu nhân qua, coi ta là thành một cái dám, đem tha đi. Bạch Lý Hề giờ phút này, đệm tư thái của mình hạ rất thấp, mười phần khiêm tốn nói. Ất Mục chậm rãi mở mắt, nhìn thoáng qua Bạch Lý Hề, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Bạch Lý Hề, ngươi tốt gan to, chẳng những đồ sát hơn vạn phàm nhân chịu hồn luyện phách, lại còn đánh lên chủ ý của ta, muốn để cho ta làm ma thế mạng cho ngươi, thật sự là giỏi tính toán a, Quỷ Sát tông đệ tử chân truyền, đích thật là bất phàm, tính toán người thủ đoạn Đó là một bộ một bộ. Chương 247 Bạch Lý Hề 2, chương 247 Bạch Lý Hề 2. Bạch Lý Hề sợ hãi nói, "Tiền bối, ngài hiểu lầm." Lời mới vừa nói phân nửa, Bạch Lý Hề đột nhiên hoảng sợ trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mắt mục, trong lúc nhất thời, vậy mà cứ thế ngay tại chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Người này ngay cả mình tên gọi là gì, là tông môn nào, mục đích của mình lại là cái gì? Vậy mà nhất thanh nghi sở, cái này sao có thể a? Bạch Lý Hề cả người giống như run rẩy bình thường, run rẩy không ngừng. Lần này, hắn là thật sự Đất Mục thủ đoạn để hắn cảm giác đến không gì sánh được sợ hãi, trước mắt ngồi ngay ngắn ở trên giường người trẻ tuổi, đến cùng là tu vi gì, vậy mà khủng bố như vậy. "Tiên bối, ta, ta, ta Bạch Lý Hề đã nói năng lởn vởn, không biết nên nói cái gì thanh minh cho bản thân." Đất Mục lạnh lùng nhìn xem Bạch Lý Hề, người này tội ác cùng cực, nguyên bản hắn là muốn đem nó trực tiếp đánh chết, nhưng thông qua lật xem ký ức, Đất Mục hiểu rõ đến, người này sợ dĩ muốn mưu phản Quỷ Sát Tông, chính là tự mình ngầm chiếm sư phụ hắn đại lượng bảo vật, bất quá những bảo vật này, Bạch Lý Hề chỉ tùy thân mang theo một bộ phận hắn tạm thời có thể dùng tới được, càng nhiều bảo vật bị hắn đưa đến một chỗ ẩn bí chi địa dấu đi. Nhưng để ất mục ngạc như là, cái này Bạch Lý Hề tựa hồ vì phòng ngừa trong thức hải chính mình nhận bí chi địa bị người phát hiện, không biết dùng bí pháp gì, vậy mà đem bộ phận này ký ức cho tiêu trừ sạch. Như vậy Đông đảo bảo vật, tất một cũng là 10 phần trong mà thèm. Nếu chuyện như vậy để cho mình độ phải, chính mình không có lý do gì nhìn tới không thấy. Càng quan trọng hơn là, người này sư phụ Quỷ Thủ chân quân, chính là lúc trước sát hại nguyên thành sư bá hung thủ một trong, mặc dù Quỷ Thủ kia chân quân đã thành một tên phế nhân, xuống không được bao lâu, nhưng Quỷ Sát Tông món nợ này, lại là triệt tiêu không được, một cái kế hoạch đã tại ất mục trong đầu ấp ủ lừng lên, nếu như kế hoạch này có thể thành công, chẳng những có thể để cho mình thuận lợi vào tay bảo vật, nói không chừng còn có thể trợ giúp tông môn lại lựa giết một tên quỷ sát. Tông Nguyên Anh chân quân, mà muốn thuận lợi áp dụng kế hoạch này, còn muốn dùng đến Bạch Lý Hề, cho nên dưới mắt tạm thời còn muốn tiếp tục lưu hắn một mạng. Nghĩ tới đây, ất mục cười lạnh một tiếng, rũa ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Bạch Lý Hề lập tức đầu váng mắt hoa đứng lên, lập tức liền mất đi. Năm ngày sau đó, ất mục cầm trong tay lại bài, dựa theo trước đó ước định, trước thời gian đi tới Thanh Nhai tông truyền tông trận chỗ đại điện tiến hành tập hợp. Khi ất mục bước vào trong đại điện sau mới phát hiện, muốn truyền tống người còn không ít, trong đại điện đã ngồi 10 cái tu sĩ. Trong đó tuyệt đại đa số tu sĩ đều là chúc cơ tu sĩ, Kim Đan tu sĩ chỉ có một người, là một cái trên mặt che đậy lấy luồn trắng nữ tu, tu vi mơ hồ giống như tại Kim Đan 4 năm tầng dáng vẻ trưởng, tại vị này Kim Đan nữ tu bên cạnh, đứng vững một cái chỉ có luận khí 3 tầng tu vi tiểu nữ hài. Giờ phút này cái tiểu nữ hài, chính một mặt hiếu kỳ đánh giá trong đại điện những người khác, khi ất mục đi vào đại điện thời điểm, tiểu nữ hài ánh mắt cũng lập tức rơi xuống ất mục trên thân, nhưng lập tức, tiểu nữ hài trên khuôn mặt vậy mà lộ ra nét mặt hưng phấn. Ất mục nhìn thoáng qua vị kia Kim Đan nữ tu, tự nhiên cũng chú ý tới nàng bên cạnh tiểu nữ hài kia, bất quá đối với tiểu nữ hài trên mặt biểu lộ Ất Mộc cũng không có để ý, chỉ là một cái 10 tuổi tạp hữu tiểu hài tử, tu vi cũng chỉ có luyện khí 3 tầng, đoán chừng là cái kia kim đan nữ tu hậu bối, Ất Mộc nhìn thẳng, hắn tùy ý tìm một chỗ ghế trống, trực tiếp ngồi xuống, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi truyền tống. Lại qua một hồi, lục tục lại tới 7, 8 cái tu sĩ, cũng đều là đến ngồi truyền tống trận, trong đó lại mới tăng 2 tên kim đan tu sĩ. Cái này hai tên kim đan tu sĩ liền như là Ất Mộc trước đó nhìn thấy Ngự Thú tông huynh đệ Chu gia mở dạng, cũng là song báo hai, tu vi của hai người đều đạt đến kim đan hậu kỳ, mà lại hai người đều là một mặt hung thần sắc ác. Xem xét cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Cái này hai tên Kim đan tu sĩ quét mắt một chút trong đại điện đang đợi tu sĩ, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào tên kia Kim đan nữ tu chân thần, nhưng hai người cũng không có cái gì mà khác cử động, trực tiếp tìm ghế trống, đặt mông ngồi lên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà cùng lúc đó, tại đại điện hậu phương trong một căn mật thất, trước đó thanh mai phượng thị vị kia Kim đan lão giả cùng một tên trúc cơ tu sĩ, đang xem lấy một mặt ngọc bích, mà trên ngọc bích mặt biểu hiện, chính là phía trước trong đại điện một đám đang đợi truyền thống tu sĩ. Nhìn thấy ngọc bích phía trên không có bất kỳ cái gì phản ứng, lão giả tóc trắng sâu kín thở dài một hơi, trong những người này Hắn không có tà túc kia, nếu không Ngọc Bích sớm có phản ứng, dù sao hắn ghét nhiều như vậy phàm nhân, trên người nghiệp chướng chi lực khẳng định nhiều rõ người. Tiên địa chốc cơ tu sĩ nói chân nhân, có tốt ngài tử tông môn đem mặt này nghiệp tội tỏ rõ biết mời tới, cũng mất đi chúng ta trực tiếp cùng những người này ở trước mặt liên hệ, miễn trừ rất nhiều phiền bối không cần thiết. Nếu trong này không có tên tà túc kia, vậy ta ra ngoài khởi động truyền thống trận đi." Lão giả tóc trắng khẽ khẽ lắc đầu, nói mặc dù không có phát hiện tên tà túc kia, nhưng ta luôn cảm giác sự tình hôm nay có chút không tầm thường. Se vãng mấy tháng đều không nhất định có thể gặp được Kim Đan tu sĩ truyền tống, nhưng hôm nay ban đêm, vậy mà duy nhất một lần xuất hiện ba vị Kim Đan tu sĩ, tính toán, hay là ta tự mình xuất mã đi, người đi truyền tống trận bên kia lại cẩn thận kiểm tra một phen, ta đi dẫn dắt những người này. Đợi cho lúc nửa đêm, từ lại điện phía sau, chậm rãi đi tới tên kia tóc trắng Phơ Thanh Nhai tông chủ thủ phường thị Kim Đan tu sĩ, hắn cười híp mắt hướng về phía đám người vừa chấp tay, mười phần khách khí nói: "Các vị đạo hữu, truyền tống trận đã chuẩn bị thỏa đáng, các vị mời đi theo ta." Đã đợi có chút không quá kiên nhẫn đám người, vừa nghe nói có thể tiến hành truyền tống. Trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra bừng lòng phấn sắc, sau đó nối đuôi nhau đi theo tại lão giả sau lưng, hướng về đại điện chỗ sâu đi đến. Thanh Ngai phường thị truyền tống trận, thiết trí tại đại điện chỗ sâu nhất, vì bảo hộ truyền tống trận không nhận phá hư, thanh ngai tông thế nhưng là bỏ ra đại khí lực, tại truyền tống trận trùng quanh thiết trí trùng điệp trận pháp tiến hành bảo hộ, cho dù là nguyên anh tu sĩ tự mình xuất thủ, một thời ba khắc cũng không phá nổi những trận pháp này. Đi tại đội ngũ phía sau nhất nhất mục, nhiều hứng thú nhìn xem những trận pháp này. Trong mắt hắn, những trận pháp này cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng còn có thể, nếu như hắn hữu tâm muốn làm phá hư lời nói, đơn giản chính là không cần tốn nhiều sức chỉ chốc lát công phu, một đoàn người liền tới đến chuyển tống trận lối vào, trước đó bán cho ớt một lệnh bài tên kia chúc cơ tu sĩ sớm đã chờ đợi ở đây. Tại dân dần xem xét đám người lệnh bài chuyển tống, sắp nhận không sai đằng sau, đám người lúc này mới theo thứ tự lên chuyển tống trận. Đợi đám người toàn bộ đứng vững đằng sau, Thái Ngai tông kim đan tu sĩ chắp tay ung quyền, hướng về phía tên nữ tu kia cùng hai gã khác kim đan hậu kỳ tu sĩ, mười phần khách khí nói: "Các vị đạo hữu, lần này chuyển tống, ước chừng cần nửa canh giờ thời gian, tiến vào thông đạo chuyển tống đằng sau, có thể sẽ sinh ra các loại hiện tượng" Còn xin các vị đạo hữu cẩn thủ bản tâm, không được có bất kỳ cử động, để tránh phá hư thông đạo truyền tông tính ổn định, nếu không hậu quả cũng dễ dàng nghĩ. Được, còn xin các vị đạo hữu ghi nhớ. Cái này nguyên bản là một chút lời khách sáo, chỉ là nhắc nhở mọi người tại truyền tông trong quá trình, thành thành thật thật, nếu không, thật sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, tất cả mọi người tại trên một con thuyền, ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình, đều không có quả ngon để ăn. Chương 248 Lang Nha Phượng, 1, chương 248 Lang Nha Phượng. Đám người cũng đều không phải lần đầu tiên ngồi truyền tống trận, cho nên đối với thanh nhai phường thị đóng giữ tiên sư nhắc nhở, căn bản cũng không có để ở trong lòng, nhưng trở ngại đối phương dù sao cũng là một vị kim đan tu sĩ, đám người cũng đều duy trì lễ phép căn bản, nheo nhau, nhau chắp tay ôn quyền cho biết là hiếu cùng tạm tạ. Đương nhiên, ba vị kia kim đan tu sĩ vẫn là giữ im lặng đứng tại trong truyền tống trận, trên mặt không hề bất tâm, mày mặt làm ngơ. Sau một khắc, theo truyền tống trận khởi động, đám người lập tức biến mất không thấy gì nữa, hiện trường chỉ để lại trống rỗng truyền tống trận cùng hai tên thanh nhai tông tu sĩ. Nhìn xem ngay tại tản ra bạch khí truyền tống trận Đống Dữ Thanh nhai phường thị Kim Đan tu sĩ cũng rốt cục thở dài một hơi. Sự tình hôm nay, hắn luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, cho nên hắn mới khăng khăng tự mình hộ tống những người này tiến vào truyền tống trận. Có thể mãi cho đến những người này tất cả đều truyền tống đi, cũng không có phát sinh cái gì không đúng sự tình, hết thảy nhìn qua tựa hồ cũng rất bình thường. Vị này Kim Đan tu sĩ thậm chí một lần hoài nghi có phải hay không gần nhất bởi vì tà tu sự tình, thần kinh của mình có chút khẩn trương thái quá. Còn không chờ hắn triệt để trầm tĩnh lại, hắn liền đột nhiên cảm giác được từ ngoài đại điện, có một cú khủng lồ thần thức trực tiếp bắn phá tiến đến, không đợi hắn làm rõ ràng là thế nào một chuyện một cái vóc người cao lớn, đầy mặt sích hồng lão giả tóc trắng vậy mà như vào chỗ không người bình thường, trực tiếp xuất hiện tại phía sau mình. Nhìn trước mắt ngay tại bốc lên khói trắng truyền tống trận, mặt của lão giả sắc tràn đầy phẫn nộ, sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh mai phường thị đóng giữ kim đan, nghiêm nghị hỏi, vừa rồi truyền tống người ở trong, có phải hay không có một tên kim đan nữ tu mang theo một cái luyện khí sơ kỳ tiểu nữ hài. Lão giả tiếng hét này hỏi, để vị kia thanh mai phường thị đóng giữ kim đan tu sĩ, chỉ cảm thấy thần hồn đều có chút bất ổn, sắc mặt hắn trắng bừng nói, hồi bẩm tiền bối, hoàn toàn chính xác có như vậy hai người. Lão giả lạnh lùng hỏi Truyền tống trận này thông hướng nơi nào? Vệ Tiên bối lời nói, truyền tống trận một bên khác, là Vọng Lượng Tông Lang nhà phượng. Lão giả sau khi nghe hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại cấp tốc rời đi. Đợi lão giả rời đi đằng sau, Thanh Ngai Tông hai người chỉ cảm thấy vừa rồi giống như từ quỷ môn quan dạo qua một vòng mịt mờ dạng, hai chân rốt cuộc đứng thẳng không nổi, trực tiếp sủi lưng ngồi trên mặt đất. Cùng lúc đó, trong đạo truyền tống bên trong, tất cả chục cơ tu sĩ đã tất cả đều ngắn ngủi đã hôn mê. Dù sao khoảng cách dài truyền tống, đối với tu sĩ thần hồn là một loại nặng nghề gánh vác, dưới mắt còn có thể tiếp tục bảo trì thanh tỉnh, cũng chỉ có 3 tên kim đan tu sĩ cộng thêm một cái ẩn nạp tu vi hết mục. Bất quá thời khắc này hết mục, cũng đang làm bộ hôn mê, nhưng thông đạo truyền tống bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, đều không gạn được hắn cảm ứng. Ha ha, Lý Đạo Hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, nghĩ không ra huynh đệ của ta hai người vậy mà có thể tại Thanh Nai Phường thị gặp được Lý Đạo Hữu, cái này thật đúng là duyên phận á đôi song bảo thai kia kim đang tu sĩ ở trong một người, hướng về phía tiên kia kim đàn nữ tu cười ha ha nói, ta cũng là không ngờ rằng, ta cẩn thận như vậy, ẩn mấp hành tung, lại còn là bị hai người các ngươi con đứng chó theo dõi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ư nguyện chính là ư nguyện. Cái mũi không phải bình thường dùng tốt, bén nhạy rất ra tên, kia Kim Đan nữ tu lạnh lùng rêu cẩn nói. Trốn ở một bên làm bộ hôn mê ất hục, nghe hai người đối thoại, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Rất rõ ràng, nữ tu này cùng song bảo thai kia huynh đệ, khẳng định là có cự án. Hiện tại chỉ có thể hy vọng đối phương không cần tại thông đạo truyền tống bên trong liền ra tay đánh nhau, các ngươi muốn chết, có thể tuyệt đối đừng liên lụy ta ạ, bất đắc dĩ ất hục, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hắc hắc, Lý đạo hữu vẫn là như vậy nhanh mồm nhanh miệng, bất quá ngươi nói một chút cũng không sai. Huynh đệ chúng ta đích thật là ứ nguyện, điểm ấy chúng ta cũng không phủ nhận. Dù sao không phải ai đều có tư cách cho vị đại nhân kia xưng làm Ứng Uyển, nhưng Lý Đạo Hữu ngươi lại khác biệt, ngươi thế nhưng là bị vị đại nhân kia cho chúng, đã đem tên của ngươi viết lên cẩm tú hồng nhân bảng, ngươi một tiếng này không vang vọng trộm đạo tẩu, thế nhưng là đệ vị đại nhân kia rất là nổi nóng a đã ngươi để cho chúng ta huynh đệ gặp, ngươi cũng đừng nghĩ lại chạy trốn, hay là ngoan ngoãn đi, theo chúng ta về Vong Ưu Cốc đi. Nghe được Vong Ưu Cốc ba chữ, ất mục lập tức sừng sốt một chút, sở dĩ sẽ có như vậy phản ứng, chủ yếu là bởi vì Vong Ưu Cốc tại Vân Hải tu thiên nhân giới, thật sự là quá có tiếng. Tại Vân Hải đại lục phía trên, trừ 10 một lớn hơn tông bên ngoài, Vong Ưu Cốc cũng là một cái phi thưởng có sát thái truyền kỳ tông môn, danh khí rất lớn. Vong Ưu Cốc danh khí thể hiện tại ba cái phương diện. Đầu tiên, Vong Ưu Cốc lịch đại quốc chủ, tất cả đều là Hóa Thần Tuân giả, mà lại loại này kéo dài, vậy mà từ xưa đến nay, cho tới bây giờ liền không có từng đứt đoạn. Phải biết hiện tại rất nhiều trung tiểu tông môn, tại tổ thượng cũng đều đã từng sa hoa qua. Cũng tỉ như Ngọc Sơn Tông, Ngọc Sơn Tông khai sơn tổ sư, truyền cho hết một bộ đả tàng kinh vô nhai tử, cũng đã từng là Hóa Thần Tuân giả, hơn nữa còn phi thăng đi thượng giới, nhưng hậu thế Ngọc Sơn Tông truyền nhân bất chính khí, dẫn đến Ngọc Sơn Tông mặt trời sắp lặn, hấp hối. Dần dần lưu lạc thành một cái môn phái nhỏ, an phận một chỗ cậu thả sinh tồn. Có thể cái này Vong Ưu Cốc liền rất kỳ lạ, Hóa Thần Tôn giả cho tới bây giờ liền không có từng đứt đoạn, chỉ cần một cái lão cấp chủ tọa hóa, mấy cái vị cấp chủ khẳng định cũng là Hóa Thần Tôn giả, cho nên rất nhiều người đều đối với Vong Ưu Cốc truyền thừa đại pháp Vong Ưu Tâm Kinh 10 phần hiếu kỳ, luôn cảm thấy bộ này truyền thừa công pháp nhất định là có cái gì chỗ độc đáo. Thứ yếu, Vong Ưu Cốc làm sinh ý rất nổi danh. Thông tục một chút nói, Vong Ưu Cốc làm chính là gia thị sinh ý, tại Vong Ưu Cốc bên trong, tồn tại không ít thân phụ đặc thủ linh thể tu sĩ, có nam có nữ, mà lại tất cả đều thành xuân mỹ mạo mà những tu sĩ này tác dụng chính là cho người xung làm lô đỉnh. Chỉ cần ngươi ra được giá tiền, tại Vong Ưu Cốc, cấp bậc gì lô đỉnh ngươi cũng có thể mua được. Nhưng Vong Ưu Cốc lô đỉnh là tuyệt đối sẽ không rời đi Vong Ưu Cốc, ai nếu như cần lô đỉnh, vậy ngươi liền muốn tự mình đi Vong Ưu Cốc, chọn tốt lô đỉnh đằng sau, ngay tại trong cấp hoàn thành tu hành, xong việc đằng sau, ngươi đi ngươi dương con đạo, ta qua ta cầu đợ một, lô đỉnh tiếp tục lưu lại Vong Ưu Cốc bên trong. Về phần những lô đỉnh này cuối cùng đến tận cùng là kết quả gì, lại là không người biết được. Rất nhiều người đều đã từng đa đoán, Vong Ưu Cốc nhiệm như vậy ưu tú lô đỉnh Đến tận cùng là từ đâu mà đến, nhưng từ đầu đến cuối không ai biết ở trong đó nội tình. Mà lại, vòngưu cốc Lô đỉnh còn chuyên môn thiết trí một cái cẩm tú bảng. Cái này cẩm tú bảng chia làm hai bảng, một là bảng vàng, một là lam bảng. Leo lên bảng vàng, tự nhiên tất cả đều là nữ Lô đỉnh, leo lên lam bảng, tự nhiên tất cả đều là nam Lô đỉnh. Nghe nói có thể leo lên cẩm tú bảng Lô đỉnh, trên thân khẳng định có dấu một loại nào đó linh thể, thậm chí ngay cả cao cấp hơn đạo thể cũng có. Chương 248 Lang nha phượng 2, chương 248 Lang nha phượng 2. Một điểm cuối cùng, vòngưu cốc cốc chủ Sương nay sẽ không rời đi vòng ưu cốc, kế nhiệm cốc chủ lần sau, hắn liền vĩnh viễn sinh hoạt tại vòng ưu cốc bên trong, thẳng đến chết già ngày đó. Mà lại vòng ưu cốc cốc chủ, cũng chưa từng có phi thăng thượng giới ghi chép. Cho nên, khi ất mục nghe nói tên Tiêu Kim đàn nữ tu vậy mà lên vòng ưu cốc cầm tú hồng niên bảng, lúc này mới giật mình không nhỏ. Tiện thể lấy, ất mục cũng đối hai người kia trong miệng đại nhân vật, sinh ra đồng đậm lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ lại đại nhân vật kia chính là vòng ưu cốc chủ? Có thể tưởng tượng, lại không quá khả năng. Vòng ưu cốc chủ chính là hóa thần tôn giả, hắn cho dù muốn tìm người thay hắn làm việc, đoán chừng tìm cũng hẳn là là nguyên anh tu sĩ. Lại thế nào khả năng trực tiếp an bài hai cái kim đan hậu kỳ tu sĩ đi ra bắt người đâu, thật sự là quá thấp kém. Nếu như không phải Vong Ưu Cốc chủ, cái kia thì là ai đâu? Chẳng lẽ lại là Cốc chủ người kế nhiệm, lại hoặc là Cốc trung đại nhân vật nào đó. Nhưng lập tức, Tật Mục lại cảm thấy một trận buồn cười. Chính mình thuần túy là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, ba người này cùng mình không có nửa xu quan hệ, kia cái gì Vong Ưu Cốc cũng cùng mình không có bất kỳ cái gì liên lụy, chỉ cần ba người này đừng ảnh hưởng thông đạo truyền thống ổn định, chính mình liền tuyệt đối sẽ không dính vào đến những phá sự này đi lên. Ta nếu là không chịu đâu. Chẳng lẽ lại Hai huynh đệ các ngươi còn muốn tại cái này thông đạo truyền thống bên trong cùng ta làm đến một trận không thể?" Tiên kia Kim Đan nữ tu lạnh lùng nói, trong ngực khi đã mang theo mười phần bất thiện, cặp kia lộ tại lụa trắng bên ngoài con mắt đã tràn đầy nồng đậm sát ý cùng từ trí. "Ha ha ha ha, Lý Đạo Hữu, ngươi không cần khẩn trương như vậy, chúng ta lấy được mệnh lệnh là muốn đưa ngươi đầy đủ kiện toàn mang về Vong Hưu cốc, chúng ta lại thế nào khả năng tổn thương ngươi đây, ngươi cứ việc yên tâm tốt, loại này tại thông đạo truyền thống bên trong ra tay đánh nhau hại người không lợi mình sự tình, chúng ta Tảo thị huynh đệ là tuyệt đối sẽ không đi làm, bất quá một hồi chờ đến Vong Lượng tông lang nha phùng thị, ngươi cũng đừng nghĩ trốn nói đi." Cái này Tào Thị Hưng đệ. Vậy mà không còn để ý không hỏi cái kia Kim Đan nửa tu, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi truyền tông kết thúc. Nhìn thấy ba tên Kim Đan tu sĩ cuối cùng không có đánh nhau, Ất Mục trong bóng tối cũng chậm rãi thở dài một hơi, còn tốt, ba người này không phải thiên điên, không có làm loạn, nếu không hôm nay coi như thật phiền toái. Nhưng đệ Ất Mục không ngờ tới là, một cái thanh âm thần bí lại đột nhiên tại bên tai của mình vang lên, mà chủ nhân của thanh âm này chính là cái kia họ Lý Kim Đan nửa tu. "Đạo Hữu, ta biết ngươi là đang làm bộ hư mê, ta cũng biết ngươi là Kim Đan tu sĩ, tại hạ có cái yêu cầu quả đáng, mong rằng Đạo Hữu đáp ứng." Toát mồ hôi trong lòng hết sức kinh ngạc, nhưng Ngụy Nguyên làm bộ hờ mê, âm thầm trả lời: "Ha ha, ta nguyên lai tưởng rằng ta nấp rất kỹ, không nghĩ tới vẫn là bị Đạo Hữu cho khám phá, không biết Đạo Hữu tìm ta có chuyện gì?" Sớm tiến bố, ta có thể tuyệt đối sẽ không dính vào đến ngươi cùng vòng ưu cốc ở giữa sự tình. Đạo Hữu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi dính vào đến vòng ưu cốc trong sự tình đi, ta muốn đem bên cạnh ta nữ hài tử này giao phó cho Đạo Hữu tạm làm chiếu cố, đợi ngày sau, nếu là có người tay cầm ba đóa sen xanh tìm được Đạo Hữu thời điểm, Đạo Hữu có thể tự đem nữ hài trực tiếp giao cho người tới chỉ cần đạo hữu đáp ứng yêu cầu của ta, đợi chút nữa ta đảm bảo đạo hữu ngươi bình an vô sự." Ất Mộc nghe đối phương cái này cổ quái kỳ lạ yêu cầu, trong lòng cũng làm mười phần không nhanh, nữ tu này đợi lát nữa khẳng định sẽ có hành động, hiện tại đem nữ Hải Tiêu giao phó cho chính mình, rõ ràng là tại áp chế chính mình, nếu như chính mình không đáp ứng, đoán chừng đợi lát nữa sẽ ra chuyện gì, nàng khẳng định sẽ đem chính mình kéo lên đi. Mặc dù mười phần không tình nguyện, nhưng ắt Mộc giờ phút này cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể tạm thời đáp ứng trước xuống tới. Dù sao tiểu nữ Hải kia cũng chỉ có 10 tuổi tài hữu, mà lại tu vi cũng chỉ có luyện khí 3 tầng. Giờ phút này chính một mặt say sưa nằm tại nữ tu trong lòng ngực, nhìn qua đích thật là người vật vô hại dáng vẻ, chiếu cố dạng này một tiểu nữ hài, hẳn là không, cái gì khó khăn quá lớn đi. Ta rất kỷ, hiếu kỳ, Đạo Hữu, ngươi tại sao phải đem tiểu nữ hài này giao phó cho ta chiếu cố đâu, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta là người xấu? Tất một cũng không có trực tiếp đáp ứng, ngược lại là hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Ha ha, ta tự có ta lý do, mà lại ta 10 phần tin tưởng Đạo Hữu ngươi là người tốt, tuyệt đối sẽ không tổn thương đến nàng, cũng tuyệt đối sẽ chiếu cố nàng chu toàn, tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, đợi chút nữa ta ngay từ đầu hành động. Đứa nhỏ này liền giao phó cho đạo hữu ngươi, tương lai tất có hậu báo. Vừa dứt lời, chỉ gặp cái kia Kim Đan nữ tu đột nhiên từ trong ngực móc ra một cây màu ngà sữa sợi tơ, sau đó hướng về phía cái kia Táo thị huynh đệ đột nhiên ném đi. Sợi tơ kia liền như là sống lại bình thường, trực tiếp đem ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Táo thị huynh đệ quấn một vừa vặn. Táo thị huynh đệ thấy thế, giật nảy cả mình, bọn hắn quả thực là không ngờ rằng nữ tu này vậy mà thật dám ở thông đạo truyền tống bên trong độc thủ, chẳng lẽ nàng không muốn sống, muốn lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ chôn cùng không thành? Tào thị huynh đệ lập tức hét lớn một tiếng, muốn tránh thoát sợi tơ kia chói buộc, nhưng cũng không biết sợi tơ kia là làm bằng vật liệu gì, vậy mà không gì sánh được cứng cỏi, hai tên Kim đan hậu kỳ tu sĩ đồng thời phát lực, cũng không làm gì được. Sau đó, Kim đan nữ tu lại từ trong lực móc ra một thanh sáng loáng truy thủ, hướng phía thông đạo chuyển tống một bên nhẹ nhàng vạch một cái, thông đạo chuyển tống lại bị hoạch xuất ra một đường vết rách, Kim đan nữ tu thấy thế, không chút do dự trực tiếp chui vào, thuận tay mở hở rách, cũng đem cái kia Tào thị huynh đệ cho mang theo đi vào. Khi ba tên Kim đan tu sĩ rời đi đằng sau, cái kia bị mở ra thông đạo chuyển tống lập tức khép lại, căn bản là nhìn không ra một kia bị đâm rách vết tích đến. Phe này nước chảy mây trôi thao tác, đã đem mắt mục cho nhìn người. Hắn thật sự là không ngờ rằng, cái này Kim Đan nữ tu vậy mà trực tiếp đem hai cái địch nhân cùng một chỗ kéo vào thông đạo truyền tống bên ngoài, cái này tinh khiết muốn chết hành động tự sát a. Dù sao thông đạo truyền tống bên ngoài, tất cả đều là vô tận hư không cùng đại lượng vết nước không gian, Kim Đan tu sĩ si tiến vào bên trong, nếu như không có linh bảo bản thân, trên cơ bản là không có đường sống. Tất một cũng không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, lập tức đưa tay đem cái kia như cũ tại ngủ say tiểu nữ hài ôm đến trong lực của mình, sau đó một mặt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Trải qua không lâu lắm, Ất Mộc đột nhiên cũng cảm giác được trong tay nắm chặt lệnh bài truyền tống bắt đầu phát nhiệt nóng lên, cái này biểu thị truyền tống sắp kết thúc, mình lập tức liền muốn xuất trận. Sau một khắc, Ất Mộc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại vừa mở ra mắt, mình đã hiện thân đứng ở trong một chỗ đại điện, dưới chân đang có truyền tống trận pháp tản ra sương mù màu trắng, xem ra chính mình đã bình an rơi xuống đất. Giờ phút này bên ngoài truyền tống trận, một tên trúc cơ tu sĩ ngay tại lớn tiếng nhắc nhở lấy: "Các vị đạo hữu, Hoàng Liên Quang Lâm làng nhà phường thị, còn xin các vị đạo hữu mau chóng rời đi truyền tống trận bản, đi ra ngoài rẽ trái chính là phường thị chính ngay." Ất Mục cũng không lo được rất nhiều, trong lực tiểu nữ hải vẫn không có tỉnh lại, bên cạnh Mạc Khắc Chúc cơ tu sĩ giờ phút này cũng là vừa mới tỉnh lại, ngay tại tỉnh tỉnh mê mê. Thừa dịp đám người còn không có lấy lại tinh thần, Ất Mục ôm tiểu nữ hải đi thẳng ra khỏi đại điện, lập tức liền biến mất tại rộn rộn giảng giảng giữa đám người. Chương 249 nhiếp vô song, 1, chương 249 nhiếp vô song, 1. Tìm một chỗ khách sạn, tạm thời dàn xếp lại Ất Mục, nhìn xem nằm ở trên giường như cũ tại ngủ say tiểu nữ hải, cũng không nhịn được cảm thấy vô cùng khó xử. Mặc dù đáp ứng nữ tử kia, muốn chiếu khán tiểu nữ hải này, có thể chính mình dù sao cũng là một đại nam nhân mang theo một tiểu nữ hải hối hạ hả ngửa xuôi, cũng thật sự là quá không tiện. Húm hổ, chính mình trở về Thanh Vân Tông dọc theo con đường này, còn không biết phải chăng có thể thuận lợi, cũng không biết đã qua 10 năm, mà khắc ngũ phong tiếp giết người của mình phải chăng đã rút về đi, vạn nhất chính mình gặp lại nguy hiểm, ốc còn không mang nổi mình ốc thì như thế nào có thể chiếu cố cái này chỉ có luyện khí 3 tầng tiểu nữ hải. Đang lúc gất một do dự thời điểm, nam ở trên giường ngủ say tiểu nữ hải đột nhiên mở mắt, sau đó từ trên giường bò lên, một mặt ý cười nhìn xem ốc. "Tiểu gia hỏa, đang suy nghĩ gì đấy? Có phải hay không nghĩ đến làm sao ta đây bao quần áo cho vứt bỏ?" Nghe đối phương cái kia ông cụ non lư khí, đất mục lập tức giật nảy cả mình, lập tức lui về phía sau mấy bước, một mặt nghiêm túc nhìn trước mắt tiểu nữ hài này, nghiêm nghị hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Tiểu nữ hài một mặt lẩm ngậm, từ trên giường đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn xem dưới lầu trong đường phố rộn rộn ràng ràng, ràng người đi đường, lẩm bẩm lầu bầu nói ra: "Sói này giang phường thị so thanh nhai phường thị đích thật là lớn không ít ta, người cũng thật nhiều a, ta thích." Nói dứt lời, tiểu nữ hài lại xoay đầu lại, nhìn một chút chính một mặt cảnh giác đất mục, cười hắc hắc nói: "Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta cũng không phải cái gì yêu ma quỷ quái, cũng sẽ không ăn ngươi." Mặc dù ngươi cái này tu vi kém một chút, nhưng lực lượng thần hồn so ta trước đó hộ vệ ngược lại là mạnh không ít, như vậy đi, ngươi về sau liền cho ta làm hộ vệ đi, chờ ta hoàn thành luân hồi chuyển thế đằng sau, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta bảo đảm ngươi tấn thăng nguyên anh. Nghe đối phương, ất mục triệt đệ ngu ngơ ngay tại chỗ. Nhìn thấy ất mục một mặt bộ dáng giận mình, tiểu nữ Hải trên khuôn mặt lộ ra đắc ý thần sắc, nên ngang ngồi tại rộng lớn ghế bành bên trên, một mặt ngạo kiểu đối với ất mục nói ra, trấn kinh đi, ha ha, đây đều là chút lòng thành, ngươi về sau chỉ cần tận tâm tận lực phục thị ta, chỗ tốt còn không chỉ như thế, nói một chút đi, ngươi tên là gì, môn phái nào? Ngươi có cái gì lý tưởng cũng khát vọng. Nhưng sau một khắc, để cho người ta không kịp chuẩn bị một màn phát sinh, Ất Mục một tay lấy tiểu nữ Hải từ trên ghế lôi xuống, trực tiếp đặt tại trên đùi của mình, sau đó rũi ra bàn tay, hướng tiểu nữ Hải trên mông lộp bộp đánh lên. Nam nhoi Ất Mục trên đùi tiểu nữ Hải không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mắt mục, kích động la lớn, ngươi tốt gan to, ngươi muốn tạo phản sao, ngươi lại dám đánh chủ nhân của ngươi, ngươi không muốn sống sao? Má Ất Mục nhưng căn bản liền không có để ý tới tiểu nữ Hải đe dọa cùng tiêu gào, vẫn như cũ đánh lấy cái mông, sau đó lạnh lùng nói, ngươi cái tiểu giang hỏa, ngươi không lớn, tính tình không nhỏ. Còn một bụng tâm địa gian xảo, ngươi một cái luyện khí 3 tầng thằng nhóc rách dưới con, thế mà còn dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, ngươi có phải hay không cũng coi ta là thành đồng đốc? Những lời này đều là ngươi cái kia Kim Đan sư phụ sớm giao phó ngươi đi, muốn dùng phương pháp như vậy hù sợ ta, để cho ta đem ngươi nhận lầm là là cái gì tuyệt thế cao nhân chuyển thế chi thân, để cho ta thành thành thật thật hầu hạ ngươi, dạng này tiểu thủ đoạn, ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa sao? Ngươi cho ta thành thật một chút, hảo hảo nghe lời, nếu không, về sau mỗi ngày đánh cái mông của ngươi. Giờ phút này, tiểu nữ hài trên khuôn mặt không còn có trước đó phách lối bộ dáng, hai mắt đẫm lệ hồ Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đau, thật đau, ta không dám, ta không dám. Ất 1 nghe được đối phương cầu xin tha thứ, lúc này mới đem tiểu gia hỏa để xuống. Thoát ly Ất 1 mà chào, tiểu nữ Hải lần này quả nhiên rất là biết điều, ngoan ngoãn đứng ở một bên, tội nghiệp nhìn xem mất mục, còn tại nhẹ giọng nức nở, tựa hồ là nhận lấy tiên đại oan khuất. Ất 1 đặt nông ngồi tại ghế băng bên trên, nhìn chằm chằm tiểu nữ Hải, lạnh lùng nói, ngươi trước cho ta thành thật khai báo, ngươi tên là gì, cái kia kim đan nữ tu là gì của ngươi, các ngươi cùng vòng ưu cấp ở giữa là quan hệ như thế nào? Còn có cái kia kim đan nữ tu trong miệng đại nhân vật là ai? Đừng nghĩ lấy nói láo. Ngươi nếu là thật muốn bảo trụ mạng nhỏ, liền muốn nói thật với ta, nếu không ta đều có thể đem ngươi ném ở nơi này mà kệ. Nghe ất mục lời nói, tiểu nữ Hải lúc này mới đình chỉ nước nở, sau đó vụng trộm liếc qua ất mục, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, "Ta gọi Nhiếp Vô Song, cái kia kim đan nữ tu họ Lý, bất quá nàng đích xác là của ta hộ vệ, là ta tổ gia gia an bài cho ta hộ vệ, ta tổ gia gia chính là vong ưu cốc cốc chủ Nhiếp Thiên Hùng. Đại nhân vật kia, là của ta thúc thúc Nhiếp Vân, cũng là vong ưu cốc người." Nghe tiểu nữ Hải lời nói, ất mục cười lạnh một tiếng, một thanh kéo qua tiểu nữ Hải, trực tiếp đặt tại trên đùi của mình, hướng phía cái mông của nàng lại là một trận cuồng nghênh loạn tạp. Tiểu nữ Hải khóc lớn tiếng hơn, một bên rãy rủa lấy, một bên lớn tiếng kêu khóc nói ta không có nói láo, ta nói đều là lời nói thật, thật tất cả đều là lời nói thật. Nhìn thấy tiểu nữ Hải mãi cho đến hiện tại còn không chịu đổi giọng, đất mục vỗ xuống bàn tay lúc này mới ngừng lại, sau đó một mặt hoài nghi nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt, khóc lê ma đái vũ tiểu nữ Hải, lạnh lùng hỏi, ngươi nói đều là lời nói thật. Tiểu nữ Hải giờ phút này bởi vì khóc quá lợi hại, bong bóng nước mũi đều sũng ra, đè vào mắt mũi chỗ, muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Nàng một bên thu tít, một bên run rẩy, đứt quãng nói ra, ta Ta không có nói láo, ta nói đều là, đều là thật. Tất đột giờ phút này, đất mục mới ý thức tới sự tình tính nghiêm trọng, hắn cảm giác chính mình khả năng tại trong lúc vô ý, cuốn vào vòng ưu cốc nội bộ đấu đá cùng đấu tranh bên trong, lần này thật đúng là phiền toái. Nhìn trước mắt tiểu nữ hài này, đất mục mười phần buồn rầu. Nguyên lai like chỉ đem tiểu hài này xem như một cái vướng víu, thật cũng không qua mặt khác quá nhiều chuyện, nhưng bây giờ liền không giống với, tiểu nữ hài này đã không phải là vướng víu sự tình đơn giản như vậy, đây quả thực là tại bên cạnh mình, thả ở một cái lúc nào cũng có thể bạo tạc thiên lôi tử, sơ ý một chút, còn không đợi chính mình trở về thành Phật tông chính mình mạng nhỏ này liền có thể muốn sớm bằng rao. Nhưng bây giờ đem cái này nhét vô xong trực tiếp bỏ đi mà kệ, chính mình hiện tại quả là không làm được chuyện như vậy. Ngươi nói thật với ta, vì cái gì hộ vệ của ngươi muốn dẫn lấy ngươi rời đi vòng ưu cốc? Nhiếp Vô Song một bên lức nở, một bên nhỏ giọng nói ra, "Ta tổ gia gia sắp không được, hắn vốn là dự định để cho ta kế thừa vòng ưu cốc, nhưng ta thúc thúc hắn liên hợp mọi nhân khống chế vòng ưu cốc, cho nên hộ vệ của ta mới muốn mang theo ta thoát đi vòng ưu cốc." Tất một nghe chút, quả nhiên, chính như lúc trước hắn suy đoán như thế, trong này đích thật là dính đến vòng ưu cốc nội bộ đấu tranh. Vậy ngươi hộ vệ mang theo ngươi, nguyên bản định đi nơi nào?" Tất Mục tò mò hỏi. Nhiếp Vô Song đạo: "Ta cũng không biết, tổ gia gia trước đó đơn độc đi tìm nàng, đối với nàng khẳng định có chỗ an bài." Tất Mục thở dài một hơi, hỏi: "Chẳng lẽ lại các ngươi lớn như vậy vong lưu cốc, hiện tại tất cả đều là thuốc thúc của ngươi người, liền không có một cái ủng hộ người của ngươi? Lại hoặc là, ủng hộ người của ngươi cũng liền chỉ còn lại có một cái kim đan hộ vệ." Chương 249 Nhiếp Vô Song 2, chương 249 Nhiếp Vô Song 2. Nhiếp Vô Song mở miệng ngẩng đầu nhìn một chút Tất Mục, thúc tí nói: "Ta cái gì cũng không biết ta, ngươi đừng hỏi ta." Lolo, nhìn thấy Miếp Vô xong tựa hồ cảm xúc có chút hâm mất, Ất Mục vội vàng đình chỉ truy vấn, hắn có chút lúng túng ăn đuổi, "Tốt, ta không hỏi, ngươi cũng đừng khóc, đã ngươi hộ vệ đem ngươi giao phó cho ta, ta cũng đã đáp ứng nàng muốn hộ ngươi chu toàn, sau đó, mọi chuyện cần thiết ngươi đều phải nghe ta an bài, cũng đừng lại đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư, chúng ta không có khả năng ở chỗ này nhiều trì hoãn, vẫn là phải mau rời khỏi nơi này." Miếp Vô xong nghe Ất Mục lời nói, lúc này mới đình chỉ tu tiết, sau đó hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Ất Mục, nhỏ giọng hỏi, "Vậy chúng ta sau đó đi nơi nào?" "Còn có, lại ca ca, ta đến bây giờ còn không biết ngươi tên gì đâu." Tất Mục đưa tay đem Nhiếp Vô Song nước mắt trên mặt leo sẹp sẹ, nói ra, "Ta gọi ất mục, là Thành Vân Tông tu sĩ. Ta đang định trở về tông môn, bây giờ, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi mang về Thành Vân Tông. Chỉ cần đến Thành Vân Tông, chúng ta liền an toàn, bất quá ta sớm phải nhắc nhở ngươi một chút, ca ca ta hiện tại cũng là bị người đổi giết, chúng ta trở về Thành Vân Tông dọc theo con đường này, khả năng không phải rất thái bình, ngươi nếu là sợ, hoặc là ngươi còn nhận biết người nào khác, cũng có thể nói với ta, ta cũng có thể đem ngươi trước đưa qua." Nhiếp Vô Song khẽ khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, "Ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại Vong Ưu Cốc." Ta cho tới bây giờ liền không có gặp qua cha mẹ ta, nghe ta tổ gia gia nói, bọn hắn đều đã không tại thế gian này, trừ hộ vệ của ta bên ngoài, ta cũng không biết những người khác, ta cũng không có chỗ để đi, cho nên chỉ có thể đi theo ngươi, ngươi đi đâu, ta liền đi cái nào." Ất Mục thở dài một hơi, xem ra vướng Vũ này cùng vướng Vũ, chính mình nhất định là không bỏ rơi được. Sau đó, Ất Mục liền để Nhiếp Vô Song chung thực đợi tại trong khách sạn, chính mình thì là ra ngoài nghe ngóng truyền tống trận tin tức. Hơn một canh giờ đằng sau, Ất Mục mang theo một bao linh tiện về tới khách sạn. Nhìn thấy Ất Mục trở về, Nhiếp Vô Song rõ ràng thở dài một hơi, Trước đó nàng thế nhưng là một mực tâm thân bất định bất an, e sợ cho ất mục đem chính mình cho bỏ xuống một thân một mình bỏ trốn mất dạng. Ất mục đem mang về linh thiện bày ra trên bàn, sau đó nhìn về hướng Nhiếp Vô Song, người mới luyện khí 3 tầng, cũng không có triệt để tích lộc, hẳn là đói bụng không, mau ăn đi. Nhiếp Vô Song nhìn xem một bàn mỹ vị ngon, lập tức thèm ăn mở rộng, trong nháy mắt liền đem trước đó những sự tình phiền lòng kia tình quên không còn một mảnh, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Má ất mục thì là trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Vừa rồi, hắn rời đi khách sạn, một phen nghe ngóng đằng sau rất nhanh liền tìm được thiết trí tại Lang Nha trong phường thị cỡ lớn truyền tống trận. Toa truyền tống trận này cùng trước đó thanh nhai trong phường thị truyền tống trận khác nhau rất lớn. Thanh nhai phường thị truyền tống trận xem như một tòa truyền tống trận cỡ nhỏ, xa nhất có thể truyền tống khoảng cách 5 nàn dặm. Khả Lang Nha phường thị truyền tống trận, thế nhưng là cỡ lớn truyền tống trận, duy nhất một lần có thể truyền tống hơn vạn dặm khoảng cách. Nhưng cỡ lớn truyền tống trận, đối với tu sĩ tự thân yêu cầu liền rất hà khắc rồi, Kim Đan trở xuống tu sĩ, căn bản là không thể thừa nhận như vậy khoảng cách dài truyền tống, nói cách khác, nếu như mình mang theo nhiếp vô song lời nói, vậy liền không có cách nào thông qua cỡ lớn truyền tống trận rời đi nơi này. Ngoài ra, Lang Nha Phường thị chuyển tống trận, hết thảy có 4 cái truyền tống phương vị, nhưng rất đáng tiếc là cái này 4 cái truyền tống phương vị đều không có thiết trí tại Thanh Vân Tông địa giới bên trong. Nếu như mình muốn bằng tốc độ nhanh nhất trở lại Thanh Vân Tông, chính mình trước muốn trước từ Vọng Lượng Tông Lang Nha Phường thị, truyền tống đến Liệt Hỏa dạy Liệt Diễm Phường thị, sau đó lại từ Liệt Diễm Phường thị truyền tống đến Thanh Vân Tông trực tiếp quản không Thanh Vân Phường thị. Hai lần truyền tống xuống tới, tất mục muốn vượt ngang gần khoảng cách 3 và dặm. Đối này ớt mục tự thân, đều là một cái gánh nặng cực lớn, chớ nói chi là cái này chỉ có luyện khí 3 tầng nhiếp vô xong. Đương nhiên, tất một còn có một loại biện pháp, đó chính là đem nhiếp vô song thu nhập chính mình phong linh mục trong không gian, dạng này, tự mình một người quần áo nhẹ lên đường, liền tương đối mau lẹ. Có thể phong linh mục dù sao cũng là chính mình bí mật lớn nhất, nếu quả thật muốn làm như vậy, vậy cũng chỉ có thể đem nhiếp vô song mê đi, nhưng nếu quả như thật làm như vậy, liền lưu lại cho mình một cái thai hoang ẩm. Ngày sau một khi có người cẩn thận thăm dò xem ký chuyện này thời điểm, tự nhiên là sẽ phát hiện chỗ không đúng, như vậy trên người mình có mang không gian chí bảo bí mật liền có khả năng bị bại lộ ra. Nhưng nếu như không thông qua truyền thống trận trở về Thanh Vân tông lời nói, Đát Mục kỳ thật còn có một con đường có thể chọn, đó chính là cưỡi loại kia thương hội cơ lớn phi thuyền, có thể cứ như vậy, một phương diện thời gian sử dụng quá dài, nếu như hết thảy thuận lợi, cũng ít nhất phải 5 năm tại hữu thời gian mới có thể tiến nhập đến Thanh Vân tông địa giới, một phương diện khác, ở trên đường còn có thể gặp được các loại đột phát sự kiện, thậm chí vong ưu cấp truy sát nhất vô song người, cũng có khả năng tìm được chính mình. Trong lúc nhất thời, Đát Mục cũng thực không biết nên như thế nào cho phải. An nghị linh điện, đánh lấy ở một cái nhất vô song rốt cục lại khôi phục được nạng cái tuổi này hẳn là có tâm thái, một mặt thỏa mãn nhìn xem Mất Mục, Cao Hung nói: "Ất Mục đại ca, ca. linh đan thật sự là ăn ngon à? Ta trước kia tại Vong Ưu Cốc, ta tổ gia gia xưa nay không để cho ta ăn linh đan, mỗi ngày để cho ta ăn các loại đan dược, ta đều sổ chết." Ất Mục cười nhạt một tiếng, sau đó tò mò hỏi: "Ngươi nếu là Vong Ưu Cốc người, vậy ngươi nhất định tu luyện qua Vong Ưu tâm kinh đi." Nghe Ất Mục tra hỏi, Nhiếp Vô Song lập tức một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Mất Mục, mười phần khẩn trương hỏi: "Ất Mục đại ca, ca, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi không phải là có cái gì ý đồ xấu đi, ta có thể nói cho ngươi à?" Tاريخ sắc là học được Vong Ưu Tâm Kinh bất quá tại trước hại ta ở trong, thế nhưng là bị ta tổ ra gia hạ thần hồn cấm chế, bất luận kẻ nào nếu như muốn từ thức hại ta ở trong Vũ Toan nhìn trộm Vong Ưu Tâm Kinh đều tuyệt đối không có kết cục tốt, ngươi cũng không nên sinh ra cái gì ý nghĩ xấu a. Tất mục một, một mặt tím lặng, hắn căn bản liền không có ý nghĩ như vậy, hắn chỉ là muốn nghiệm chứng trước đó tu tiên giới nghe đồn kia mà thôi. Ngươi cái cái đầu nhỏ nghĩ gì thế, ta chỉ là nghe nói, nói các ngươi Vong Ưu cấp mỗi một đời cấp chủ đều là hóa thần tôn giả, cho nên ta đang suy nghĩ, ngươi bây giờ chỉ có luyện khí ba tầng, có thể trước đó chính ngươi cũng nói Ngươi tổ ra gia sắp không được, cho dù ngươi thuận lợi ngồi lên vong ưu cấp cấp chủ bảo tọa, có thể ngươi cái này tu vi, thật sự là kém quá xa, thì như thế nào có thể phục chúng đâu, cũng chẳng trách ngươi thúc thúc muốn liên hợp mọi nhân khống chế vong ưu gốc." Nhiếp Vô Song cười hắc nói, "Vậy ngươi cũng đừng loãn, đó là ta vong ưu cấp sự tình, chúng ta tự nhiên có biện pháp giải quyết vấn đề này, nếu như ta cũng có thể tìm được cường đại ngoại viện, để cho ta ngồi lên vong ưu cấp cấp chủ bảo tọa, tu vi của ta tự nhiên cũng có biện pháp cấp tốc tiến vào hóa thần cảnh giới, cái này căn bản liền không gọi sự tình, chúng ta vong ưu cấp lịch đại cấp chủ đều là dạng này tới." Nghe Nhược Vô xong lời nói, Ất Mộc chợt để sợ ngây người, trong vòng một đêm có thể làm cho một cái luyện khí tu sĩ tấn thăng hóa thần chi cảnh, cái này sao có thể sự tình? Chương 250 gặp Thái Tuế, 1, chương 250 gặp Thái Tuế, 1. Ất Mộc cảm giác mình tựa hồ là chạm tới vong ưu cấp bí ẩn nhất hải tâm, vội vàng khoát tay nói ra, "Tốt, ngươi đừng nói nữa, đó là các ngươi vong ưu cấp chính mình sự tình, không có quan hệ gì với ta, ta cũng không muốn biết, ngươi cũng không cần nói thêm gì nữa, như vậy dừng lại, coi như ta cho tới bây giờ liền không có cùng ngươi hỏi qua những chuyện này." Giờ phút này, Ất Mộc trong lòng đã có đáp án rõ ràng. Mình tuyệt đối không thể cùng trước mắt cái này, Nhiếp Vô Song có quá nhiều liên lụy, bí mật của mình cũng tuyệt đối không có khả năng bại lộ, cho dù là một tia sát suất cũng không thể cho phép tồn tại, cho nên chính mình cũng chỉ có thể lựa chọn thông qua thương hội cỡ lớn phi chu đến từ từ đi đường. Nghĩ tới đây, Tất Mộc vừa cười nói ra, Lang Nha Phường thị là võng lượng tông kinh doanh, cho nên tại trong phường thị định kỳ sẽ có thương hội cỡ lớn phi chu lui tới tại các đại thượng tông khác biệt phường thị ở giữa làm ăn. Ta đã quyết định, chúng ta sau đó liền cưỡi phi thuyền cỡ lớn rời đi Lang Nha Phường thị, trở về Thanh Vân Tông. Nhiếp Vô Song trên mặt lộ ra có chút nét mặt hưng phấn. Trước đó, nàng một mực sống ở Vô Ưu Cốc bên trong, rất ít ra ngoài. Lần này, bởi vì muốn trốn tránh truy sát, mới tại hộ vệ hiểm hộ bên dưới, thoát đi Vong Ưu Cốc, cho nên nàng cho tới bây giờ liền không có ngồi qua cỡ lớn phi trùng, vừa nghe nói có như thế có ý tứ sự tình, hai đồng loại này chơi vui cá tính lập tức liền hiện lộ không thể nghi ngờ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tất Mục lập tức mang tới Niết Vô Sòng, rời đi khách sạn, đi vãng trong phường thị thương hội cỡ lớn tụ tập địa phương, tìm kiếm thích hợp phi trùng. Đương nhiên, vì lý do an toàn, Tất Mục trước khi chuẩn bị đi, còn cố ý thi triển thủ đoạn nhỏ Đem hai người dung mạo tất cả đều tiến hành người trang. Tất một lắc mình biến hóa, cái thân mặc thành một cái bốn chỗ dung ngoạn công tử ca bộ dáng, mà nhất vô song thì là trực tiếp đổi lại nam trang, cái thân mặc thành một cái tiểu thư đồng bộ dáng. Chơ nhìn, cùng trước đó đơn giản tưởng như hai người, một chút tương tự điểm cũng không có. Nhìn thấy mình bị cái thân mặc thành một cái tiểu thư đồng, nhất vô song 10 phần không tình nguyện. Nhất là còn đổi lại một thân sách màu đen đồng trang phục, đơn giản khó coi muốn chết, mặc dù nội tâm 100 cái không tình nguyện, nhưng nàng cũng không có cái nào. Trước đó ắt một thế, nhưng là lập đi lặp lại dặn dò qua, vì lý do an toàn, nhất định phải làm như vậy. Nếu như nàng không chịu phối hợp, Đất Mục liền có đưa nàng ắt ra lý do. Một phen so sánh đằng sau, Đất Mục cuối cùng lựa chọn một nhà tên là Dụng Nguyên Cắt Thương hội cỡ lớn, tại nội độ 100. Không không không linh thạch đằng sau, đạt được hai tấm tam đẳng trồ vé tàu, cũng thuận lợi lên Phi Chu. Sở dĩ lựa chọn Quảng Nguyên Thương hội Phi Chu, Đất Mục chủ yếu là có 3 điểm cần nhắc. Thứ nhất, cái này Quảng Nguyên Thương hội thực lực vô cùng hùng hậu, nghe nói trong nội bộ thương hội có hóa thần tôn giả tọa trấn, cho nên bình thường thế lực căn bản cũng không dám đánh Quảng Nguyên Thương hội chủ ý dạng này trên đường đi, tính an toàn liền vô cùng có thể dựa vào. Thứ hai, Quảng Nguyên Thương hội phi chu trên đường đi chạy qua phường thị số lượng so sánh với mặt khác thương hội là ít nhất, dạng này có thể tiết kiệm thời gian rải. Thứ ba, Quảng Nguyên Thương hội phi chu phải đi qua Thanh Vân Tông Thanh Vân Phường thị, mà chỗ kia phường thị cũng là Thanh Vân Tông trong khu vực quản lý lớn nhất phường thị. Thứ nơi đó lại đi Thanh Vân Tông, chẳng tắc khoảng cách là ngắn nhất. Nhìn xem to lớn phi chu dần dần lái rời làng nha phường thị, tất mục viên kia từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng, rốt cục rơi xuống đất. Chỉ ít tại tương đối dài trong một đoạn thời gian, chính mình cùng Niếp Vô Song an toàn bảo hộ là không có vấn đề. Theo hắn hiểu rõ, Giọng nguyên cắt trên phi thuyền thế nhưng là có hai vị nguyên anh tu sĩ trấn giữ, đồng thời chiếc này phi thuyền khổng lồ phía trên, còn thiết trí có siêu cường pháp trận phòng ngự cùng y lực to lớn vũ khí công kích, nhất là đầu thuyền đoạn trước nhất linh khí pháo, một pháo phía dưới, cho dù là nguyên anh chân quân cũng không chịu nổi. Ngoài ra, bộ này phi trun là khách hàng lư dụng. Thấp nhất một tầng trang bị tất cả đều là đủ loại hàng hóa, phía trên 3 tầng tất cả đều là phòng khách, trừ quảng nguyên thương hội chính mình sở thuộc thương nhân bên ngoài, còn có đại lượng trời Nam Hải Bắc du đường, đồng thời, ở trên phi thuyền còn có các loại công trình, cái gì sông bạc, thanh lâu, thực phủ, có thể nói là cái gì cần có đều có liền như là một tòa di động tu tiên phường thị một dạng. Nếu như nếu bản vềất một tài lực, mua hai tấm nhất đẳng vé tàu căn bản cũng không thành vấn đề. Nhưng vì không làm cho người khác quá nhiều chú ý, đất một quyết định cuối cùng hay là mua bình thường nhất tam đẳng vé tàu, điệu thấp mới là vương đạo. Nhiếp Vô Song mới vừa lên phi chu thời điểm, đối với thứ gì đều mười phần mới lạ, nhìn đông nó tây, chơi quên cả trời đất, nhưng tây mới kỉnh toán qua một cái, nàng rất nhanh liền mệt mỏi. Đất một đại ca, chúng ta muốn ở trên phi thuyền Ngọc Bao lâu a? Nhiếp Vô Song buồn bực ngán ngẩm mà hỏi. Ít nhất phải 5 năm, đây là hết thảy đều thuận lợi, nếu không thời gian sẽ chỉ dài hơn. Nghe chút đất mục nói muốn ở trên phi thuyền đợi thời gian 5 năm, Nhiếp Vô Song khuôn mặt nhỏ lập tức kéo đổ xuống tới, mặt mũi tràn đầy phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Đất mục mang theo Nhiếp Vô Song, đi tới hai người vé tàu biểu diễn chỗ, ở đi vào. Căn này chỗ cũng chỉ có một trượng vuông lớn nhỏ, bên trong trừ hai cái bồ đoàn bên ngoài, liền chẳng còn gì nữa, 10 phần keo kiệt. May mắn căn này chỗ còn mang theo một cái tròn trịa khưng vị, có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, cũng xem là không tệ. Mà giống như vậy chỗ, ở trên phi thuyền, chí ít có 1000 cái. Quảng Nguyên Thương hội dọc theo chính mình mở thương lộ chạy lên như thế một cái vừa đi vừa về, chốc kiếm lấy linh thạch hàng trăm triệu, thật sự là kiếm tiền mùa ban a. Tất Mộc mặc dù cực kỳ hâm mộ không thôi, bất quá hắn cũng biết cái nguy hiểm tính mạng, không có thực lực tuyệt đối, mua bán này liền căn bản không làm tới được, dù sao tại Quảng Nguyên Thương hội phía sau, thế nhưng là cùng cấp ngôi dưỡng lấy hóa thần tuân giả, kiếm lời nhiều, đầu nhập cũng nhiều hơn. Bất quá tương lai nếu là thật có một ngày chính mình cũng tấn thăng đến hóa thân cảnh, cũng có thể thử nghiệm tại Thanh Vân Tông bên ngoài bồi dưỡng một cái cửa lớn thương hội, cứ như vậy, tự mình tu luyện cần tất cả mọi thứ đều không cần chính mình đi hối hạ người xuôi tự có người phía dưới cho mình tìm tới. Cứ như vậy, chính mình liền có thể tiết kiệm thời gian giải, vui đầu vào trong tu luyện đi, có lẽ tương lai sẽ có một ngày, chính mình cũng có thể làm đến Bạch Nhật Phi Thăng, đi vãng cái kia mở mịt vô tung thần bí thượng giới. Những ngày tiếp theo, hai người cứ như vậy an tĩnh sinh hoạt tại trên phi thuyền. Mặc dù sinh hoạt rất buồn tẻ cùng không thú vị, nhưng đối với tu sĩ tới nói, đây cũng là một loại trạng thái bình thường. Đối với Ứt Mộ tới nói, khó được có như thế nhàn nhã thời gian có thể buông xuống mặt khác hết thảy phiền não, an tĩnh tu hành. Nhưng đối với Nhiếp Vô Song tới nói, đây quả thực liền như là ngồi tu mở rộng Nàng luôn muốn vụng trộm chạy ra ngoài chơi du hành lịch, đáng tiếc, tại Ứt Mục giám thị phía dưới, nàng cũng là nửa điểm tự do đều không có. Một ngày này trạm vào tối, Ứt Mục khó được tới điểm rảnh rỗi, lại thêm nhiếp vô song đủ kiệu dây dưa, dưới sự không thể làm gì, Ứt Mục đành phải đáp ứng mang theo cái này tiểu cô nãi mãi rời đi khôn thuyền, đi đến bong thuyền đi bộ một chút. Đến phi chu bong thuyền, hai người mới phát hiện, phía trên bong thuyền đã là kín người hết chỗ. Chương 250 gặp Thái Tuế, 2, chương 250 gặp Thái Tuế, 2. Không ít tu sĩ đã top 5 top 3 chiếm trước bong thuyền tốt nhất ngắm cảnh vị trí, hoặc ngồi hoặc đứng có thậm chí dọn lên linh tựu linh tiện, ngay tại thoải mái uống, mười phần náo nhiệt. Cái này Quảng Nguyên Thương hội cũng là giỏi về làm ăn. Nhiều tu sĩ như vậy tụ tập ở trên phi thuyền, một lúc sau, khó tránh khỏi có người liền không chịu nổi tịch mịch, khẳng định phải tìm một chút việc vui, cho nên trên phi thuyền các loại phục vụ, gọi là một cái đầy đủ. Cũng tỉ như nói cái này gọi bữa ăn phục vụ, chỉ cần ngươi có cần, giao nỗi linh hạch, khi nào chỗ nào, Quảng Nguyên Thương hội đều sẽ vì ngươi cung cấp phong phú linh tiểu linh tiện, bao ngươi hài lòng. Thậm chí phi chu bên trong thanh lâu kỹ quán còn cung cấp chủ động tới cửa cùng hầu hạ du ngoạn phục vụ, cũng tỉ như mấy cái kia bản tiệc mà ngồi uống rượu làm vui tu sĩ bên cạnh, một mực có hai cái tướng mạo diễm lệ tuổi trẻ nữ tu tại hầu hạ. Ất Mộc cùng Niếp Vô Song thật vất vả tìm được một cái góc ít người địa phương, cũng trực tiếp ngồi trên mặt đất, nhìn xem treo đầy sao dày đặc bầu trời đêm, lưu luyến quên vẻ, tinh thần không thôi. Đừng nói Niếp Vô Song, chính là Ất Mộc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, trong lúc nhất thời, cũng xem đến ngây mẫn. Từ khi Ất Mộc từ Mạt Pháp chi địa đi tiến vào Vân Hải tu tiên giới, chỉ chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, nếu như mình hiện tại hay là một phàm nhân, Không có đạp vào đường tu tiên, mình bây giờ có hay không còn có thể còn sống đều là hai chuyện. Phạm nhân cả đời này, xuân tới nảy mầm, ngày mùa hè tươi tốt, thu kết quả lớn, ngày đâu ngủ dẫu, vội vàng thời gian, thoáng qua tức thì, đáng buồn đáng tiếc, đáng tiếc đáng thương, lại nhìn chính mình, tuấn thăng kim đan đằng đằng sau, chờ hưởng 800 năm, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực y nguyên ngắn ngủi, cái này như là đi ngược dòng nước bình thường, không tiến tắc tối, một khi tư dãn, kẹt tại bình cảnh nào đó, đừng nói 800 năm, 1000 năm lại có thể thế nào, còn không phải làm theo phí hoại. Tháng năm, thế thủy lưu niên, đợi chờ đại nạn sắp tiến đến, bắt đầu Không biết thiết, lại có thể thế nào? Có lẽ có kết sau, nhưng một thế này đều không có hoa hảo, đều không có sống minh bạch, đều không có bắt lấy hết thảy có thể lợi dụng cơ hội đi tăng lên chính mình, lại thế nào dám đi nghĩ đến thế chính mình liền nhất định có thể làm cho so một thế này tốt hơn đâu. Cho nên, mặc kệ là phàm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng được, chuyện trọng yếu nhất chính là muốn sống ở ngay sau đó. Chỉ có nắm chặt ngay sau đó, ngươi mới có tương lai. Tất một không biết là, khi hắn thân ở phía trên bông tuyền, minh tưởng cái này nhân sinh chi đạo thời điểm, cùng lúc đó, phi chu chốn cao nhất tháp quan sát bên trong, Hai tên quản nguyên thương hội khách khanh Nguyên Anh Trưởng lão chính một mặt nghiêm túc nhìn về phía Phi Chu ngay phía trước cái kia sâu kín đêm tối. Vư Minh, phía trước liền muốn trải qua Táng Hồn Linh, cũng không biết đầu kia thái tuế có thể hay không đi ra quẻ rối. Cái này ta cũng nói không chính xác a, tuyệt đại đa số thời gian, đầu kia thái tuế đều tại ngủ đông, sẽ rất ít đi ra, nhưng người nào cũng không dám cam đoan. Tóm lại cẩn thận một chút là không sai, để người phía dưới đem Phi Chu phòng ngự mở tối đa, lại để cho người thông tri những cái kia bong thuyền khách nhân, để bọn hắn cấp tốc trở về trong khoang thuyền đợi tốt, chờ qua Táng Hồn Linh đằng sau lại nói. Hai người bên cạnh đứng vững một cái thon gầy dáng người kim đan hậu kỳ tu sĩ, được hai vị chân quân pháp trị, lập tức lĩnh mệnh xuống dưới an bài. Ngay tại Minh Tưởng ở trong lật mục, đột nhiên bị bên người nhiếp vô song lay tỉnh. Tất mục một mặt kinh ngạc nhìn xem nhiếp vô song, tò mò hỏi: "Thế nào, có chuyện gì không?" Nhiếp vô song một mặt hận trương nhìn xem Phi Chu ngay phía trước bên ngông đêm tối, nhỏ giọng đối với Ứt Mục nói ra: "Lại ca ca, ta đột nhiên có một loại mười phần dự cảm không tốt, cảm giác phía trước tựa hồ có vật gì đáng sợ đang đợi chúng ta." Mà lại loại cảm giác này bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt, luôn cảm giác một hồi liền có bất hảo sự tình phát sinh. Trác một kinh ngạc nhìn một chút Nhiếp Vô Song. Muốn nói đối với không biết sự vật cảm ứng, hoặc là đối với sắp phát sinh một chút nguy hiểm cảm ứng, hắn một cái kim đan tu sĩ, khẳng định phải mạnh hơn luyện khí tu sĩ, nhưng mới rồi hắn cũng cảm ứng một chút, cũng không có phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương, có thể lại nhìn Nhiếp Vô Song tâm kia trắng bệ khuôn mặt nhỏ, cũng không giống trang, chẳng lẽ lại cái này, Nhiếp Vô Song thật có cái gì không muốn người biết thần thông bí pháp có thể cảm ứng được chính mình không cảm ứng. Được nguy hiểm. Tính toán, tha rằng tin là có, không thể tin là không, chính mình hay là tranh thủ thời gian mang theo Nhiếp Vô Song rời đi bằng thuyền rồi nói sau. Nghĩ tới đây, ất mục lập tức đứng dậy, mang theo nhiếp vô song, vòng qua một đoàn tụ tập chơi đùa đám người, quay trở về tới trong khoang thuyền, trên đường còn gặp cái kia ngay tại vội vã hướng bom thuyền đi đến Quảng Nguyên Thương hội Kim Đan tu sĩ. Nhìn thấy trên mặt của đối phương viết đầy nghiêm trọng, ất mục trong lòng thầm kêu một tiếng cũng tốt, xem ra Quảng Nguyên Thương hội khẳng định cũng phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương, cái này Kim Đan quản sự lúc này đi bom thuyền, rất có thể là thông chi những người khác tranh thủ thời gian trở về khoang thuyền. Nghĩ tới đây, ất mục không khỏi bước nhanh hơn. Khi ất mục cùng nhiếp vô song chân trước mới vừa tiến vào chính mình chỗ, Phía sau lập tức cũng cảm giác được toàn bộ khoang thuyền tựa hồ đánh tới thứ gì một dạng, toàn bộ phi trù đều phát sinh đung đưa kịch liệt, đất mục cùng nhiếp vô xong một cái không có đứng vững, trực tiếp té ngã vào trên mặt đất. Gặp tình hình này, đất mục cũng là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới thật đúng là để cô gái nhỏ này cho đốn chúng, phi trù thật đúng là bị tập kích. Đất mục đội vàng thuận gian phòng của mình khẩn vị hướng ra phía ngoài nhìn sang. Chỉ thấy vậy khắp phi trù bang thuyền đã là loạn thành hỗn loạn, thậm chí có chút tu vi nông cạn đã trực tiếp từ trên phi thuyền rơi xuống, không rõ sống chết. Quảng Nguyên Thương hội Kim Đan quản sự giờ phút này mới vừa vặn đi vào Băng truyền, mắt thấy tình thế đã 10 phần nghiêm trọng, hắn chỉ có thể lớn tiếng hô: "Tất cả mọi người đừng hoảng hốt, Phi Chu có phòng ngự trấn pháp, có Nguyên Anh chân quân tọa trấn, tuyệt đối không có vấn đề, hiện tại tranh thủ thời gian trở về riêng phần mình khoang truyền, không, có thông tri tạm thời đừng đi ra." Đám người nghe nói, lập tức một mạch tất cả đều hướng về khoang truyền vọt tới, trong lúc nhất thời, tràn diện càng thêm hỗn loạn đi lên. Tất một không tiếp tục chú ý Băng truyền tình huống, hắn nô ra thần thức, muốn đi dò xét Phi Chu phía trước cái kia vô tận đêm tối, nhưng không có ngờ tới sau lưng nhiếp vô dòng, đột nhiên vội vàng hô: "Đại ca ca, không thể Tất Mục đội vàng thu hồi thần thức của mình, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vô Song, nghi ngờ hỏi: "Vô Song, thế nào?" Nhiếp Vô Song sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, hoảng sợ nói ra: "Phía trước có đại khủng bố, đại ca ca ngươi nếu là dám nô ra thần thức xem xét, thần thức của ngươi liền không về được, sẽ bị đối phương trực tiếp thôn phệ hết." Tất Mục nghe chút, cũng là giật nảy cả mình. "Vô Song, làm sao ngươi biết thần thức của ta sẽ bị trước mặt độ vật thôn phệ hết? Phía trước có cái gì, ngươi cảm ứng được cái gì?" "Phía trước là một cái thái tuế." Nhiếp Vô Song hoảng sợ nói ra. "Thái tuế?" Tất Mục có chút ngượng nguyện, hắn hay là lần đầu nghe được thái tuế hai chữ căn bản cũng không biết thái tuế là vật gì. Nhiếp Vô Song đạo, tuyệt đối không sai, khẳng định chính là thái tuế, mà lại ra hỏa này chí ít đã sinh tồn trên văn năm, nó chẳng mấy chốc sẽ độ hóa thần đại kiếp. Chương 251 lòng nghi ngờ sinh, 1, chương 251 lòng nghi ngờ sinh, 1. Tất một, một một mặt ngưng trọng nhìn xem Nhiếp Vô Song, mặc dù hắn không rõ ràng Nhiếp Vô Song làm sao lại biết đây hết thảy, nhưng dưới mắt khẳng định không phải thảo luận chuyện này thời điểm, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn hiểu rõ ràng, cái gì là thái tuế, gặp được thái tuế gặp được dạng nguy hiểm gì, nhất là một cái sẽ phải độ hóa thần đại kiếp thái tuế. Song Nhi, đừng sợ, ngươi nói với ta Thái tuế này đến tột cùng là cái gì? Dưới mắt chúng ta gặp được thái tuế, sẽ có nguy hiểm gì?" Nhiếp Vô Song vẻ mặt cầu xin nói ra, "Đại ca, ca ngươi thế nào ngay cả thái tuế là cái gì cũng không biết ta." Bị đối phương hỏi lên như vậy, nhất mục cũng là lúng túng không thôi, chính mình trung quy là xuất thân tiểu môn tiểu hậu Ngọc Sơn tông, nội tình vẫn còn có chút nông cạn, mặc dù tiến vào Thanh Vân tông, nhưng mình qua nhiều năm như vậy, chân chính ăn tính đợi tại Thanh Vân tông thời gian tu luyện cũng không nhiều, lại thêm chính mình cũng không có sư thừa, cho nên rất nhiều thứ đều không phải là rất rõ ràng, chỉ có thể dựa vào thời gian đến từ từ tích lũy, cái này cũng đích thật là chính mình một. Cái thiếu khuyết Gắc đất một thật không biết cái gì là thái thuế, Nhiếp Vô xong 10 phần im lặng, nhưng cũng không có biện pháp, vội vàng nói, "Đại ca ca, cái gì là thái thuế? Chúng ta qua đi lại nói." Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi chiếc phi thuyền này, thái thuế đã để mắt tới chiếc phi thuyền này, phi thuyền này mặc dù rất lợi hại, nhưng ta có một loại dự cảm, phi chu khẳng định là gánh không được thái thuế công kích, một khi phi chu bị công phá, chúng ta những người này cơ bản đều sống không nổi. Nhìn thấy Nhiếp Vô xong một mặt hoảng sợ bộ dáng, Tật Mộc đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngược lại không quá cần trường, "Ha ha" cười nói, "Ngươi không cần sợ hãi." Nếu như trong miệng ngươi kia cái gì Thái Tuế thật công kích phi trùng, cũng là không sao, ta tự có biện pháp mang theo ngươi thoát đi nơi này, ngươi hay là đưa ngươi biết có quan hệ Thái Tuế sự tình, kỹ càng nói với ta một chút." Gặp đất một một bộ đạ tinh trước dáng vẻ, nhấc vô song cảm xúc lúc này mới ổn định không ít, liền vội vàng đem có quan hệ Thái Tuế sự tình đại khái cung ngất một dạng thuật một lần. Cái gọi là Thái Tuế, chính là tu tiên giới một loại nắm tiên địa khí vận cùng tự nhiên tạo hóa mà thành thiên tai địa bảo. Mới sinh Thái Tuế, bình thường đều là một loại thịt trạng vật thể, bình thường sinh hoạt tại u ám sương ẩm dưới lòng đất bên trong hoặc là nhiều năm bị kín không thấy ánh nắng âm u chi địa. Chỗ Tại thái tuế trung quanh, rất dễ hội tụ âm khí, trêu chọc cơm hồn ngưng chân, thời gian lâu dài, thái tuế này cũng liền bắt đầu từ từ sinh sôi ra linh tính đến, thậm chí có thể lấy âm hồn làm thức ăn, lớn mạnh bản thân. Đây cũng là vì cái gì trước đó ất mục muốn dò ra thần thức xem xét, lại bị Niếp Vô Song ngăn lại nguyên nhân, chủ yếu là thái tuế đối với tu sĩ lực lượng thần hồn đặc biệt yêu quý cùng ưa thích, thích ăn nhất chính là tu sĩ thần hồn. Dựa theo Niếp Vô Song thuyết pháp, phi chu ngay phía trước, gặp một cái đã sinh tổn trên vạn năm thái tuế, mà lại thái tuế này tu hành vừa vặn đến khẩn yếu nhất thời khắc, lại có một bước, liền có thể bước vào hóa thần cảnh giới. Sau đó nó liền có thể thoát ly nó mới sinh vùng này, từ đây có thể tùy ý ngao du thiên địa ở giữa. Quản nguyên thương hội trên phi thuyền, các loại cấp bậc tu sĩ, nói ít cũng có 4, 5 ngàn người, những tu sĩ này thần hồn đối với hiện tại Thái Tuế tới nói, chính là một vị thuốc đại bổ, cho nên khi phi chu chủ động đưa tới cửa thời điểm, Thái Tuế chắc chắn sẽ không để trên phi thuyền người đào thoát rơi, chờ đợi đám người hạ chẳng, chỉ có tử vong. Nghe nhất vô xong một phen giảng thuật, đất mục trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới thế gian này lại còn có như thế kỳ vật, thật sự là mở mang kiến thức. Nhưng lập tức, đất một lại một mặt ý cười nhìn xem Nhiếp Vô Song, nhàn nhạt hỏi, "Ta rất hiếu kỳ, Vô Song, ngươi chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, ngươi như thế nào lại biết Thái tuế sự tình, mà lại ngươi thì như thế nào trước kia liền sắp nhận phía trước gặp nguy hiểm?" Nhiếp Vô Song lo lắng nói ra, "Đại ca ca, ngươi cũng đừng nghe ngóng những chuyện này, ngươi đã có biện pháp từ nơi này thoát đi, ngươi liền tranh thủ thời gian mang theo ta trốn đi, chệ nữa, ta sợ chúng ta liền chạy không đi ra, sắp độ hóa thần đại kiếp Thái tuế, tu vi của nó đã đạt đến nguyên anh đại viên mãn cực hạn, thậm chí đã có chỉ nửa bước đã bước vào hóa thần cảnh giới." Còn lại chỉ chờ đem chúng ta những người này thần hồn tất cả đều thôn phệ không còn, nó liền có thể viên mãn. Nhìn xem Nhiếp Vô Song bợ vì sợ hãi cùng khẩn trương trở nên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Ất Mục cũng không có động động, ý nguyên không gì sánh được trấn định, hắn lạnh lùng đánh giá Nhiếp Vô Song, đột nhiên nở nụ cười. Nhìn thấy Ất Mục vô duyên vô cớ bật cười, Nhiếp Vô Song lập tức ngây ngẩn cả người, nàng không hiểu nhìn xem Ất Mục, mười phần nghi ngờ hỏi: "Ất Mục đại ca, ca, ngươi thế nào, cười cái gì, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta nói đều là lời nói dối, tại lừa gạt ngươi phải không?" Ất Mục khẽ khẽ lắc đầu, sau đó lạnh nhạt nhìn xem Nhiếp Vô Song nói ra: "Không có." Ta biết ngươi mới vừa nói đây hết thảy khẳng định đều là thật, chỉ là ta rất ngạc nhiên, một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hải, như thế nào lại biết thái tuế sự tình, hơn nữa còn có thể so sánh ta một cái kim đang tu sĩ sớm hơn phát giác được nguy hiểm sắp đến, đây mới là ta không hiểu địa phương." Nhiếp Vô Song khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tựa hồ bị ất Mục nói trúng cái gì, nhưng hùng vẫy một lát, nàng hay là ngẩng đầu lên, nhìn về phía ất Mục nói ra: "Ất Mục đại ca, ca, ta tuyệt đối không có lừa ngươi, ta cũng không có muốn hại ngươi ý tứ, nếu như ngươi thật sự có biện pháp mang ta mau chóng rời đi nơi này, liền đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi liền thật không còn kịp rồi." Nhất Vô Song lời vừa mới nói xong, Phi Chu lần nữa bắt đầu đung đưa kịch liệt, đất một xuyên thấu qua khử vị, có thể thấy rõ ràng, từ vô tận trong đêm tối, đột nhiên vươn một cây không gì sánh được sức tu to lớn, trực tiếp đem Phi Chu cho cuốn lại, cùng kéo lấy Phi Chu nhanh chóng hạ lạc. Một bên Nhất Vô Song, giờ phút này trên mặt đã bị dọa đến một chút huyết sắc cũng không có, nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xemất mục, câu khẩn nói, "Lại ca ca, nhanh lên dẫn ta đi đi, không có khả năng đợi thêm nữa." Đất một nhìn xem Nhất Vô Song cái kia hoảng sợ bất lực biểu lộ, đột nhiên sâu kín thở dài một hơi, lạnh lùng nói, "Lúc trước Tại Thanh Mai Phường thị chuyển tống trận nơi đó, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta, trên mặt của ngươi liền lộ ra không giống với thần sắc, có lẽ ngươi cho rằng ngươi nấp rất kỹ, ta không có phát hiện, kỳ thật ta đã sớm chú ý tới. Nghe ất mục lời nói, Nhiếp Vô Song một mặt mộng bức nhìn xem ất mục, nàng không rõ ràng đều nhanh đến sinh tử tồn vong thời khắc nguy cấp, ất mục vì cái gì lại nhắc lên sự tình trước kia. Tiếp đấy, tại thông đạo chuyển tống bên trong, hộ vệ của ngươi liều chết bảo hộ ngươi, thậm chí không tiếc mở ra thông đạo, mang theo hai người khác tiến vào thông đạo bên ngoài đồng quy vu tận, nhưng khi ta ở trong thông đạo đưa ngươi ôm thời điểm, ta rõ ràng cảm giác được ngươi đang làm bộ hôn mê. Ta rất hiếu kỳ, ngươi một cái nho nhỏ luyện khí 3 tầng tu sĩ, tại thoát ly kim đan tu sĩ che chở đằng sau, lại là làm sao có thể đủ gánh vác được thông đạo truyền thống cường đại áp bách? Ất Mục tiếp tục truy vấn đạo. Chương 251 lòng nghi ngờ sinh 2. Chương 251 lòng nghi ngờ sinh 2. Nghiệp Vô song sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng y nguyên cắn chầm môi, cũng không trả lời Ất Mục truy vấn. Hiện tại, ở trên phi thuyền, ngươi một cái luyện khí 3 tầng tu sĩ, lại có thể so ta cái này kim đan tu sĩ sớm hơn một bước cảm ứng được sẽ phải đến nguy hiểm, chuyện này chỉ có thể nói rõ, thần hồn chi lực của ngươi cường đại đến viễn siêu ta trình độ. Đối với điểm này, ngươi lại nên như thế nào giải thích? Nhìn thấy Nhiếp Vô Song y nguyên không nói một lời, ất mục nguyên bản còn muốn tiếp tục truy vấn nàng là như thế nào biết thái tuế sự tình, có thể nói còn chưa nói ra miệng, phi trùng tự hồ đã bị thái tuế cho lôi đến trên mặt đất, toàn bộ phi trùng chú một chút liền đến một cái long trời lở đất, trùng điệp nện ở trên mặt đất, ất mục cùng Nhiếp Vô Song tại to lớn như vậy tác dụng lực phía dưới, căn bản là đứng không vững, trực tiếp cao cao cong lên, sau đó trùng điệp rơi xuống. Từ dưới đất chật vật bò dậy ất mục, nhìn thấy Nhiếp Vô Song đã bị ngã đến đầu rơi máu chảy, vô cùng thê thảm, trong lòng cũng là cảm thấy rất là vực. Trước đó Ất Mục một loạt hoài nghi nhất vô song làm không tốt thật là cái gì luân hồi chuyển thế lão quái vật, chỉ là bởi vì một chút cái gì nguyên nhân đặc biệt, cho nên tạm thời không thể hiện lộ ra chân thân đến. Cũng chỉ có dạng này mới có thể rất tốt giải thích vì cái gì nàng có thể tại thông đạo truyền tống bên trong bảo trì thanh tỉnh, vì cái gì nàng có thể so với chính mình sớm hơn phát hiện nguy hiểm đến. Nhưng bây giờ nhìn thấy Nhiếp Vô Song bị nã đến đầu rơi máu chảy, trong lúc nhất thời, Ất Mục đối với mình trước đó phỏng đoán, lại có chút không xác định. Không đợi Ất Mục có hành động, hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu khoang truyền đột nhiên ken két vang lên, sau một khắc, toàn bộ khoang truyền vậy mà trực tiếp đứt gãy ra. Đem mắt một cùng nhiếp vô song trong nháy mắt bạo lộ ra. Mắt thấy cái kia trùng điểm quang truyền thẳng tắp đập xuống, nhiếp vô song tựa hồ bị sợ choáng váng ngẩn ra, đứng tại chỗ liền như là hóa đá bình thường, thậm chí ngay cả trốn tránh cũng sẽ không. Ngay tại nguy cấp này thời khắc, một cái đại thủ chặn ngang ôm lấy nhiếp vô song, một chút liền đem nhiếp vô song lộ ra con thuyền, rơi xuống bên cạnh cánh đồng Bắc Nắt chỗ. Tận đến giờ phút này, nhiếp vô song tựa hồ vừa mới tỉnh táo lại, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, trong miệng muốn nói điều gì, lại nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể hoảng sợ nhìn về phía ôm lấy chính mình ắt mục, không biết làm sao. Ắt mục cũng thở dài một hơi. Hắn thật sự là không có cách nào trơ mắt nhìn Khoang Truyền khối vụn đánh tới hướng Nhiếp Vô Song mà chính mình tựa ư, cũng không thể vì nghiệm chứng trong lòng mình phỏng đoán, liền lấy Nhiếp Vô Song sinh mệnh nói đùa sao? Vạn nhất thật đem nàng đỡ chết, vậy mình chẳng phải là sai lầm? Giờ phút này, bởi vì phi chu đã triệt để bị phá hủy, kẻ ngã trên mặt đất, phi chu bên trong đại lượng tu sĩ tất cả đều từ phi chu ở trong chui ra, có chút cơ cảnh đã lập tức điên cuồng hướng về nơi xa chạy trốn, căn bản cũng không dám ở nguyên địa tiếp tục ở lại. Có thể sau đó để cho người ta hoảng sợ một màn phát sinh. Những này dẫn đầu ngự kiếm phi hành muốn chạy khỏi nơi này tu sĩ Còn không có chạy bao xa, liền ngang nhau, nhau trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, tựa hồ là đang trong nháy mắt liền đã mất đi sinh mệnh. Nhiếp Vô Song giờ phút này cũng rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem những cái kia chạy trốn sau đó từ giữa không trung rơi xuống người, hoảng sợ đối với Ất Mộc nói ra, những người này thần hồn đã đều bị thái tuế ăn hết, còn lại chính là từng bộ cái xác không hồn, đã tất cả đều chết. Ất Mộc nhìn xem phi chu hải cốt bốn phía tản mát đã nằm trên mặt đất ngất đi tu sĩ, chí ít cũng có vài trăm người nhiều, thái tuế này thật sự là quá lợi hại, vậy mà tại trong nháy mắt liền cắn nuốt hết nhiều người như vậy thần hồn, xem ra chính mình là thật không có khả năng tiếp tục ở chỗ này chờ đợi. Đang lúc rớt một dự định móc ra hai cái tự kim hồ lô va chạm hình thành vết nứt không gian chạy khỏi nơi này thời điểm, tòa trấn Quảng Nguyên Thương hội Phi Chu hai tên Nguyên Anh chân quân mang theo mấy tên Kim Đan quản sự cũng từ Phi Chu hại cốt ở trong bay ra, đi tới giữa không trung. Nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn, tự thương thảm trọng, hai tên Nguyên Anh chân quân sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Dĩ vãng cũng không phải không đi qua tuyến đường này, trước đó Thái Tuế cũng từng tập kích qua Quảng Nguyên Thương hội Phi Chu, nhưng từ khi hơn 500 năm trước thương hội phía sau hóa thần lão tổ xuất thủ trừng trị chỉ một lần Thái Tuế đằng sau, vậy quá tuổi bản thân bị trọng thương, một mực trốn ở táng hồn linh chỗ sâu, cũng không dám lại ló đầu. Ta không nghĩ đến, lần này, Thái Thúy vậy mà không quan tâm, lần nữa tập kích Phi Trù, mà lại đã thôn phệ đại lượng tu sĩ thần hồn, món nợ này, cuối cùng cuối cùng là phải rơi xuống Quảng Nguyên Thương hội trên đầu, chắc chắn là một bút giá trên trời bội thưởng. Quảng Nguyên Thương hội một tên tọa trấn Phi Trù Nguyên Anh Chân Quân nghiêm nghị quát, tốt một cái nghi thức, vậy mà thôn phệ nhiều tu sĩ như vậy thần hồn, hôm nay không thể tha cho ngươi. Nói đi, chỉ gặp tên kia Nguyên Anh Chân Quân từ trong lực của mình lấy ra một đạo linh phù, hướng phía phía trước cánh đồng bát ngát đột nhiên hất lên. Đạo linh phù kia đón gió mà lên, hướng phía cánh đồng bát ngát nơi nào đó bay đi, lập tức liền biến mất không thấy. Sau đó Thất Mục liền nghe đến từ nơi không xa truyền đến từng tiếng cổ quái gào thét, mà lại thanh âm kia để cho người ta sau khi nghe, hết sức khó chịu, cho dù Thất Mục là Kim Đan tu sĩ, hắn cũng cảm giác được từng đợt mê muội, mà Phi Chu Hải cốt bốn phía còn may mắn còn sống sót tu sĩ, trừ hai vị nguyên anh chân quân còn có thể bảo trì trấn định bên ngoài, mà khác hết thảy mọi người tất cả đều như là uống rượu say mờ dạng, lung la lung lay, không cách nào lại ổn định thân hình, nhao nhao ngã, ngào xuống đất. Thất Mục trong lòng quá sợ hãi, Trước kia hắn cũng từng tiếp xúc qua âm ba loại công kích, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được lợi hại như vậy âm ba công kích, vậy mà để hắn bị lạc hồn trung bảo vệ thần hồn đều xuất hiện cảm giác hỗn mê, mà lại phạm vi lớn như thế âm ba công kích, cũng không phải là đặc biệt nào đó mấy người, vậy đã nói rõ sóng âm này công kích thật sự là quá cường đại, nếu như sóng âm này công kích đặc biệt chỉ hướng ở đây người nào đó, đoán chừng người này thần hồn trong nháy mắt liền có thể bị trấn thành. Mạnh vỡ. Nhưng Khi Ứt một nhìn về phía bên người nhiếp vô xong lúc, Hắn phát hiện, tại cường đại như thế âm ba công kích phía dưới, Nhiếp Vô Song trừ trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp tục hiển lộ hoảng sợ bất lực bên ngoài, vậy mà vẫn như cũ không gì sánh được thanh tĩnh. Quái vật tiếng gào thét kéo dài không đến năm hơi thời gian liền im bặt mà dừng, lập tức, đất mục cũng cảm giác dưới chân mình đại địa bắt đầu kịch liệt lay động, ngay sau đó, cách đó không xa cánh đồng bát ngát mặt đất đột nhiên bắt đầu nhanh chóng hở ra, khi đại địa phá tan đến đằng sau, một cái giống như núi quái vật to lớn thái tuế hiện ra tại trước mặt mọi người. Chính như trước đó Nhiếp Vô Song hình dung như thế, thái tuế chính là một cái vô cùng to lớn núi thịt. Giờ phút này thái tuế thân thể khổng lồ mặt ngoài bị một tấm tấm vòng lớn màu bạc nơi bao bọc, mà tấm kia tấm vòng lớn màu bạc ngay tại dần dần hướng cùng một chỗ có vào, tựa hồ đang không ngừng đè ép núi thịt. Cùng lúc đó, núi thịt mặt ngoài cũng mở rộng ra đại lượng xúc tu, đang không ngừng ngăn cản tấm kia tấm vòng lớn màu bạc, mà khi xúc tu đụng phải tấm vòng lớn màu bạc đằng sau, lập tức liền bị đốt cháy khét, một khối mê người thịt nướng mùi thơm tại trên cánh đồng bắt ngát tràn ngập ra. Chương 252 Sơn linh thể, 1, chương 252 Sơn linh thể, 1. Thấy cảnh này, đất mục lập tức kết thúc nguyên bản định móc ra từ kim hồ lâu cử động, tấm kia tấm vòng lớn màu bạc Đoán chừng chính là trước đó Quả Nguyên Thương hội Nguyên Anh chân quân ném ra đạo linh phù kia biến hóa mà thành. Nói cách khác, Quả Nguyên Thương hội phi thường rõ ràng tại tiến lên lộ tuyến bên trên sẽ đụng phải cái này hùng tàn thái tuế. Sở dĩ trước cải biến lộ tuyến, vô cùng có khả năng Quả Nguyên Thương hội trước đó đã thường giáo huấn qua cái này thái tuế để nó không dám động động. Mà lại vì để phòng vạn nhất, Quả Nguyên Thương hội còn cho tọa trấn phi trung Nguyên Anh tu sĩ lưu lại ngăn được cái này thái tuế thủ đoạn. Bất quá, dù vậy, Quả Nguyên Thương hội lần tổn thất này cũng thực sự quá lớn, chết nhiều tu sĩ như vậy, phi thuyền khổng lồ cũng trực tiếp rơi vỡ, mà lại Quảng Nguyên Thương hội thủ đoạn đến cùng có thể hay không khống chế lại cái này Thái Thúy, cũng là chuyện khác. Bất quá, thừa dịp hiện tại Quảng Nguyên Thương hội Nguyên Anh chân quân dùng linh phù tạm thời khống chế được Thái Thúy, này cũng đích thật là cho ất mục sáng tạo ra một cái thừa cơ cơ hội đảo tẩu. Nghĩ tới đây, ất mục lập tức ôm lấy Niết vô sòng, nhìn đúng một cái có thể vòng qua Thái Thúy phương hướng, thi triển ảnh độ thuật, nhanh chóng rời đi. ất mục có thể nghĩ tới chỗ này, ở đây tu sĩ khác cũng không tất cả đều là kẻ ngu, rất nhiều người tự nhiên là thấy rõ hiện trường tình thế, vì an toàn, cũng đều nheo nhao nhân cơ hội này bốn phía chạy trốn, bất quá có thể đảo tẩu, cơ bản đều là kim đan tu sĩ mà những cái kia chốc cơ luyện khí tu sĩ liền không có vận tốt như vậy, dù sao tại vừa rồi Thái Tuế phạm vi lớn âm ba công kích phía dưới, rất nhiều người đều sớm bị bị thương thần hồn, ngất đi, muốn chạy cũng chạy không được. Trước hết nhất đạo tàu ớt mục, mang theo Niếp Vô Song, đã thoát đi chiến đấu khu hồi tâm, triệt để kéo ra cùng Thái Tuế ở giữa khoảng cách, nhưng dù vậy, Thái Tuế cái kia to lớn nhục thân tại chỗ rất xa, Y Nguyên có thể nhìn rất rõ ràng. Mặc dù tạm thời trốn thoát, nhưng Niếp Vô Song trên khuôn mặt nhỏ nhắn ý nguyên vô cùng hoảng sợ, tại ớt mục trong lực, nhỏ giọng nói, "Ớt mục đại ca, ca, chúng ta như thế cái trốn pháp, là không trốn thoát được." Nghiếp Vô Song nói như vậy, Ất Mục lập tức 10 phần hiếu kỳ. Hiện tại Thái Tuế đã bị Quảng Nguyên Thương hội Nguyên Anh chân quân tạm thời khống chế được, căn bản là vô tâm bận tâm bọn hắn những tiểu lâu la này, mắt thấy cùng Thái Tuế khoảng cách đã càng ngày càng xa, vì cái gì Nhiếp Vô Song sẽ nói dạng này căn bản không trốn thoát được đâu. Nhiếp Vô Song nhìn Ất Mục một, một mặt hoài nghi, Phan Nan nói ra, vừa rồi Quảng Nguyên Thương hội dùng Chấn Linh Phù khống chế, bất quá là cái kia Thái Tuế một cái nho nhỏ phân thân mà thôi, Thái Tuế bản thể y nguyên còn tại chúng ta dưới chân. Nhiếp Vô Song lời vừa mới nói xong, ngay tại chạy vội Ất Mục đột nhiên cảm giác chân của mình mắt cá chân chỗ tựa hồ bị thứ gì cho quấn chặt lấy một dạng. Hán Vội Vàng túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện mắt cá chân chính mình chỗ, lại bị quấn quanh một cây dây thịt một dạng đồ vật, chính là vậy quá tuổi Súc Tu. Ất Mục giật nảy cả mình, thái tuế này Súc Tu đơn giản xuất quỷ nhập thần, hắn vừa rồi vậy mà một chút sớm cảm ứng đều không có, liền bị thái tuế dây thịt quấn lấy mắt cá chân, cái này thật sự là quá kinh khủng. Ất Mục vội vàng muốn tránh thoát cái này thái tuế Súc Tu, nhưng lại phát hiện, thái tuế Súc Tu nhìn qua mềm nhũn, nhưng lại mười phần cứng cỏi, dựa vào tự thân pháp lực, Ất Mục thế mà không cách nào tránh thoát. Dưới tình thế cấp bách, Ất Mục đành phải thôi động quỷ mạch ở trong dị hỏa đến tiêu đốt Súc Tu kia. Sau một khắc, Ất Mục một mặt ngoài thân thể, liền bị một tầng thật mỏng màu lam dị hỏa nơi bao bọc, mà khi dị hỏa tiếp xúc đến Thái Thúy xúc tu đằng sau, lập tức phát ra lốc bố tiếng vang, lập tức, cái kia cố mê người thịt nướng mùi thơm lần nữa tràn ngập ra. Thái Thúy xúc tu bị dị hỏa thiêu đốt đằng sau, lập tức bị đau không thôi, cấp tốc vùng lòng ra Ất Mục mắt cá chân, một lần nữa chui về trong đất biến mất không thấy gì nữa. Ất Mục vừa mới thở dài một hơi, lại đột nhiên phát hiện, chính mình ngay phía trước đại địa vậy mà tại trong nháy mắt hở ra cũng vừa tan, một cái nọc sơn trực tiếp chui ra, ngăn cản đường đi của mình quan đối thịt này cùng trước đó bị Quảng Nguyên Thương hội tạm thời khống chế nhục sơn so sánh, kích cỡ nhỏ gần một nửa, nhưng thực lực lại là không kém chút nào. Một trận tiếng gào thét từ nhục sơn truyền ra, vọt thẳng lấy ất mục mà đến. Ất mục giật nảy cả mình, vội vàng thôi động lạc hồn chung tiến hành thần hồn phòng ngự. Sau một khắc, tại ất mục trùng quanh thân thể, một đạo trung đồng hư ảnh xuất hiện, trực tiếp đem mắt mục hoàn chỉnh bao ở trong đó. Ma thái túế gào thét hình thành âm ba công kích như là ngàn cơn sóng bình thường, không ngừng đánh vào đồng trung hư ảnh phía trên, đem đồng trung hư ảnh chấn không ngừng lay động. Thật ở trong đó ất mục cũng không tốt đẹp gì. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trong tứ hải của mình phảng phất dợi sông lớp biển bình thường, lưng luôn nặng, phảng phất bị đè ép một khối ước tự thạch ngàn cân bình thường. Trước đó, gặp Thái Thúy âm ba công kích thời điểm, chỉ là phạm vi lớn công kích, không có đặc biệt chỉ hướng một người nào đó, nhưng lần này lại khác biệt, Thái Thúy công kích chỉ hướng chỉ có chính mình cùng trong ngực nhịp vô song. Nhưng bây giờ tình huống là, ất mục đã nhanh không kiên trì nổi, có thể ngực mình nhịp vô song, mặc dù vẫn như cũ là hoảng sợ không thôi, nhưng ở thần hồn phương diện, vẫn là không có cảm giác chút nào, cái này khiến ất mục càng thêm tin tưởng vững chắc, nhịp vô song khẳng định không thích hợp. Lạc hồn trung hư ảnh kiên trì không đến 10 hơi thời gian, Rốt cục không tiếp tục kiên trì được, hoàn toàn nước toát sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa, cũng may, Thái tuyết âm ba công kích tựa hồ cũng không thể không hạn chế duy trì, cũng đi theo ngừng lại, Ất Mộc lập tức miệng lớn nôn mửa liên tục, thân hình đều kém chút duy trì không nổi từ giữa không trung rơi xuống. Mà giờ khắc này từ nhũ sơn bên trên đột nhiên vươn đại lượng xuất tu, phô thiên cái địa hướng phía Ất Mộc quấn quẩn tới. Ất Mộc trong lòng mười phần nổi nóng, cái này Thái tuyết làm sao lại để mắt tới chính mình, cần thiết hay không? Chính mình bất quá là một cái kim đan tu sĩ, có cần phải như thế kiên nhận sao? Có thể lập tức, Ất Mộc đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tú đầu nhìn một chút trong lực run lẩy bẩy nhiếp vô song, hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch một việc, có lẽ Thái Tuế ngăn cản chính mình, hoặc là nói phá hủy phi chu, nó mục đích cuối cùng nhất, căn bản cũng không phải là như chính mình dạng này kim đan tu sĩ, lại hoặc là những cái kia trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ, Thái Tuế mục đích, khả năng chính là mình trong lực nhiếp vô song. Khả năng này rất lớn. Nếu không, luôn luôn thành thành thật thật Thái Tuế, vì cái gì sớm không phát huy, muôn không phát huy, hết lần này tới lần khác lúc này đột nhiên phát huy, vậy mà chủ động tập kích phi chu? mà lại ở tại phân thân bị Quảng Nguyên Thương hội Nguyên Anh chân quân sử dụng thủ đoạn tạm thời phong khống đằng sau, vì cái gì còn muốn tiếp tục phái ra phi thân chặn đường chính mình một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, cái này thật sự là quá không nói được. Tất mục giờ phút này cũng không kịp muốn mặc khác, mình bây giờ cùng nhất vô song chính là trên một sợi dây thừng châu chấu, đã triệt để buộc chung một chỗ, cho dù mình bây giờ muốn đơn độc đào thoát, đoán chừng cái kia thái tuế cũng không cho phép, cho nên hiện tại chỉ có thể liều chết đánh một trận. Chương 252 Sơn linh thể 2, chương 252 Sơn linh thể 2. Tất mục lập tức thôi động dị hỏa tiếp tục bao trùm toàn thân, cứ như vậy Thái Đế thúc tu mặc dù phong không chính mình chạy trốn được đi, nhưng nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được chính mình, dạng này chính mình liền có cơ thi triển thủ đoạn chạy đi cơ hội. Thừa Diêm này, Tất Mục liền dự định thôi động Tử Kim Hồ Lô, hình thành vết nứt không gian, thoát đi nơi đây, nhưng không ngờ, đột nhiên có một cái xa lạ thần hồn vậy mà cùng mình chủ động tiến hành giao thông. Đưa ngươi trong lực tiểu nữ hài giao cho ta, ta liền thả ngươi rời đi. Nghe đối phương, Tất Mục lập tức ý thức được, cùng mình giao lưu, hẳn là vậy quá tuổi, mà chính mình trước đó phỏng đoán cũng là hoàn toàn chính xác, thái thuế dị động, vì chính là ngực mình nhét vô xong. Nàng chỉ là một cái luyện khí 3 tầng tiểu nữ hải, ngươi muốn nàng lấy làm gì?" Tất Mục tò mò hỏi. "Thần hồn của nàng chính là thiên sinh địa dưỡng sơn linh, ta ăn luôn nàng đi thần hồn, ta liền có thể tấn thăng hóa thần, ngươi chỉ cần đưa nàng giao cho ta, ta liền thả ngươi rời đi, mà lại ta sẽ còn cho ngươi ta một khối vô cấu phân hần, có thể trợ ngươi thuận lợi tấn thăng nguyên anh." Nghe Thái Tuế lời nói, Tất Mục rốt cuộc hiểu rõ nhất Vô Song vì cái gì quái dị như vậy. "Làm ra làm đi, Nhiếp Vô Song thần hồn lại là sơn linh. Tại tu tiên giới, thế gian vạn vật đều có thể bước vào tu tiên đại đạo, khác biệt duy nhất ngay tại ở tỉ lệ cao hoặc là thấp. Cái gọi là sơn linh Từ mặt chữ ý tứ đi tìm hiểu, chính là một tòa núi lớn sinh ra linh tính, sinh ra linh trí. Thông tục nói, sơn linh cùng thái tuế kỳ thật đều là giống nhau, đều là thiên địa linh vật. Từ khi mấy trăm năm trước thái tuế bị Quảng Nguyên Thương hội phía sau hóa thần tôn giả trưởng trị một phen đàng sau, bị thương thật nặng thái tuế vẫn đang hoảng trốn ở tàng hồn linh chỗ sâu nhất nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà Quảng Nguyên Thương hội phi chút thì một mực dọc theo đầu này cố định tương lộ tới tới lui lui bận rộn. Mỗi lần thương hội phi chu chạy qua tàng hồn linh thời điểm, trốn ở tàng hồn linh chỗ sâu thái tuế, một mực cực kỳ hâm mộ không thôi, dù sao trên phi thuyền gánh chịu đại lượng tu sĩ, Những tu sĩ này tuần hoàn tại Thái Tuế trong mắt, chính là từng đạo con ác thú thí nghiệm. Có thể Thái Tuế căn bản cũng không dám vọng động. Nó biết chỉ cần nó xuất thủ, tất nhiên liền sẽ dẫn tới thương hội phía sau vị kia hóa thần tuân giả, đối phương lần trước tha chính mình một mạng, không phải là đối phương sẽ tiếp tục bỏ qua cho mình. Không thể làm gì Thái Tuế, chỉ có thể yên lặng nhìn xem những mị vị này không ngừng từ chính mình phía trên bay qua. Nhưng lúc này đây lại khác biệt. Khi Thái Tuế cảm giác được ở trên phi thuyền có một đạo sơn linh vài điểm, nó cũng không ngồi yên nữa. Đạo sơn này linh là như vậy hùng hậu tinh khiết, chỉ cần tôn phệ đạo sơn này linh không những mình chỗ đụng phải trọng thương có thể trong nháy mắt hồi phục, còn có thể đền bù thần hồn của mình thiếu khuyết, dọn sạch chính mình tấn thăng hóa thần chứng lại. Chỉ cần có thể vượt qua hóa thần đại kiếp, vậy mình liền có thể thoát khỏi cỗ này khủng lộ nhục thân giằng buộc, từ đây tiêu giao giữa thiên địa. Có thể để Thái Tuế không có nghĩ tới là, khi nó phá hủy Phi Chu đằng sau, quản nguyên thương hội tọa trấn Phi Chu nguyên anh tu sĩ thế mà tế ra trấn linh phủ, đưa nó cường đại nhất một bộ phân thân trấn trụ. Dưới sự không thể làm gì, chỉ có thể lại phái ra một bộ phân thân ngăn cản nhất mục. Để nó càng không nghĩ đến chính là, một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ. Vậy mà người mang thần hồn phòng ngự pháp bảo cùng vô cùng lợi hại dị hỏa, trong lúc nhất thời vậy mà để hắn không biết làm thế nào, có một loại lão hổ ăn trời không thể nào ngoạm ăn cảm giác, không biết nên như thế nào cho phải. Bất đắc dĩ, Thái tuế chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, chủ động cung ngất một câu hợp, ném ra ngoài ưu đãi điều kiện để đả động đất mục, làm cho đối phương đem sơn linh chủ động giao cho mình. Nghe Thái tuế một phen, đất mục túi đầu nhìn về hướng Nhiếp vô song, lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi là sơn linh. Nghe ất Mục lời nói, Nhiếp Vô Song sắc mặt đột nhiên lại biến, nàng trong nháy mắt liền có một loại muốn tránh thoát rất một cơn áp xúc động, có thể lại nhìn thấy chung quanh cái kia ở khắp mọi nơi thái tuế xuất tu, Nhiếp Vô Song hay là lập tức bình tĩnh lại. Nếu như muốn tại ất Mục cùng thái tuế giữa hai cái này lựa chọn một cái rưỡi vào nói, Nhiếp Vô Song sẽ không chút do dự lựa chọn ất Mục. Dù sao tiếp xúc một đoạn như vậy thời gian, Nhiếp Vô Song đối với ất Mục nhân phẩm vẫn là vô cùng công nhận, chí ít nàng có thể khẳng định ất Mục không phải một cái không có chút nào ranh giới cuối cùng không có chút nào nguyên tắc người, chỉ cần nàng không đi tổn thương ất Mục, ất Mục cũng tuyệt đối sẽ không đi chủ động thương tổn tới mình. Thái Đế nói không sai, ta là sơn linh, hoặc là nói xác thực hơn, ta là vong ưu cốc chi linh, lần này cốc chủ truyền thừa xuất hiện sai lầm, bị nhất vân liên hợp ngoại nhân cắt đứt, cố này linh thể chỉ truyền nhận thần hồn của ta, nhưng không có truyền thừa lão cốc chủ pháp lực, lúc này mới dẫn đến ta chỉ trở thành một cái luyện khí 3 tầng tiểu linh thể, dưới sự không thể làm gì ta mới trốn thoát. Tất mục, ta có thể thề, ta không có bất kỳ cái gì muốn thương tổn ngươi ý nghĩ, ta chỉ là muốn mượn nhờ lực lượng của ngươi đạo tử, cuối cùng cũng có một ngày ta còn muốn trở lại vong ưu cốc, chỉ cần ta trở về vong ưu cốc Ta liền có thể một lần nữa truyền thừa vong ưu cốc hết thảy, đến lúc đó ta sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngươi." Nghe Nhất Vô xong lời nói, đất mục mặt không biểu tình, mà một bên Thái Tuyết lại sốt ruột. "Sơn Linh đối với ngươi hứa hẹn chỉ là đang vẽ bánh nướng, còn không biết ngày tháng năm nào có thể thực hiện, bất quá ta đối với ngươi hứa hẹn đang ở trước mắt, lập tức liền có thể lấy thực hiện. Chỉ cần ngươi đem giao nó cho ta, ta lập tức thả ngươi rời đi nơi đây, vô cấu phân thân cũng sẽ hai tay nhận bên trên, tuyệt không nửa lời." Nghe Thái Tuyết lời nói, Nhất Vô xong một mặt hoảng sợ nhìn xem mất mục, nàng giờ phút này nội tâm cũng không bình tĩnh. Dù sao mình cùng ất mục không thân chẳng quen, đối mặt thái tuế phong phú điều kiện, chỉ cần là người bình thường, không có khả năng không động tâm. Một khi ất mục thật muốn đem chính mình giao cho thái tuế lời nói, vậy mình liền triệt để lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nói thật, đối với thái tuế nói ra điều kiện, ất mục đích thật là động tâm. Nhưng ất mục sở dĩ không có lập tức đáp ứng thái tuế, nguyên nhân căn bản nhất ngay tại ở ất mục không phải một cái không có danh giới cuối cùng không có nguyên tắc người. Huống hồ dọc theo con đường này, Nhiếp Vô Song mở miệng một tiếng đại ca ca réo lên không ngừng. Mặc dù ất mục trong lòng thời khắc duy trì hoài nghi, nhưng dù sao tiếp xúc thời gian lâu như vậy, ất mục hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút ưa thích cái này nghịch ngợm gây sự nhất vô song, nếu như mình thật có thể có như thế một cái tiểu muội muội lời nói, cũng là một kiện cực tốt sự tình. Cho nên hắn không có khả năng đem nhất vô song giao cho thái tuế. "Xin lỗi, yêu cầu của ngươi ta không cách nào đáp ứng." Nghe ất mục lời nói, Nhiếp Vô Song thật dài thở dài một hơi, mà trốn ở trong bóng tối thái tuế lại là triệt để phẫn nộ. Nó không nghĩ tới ất mục vậy mà cự tuyệt chính mình, cái này đáng giận nhân loại sâu khiến một dạng tồn tại, thật sự cho rằng ý vào thần hồn phòng ngự pháp bảo cùng cái kia quái dị hỏa diễm, liền có thể coi trời bằng vùng, xem ra chính mình không có khả năng lại liêu thủ, có lẽ giờ phút này tên kia hóa thần tôn giả đã ở trên đường đổ tới. Sau một khắc, đất mục trước mặt Thái Tuế núi sơn, đột nhiên vô số xúc tu bắt đầu điên cuồng công kích cuốn quanh ngất mục, cho dù đại lượng xúc tu bị dị hỏa thiêu đốt, không ngừng mà từ không trung rơi xuống, nhưng phía sau ba quải đi lên xúc tu vẫn là quần quật không ngừng. Gặp tình hình này, đất mục cũng biết không có khả năng giự nữa, nhất định phải lập tức rời đi, bằng không mà nói, một khi vị kia quản nguyên thương hội phía sau hóa thần tôn giả lại tới đây, Vạn nhất lại bị hắn phát hiện sơn linh bí mật, vậy liền thật phiền toái. Chương 253 Vô Cấu Thân, 1. Chương 253 Vô Cấu Thân, 1. Chỉ gặp hai cái tử kim hồ lô, đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại ớt mục trước mặt, sau đó chúng điệp đánh vào nhau, phát ra thanh thúy mã thành âm du dương. Sau một khắc, tại ớt mục ngay phía trước, đại lượng thái tuế xúc tu bao khỏa khu vực bên trong, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một khe hở không gian, đem chúng quanh thật lớn một khối phạm vi bên trong thái tuế xúc tu toàn bộ giảo sát không còn. Mã ớt mục thi ôm nhiếp vô song không chút do dự trực tiếp trôi vào, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy ớt mục tiến vào vết nứt không gian đạo tẩu, đồng thời còn mang đi nhiếp vô song, thái tuế càng thêm điên cuồng. Núi thịt khổng lồ cũng nhanh chóng chui vào trong vết nứt không gian, có thể bởi vì thân thể thực sự quá mức khổng lồ, núi thịt nửa bộ phận trên vừa mới chui vào, vết nứt không gian liền kẹp lại, trực tiếp đem núi thịt một phân thành hai, một bộ phận trực tiếp tiến vào trong vết nứt không gian, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Nhìn thấy sơn linh cứ như vậy từ trước mắt của mình biến mất, Táng hồn linh chỗ sâu thái tuế bản thể tức giận không thôi. Nó điên cuồng gầm thét, phát tiết lấy trong lòng mình lựa giận, toàn bộ Táng hồn linh tựa như thiên thai tận thế bình thường. Tất cả đều bắt đầu lay động, Nguyên bản bị trấn linh phủ phong khống, cỗ kia khổng lồ thái tuế phân thân đột nhiên trực tiếp vỡ ra, trấn linh phủ cũng vô pháp lại phong khống, trực tiếp hóa thành tro tàn. Thấy cảnh này, quản nguyên thương hội hai tên nguyên anh chân quân sắc mặt đại biến, bọn hắn không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thái tuế lại có kịch liệt như thế cử động. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người cảm giác vùng thiên địa này tựa hồ đột nhiên động lại một dạng, một cái hùng vị ý chí đột nhiên giáng lâm. "Tốt một cái nghiệt chướng, mấy trăm năm trước tha ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đi ra làm ác, xem ra hôm nay nhất định phải diệt ngươi thần hồn, hủy nhục thể của ngươi, nếu không nan giải mối hận trong lòng ta." Vệ tu bốn phía may mắn còn sống sót tu sĩ, nhất là Quả Nguyên Thương hội hai tên Nguyên Anh chân quân, đang nghe thanh âm này đằng sau, tất cả đều thở dài một hơi, trên mặt của mỗi người đều lộ ra kiếp sau trùng sinh may mắn thần sắc. Quả Nguyên Thương hội phía sau vị kia hóa thần tôn dạ rốt cục chạy đến. Ngay sau đó, một cái linh khí đại thủ từ trên trời giáng xuống, trung điệp đập nện tại Táng Hồn lĩnh bên trên, toàn bộ Táng Hồn lĩnh lại bị một trưởng chi lực này trực tiếp đánh thành một cái vực sâu, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, đây chính là hóa thần chi độ, như là thiên địa ý chí bình thường không lộ ý năng. Nhưng sau một khắc, Từ trong vực sâu vô tận kia, đột nhiên truyền ra rít lên một tiếng gào thét, ngay sau đó, toàn bộ táng hồn linh cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, phảng phất muốn có cái gì vật đại hung muốn từ lòng đất chui ra ngoài một hình dạng. Quả Nguyên Thương hội hai tên nguyên anh chân quân thấy thế, lập tức mang lên còn may mắn còn sống sót tu sĩ, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa điên cuồng chạy trốn. Loại này hóa thần cấp độ chiến đấu, căn bản cũng không phải là bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể ở một bên vê xem, hay là trốn được càng xa càng tốt, nếu không một khi bị lan đến gần, liền có khả năng thần hồn câu diệt. Ngay sau đó, Từ trong vực sâu kia rũ ra vô số chỉ xúc tu to lớn, không ngừng hướng về tám hồn lĩnh tứ phương nhanh chóng lan tràn, xúc tu những nơi đi qua, mặc kệ là nhân loại tu sĩ hay là các loại phi cầm đầu thú, hoa cỏ cây cối, chỉ cần là vật sống, nó sinh mệnh tinh hoa tất cả đều bị xúc tu thôn phệ không còn, sau đó trong nháy mắt liền tất cả đều hóa thành tro bụi. Thấy tình cảnh này, trong trời cao vị kia hóa thần tôn giả giận tím mặt. Khá lắm nhược trướng, vậy mà muốn thông qua thôn phệ sinh mệnh tinh hoa đến khôi phục tự thân, không thể để ngươi sống nữa. Diệt thân chém. Sau một khắc, trên bầu trời đột nhiên hiện ra một thanh mang theo liệt diễm phi đao. Tuấn Phi vực sâu dưới lòng đất đột nhiên chém đi qua. Lại không xét quảng nguyên thương hội vị kia hóa thần tôn giả sẽ như thế nào chừng trị thái tuế, một bên khác đã chui vào vết nứt không gian nứt mục, mang theo Nhiếp Vô Song đi tới một chỗ khác nơi lạ lẫm, sau lưng còn đi theo một bộ thái tuế phân thân. Để ất mục không ngờ tới là, lần này vết nứt không gian vậy mà đem hắn cùng Nhiếp Vô Song cùng thái tuế phân thân cho truyền tống đến trong một mảnh sa mạc. Liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là vô biên vô tận sa mạc, đỉnh đầu liệt nhật thiêu nướng đại địa, vô biên sóng nhật tràn ngập vùng thiên địa này. Hoàn cảnh nơi này thật sự là quá ác liệt, đừng nói là người bình thường cho dù là tu sĩ trưởng kỳ đợi ở chỗ này cũng sẽ thụ không được. Mà giờ khắc này đi theo ớt một cùng Nhiếp Vô Song sau lưng thái tuế phân thân, liền càng thêm không chịu nổi. Thái tuế tính tích dâm u ở mửa hoàn cảnh, đột nhiên đi vào cái này nóng bỏng nóng hồi sa mạc, núi thịt khổng lồ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng kéo rút, chỉ trong chốc lát liền có rút lại thành một khối nhỏ mà như là thịt khô một dạng đồ vật, nhìn qua cứng rắn, gián, trong không khí lại tràn ngập lên một cố thịt nướng mùi thơm. Lúc này từ nguy cơ to lớn ở trong trốn tới Nhiếp Vô Song, cũng rốt cục tỉnh táo lại, nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Ớt một đại ca, ca cảm ơn ngươi." Đại ân đại đức của ngươi ta vĩnh thế không quên, chờ ta tương lai sẽ có một ngày nếu như có thể trở về Vong Ưu Cốc, ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi." Thất Mục nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, "Ta không cần ngươi báo đáp. Bất quá ta không quá ưa thích người khác cả ta, dù sao hiện tại ngươi đã thoát ly nguy hiểm, chờ chúng ta đi ra vùng hoang mạc này đằng sau, chúng ta liền ai đi đường lối đi." Nghe ất Mục lời nói, nhếch vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra hoảng sợ thân sắc. Nàng một phát bắt được ất Mục cánh tay, cầu khẩn nói, "Ất Mục đại ca, ca ngươi không có khả năng bỏ rơi ta à? Ngươi nếu là đem ta ném, ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ, ta còn muốn đi theo ngươi trở về thành Vân Đông đâu." Đầu óc của ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Ngươi là sơn linh huyền hóa thành linh thể, ngươi nếu là thật cùng ta đi Thanh Vân Tông, ngươi cảm thấy ngươi có thể có cái gì tốt trái cây ăn sao? Chúng ta trong tông môn có một đoạn hóa thần cấp bậc lão quái vật, ngươi nếu như bị bọn hắn biết, vậy ngươi hạ chẳng cùng bị thái tuế thôn vẻ hết có cái gì khác biệt đâu. Nghe hết một lời nói, Nhiếp Vô Song giống như cũng đột nhiên phản qua mùi vị đến, đúng vậy a, Thanh Vân Tông thế, nhưng là trên Vân Hải Tông, trong tông có bao nhiêu tên hóa thần lão tổ? Chính mình có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được những này hóa thần tôn giả, một khi bị những này hóa thần tôn giả phát hiện lời nói, vậy mình sẽ là dạng gì hạ chẳng? liền có thể muốn mà biết. Trong lúc nhất thời, Nhiếp Vô Song trên khuôn mặt lộ ra thần sắc thất vọng, đứng tại chỗ không biết nên như thế nào cho phải. Nhìn thấy Nhiếp Vô Song một mặt bất lực dáng vẻ, hất một thở dài một hơi, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi nói thật với ta, ban đầu ở Thanh Mai Phường thị truyền tống trận nơi đó, vì cái gì ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta trên mặt sẽ lộ ra biểu tình mừng rỡ, mà lại vì cái gì ngươi sẽ chọn đi theo ta?" Chương 253 Vô Cấu Thân 2, chương 253 Vô Cấu Thân 2. Nhiếp Vô Song mở mịt ngẩng đầu lên, nhìn xem mắt một nhỏ giọng nói ra, "Ta cũng không biết là bởi vì cái gì, tóm lại nhìn thấy ngươi thời điểm Ta liền đối với ngươi có một loại không nói được thân cận cảm giác, tiến vào thông đạo truyền tống đằng sau, trên người ngươi phát ra khí tức để cho ta cảm giác thật thoải mái, có lẽ ngươi sẽ cho rằng ta là đang nói láo, nhưng ta thật không, có lửa ngươi, cái này đích xác là ta nội tâm ý tưởng chân thật nhất, dù là hiện tại cũng giống như vậy, chỉ cần đợi. Ở bên cạnh ngươi, ta cũng cảm giác được mười phần an tâm, giống như ngươi mãi mãi cũng sẽ không tổn thương ta, ngươi mãi mãi cũng sẽ bảo hộ ta cũng như thế. Nghe nhấp vô xong lời nói, đất mục trên khuôn mặt lộ ra cười khổ. Trả lời như vậy cũng không có giải thích hết mục nghi vấn trong lòng. Như vậy cũng tốt so nói hai cái người xa lạ lần đầu gặp mặt, một người trong đó đối với một người khác nói, ta rất thích ngươi, về phần tại sao thích ngươi, ta cũng không biết, tóm lại vừa thấy được ngươi ta liền thích ngươi. Chẳng lẽ lại đây chính là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu sao? Chầm tư một lát, ất mục lại hỏi, trước đó tại thông đạo truyền thống bên trong, hộ vệ của ngươi đã từng nói, tương lai một ngày nào đó, nếu có người tay cầm ba đóa sen xanh tìm được ta thời điểm, ta liền đem ngươi giao cho đối phương, chuyện này ngươi lại giải thích thế nào? Nhất Vô xong mở miệng lắc đầu biểu thị không biết, cảm xúc 10 phần đê mê dáng vẻ, trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất, đem đầu chôn ở hai đầu gối ở giữa, trầm mặc không nói. Lật một không khỏi cảm thấy đau cả đầu. Cái này Nhất Vô xong thật sự là quá mâu thuẫn. Nàng một hồi biểu hiện ra biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ, mà một hồi lại biểu hiện ra cái gì cũng không biết dáng vẻ, cũng không biết nàng là thật không biết hay là giả không biết, lại hoặc là đang giả ngu giả ngốc lừa gạt chính mình, cái này khiến Lật một cảm giác 10 phần khó xử. Đối với về sau như thế nào an trí Nhất Vô xong trong lúc nhất thời vậy mà cũng mất chủ ý. Tính toán, hiện tại còn không biết thân ở chỗ nào. Cũng không biết xung quanh là không vẫn tồn tại mặt khác nguy hiểm, các loại đi ra vùng sa mạc này rồi nói sao. Nghĩ tới đây, Tất Mục đem ngồi chồm hổm trên mặt đất Nhiếp Vô Song kéo lên. "An ủi, hiện tại còn không biết chúng ta vị trí chỗ nào, nơi này bốn phía hoang tàn vắng vẻ, cũng không có cách nào tìm người nghe ngóng, các loại đi ra vùng sa mạc này đằng sau suy nghĩ thêm những chuyện khác đi." "Tất Mục đại ca, ca, ngươi sẽ không bỏ rơi ta đi." Nhiếp Vô Song trong mắt chứa thênh lệ, tội nghiệp nhìn xem mắt Mục hỏi. "Yên tâm đi, ta sẽ không mặc kệ ngươi, bất quá ngươi nếu là nghĩ tới điều gì, có thể nhất định phải nói với ta rõ ràng, không cho phép giấu giếm ta, càng không cho phép lựa gạt ta." Nghe ất mục nói như vậy, Nhiếp Vô Song rốt cục nín khóc mỉm cười, rốt cục lại khôi phục trước đó tiểu nữ hài tư thái, cao hứng nói ra, "Ất mục đại ca, ca ngươi tốt nhất rồi." Nghe đối phương, ất mục cũng làm 10 phần im lặng. Hắn cảm giác Nhiếp Vô Song thần hồn tựa hồ có chút kỳ quái, về phần kỳ quái ở nơi nào hắn cũng nói không rõ ràng, tóm lại chính là không quá ổn định. Đối mặt thời điểm nguy hiểm, Nhiếp Vô Song thần hồn tựa hồ có một loại bản thân bảo vệ cơ chế tồn tại, nhưng khi dính đến một chút hoạch tâm bí mật thời điểm, thần hồn của nàng lại biến thành như là tiểu hài một bộ dạng, cái gì cũng không biết. Nhiếp Vô Song quái dị như vậy biểu hiện, khẳng định cùng vong ưu cốc bí mật có quan hệ. Nếu như mình biết quá nhiều chuyện, đối với mình không nhất định là một chuyện tốt, ngược lại có khả năng giữa họa và thân. Cho nên vẫn là không nên đánh ngay tốt. Đang lúc đất mục chuẩn bị mang theo Nhiếp Vô Song tìm kiếm đường ra thời điểm, Nhiếp Vô Song lại đột nhiên kéo lại đất mục cánh tay, chỉ vào sau lưng cách đó không xa khối kia rơi xuống trên mặt cắt thái tuế phân thân nói ra, "Ất Mục đại ca, ca, mau đem khối kia thái tuế nhục thân thu lại, đây chính là thái tuế vô cấu phân thân, là tốt bảo bối, đối với ca ca ngươi có tác dụng lớn chỗ đâu." Ất Mục nghe chút, vội vàng đi tới, đem trên mặt đất khối kia như là thịt khô giảm một dạng đồ vật, nhặt đứng lên, cầm trong tay, lập đi lập lại quan sát nhưng cũng không có nhìn ra trò gì đến. Ngươi nói đây chính là vô cấu phân thân. Tất một có chút hoài nghi hỏi. Không sai, đây chính là thái tuế vô cấu phân thân, KK sẽ có một ngày kim đan viên mãn, muốn tấn thăng nguyên anh thời điểm, có thể sớm đem chính mình một sợi phân hồn rót vào vô cấu phân thân bên trong, dạng này chờ KK ngươi độ nguyên anh đại kiếp thời điểm, cái này vô cấu phân thân hắn liền sẽ hấp dẫn tất cả lôi kiếp, mà bản thể của ngươi thì có thể bình an vô sự, đợi lôi kiếp qua đi, cái này vô cấu phân thân liền sẽ bị thiên lôi luyện thành vô cấu kim thân, đến lúc kia, KK ngươi lại đem cái này vô cấu kim thân dung nhập tự thân, ngươi nguyên anh pháp thể sẽ không thể phá vỡ. Thậm chí tương lai ngươi nếu là có thể tấn thăng hóa thần, cái này vô cấu kim thân y nguyên sẽ đối với ngươi trợ giúp rất lớn." Nghe Nhiếp Vô xong lời nói, ất mục cũng là giật nảy cả mình, không ngờ tới trước mắt như vậy nho nhỏ một khối như là thịt khô một dạng đồ vật, lại có thần kỳ như thế tác dụng, đây thật là bảo bối tốt nha. Hảo hảo thu về thái tuế vô cấu phân thân đằng sau, ất mục lại từ trong túi trữ vật móc ra một khung tiểu hình phi chu, mang lên Nhiếp Vô xong, ngồi phi chu hướng về nơi xa bay đi. Để ất mục buồn bực là, tiếp tục phi hành một ngày một đêm đằng sau, hắn phát hiện bốn phía lại còn là nhìn không thấy bờ sa mạc, phạm vi vùng sa mạc này căn bản liền không có cuối cùng ở dự. Mà lại bay lâu như vậy, tại ớt mục thần thức rõ xét phạm vi bên trong, ngay cả một cái vật sống đều không có nhìn thấy, cái này thật sự là quá kỳ quái. Một bên vừa mới tỉnh ngủ nhếch vô xong, xoa nắng có chút sưng đỏ con mắt, mơ mị hướng bốn phía nhìn quanh, thấy chung quanh vẫn là sa mạc, thuận tiện kỳ mà hỏi, "Ớt mục kaka, chúng ta còn không có rời đi nơi này nha." Ớt mục lắc đầu, "Không có, vùng sa mạc này thật sự là quá lớn, ta phi thuyền này một ngày một đêm, chí ít cũng phi hành 6, 700 dặm, chẳng những không có bay ra vùng sa mạc này, mà lại dọc theo con đường này ta ngay cả một cái vật sống đều không có nhìn thấy." "Đúng rồi, vô xong." thần hồn của ngươi cường đại, ngươi có cái gì cảm ứng sao?" Nhiếp Vô Song mở mị quan sát một chút bốn phía, cũng lắc đầu nói ra, "Ta chẳng cảm ứng được gì cả." Tất Mộc thở dài một hơi, mặc dù Nhiếp Vô Song không có bất kỳ cái gì cảm ứng, nhưng dưới mắt tới nói, đây cũng là một chuyện tốt, ít nhất nói rõ trong vùng sa mạc này, tạm thời cũng không tồn tại nguy hiểm gì, xem ra chỉ có thể tiếp tục hướng về một phương hướng phi hành. Trong những ngày kế tiếp, hai người liền ngồi phi trù, dọc theo một cái phương hướng, liên tục không ngừng phi hành, đã mất hơn 1 tháng thời gian trôi qua. Tất Mộc thu sơ giản lược đánh giá một chút, hơn 1 tháng này thời gian Hắn đã phi hành gần hơn vạn dặm, có thể tiếp nối là, hắn y nguyên không thể bậy ra vùng sa mạc này. Đến lúc này, đất mục rốt cục phát giác có cái gì không đúng. Trước đó tại Thanh Vân Tông, hắn có một đoạn thời gian rất dài một mực ngâm mình ở tông môn đại tàng kinh các bên trong, đọc qua đại lượng có quan hệ Vân Hải tu tiên giới một chút thư tịch, đối với toàn bộ Vân Hải đại lục cũng có bước đầu hiểu rõ. Nhưng tại trong trí nhớ của hắn, tựa hồ Vân Hải tu tiên giới căn bản cũng không có như thế một chỗ rộng lớn vô ngần sa mạc. Chẳng lẽ lại mình bây giờ đã rời đi Vân Hải đại lục, hiện tại vị trí là tại Vô Ngần Hải ở trong nơi nào đó không biết cỡ lớn trên hòn đảo? Chương 254 Biển cát đi, 1. Chương 254 Biển cát đi, 1. Nghĩ đến khả năng này đằng sau, Thất Mục không khỏi cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Nếu quả như thật là như vậy nói, vậy mình liền không thể tiếp tục ở chỗ này hao phí thời gian, chính mình cũng chỉ có thể lần nữa mở ra vết nứt không gian, lại ngẫu nhiên truyền tống một lần. Nghĩ tới đây, Thất Mục lập tức rơi xuống phi trù, đem nhất vô sòng cũng mang ra ngoài, sau đó thu hồi phi trù, nói ra, chúng ta đã phi hành lâu như vậy, có thể từ đầu đến cuối không bay ra được vùng sa mạc này. Cho nên ta hoài nghi chúng ta có thể là trong lúc vô ý xâm nhập một loại nào đó trong chân pháp, cho nên chúng ta còn phải một lần nữa truyền tống một lần. Nghe ất mục lời nói, Nhiếp Vô Song lại hướng bốn phía nhìn một chút, tựa hồ căn bản không thèm để ý tình huống trước mắt, vui vẻ nói ra, "Ất mục đại ca, ca, mặc dù ở chỗ này, ta không có cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm, nhưng ngươi muốn làm gì, ta tất cả nghe theo ngươi." Ất mục nhẹ gật đầu, lập tức ở trước mặt của hắn, hai cái tự kim hồ lô đột nhiên hiện hiện ra, tại ất mục pháp lực tôi động phía dưới, hai cái tự kim hồ lô lại đánh tới cùng một chỗ, lần nữa phát ra thanh thúy mã thành đem dư dương. Nhưng để ất mục khiếp sợ là Lần này hai cái tự kim hồ lô sau khi đụng, tại hai người trung quanh, vậy mà chưa từng xuất hiện vết nứt không gian. Chưa từ bỏ ý định kết mục, lại liên tiếp không ngừng va chạm nhiều lần, có thể trung quanh vẫn là yên tĩnh, không, có chút nào động tĩnh, cũng không thấy bất kỳ vết nứt không gian xuất hiện. Lần này hết mục triệt để trẹn tròn mắt. Hắn nghi ngờ cầm hai cái tự kim hồ lô cẩn thận tra xét một phen, hai cái tự kim hồ lô cùng lúc trước chính mình từ cái kia thần bí nói trong quan lấy được thời điểm, giống nhau như lúc, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng vì cái gì trước đó dùng tự kim hồ lô va chạm liền có thể xé mở không gian, lần này ngược lại khó dùng nữa nha. Một bên Nhiếp Vô Song cũng tò mò bu lại xem xét. Trước đó, đất một dùng cái này hai cái tự kim hồ lô sau khi đụng, lập tức liền có thể lấy vạch ra vết nứt không gian, mang theo chính mình trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Trước đó bởi vì tương đối nguy hiểm, cho nên nàng căn bản không tâm tư suy nghĩ nhiều những chuyện này, hiện tại có nhàn hạ thời gian, nàng cũng hết sức tò mò ớt một bà bối. Đại ca ca, đây là vật gì a, trước đó lại có thể vạch ra vết nứt không gian. Nhiếp Vô Song tò mò hỏi. Đây là ta một lần tình cờ lấy được bảo vật, ta còn chưa hiểu nó cụ thể công dụng, chỉ biết là hai cái tự kim hồ lô sau khi đụng, có thể ngẫu nhiên vạch ra một khe hở không gian trực tiếp thông đến một nơi xa lạ, nhưng không biết vì cái gì, lần này vậy mà khó dùng, thật sự là kỳ quái a. Hai người nghiên cứu hơn nửa ngày, vẫn là không có chút nào thu hoạch, cái này tự kim hồ lô phảng phát biến thành hai cái bình thường nhất hồ lô, không có bất kỳ tác dụng gì. Nhiếp Vô Song hiếu kỳ đem hai cái tự kim hồ lô cầm trong tay, cẩn thận nhìn một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Ất Mộc nói ra: "Ất Mộc đại ca, ca, có phải hay không là cái này hai cái hồ lô có sử dụng số lần hạn chế a, trước ngươi đem tất cả số lần tất cả đều dùng hết, cho nên hiện tại khó dùng." Nhiếp Vô Song trong lúc vô ý một câu, cũng để tình Ất Mộc Đúng vậy à, trước đó tại trong đạo quan, vì có thể một lần nữa tìm tới đi hướng Vô Ngân Hải không gian thông đạo, tất một thế, nhưng là tự hơn trăm lần nhiều. Nghĩ đến cũng là, tự kim hồ lô sau khi đụng, có thể vạch ra vết nứt không gian đồng tiến đi truyền tống, nghịch thiên như vậy thần thông, không có khả năng không có chút nào hạn chế, có thể không hạn chế sử dụng. Dạng này đơn giản như vậy đạo lý, chính mình vậy mà không để mắt đến, thật sự là không nên a. Lần này, tất một thế nhưng là hối hận không thôi. Vừa nghĩ tới trước đó chính mình tự hơn trăm lần, lãng phí nhiều như vậy quý giá sử dụng số lần, tất mục trong lòng ngay tại dị máu. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích. Cũng may trước đó Tử Kim Hổ Lâu còn có thể trợ giúp chính mình cùng Nhiếp Vô Song từ Thái Tuế Cùng Hóa Thần Tôn Giả trong tay chạy trốn ra ngoài, đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nghĩ tới đây, Tất Mộc Tâm tình lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, trước đó lo được lo mất cũng lập tức biến mất không thấy. Chuyện lần này cũng cho Tất Mộc một cái giáo huấn khắc sâu. Tại bất cứ lúc nào, đều không cần đem tất cả hy vọng đều ký thác vào bảo vật nào đó phía trên, càng không thể có một chiêu tiên cật biến tiên ý nghĩ. Hiện tại mặc dù bị vây ở trong sa mạc, nhưng mình đeo trên người đại lượng tài nguyên, nhất là chính mình Phong Linh Mộc Không Gian ở trong, càng là chân tảng vô số Cho nên dù là chính mình cùng Nhiếp Vô Song đợi tại trong vùng sa mạc này trên trăm năm, cũng không có quan hệ. Từ từ sẽ đến, luôn có thể tìm được rời đi nơi này biện pháp. Mà lại, Nhiếp Vô Song cũng đã nói, nàng không có cảm ứng được nơi này có bất kỳ nguy hiểm, có lẽ vùng sa mạc này chính là đơn thuần lớn, một tháng đi ra không được, vậy liền hai tháng, ba tháng, thậm chí một năm, hắn cũng không tin, vùng sa mạc này có thể vô cùng lớn, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ mang theo Nhiếp Vô Song đi ra. Tất Mục lập tức đem Tử Kim Hổ Lô ném vào chính mình phong linh mục trong không gian, sau đó lại lấy ra phi trùng, mang theo Nhiếp Vô Song bắt đầu tiếp tục tiến lên. Thời gian nhoáng một cái, thời gian nửa năm đi qua, ất mục vẫn không có đi ra vùng sa mạc này. Thời gian nửa năm, phi chú chỉ ít đi về phía trước khoảng cách 4 vạn dặm, nhưng vẫn như cũ đi không ra vùng sa mạc này, chẳng lẽ lại là tự chọn phương hướng không đối. Nghĩ tới đây, ất mục không chút do dự một lần nữa lại lựa chọn một cái tiến lên phương hướng, tiếp tục bắt đầu lần lội đường xa. Đảo mắt lại là nửa năm trôi qua, để ất mục im lặng lạ, phía trước vẫn là một mảnh một chút không nhìn thấy cuối biển cát, mà lại đang phi hành trong quá trình, hai người cũng tiến hành rất nhiều nếm thử, thí dụ như, ất mục đã từng khu động khôi lỗi của mình, hướng về sa mạc dưới mặt đất đào gần trăm trượng sâu cát. Có thể phía dưới trừ hạt cát không có cái gì. Ngoài ra, hai người cũng lái phi chu dùng sức hướng chỗ ca bay, nhưng vẫn như cũ không có kết quả. Ròng rã ở tại phi chu bên trong nguyên một năm, nhất vô song cả người như là quả cà gặp xương một dạng, chết để hiểu chịu. Mặc dù trong vùng sa mạc này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, có thể từ đầu đến cuối bị vây ở vùng sa mạc này ở trong, từ đầu đến cuối chạy không thoát đi, thời gian dài, nhập thủy cũng chịu không được loại kia cô độc cùng tĩnh mịch, nhất là hoàn cảnh nơi này còn như vậy ác liệt. Lại thêm nhìn thấy cảnh sắc từ đầu đến cuối giống nhau như lúc, thời gian dài chỉ thấy một loại đồ vật, người con mắt cũng sẽ có nghiêm trọng cảm giác mệt mỏi, cho nên ất mục cùng Niệp Vô Song tình huống cũng không xê xích gì nhiều, cả người tinh thần đều hệ bại suy sụp. Niệp Vô Song thất thần nhìn xem bên ngoài bên ngông biển cát, trong miệng nhỏ giọng nói lẩm bẩm, "Đại Ca ca, ngươi nói chúng ta có thể hay không vĩnh viễn chạy không thoát vùng sa mạc này a?" ất mục mạnh đánh lấy tinh thần ăn ủi, "Không biết, vừa mới qua đi 1 năm mà thôi, có lẽ vùng sa mạc này chính là đơn tuần lớn, trên người của ta còn có rất nhiều linh thạch, khu động phi chu lại bay 100 năm cũng không có vấn đề gì, ngươi không cần lo lắng." Chương 254 Biển Cát Đi, 2, chương 254 Biển Cát Đi, 2. Một ngày này, phi trùng ngay tại không trung dọc theo đất mục cố định phương hướng phi hành tới điểm. Đất mục đột nhiên phát hiện, tại chính mình ngay phía trước cách đó không xa, lại có một tòa không gì sánh được to lớn cuồn cát đứng sừng sững lấy. Mặc dù trước khi nói tại vùng sa mạc này ở trong, đất mục gặp được vô số cuồn cát, nhưng trước mắt chỗ này cuồn cát, thật sự là quá cao quá lớn, liền như là một tòa núi cao nguy nga một dạng lặng lặng đứng sừng sững ở biển cát trung ương. Nhìn thấy dị tượng như vậy, đất mục trong lòng khẽ động, chẳng lẽ lại nơi này là toàn bộ biển cát chính giữa? Nghe tới đây, Tất Mục lập tức thôi động phi trùng, bắt đầu dọc theo tòa này to lớn cồn cát tiến hành dò xét. Sau 1 tháng, Tất Mục mới đưa cả tòa cồn cát dò xét một vòng. Thông qua dò xét phát hiện, tòa này to lớn cồn cát, cao chừng vài trượng, chiếm diện tích cũng gần 3000 rạm, thật sự là quá to lớn. Mà lại ớt Mục còn phát hiện một kiện 10 phần truyện của quái, đó chính là tòa này khủng lồ cồn cát đỉnh cao nhất, tựa hồ đang chậm rãi trào ra ngoài hạt cát, bị đưa đẩy đi ra hạt cát lại tự nhiên hướng về bốn phía từ từ trượt xuống, cái này rất giống tại cồn cát nội bộ có một loại nào đó tồn tại thần bí ngay tại hướng ra phía ngoài phun ra hạt cát mở rộng. Có phát hiện này đằng sau Ất Mộc lập tức hứng thú, hắn lập tức từ trong túi trữ vật móc ra một cái hình người khôi lỗi, đem một sợi thần thức bám vào tại khôi lỗi phía trên, sau đó thôi động khôi lỗi bắt đầu đào móc hạt cát, hướng về cồn cát chỗ sâu trầm dãi tiến lên. Đợi đến khôi lỗi tiến vào cồn cát nội bộ ước chừng khoảng 20 dặm chiều sâu lúc, bởi vì bị đại lượng hạt cát ngăn lại cách, nơi này đã là Ất Mộc thần thức có thể dò xét đến sâu nhất khoảng cách. Nếu như lại tiếp tục xâm nhập đào xuống đi, Ất Mộc liền không cách nào lại thôi động khôi lỗi này. Nhưng lại tại Ất Mộc tình thế khó xử thời điểm, một bên Niếp Vô Song đột nhiên thần sắc đại biến, vội vàng đối với Ất Mộc nói ra, "Đại ca, ca, mau để cho khôi lỗi trở về." Có thể nhiếp vô xong tiếng nói vừa dứt, ất mục cũng cảm giác được từ cồn cắt chỗ sâu nhất, đột nhiên truyền đến một cú khủng lô ri áp, vậy mà tại trong nháy mắt liền đem chính mình bám vào tại trên khôi lỗi một sợi thần thức kia cho hủy diệt đi, điều này cũng làm cho ất mục trong nháy mắt đã mất đi đối với khôi lỗi khống chế. Mặc dù chỉ là rất ít một sợi thần thức, nhưng đột nhiên bị hủy, cũng làm cho ất mục sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ, ngược một trận khó chịu. Nhìn thấy ất mục sắc mặt khó coi, một bên nhiếp vô xong đội vàng ngân cần hỏi han, "Ất mục đại ca, ca ngươi không sao chứ?" Thất Mục nói không có gì đáng ngại, tại cồn cắt nội bộ, đột nhiên xuất hiện một cỗ khủng lỗ vi áp, đem ta bám vào tại trên khơi lỗi một sợi thần thức trong nháy mắt phá hủy. Vô Song, ngươi vừa rồi để cho ta tranh thủ thời gian rút về đến, có phải hay không có cái gì phát hiện? Nhiếp Vô Song vội vàng nói, ta vừa cảm ứng được cồn cắt nội bộ, tựa hồ có một đạo linh thể tồn tại, bất quá linh thể này tựa hồ sắp gặp tử vong, hiện tại vô cùng suy yếu, có thể cho dù là lại suy yếu, cũng không phải chúng ta có thể chống cử được. Thất Mục nghe cũng ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác vừa rồi mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng ất mục cũng cảm nhận được một cỗ khủng lồ uy năng, cỗ uy năng này tuyệt đối không phải kim đan cùng nguyên anh tu sĩ có thể phát ra, kém nhất cũng muốn là hóa thần cấp bậc linh thể. Tại mảnh biển cát này, hai người đã thăm dò thời gian hơn 1 năm, có thể từ đầu đến cuối không cách nào đi ra mảnh biển cát này, cũng một mực chưa bao giờ gặp bất luận sinh mệnh thể nào, hiện tại thật vất vả tại cồn cát chỗ sâu cảm ứng được có sinh mệnh tồn tại, cho dù biết tồn tại nguy hiểm to lớn, nhưng nếu như cứ như vậy thoát đi nói, ất mục hiện tại quả là có chút không cam tâm. Đứng tại cồn cát bên ngoài, trầm tư một lát, Ất Mộc quyết định vẫn là phải nghĩ biện pháp cùng cồn cắt này trô sâu linh thể câu thông một chút, nhìn xem có thể hay không từ cái này linh thể trên thân, tìm kiếm được chạy khỏi nơi này con đường. Nghĩ tới đây, Ất Mộc đành phải quay đầu nhìn về hướng nhiếp vô song, thương lượng, vô song, hiện tại có cái sự tình cần ngươi xử lý. Nhiếp vô song tò mò hỏi, Ất Mộc đại ca ca, có chuyện gì cần ta hiệu lực à? Ất Mộc nói thần hồn của ta không có người mạnh, không cách nào tiến vào cồn cắt chỗ sâu nhất. Ta nghĩ ngươi nô gia thần thức tiến vào cồn cắt nội bộ, nhìn xem có thể hay không cùng cái kia linh thể giao thông một chút, ta hoài nghi tại cồn cắt nội bộ, khả năng tất dấu rời đi mảnh biển cắt này con đường. Nghiếp Vô Song muốn để chính mình đi tiếp xúc cái kia cồn cắt chỗ sâu linh thể, Nhiếp Vô Song khuôn mặt nhỏ lập tức dọa đến hoa dung tất sắc, nói lắp bắp, "Tất một đại ca ca, ta, ta sợ sệt, ta cũng không dám đi tiếp xúc nó, ta, ta vừa rồi chỉ là mơ hồ cảm giác được nó sắp chết, vạn nhất, vạn nhất ta đi tiếp xúc nó, đem nó chọc giận, ta sợ nó đừng có lại." Nhiếp Vô Song thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, đơn giản liền tế như văn nhũe bình thường. Tất một căn đuôi Thần hồn của ngươi so ta càng thêm cường đại, cũng càng thêm cứng cỏi, ta căn bản là không có cách tiếp xúc đến đối phương, ngươi còn có như vậy một tia hy vọng, chúng ta chính là thăm dò một chút, biểu thị một chút chúng ta không có ác ý, mục đích của chúng ta chỉ là muốn rời đi nơi này, nhìn xem cái kia linh thể có phản ứng gì là được, mà lại, chính ngươi cũng đã nói, ngươi cảm giác nó sắp phải chết, đoán chừng nó coi như thật muốn đối với chúng ta có chỗ bất lợi, nó cũng chỉ có thể dựa vào thần hồn yếu ớt, chúng ta cách nó xa như vậy, một khi không thích hợp, ta ngay lập tức sẽ mang theo ngươi ra đầu, ngươi yên tâm đi." Nghe ớt một một phen nanủi, nhấc vô xong thần sắc kinh khủng lúc này mới hỏa hoãn rất nhiều. Vậy ta liền thử một chút. Nhiếp Vô Song một mặt ngưng trọng nhìn trước mắt hùng lô cồn cát, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, tại phía trên đỉnh đầu nàng, vậy mà xuất hiện một đạo dãy núi hư ảnh, lập tức, đạo sơn này loan hư ảnh lập tức chui vào đến cồn cát bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tất Mộc thở mạnh cũng không dám một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Song khuôn mặt nhỏ, quan sát đến nhất cử nhất động của nàng, một khi thấy tình thế không ổn, hắn sẽ lập tức mang lên Nhiếp Vô Song bỏ trốn mất dạng. Một chén trà thời gian rất nhanh liền đi qua, một mực nhắm chặt hai mắt Nhiếp Vô Song vẫn không có phản ứng chút nào, tất Mộc trong lòng đã bất ổn. Hắn không biết Nhiếp Vô Song giờ phút này đến cùng là tình huống gì, phải chăng đã cùng cồn cắt nội bộ linh thể câu thông kết nối lên, hay là nói Nhiếp Vô Song thần hồn bị cồn cắt nội bộ linh thể khống chế được? Đến lúc này, Ất Mộc đột nhiên có chút hối hận, hắn không nên để Nhiếp Vô Song đi liều lĩnh trưởng phiêu lưu này. Đang nghĩ ngợi thời điểm, cái tia đạo dãy núi hư ảnh đột nhiên lại từ trong cồn cắt chui ra, sau đó trực tiếp chui vào Nhiếp Vô Song mi tâm. Sau một khắc, Nhiếp Vô Song chậm rãi mở mắt, nguyên bản một mặt ngưng trọng đột nhiên lại trở nên bi thương không gì sánh được. Thấy tình cảnh này, Ất Mộc vội vàng hỏi: "Vô Song, ngươi làm sao? Chuyện gì xảy ra?" Nhất Vô Song ưu thương nói, cái kia linh thể thật đáng thương, nó ở chỗ này khổ đợi vô tận vĩnh nguyệt, chỉ vì chờ nó chủ nhân đến tìm nó, đáng tiếc là nó một mực không có thể chờ đợi đến chủ nhân của mình, dưới mắt, linh thể của nó liền muốn tan loạn, nó rất không cam tâm, nhưng lại không có cái nào. Nghe Nhất Vô Song lời nói, Tật Mục đầy trán buồn náu. Hắn để Nhất Vô Song đi nếm thử câu thông cái kia linh thể, mục đích là vì tìm kiếm rời đi mạnh biển cắt này con đường, này làm sao chuyện đứng đắn không có hoàn thành, lại diễn ra vừa ra khổ tình tiếp mục, triệt để đi trệ. Chương 255 gặp khí linh, 1, chương 255 gặp khí linh, 1 Nhìn thấy Nhiếp Vô Song đã hoàn toàn nhập ý, ất mục rữa sự không thể làm gì, chỉ có thể đưa nàng mạnh suy nghĩ đánh gãy. Vô Song, ngươi không hỏi nó như thế nào rời đi mảnh biển cắt này sao? Nghe ất mục tra hỏi, Nhiếp Vô Song lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói, nhìn ta đầu góc này, ta đem chính sự kém chút đều quên. Ta hỏi à, ất mục đại ca, ca, ngươi không nghĩ tới sao, chúng ta bây giờ vị trí, nhưng thật ra là tại một gian linh bảo trong không gian. Nghe Nhiếp Vô Song lời nói, ất mục hóa đá tại chỗ. Mặc cho lúc trước hắn nghĩ tới các loại khả năng, nhưng duy trì có không ngờ rằng, chính mình cùng Nhiếp Vô Song Giờ phút này vậy mà thân ở một kiện linh bảo nội bộ không gian, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Vô Song, ngươi nói cái gì? Ngươi nói là chúng ta bây giờ là tại một kiện linh bảo nội bộ không gian? Thất Mục vẫn có chút không quá tin tưởng, lại hỏi tới một câu. Nhiếp Vô Song chỉnh trọng việc nhẹ gật đầu, mười phần khẳng định trả lời, "Thật, ta không có nói láo. Chúng ta thực sự là tại một gian linh bảo trong không gian, bất quá cái này linh bảo nhanh hồng mất, cho nên linh bảo nội bộ không gian cùng ngoại bộ không gian ở giữa sinh ra nhất định liên hệ, lúc này mới dẫn đến chúng ta chuyển đến nơi này tới." Thất Mục nghe Nhiếp Vô Song lời nói, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nếu như chúng ta là tại linh bảo trong không gian, cồn cắt kia chỗ sâu, nhất định là cái này linh bảo khí linh đi, ngươi không có van cầu nó để nó thả chúng ta rời đi. Cùng nó nói à, có thể nó nói nó hiện tại cũng không có biện pháp, bởi vì nó đã không cách nào khống chế cái này linh bảo, chỉ có thể chờ đợi linh bảo triệt để sụp đổ đằng sau, chúng ta tự nhiên là có thể chạy khỏi nơi này, bất quá, bất quá. Nhiếp Vô Song nói tới nơi này, rõ ràng dừng lại, tựa hồ có lời khó nói gì một dạng. Thất Mục to mơ hỏi, bất quá cái gì đâu? Nhiếp Vô Song đạo, Thất Mục đại ca ca Như thế nói cho ngươi đi, mặc dù cái này linh bảo sắp hỏng mất, mà lại nó khí linh cũng sắp tử vong, nhưng thật muốn các loại cái này linh bảo triệt để sổ độ, đoán chừng làm sao cũng phải lên ngàn năm thời gian, cho nên, nghe chút Nhiếp Vô Song nói như vậy, Ất Mục lập tức trợn tròn mắt. Nói cách khác, hiện tại xuất hiện một loại hết sức khó xử tình huống. Linh bảo mặc dù ngay tại sổ độ, nhưng quá trình này lại là mười phần dài dằng dặc, chí ít còn muốn hơn ngàn năm thời gian, mà lại tại trong quá trình này, linh bảo khí linh còn không cách nào khống chế cái này linh bảo, cho nên, Ất Mục cùng Nhiếp Vô Song cũng vô pháp rời đi nơi này. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là Ất Mục Hay là Nhiếp Vô Song, đều trầm mặc không nói, không biết nên như thế nào cho phải. Qua nửa ngày, Tất Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Nhiếp Vô Song nói ra, "Vô Song, ngươi có thể hỏi qua đó, có biện pháp gì hay không, có thể chữa trị cái này linh bảo, hoặc là cứu vãn khí linh kia." Nhiếp Vô Song mờ mịt nói, "Cái này ta ngược lại thật ra không hỏi, ta chỉ cảm thấy khí linh kia thật đáng thương, nó một lòng một ý đợi chờ mình chủ nhân, bọn nó vô tận tuyết nguyệt." Nhìn thấy Nhiếp Vô Song lại phải nhọc ý, Tất Mục vội vàng đánh gay Nhiếp Vô Song, dùng hai tay ôm lấy Nhiếp Vô Song bà vai, dặn dò, "Vô Song, ngươi hãy nghe cho kỹ." Ngươi bây giờ lần nữa tiến vào cồn cắt chỗ sâu, cùng Khí Linh kia lại câu thông một chút, hỏi một chút có biện pháp hay không có thể tu bổ cái này linh bảo, hoặc là có biện pháp nào có thể cứu Khí Linh, nếu như chúng ta có thể làm đến điểm này, đem Khí Linh cứu sống, Khí Linh kia liền có thể một lần nữa khống chế cái này linh bảo. Dạng này nó liền có thể đem chúng ta thả ra. Nghe hết một lời nói, Niệm Vô Song trong mắt rốt cuộc xuất hiện ánh sáng, lập tức hưng phấn lên, ngay sau đó, một lần nữa khoanh chân ngồi trên mặt đất nhắm mắt lại. Sau một khắc, cái kia đạo dãy núi hư ảnh lần nữa từ phía Vô Song đỉnh đầu dần hiện ra đến, sau đó nhanh chóng chui vào cồn cắt bên trong. Biến mắt không thấy gì nữa. Lại qua hơn nửa canh giờ, dãy núi hư ảnh lại từ trong cuồn cát trôi ra, một lần nữa chui vào Miếp Vô Song Mi Tâm. "Thế nào, Vô Song?" Tất Mục đội vang hỏi. Miếp Vô Song đạo, "Hỏi, biện pháp là có, bất quá độ khó hệ số quá lớn, còn cần rất nhiều thứ, nhất là cần đại lượng thủy thuộc tính bảo vật, có thể chúng ta hiện tại thân ở trong sa mạc, cũng ra không được, đi nơi nào tìm kiếm thủy thuộc tính bảo vật ta?" Miếp Vô Song một mặt buồn bực nói. Tại Miếp Vô Song xem ra, hiện tại xuất hiện một cái căn bản vô giải vấn đề muốn cứu sống khí linh, cần đại lượng thủy thuộc tính bảo vật, nhưng bây giờ chính mình cùng ngất mục bị vây ở mảnh biển cát này ở trong, căn bản là không cách nào rời đi nơi này, cho nên muốn muốn cứu sống khí linh, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Nhưng ngất mục đã nghe qua nhiếp vô song lời nói, trên mặt lại là lộ ra mười phần đặc sắc biểu lộ. Nếu là hỏi hắn muốn mặt khác bảo vật tới chữa trị khí linh, hắn thật đúng là không bỏ ra nổi đến, nhưng nếu như nói là cần thủy thuộc tính bảo vật, vậy hắn phong linh mục trong không gian, thế nhưng là có đại lượng thủy thuộc tính bảo vật, dù sao lúc trước, hắn tại Ngũ Thiên Tuệ thủy long châu bên trong, thế nhưng là vơ vét Ngũ Thiên Tuệ hơn ngàn năm đến tồn trữ đại lượng bảo vật trong đó tám thành bảo vật đều là thủy thuộc tính bảo vật, bởi vì một mực không có tìm được cơ hội thích hợp xuất thủ, thủ, cho nên những bảo vật này một mực đợi tại chính mình phong linh mục trong không gian ăn đất đâu. Nhìn thấy ất mục trên khuôn mặt chẳng những không có lộ ra biểu tình thất vọng, ngược lại là một mặt hưng phấn, Nhiếp Vô Song nghi hoặc không hiểu, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đất mục cánh tay, tò mò hỏi, "Ất mục đại ca, ca, ngươi làm sao? Ngươi cũng đừng làm ta sợ a, biện pháp này không được, chúng ta còn muốn những biện pháp khác a." ất mục lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn xem Nhiếp Vô Song, cao hứng nói, "Chúng ta được cứu rồi, trên người của ta có đại lượng thủy thuộc tính bảo vật, ngươi lại đi vào một chuyến Hỏi một chút khí linh kia, cụ thể nên như thế nào thao tác, ngươi nhất định phải hỏi ký cẳng. Nghe ất mục lời nói, Nhiếp Vô Song cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu ất mục đã như vậy mình sẽ nói, vậy mình chỉ có thể đi một chuyến nữa. Chỉ chốc lát công phu, lần nữa trở về Nhiếp Vô Song, đem khí linh kia yêu cầu ký cẳng nói một lần. Dựa theo khí linh thuyết pháp, vô cùng đơn giản, ất mục nếu quả như thật có đại lượng thủy thuộc tính bảo vật, vậy liền để ất mục trực tiếp tiến vào cồn cắt chỗ sâu, đi vào khí linh địa phương ngẩn thân, đem những bảo vật này đưa cho khí linh. Chỉ cần khí linh đem những bảo vật kia ở trong ẩn chứa thủy thuộc tính tinh hoa toàn bộ thôn phệ không còn, khí linh liền có hy vọng phục hồi như cũ, liền có thể một lần nữa khống chế toàn bộ linh bảo. Nói trắng ra là, chính là khí linh này chi khả năng từng bị trọng thương, lại thêm nhiều năm không người ôn dưỡng, cuối cùng dẫn đến linh khí tăng giảm, cuối cùng đi hướng sụp đổ. Nghe nhất vô song lời nói, đất mục rơi vào trầm tư. Nếu quả thật như khí linh kia nói tới, sự tình phi thường tốt xử lý, chỉ cần mình đem những bảo vật này đưa đến khí linh trước mặt, nó hấp thu bảo vật ở trong thủy thuộc tính tinh hoa, nó liền có thể một lần nữa phục hồi như cũ, cũng không sợ mười Không không không, chỉ sợ vắng nhất, nếu như khí linh này thật hồi phục, cuối cùng lại nuốt lời, không chịu thả chính mình cùng Nhiếp Vô xong rời đi, chuyện kia liền phi toái. Cho nên, chính mình nhất định phải cân nhắc chu toàn để phòng bất trắc. Chương 255 gặp khí linh 2, chương 255 gặp khí linh 2. Nghe tới đây, Tất Mộc đối với Nhiếp Vô xong nói ra, "Vô xong, còn muốn làm phiền ngươi đi một chuyến nữa, ngươi đi cùng khí linh kia nói, ta có thể cứu sống nó, nhưng nó cũng muốn đối với chúng ta có cái cam đoan, chờ nó hồi phục, nó muốn thả chúng ta rời đi, tuyệt đối không có khả năng nuốt lời, bất quá nói mà không có bằng chứng." Ta muốn tại linh thể của nó ở trong, gieo xuống lâm thời thần hồn là gỡn, chỉ cần tương lai nó khôi phục đàng sau, thả chúng ta bình an rời đi, ta liền giải trừ lạn. "Ấn, trả lại nó tự do, ngươi hỏi một chút nó có chịu hay không đáp ứng? Lại hoặc là, nó có cái gì biện pháp tốt hơn có thể làm cho chúng ta yên tâm, cũng có thể cùng nhau nói ra." Nhiếp Vô Song nghe ớt một lời nói, chỉ có thể lần nữa ấy trở về tới cồn cắt bên trong, cùng khí linh kia lại tiến hành một phen giao thông. Ớt Mục vốn cho là sự tình sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng ngoài ý liệu là, đối phương vậy mà không chút do dự đáp ứng xuống tới. Nghe Nhược Vu xong đáp lời, ất mục không khỏi hoài nghi, đối phương có phải hay không có biện pháp nào có thể không nhận chính mình không tâm tuật ảnh hưởng. Dù sao trước đó chính mình mặc dù nhiều lần thi triển không tâm tuật, nhưng cho tới bây giờ không có tại đẳng cấp cao như vậy linh thể trên thân thi triển qua, nhưng dựa theo không tâm tuật pháp môn tu luyện miêu tả, không tâm thuật là có thể tại so với chính mình đẳng cấp cao hơn tu sĩ trên thân thi triển, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải đối phương tại tranh tình tình huống dưới, mà lại nhất định phải là cam tâm tình nguyện chủ động phối hợp, nếu không không tâm tuật căn bản là không có cách thi hành. Nhưng nếu như là nâng cấp, hoặc là so với chính mình tu vi thấp hơn, Vậy liền không cần điều kiện như vậy, chính mình làm sao làm đều không có vấn đề. Chầm tư một lát, đất một quyết định vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn nếm thử một phen, nếu không, hắn cũng không thể thật cùng nhiếp vô song cùng một chỗ đợi ở chỗ này hơn ngàn năm thời gian, vậy hắn coi như thật muốn hằng mất. Ngay sau đó, đất một lần nữa từ trong túi chứa vật móc ra hai bộ khôi lỗi hình người, sau đó cùng nhiếp vô song một người một bộ, chui vào đến khôi lỗi phần bụng trong không gian, sau đó lại lấy thần hồn thôi động khôi lỗi nhanh chóng đào móc của các, hướng về khí linh nhận thân cuồn cắt chỗ sâu chậm chạp tiến lên. Các loại hai bộ khôi lỗi đến khí linh nhận thân vị trí sau, Ất Mộc phát hiện, trước mắt vậy mà xuất hiện một mảnh trống rỗng khu vực, mà tại chỗ này trống rỗng khu vực chính giữa, có một cái phát sáng hình cầu lơ lửng ở giữa không trung. Một màn này cùng ắt Mộc trước đó thân ở Tiêu Diêu bí cảnh bản nguyên thời điểm nhìn thấy tình huống 10 phần tương tự, xem ra nơi này chính là cái này linh bảo hạch tâm bản nguyên. Bất quá, giờ phút này phiến khu vực hạch tâm tình huống thật sự là không tốt lắm, mặc dù là một mảnh trống rỗng khu vực, nhưng mắt Trần có thể thấy không ít địa phương đều xuất hiện vết năn, thậm chí có địa phương lại có chút ít cắt miệng ngay tại rơi xuống, cho người cảm giác chỗ này trống rỗng khu vực không kiên trì được bao lâu liền muốn sụp đổ mà lại chống rống trong khu vực ở giữa lơ lửng cái kia vật sáng, đã 10 phần mở đi, cùng trước đó Tất Mục nhìn thấy tiêu diêu bí cảnh bản nguyên cái kia vật sáng, đơn giản một cái trên trời, một cái dưới đất, trên lệch quá lớn. Những tình huống này, cũng nói rõ giờ phút này khí linh trạng thái thật là rất tồi tệ, đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng bởi vì cái gọi là chết gãy còn lạc bị mã đại, cho dù muốn sụp đổ, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, khẳng định còn có một cái quá trình khá dài. Khí linh có thể đợi, chính mình có thể đợi không được lâu như vậy. Tất Mục lập tức đem chính mình một sợi thần hồn dò xét đi qua. Sau một khắc, hắn sợi thần hồn kia liền dễ như chờ bàn tay tiến vào cái kia phát sáng hình cầu ở trong, gặp được cái kia thần bí linh bảo khí linh. Khí linh bày biện ra một đoàn màu trắng lưu vân hình thái, tại cái này vật sáng ở trong không ngừng lưu động, tựa hồ một khắc cũng không ngừng nghỉ. Nhìn thấy Ất Mộc thần hồn mò vào, khí linh nguyên bản màu trắng lưu vân trạng thái lập tức bắt đầu biến hóa hình thái mới, cuối cùng hiện ra tại Ất Mộc trước mặt, là một đạo nhân ăn mặc hình tượng. Nhưng khi Ất Mộc nhìn thấy người đạo nhân này ăn mặc hình tượng lúc, Ất Mộc triệt để sợ ngây người. Người đạo nhân này không phải người khác, chính là Thái Thanh đạo nhân. Nhìn thấy Ất Mộc trên khuôn mặt lộ ra kinh nghi biểu lộ, Khí Linh kia chậm rãi mở miệng nói ra, "Tiểu Hưu thế nào, chẳng lẽ lại ngươi biết ta hiện tại trô nguyên hóa giả tới đạo nhân?" Ất Mục vội vàng lắc đầu, "Mười phần khách khí nói, không biết, ta chỉ là hiếu kỳ, các hạ tại sao phải biến hóa thành ta nhân tộc hình tượng?" Khí Linh tở dài một hơi nói ra, "Đây là chủ nhân của ta hình tượng, bất quá ta đã rời đi hắn vài phần năm, cũng không biết hắn hiện tại đến cùng ở nơi nào, phải chăng đã vất lạc, vô tận tuyết nguyệt đổi lấy là vô tận chờ đợi, ta đã không ôm hy vọng, nhưng vừa rồi ngọn núi nhỏ kia linh lại nói, ngươi có biện pháp cứu sống ta, cũng không biết lời của ngươi nói là thật hay là giả." Ất Mục nói ta mặc dù không dám hứa chắc 100% phục hồi như cũ các hạ, nhưng 6, 7 thành 5 chắc vẫn phải có, nếu như ngươi đồng ý ta trước đó điều kiện, vậy chúng ta liền có thể thử một chút, hết thảy đều xem ngươi rồi. Khí Linh trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Ất Mục, đôi mắt kia tựa hổ có thể trực tiếp nhìn thấu Ất Mục linh hồn bình thường. Ta có thể đáp ứng ngươi, chủ động phối hợp ngươi, để cho ngươi tại thần hồn của ta lưu lại là vẫn, nhưng chúng ta đem cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như ta có thể một lần nữa khống chế cái này linh bảo, ta ngay lập tức sẽ thả các ngươi rời đi, nhưng cùng lúc ngươi cũng phải giúp ta giải trừ rơi lạc cuốn này. "Cho nên, ngươi muốn làm lấy mặt của ta phát hạ thiên đạo lợi thế." Nghe đối phương yêu cầu, Tất Mục Ha ha cười nói, "Các hạ, ngươi dạng này yêu cầu ta, kỳ thật cũng không thể cự trách nhiều, nhưng ta luôn cảm thấy cứ như vậy, ta vẫn là có chút ăn thiệt thòi. Dù sao, nếu như muốn phục hồi như cũng ngươi, ta muốn đầu nhập đại lượng thủy thuộc tính bảo vật, những bảo vật này tại ngoại giới tất cả đều là khó gặp bảo vật, tổn thất của ta cũng rất lớn, ngươi có phải hay không cũng cần trợ ta chút bồi thường." Khí linh trên khuôn mặt lộ ra trào phúng thần sắc, nhìn xe mất mục cười lạnh nói, "Để cho ta bồi thường ngươi, cũng đừng quên đi, là các ngươi tự tiện xông vào ta linh bảo trong không gian." cũng không phải ta mời các ngươi tới, nói cách khác, trước mắt các ngươi đối mặt khung cảnh, tất cả đều là các ngươi tự tìm, cùng ta không có quan hệ chút nào. Cho nên, các ngươi cứu ta, cũng là tại cứu các ngươi chính mình, nếu như không lợi như vậy, các ngươi liền muốn vĩnh viễn đợi tại ta linh bảo trong không gian, ngọn núi nhỏ ở kia linh vực lại là không lại, nàng có thể hao tổn lên, có thể ngươi chỉ là một cái kim đan tu sĩ, thọ nguyên nhiều nhất bất quá 800 năm, ngàn năm thời gian, ta có thể lợi lên, ngươi lại đợi không được. Tất mục vốn là muốn từ khí linh này trên thân vất điểm chỗ tốt, nhưng không có ngờ tới, lao đầu tử này khó chơi, không phải bình thường móc, căn bản cũng không cho mình cơ hội. Ất một cười hát hát nói, các hạ cũng đừng đem lời nói như vậy đấy, tưởng tượng nhìn, cho dù ngài phục hồi như cũ, có thể một kiện vô chủ linh bảo, sẽ dẫn tới bao nhiêu người ngấp ngẽ, mà lại, ta hiện tại còn phân hiếu kỳ, ngài hiện tại bản thể đến cùng người ở phương nào, chẳng lẽ cho tới bây giờ liền không có người phát hiện qua bản thể của người sao? Khi linh ha ha cười nói, cái này, ngươi liền không không cần lo lắng, ta hiện tại thân ở vâu ngân hải chỗ sâu một chỗ địa huyệt ở trong, đừng nói chỉ là mấy vạn năm, chính là tiếp qua 100 000 năm, 100 vạn năm, cũng không có khả năng có người phát hiện được ta. Nghe chút đối phương nói giờ phút này linh bảo bản thể chính bản thân ở vào Vô Ngân Hải vực sâu vô tận bên trong, ất mục cũng trực tiếp ngây mẫn cả người. Ất mục trên khuôn mặt lập tức lộ ra khẩn trương thân sắc, nếu cái này linh bảo bản thể giờ khắc này ở Vô Ngân Hải bên trong, dạng như vậy người trước đó nói lời liền có vấn đề. Chương 256 lập minh ước, 1. Chương 256 lập minh ước, 1. Nếu cái này linh bảo bản thể giờ phút này chính xử tại Vô Ngân Hải chỗ sâu nhất, vậy tại sao khí linh này không theo Vô Ngân Hải ở trong hấp thụ thủy linh khí tới chữa trị chính mình đâu? Cái này thực sự có chút tự mâu thuẫn. Nhìn thấy ất mục một, một mặt dáng vẻ khẩn trương, Khí Linh bất đắc dĩ giải thích nói, người trẻ tuổi, Thủy thuộc tính tinh hoa cùng Thủy Linh khí là hai việc khác nhau. Thủy Linh khí thay thế không được Thủy thuộc tính tinh hoa. Chẳng lẽ ngươi ngay cả đơn giản như vậy đạo lý đều không rõ sao? Rõ cho ngươi hay là Kim Đan tu sĩ đâu, sư phụ của ngươi đều dạy thế nào ngươi, ngay cả như thế cơ sở thưởng thức đều không rõ. Nghe Khí Linh giải thích, Tất Mục vội vàng trao đổi một chút nhấp Vô Song tiến hành chứng thực, Nhấp Vô Song cũng cho ra tương tự đáp án, xem ra Khí Linh này thực sự nói thật, đích thật là chính mình kiến thức nông cạn. Tiểu tử ngươi còn có những vấn đề khác sao? Khí Linh hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Hắn thật sự là lười nhắc cùng cái này vô tri tiểu tử lại nhiều nhiều lời. Tất Mục ngượng ngùng lắc đầu, nói ra, không có. Nếu không có vấn đề, vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Tốt. Sau đó, Tất Mục trước mặt Thái Thanh đạo nhân đột nhiên lại một lần nữa biến hóa thành một đoàn mây trôi hình thái, mà Tất Mục cái này sợi thần thức thì là chậm rãi hương nó tới gần, cuối cùng tiến vào bên trong, thi triển công tâm thuật, đem một sợi thần thức lạ gấn lưu tại mây trôi bên trong. Làm xong đây hết thẻ đằng sau, Tất Mục lại thu hồi chính mình sợi thần hồn kia, cũng thở dài một hơi. Ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, phối hợp ngươi gieo thần hồn bí thuật, sau đó nên ngươi khi thực hiện lời hứa." Khí linh lạnh lùng nói. "Tốt." Lập tức, Tất Mục liền từ chính mình Phong Linh Mộc trong không gian, lấy ra không ít thủy thuộc tính bảo vật, đưa cho khí linh kia. Đương nhiên, Tất Mục cũng lưu lại một cái tâm nhãn, hắn cũng không có đem tất cả thủy thuộc tính bảo vật tất cả đều lấy ra, hắn chỉ lấy một phần nhỏ, mà lại bộ phận này thủy thuộc tính bảo vật vẫn là hắn phân biệt qua, cấp cao nhất thủy thuộc tính bảo vật, nhất là những cái kia bảo quang lẫm lẫm, hắn đều không có lấy ra. Nhìn thấy ớt Mục duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy thủy thuộc tính bảo vật, khí linh cũng là có chút kích động. Cái này nếu là đặt ở hắn thời kỳ tồn tại, Điểm ấy bảo vật, hắn căn bản là trướng mắt, có thể lúc này không giống ngày xưa, đã vài vạn năm không cũng có đạt được thủy thuộc tính bảo vật thai nén khí linh, không còn có bắt bẻ tư cách. Sau đó, khí linh liền như là một cái con ác thú một dạng, một chút liền đem tất cả thủy thuộc tính bảo vật tất cả đều kéo vào trong quang cầu. Các ngươi đi ra ngoài trước chờ ta đi, nhiều như vậy thủy thuộc tính bảo vật, ta toàn bộ luyện hóa hấp thu, ít nhất cũng phải thời gian 2, 3 tháng." Khí linh hường phần nói. Tất mục nhìn thấy đây hết vậy, nội tâm cũng là đang dị máu. Nhiều như vậy thủy thuộc tính bảo vật, nếu như xuất ra đi đưa đến du tiên bảo các hội đấu giá, Đoán chừng bảo thủ cũng có thể đập đến hơn nước linh thạch, nhưng bây giờ, những này cùng mình đều không có quan hệ, có thể nào không để choất một đau lòng. Nhưng nếu như từ đầu đến cuối bị vây ở chỗ này, mặc dù có lại nhiều bảo vật, lại nhiều linh thạch, thì có ích lợi gì đâu? Cho nên, chỉ cần có thể để cho mình từ nơi này mà thoát, tốn hao lại nhiều bảo vật cũng đáng. Nhưng đối mặt khí linh, Thất Mộc lại là miễn cưỡng vui cười, nói ra: "Tốt, chúc ngươi thành công, chúng ta ra ngoài chờ ngươi." Chỉ chớp mắt, hơn 2 tháng thời gian trôi qua. Mặc dù tạm thời không rõ ràng cồn cắt chỗ sâu khí linh hiện tại khôi phục thế nào, Nhưng cồn cát bên ngoài cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn. Mặc dù một chút nhìn sang, bốn phía vẫn là nhìn không thấy bờ sa mạc. Nhưng sa mạc nhiệt độ lại là thấp xuống không ít, đỉnh đầu liệt nhật cũng không còn chói mắt như vậy, tựa hồ cũng ôn hòa rất nhiều. Ngoài ra, trên sa mạc vậy mà xuất hiện lệ kệ sinh hóa, xuất hiện sinh mệnh dấu hiệu. Nhất là ớt mục trước mặt to lớn cồn cát, toàn thân cũng bắt đầu hiện lộ ra màu xanh biếc, mặc dù bây giờ nhìn qua rất nhiều nơi vẫn là chùội lủi, nhưng cùng trước đó cồn cát so sánh, đã hoàn toàn khác biệt. Lại qua hơn nửa tháng, bốn phía sa mạc đã triệt để thay đổi, do đơn thuần sa mạc biến thành ca bích hoang khan sinh mệnh dấu hiệu cũng so trước kia càng thêm rõ rệt hơn. Mà trước mắt cuồn cắt cũng triệt để thay đổi, biến thành một tòa chân chính núi cao, nguyên lai like ở khắp mọi nơi hạt cắt vậy mà đại lượng hòa tan, tạo thành các loại hình thù kỳ quái đống đá xây cùng một chỗ, ở giữa đám mọc đầy đủ loại cỏ dại. Nhiếp Vô xong một mặt hưng phấn đối với Ứt Mục nói ra, "Đại ca ca, ta có thể cảm ứng được khí linh kia sinh mệnh đã triệt để ổn định, không còn tiếp tục hâm mất, đã đã khá nhiều. Mặc dù còn không có triệt để phục hồi như cũ, nhưng nghĩ đến một lần nữa khống chế linh bảo hắn là có thể làm được, chúng ta rốt cục được cứu rồi." Nhìn thấy Niếp Vô xong như vậy hưng phấn, Ất Mộc Tâm Tỉnh cũng là tốt lên rất nhiều, nhưng chỉ cần chính mình cùng Niếp Vô xong một ngày không có từ nơi này đào thoát ra ngoài, chính mình liền không thể buông lòng cảnh giác, những này đã tồn tại Vô tận tuế nguyệt lão quái vật, mỗi một cái vai trò không phải đơn giản, chính mình nhất định phải chú ý cẩn thận, tránh khỏi đứng mắc lừa bị lừa. Đúng vào lúc này, Ất Mộc đột nhiên cảm giác được, ở trước mặt mình cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận không gian ba động, sau một khắc, cái kia hiện hóa thành thái thanh đạo nhân bộ dạng khí linh liền xuất hiện ở Ất Mộc trước mặt. Khí linh trên khuôn mặt giờ phút này cũng rốt cục mang tới mỉm cười không còn giống trước đó như vậy băng lãnh mà không mang theo tình cảm chút nào, nếu như có thể tiếp tục sống sót, ai lại sẽ trơ mắt chờ đợi tử vong đâu. Chúc mừng tiền bối. Tất một chắp tay ôn quyền chúc mừng. Nhiếp Vô Song cũng là một mặt hưng phấn, cao hứng nói, ngươi rốt cục tốt ta. Khí Linh cười khổ lắc đầu, nói ra, bản thể của ta lúc trước bị thương nghiêm trọng, muốn triệt để khôi phục, cần đại lượng tiên tài địa bảo tiến hành chữa trị, điểm ấy thủy thuộc tính bảo vật con xa xa không đủ, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh, chí ít có thể lấy để cho ta lại nhiều duy trì cái 4 5000 năm quan cảnh. Tất một hiện tại nhưng không liên quan tâm cái này, linh bảo lại có thể duy trì bao lâu? Hắn hiện tại quan tâm nhất là chính mình cùng Nhiếp Vô Song có thể hay không từ nơi này thoát đi vấn đề. Tiên bối, vậy ngài bây giờ có thể không khống chế linh bảo, đem chúng ta thả ra." Thất Mục đội văn hỏi. Khí Linh khẽ gật đầu một cái, nói ra, "Miễn cưỡng có thể." Thất Mục cùng Nhiếp Vô Song nghe chút, trên mặt của hai người đều lộ ra vẻ mặt kích động, sau đó một mặt bức thiết nhìn xem Khí Linh, chờ đợi Khí Linh tiếp xuống hành động. Khí Linh thấy thế, trầm tư một lát, sau đó nhìn về hướng Thất Mục, nói ra, "Tiểu Hữu, ta có cái giao dịch, ngươi có muốn hay không nghe một chút." Thất Mục liền vội vàng lắc đầu nói Tiên bối, ta đã dựa theo lời hứa của ta lấy ra đại lượng thủy thuộc tính bảo vật cho ngài, cho nên ta đã thực hiện lời hứa của mình, sau đó, nên tiền bối ngài khi thực hiện lời hứa, mặc kệ ngài có ý nghĩ gì, hay là trước đem chúng ta thả ra lại nói. Chương 256 lập minh nước 2, chương 256 lập minh nước 2. Nghe hết một lời nói, khí linh trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia không vui, lạnh lùng nói ra, bản thể của ta giờ phút này chính chôn sâu ở Vô Ngân Hải một chỗ doanh biển điệu huyết bên trong, khoảng cách mặt biển chỉ ít có hơn vạn trượng sâu cả, ngươi một cái nho nhỏ kim đàn tu sĩ. Lúc này nếu như xuất hiện tại rãnh biển địa huyệt bên trong, liền sẽ bị nước biển trực tiếp ép thành bánh thịt, chớ nói chi là bên cạnh ngươn ngọn núi nhỏ kia linh. Nếu như ngươi muốn nếm thử lời nói, ta hiện tại liền đem các ngươi đưa ra ngoài, bất quá đến lúc đó xảy ra chuyện gì, vậy thì cùng ta không quan hệ rồi. Nghe khí linh lời nói, Tất Mục lập tức cũng trợn tròn mắt. Nếu quả thật như khí linh nói tới, vậy mình thật đúng là không có khả năng nắm nổi. Hơn vạn trượng sâu cạn nước biển, sinh ra áp lực là to lớn chính mình mặc dù tu luyện bất động minh vương thể thuật, nhưng hắn nhưng không có niềm tin tuyệt đối có thể đối phó được áp lực lớn như vậy, huống chi mình bên người còn có một cái chỉ có luyện khí 3 tầng mới vô xong. Ất Mục sắc mặt lập tức khó nhìn lên, hắn cảm giác chính mình tựa hồ rơi vào đối phương trong cái bẫy, nhưng lại tìm không ra người ta ma bệnh. Nhìn thấy Ất Mục một, một mặt an quả đáng dáng vẻ, khí linh trên khuôn mặt vậy mà lộ ra đắc ý thần sắc. Cho nên, tiểu Hữu, ngươi vẫn là phải trước nghe một chút ta phía dưới muốn nói lời nói, chờ ngươi sau khi nghe xong, ngươi suy nghĩ thêm một chút làm như thế nào lựa chọn. Dưới sự không thể làm gì, Ất Mục đành phải nhẹ gật đầu yếu, đang nói khoản giao dịch này trước đó, ta trước làm tự giới thiệu. Kỳ thật bản thể của ta cũng không phải là cái gì linh bảo, mà là một kiện tiên bảo, tên là Quá Giới Hồn Thiên Ấn, ta am hiểu nhất sự tình, chính là có người, chỉ cần đi vào không gian của ta bên trong, dù là ngươi là tiên nhân, cũng khó có thể đào thoát, đương nhiên, ta nói chính là tại ta thời điểm cư thịnh. Về phần ta xuất xứ, cái này liền không cùng ngươi nhiều lời, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, biết nhiều đối với ngươi cũng không có gì tốt chỗ, ngược lại khả năng dẫn tới họa sát thân. Chính như ta mới vừa nói qua, bởi vì ta bản thể thụ vết thương thực sự quá nghiêm trọng, lại thêm rơi vào Vô Ngân Hải trong dã biển, bị chôn sâu vô tận truy nguyệt, cũng một mực không có chữa trị, cho nên hiện tại ta phẩm cấp đã rơi xuống trở thành linh bảo, muốn triệt để khôi phục, quả thực là muôn vàn khó khăn. Lần này dựa vào ngươi cung cấp thủy thuộc tính bảo vật, ta mặc dù miễn cưỡng khôi phục một chút, nhưng vẫn là không thể giải quyết tính căn bản vấn đề, chẳng qua là có thể làm cho ta kéo dài hơi tàn lại nhiều tổn tại cái mấy ngàn năm. Cho nên, ta muốn để Tiểu Hữu mang theo bản thể của ta rời đi Vô Ngân Hải, sau đó thay ta tìm tới các loại tiên tài địa bảo chữa trị ta. Nếu là một trận giao dịch, ta cũng chắc chắn sẽ không để Tiểu Hữu ăn thiệt thòi. Đầu tiên, ta sẽ hao phí nhất định lực lượng bản nguyên bảo hộ tiểu hữu không bị cái này to lớn thủy áp đè sập, để cho ngươi có thể mang theo bản thể của ta thoát đi vô ngân hải. Thứ yếu, các loại từ nơi này chạy đi đằng sau, chỉ cần ngươi mỗi cho ta tìm được một kiện có thể chữa trị ta bản nguyên thương tích bảo vật, ta sẽ có thể giúp ngươi xuất thủ một lần, chỉ cần tu vi của đối phương không có vượt qua hóa thần cảnh giới, ta đều có thể giúp ngươi đem nó vây chết tại không gian của ta bên trong. Một điểm cuối cùng, ngày sau ta một khi triệt để khôi phục, ta liền có năng lực một lần nữa trở lại tiên giới, đến lúc đó ta cũng có thể mang theo ngươi tiến vào tiên giới. Để cho ngươi có vô tận thỏa nguyện, ý của ngươi như nào?" Nghe khí linh một phen, Ất Mục trong lòng bách niệm mộc thành ngùi. Cái này động tiên tiên bảo tên là Quá Giỡn Hồn Tiên Ấn, chỉ từ tên của hắn, Ất Mục liền có thể vững tin, cái này tiên bảo khẳng định là Thái Thanh đạo nhân lưu lại bảo vật không thể nghi ngờ. Chính mình cùng vị này chưa từng gặp mặt Thái Thanh tiên tôn thật sự là quá hữu duyên phần. Qua lại từng cọp từng kiện sự tình, đều cùng Thái Thanh đạo nhân có thiên ti vạn lũ liên quan, không có cách nào không để cho Ất Mục suy nghĩ nhiều, thậm chí Ất Mục đều nghĩ qua, chẳng lẽ lại chính mình là cái này cái gì Thái Thanh tiên tôn chuyển thế chi thân. Mà khác, khí linh nói tới điều kiện cũng đích thật là mê người. Đoán chừng trên đời này không có mấy cái tu sĩ có thể đối phó được dụ hoặc như vậy. Cái này tương đương với tùy thân mang theo một mặt miễn tử kim bài. Chí ít tại Vân Hải tu tiên giới, cho dù là hóa thần tôn giả cũng không thể tùy ý nắm chính mình. Nhưng ắt một giờ phút này cũng hấp thụ trước đó giáo huấn, khí linh này lại nói, chính mình phải cẩn thận phân biệt, trong này chỗ trống thế nhưng là không biết. Đầu tiên, hắn nói chỉ cần mình cho hắn mỗi tìm tới một kiện chữa trị bản nguyên thương tích bảo vật, hắn liền rút tự mình ra tay một lần, hơn nữa còn có điều kiện hạn chế, tu vi của đối phương không cũng có khả năng vượt qua hóa thần cảnh giới, trong này liền có vấn đề rất lớn. Ngụy đến có thể chữa trị tiên bảo bản nguyên thương tích vật liệu, khẳng định là thế gian này khó gặp bảo vật, nói cách khác, đối phương cái hứa hẹn này, đoán chừng tại trong một đoạn thời gian rất dài đều không thể thực hiện. Thứ yếu, hắn nói tới có thể giúp chính mình vây chết địch nhân, nơi này còn có cái điều kiện tiên quyết, tên địch nhân này không cũng có khả năng chính mình chủ động chui vào tiên bảo trong không gian, đây có phải hay không là mang ý nghĩa còn muốn chính mình đem địch nhân đưa vào tiên bảo bên trong, nếu như mình không cách nào làm đến điểm này, hắn tự nhiên cũng liền không có biện pháp giúp chính mình vây chết địch nhân rồi. Cái này không rõ ràng là lại cho mình đào một cái hố. Một điểm cuối cùng, chính là khí linh nhắc tới đại hắn hoàn toàn phục hồi như cũ đằng sau, hắn liền có năng lực một lần nữa trở về tới tiên nhân giới, đồng thời còn có thể đem chính mình mang đến tiên nhân giới. Tại Ứt Mộc xem ra, cái này tinh huyết là tại cho mình vẽ bánh nướng. Muốn chữa trị tiên bảo, khẳng định là khó mà lên trời, đoán chừng còn không đợi tiên bảo chữa trị tốt, tuổi thọ của mình đã sớm hao hết. Nhưng bất kể nói thế nào, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, vẫn là phải mau chóng rời đi Vô Ngân Hải, chỉ cần rời khỏi nơi này, cái kia sự tình phía sau được hay không được, liền không trọng yếu. Nghĩ tới đây, Ứt Mộc ha ha cười nói, tiền bối, ngươi mới vừa nói giao dịch, ta có thể đáp ứng. Nhưng dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, hay là mau rời khỏi nơi này. Chỉ cần rời khỏi nơi này, phía sau những chuyện khác đều tốt nói. Khí Linh nghe Ứt Mục sảng khoái như vậy đáp ứng xuống tới, trên mặt lập tức lộ ra cao hứng thần thái. "Tốt, vậy chúng ta liền ký kết một cái thiên đạo khế ước đi." Lập tức, tại Ứt Mục cùng Khí Linh ở giữa, trống rỗng xuất hiện một tấm đen nhánh cổ trụ, cũng chậm rãi mở ra. Trên quyển trụ trống rỗng, ẩn ẩn có kim quang tại trên quyển trụ thoắt hiện, lộ ra không gì sánh được thần bí. Ứt Mục cũng là lần đầu nhìn thấy như vậy vật ly kỳ của quái, không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Tiền bối, đây là cái gì?" "Đây là đang tiên giới nhất là thông dụng thiên đạo quyển trụ." chỉ cần hai người chúng ta phát hạ thiên đạo lời thề, liền sẽ bị quyển trục này trói ghi chép, mặc cho ai cũng không thể đổi ý, nếu như ai dám đổi ý, vậy liền lại nhận thiên đạo phạt vệ, tuyệt đối là không có kết cục tốt. Nghe đối phương tiểu nói này, đất một sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Trước đó, hắn hay là không quá để ý đối phương giao dịch, nghĩ bất quá là tranh thủ thời gian hồ lộ qua, trước chạy khỏi nơi này là nói, nhưng bây giờ đường đường chính chính muốn ký cái gì thiên đạo quyển trục, chuyện này liền không thể không tầm trọng. Nhưng cẩn thận hồi tưởng lại một chút vừa rồi khí linh mấy cái kia điều kiện, mặc dù nói rất nhiều chuyện đều khó mà thực hiện, có thể mình tới thời điểm cũng hoàn toàn có lý do từ chối nói tìm không thấy những cái kia chân quý thiên tài địa bảo tới chữa trị hắn, tự nhiên cũng trách không đến trên đầu của mình đến, dù sao chính mình thế, nhưng là căn bản liền không có nghi tới muốn dựa vào khí linh này như thế nào như thế nào. Nghĩ tới đây, Tất Mộc vừa cười vừa nói, nếu tiền bối suy tính như vậy chu toàn, vậy chúng ta liền lập xuống Thiên đạo liên minh ngốc đi.